liên nhập hai cầu về sau, ba ca thế công tạm án, mã lộc cả đối tô đông phòng thủ cũng càng thêm nghiêm mật, thậm chí còn tệ còn vì này đạt được thẻ vàng. nhưng lại tại tất cả mọi người coi là, tranh tài sẽ như vậy bình thản thời điểm, tại phút thứ 30, mươi, ca lại đột nhiên tổ chức lên một đợt thế công, giữa trận đệ cổ cùng sa vi vừa đi vừa về ngược lại chân ở giữa, sa vi đột nhiên đưa ra một cước chọc khe cầu, tô đông lực buộc phát phi thường đủ, tại trong khoảnh khắc liền hất ra mã lộc cả hai tên trung vệ phản viện vị thành công, đột nhập vùng cấm địa về sau, đoạt tại xuất kích thủ môn ạ trước đó tiếp vào cầu, một cái linh hoạt động tác giả lửa gạt đổ thủ môn mọi ạ chân phải rút bắn không môn đã thủ, gỗ ổn, hạt Tô Đông gia nhập liên minh 3K sau cái thứ nhất hạt chín. Oh my god, đơn giản quá để cho người khó có thể tin. Tô Đông đêm nay cho tới bây giờ 3 cước xuất quân, toàn bộ chúng đích, trăm phần trăm tỷ lệ chính xác. Hắn đơn giản đã điên rồi. Vì cuối năm hai tòa vinh dự cao nhất, Tô Đông đơn giản lấy ra làm cho người khó có thể tin trạng thái. Ba không, nửa giờ, 3K ba không lấy được dẫn trước. Tô Đông dẫn bóng về sau, kích động một đường sông ra sân bóng, trực tiếp vọt tới bên sân trực tiếp truyền hình ống kính trước. So với ba ngón tay, cất tiếng cười to. Sau đó lại từng cái ôm sông tới đồng đội. Chúng ta đơn giản không thể tin được, nửa giờ, Tô Đông liền lên diễn hạt chít. Nếu như tiếp tục tiếp tục như thế, chúng ta có lý do tin tưởng, đêm nay sẽ là một trường dễ chóc. Phớt Lộ ra nhất định phải mau chóng nghĩ ra biện pháp, ngăn cản cái này đáng sợ dẫn bóng máy móc, bằng không mà nói, đối mặt bạo tẩu Tô Đông, Mã Lộc cả đêm nay phải gặp tai ương. Tô Đông hạt chít 8 phút sau, Ronaldinho cũng không chút nào yếu thế, tại vùng cấm địa trung lộ được banh về sau, đột nhiên dẫn bóng xông vào vùng tấm địa, bị Mạc Lộc cả trung vệ mà ca sở châu từ đánh ngã trên mặt đất trong tài chính đưa cho thẻ vàng thêm điểm cầu xử phạt. Zona Dino tỉnh táo chủ phạt trúng đích. 40 rất bình thường hiển nhiên. khi nhìn đến tô Đông diễn ra hạ trận, chân đầu càng ngày càng nóng tình huống dưới. Zona Dino cũng làm mau đủ kình, liều mạng biểu hiện mình. vẹn vẹn 2 phút sau, tô Đông quay thân tiếp vào để cổ truyền bóng về sau, quay người đưa ra một cước chọc khe. Zona Dino phản viện vị thành công hình thành đơn đao, lại lần nữa phá khung thành đạt được. 50 bờ ra Di Thiên Vương cũng tới diễn lập cú đúp. dẫn bóng về sau, Zona Dino trước tiên liền xông về tô Đông chúc mừng, lôi kéo tô Đông ở đây bên cạnh nhảy lên samba. Ba phút sau, Bờ Ra dư cự tinh cũng là có qua có lại. Sườn trái đưa ra một cú thẳng truyền bóng, Tô Đông lại lần nữa hất ra trung vệ. Tại vùng cấm địa bên trong đạt được đơn độc đối mặt thủ môn mà cơ hội. Lần này Tô Đông không có bất kỳ cái gì khách sáo, trực tiếp tỉnh táo đẩy bắn góc xa, lại lần nữa công phá mạ lộc cả cầu môn. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân bóng đều trở nên yên lặng như tờ. Hai vạn tên mạ lộc cả fan bóng đá cũng không dám tin tưởng mà nhìn xem sân bóng bên trong phi nước đại Tô Đông. Rất nhiều não người từ bên trong đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tiểu tử này cắn thuốc sao? Bổ okay. Hơn nửa hiệp liền trực tiếp diễn ra bổ kè. Càng đáng sợ chính là. 3K cả nửa chàng đều đè ép Mạ Lộc cả đang đánh, làm cho Mạ Lộc cả thậm chí vẹn vẹn chỉ có 2 cước sút gôn, hơn nữa còn không có một lần bắn chính, đây quả thực để cho người khó có thể tin. Điên rồi. Điên rồi. Tô Đông đêm nay tuyệt đối là đã điên rồi. Không chỉ có là hắn, còn có Zonadino, chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, 3K 2 tên cự tinh vì cuối năm kia hai tòa tối cao giải thưởng, đã triệt để đã điên rồi. Tô Đông làm số 1 lôi cuốn, tại tối nay diễn bổ kẹ về sau, La Liga 5 vòng tranh tài đã đánh vào 10 cái dân bóng. Đây quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung, mà Ronaldo đêm nay cũng là hai chuyển hai bắn, biểu hiện được tương đương sáng chói. Chúng ta đơn giản không cách nào hình dung giờ này khắp này tâm tình. Chúng ta nhìn thấy Barca ở trên nửa chặng đã ra làm cho người khó có thể tin thế công bóng đá, bọn hắn hoàn toàn không chế được tranh tài. Chúng ta vừa mới lấy được hơn nửa hiệp số liệu, Barca không chế bóng xuất đạt đến 70%, hay. đây tuyệt đối là một cái làm cho người khó có thể tin số liệu, bởi vì điều này đại biểu lấy mã lộc cả đối mặt Barca lúc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống đỡ năng lực. 60, vẹn vẹn hơn nửa hiệp, Barca đã hoàn toàn khóa chặt thắng Ronaldinho một đường đi theo Tô Đông Phi nước đại trình diện bên cạnh chúc mừng, tâm tình hết sức phức tạp. Hắn đêm nay bản thân cảm giác trạng thái phi thường tốt, hắn muốn là muốn xuất ra trạng thái tốt nhất, hướng tất cả mọi người phơi bày một ít mình thân là 3K số một cự tinh thực lực, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, 3K không phải chỉ có Tô Đông. Có thể để hắn không tưởng tượng được là, Tô Đông hơn nửa hiệp trạng thái vậy mà so với hắn càng tốt hơn. Phía trước 3 cước sút gôn toàn bộ trung đích, hơn nửa hiệp năm chân sút gol tiến vào bốn cái. Chơi ạ, còn có so đây cả điển của sao. Giờ này khắc này, Ronaldinho thậm chí có chút hoài nghi. Tiểu tử này là không phải lên đế chi tử, nhưng trong đầu lại cảm thấy rất bình thường phi muộn. Rõ ràng là mình trạng thái cực dai, kìm nén kinh muốn biểu hiện một thanh, kết quả vẫn là bị Tô Đông đè qua một đầu. Hai bắn hai truyền, lại thêm hắn hơn nửa hiệp sáng tạo ra uy hiếp tiến công, cầm tới bất luận cái gì đội bóng, phóng tới bất luận cái gì một trận tranh tài, đây đều là phi thường chói sáng, tiêu chuẩn toàn trường tốt nhất biểu hiện. Sau trận đấu nhất định sẽ thăng cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Nhưng tại To Đông bổ kệ trước mặt, bảng thành tích của hắn liền hơi có vẻ kém một chút. Nhất là To Đông còn có một cước trợ công, trợ giúp hắn dẫn bóng. Zona Ronaldinho giờ này khắc này thật rất muốn khóc, rất muốn ôm lấy Tô Đông nói, "Camon, chúng ta thương lượng, ngươi trận tiếp theo tranh tài lại bộ phát, được không?" "Ngươi tốt xấu để cho ta đoạt cái đầu đầu a. Ta mẹ nó hai bắn hai chuyền đều không giành được đầu đề, thời gian này không có cách nào quá." Tô Đông ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, liền bị dịch cắt cho đổi ra sân. Barca chủ xoáy cũng không lo lắng Tô Đông dẫn bóng quá nhiều, mà là muốn để hắn thoáng nghỉ một chút, giữa tuần còn có một trận Champions lit tranh tài đâu. Có thể nói đến cũng là thú vị, Tô Đông ở đây thời điểm, Barca hơn nửa hiệp là chiếm hết ưu thế, hoàn toàn nghiền ép Mạc Luka. Nhưng tại hạ nửa chẳng Tô Đông bị lật sần đổi lại về sau, ba ca ưu thế ngược lại chẳng phải rõ ràng. Đến cùng là Tô Đông ở đây bên trên tác dụng đâu? Vẫn là ba ca 6 không dẫn trước về sau, thoáng lưu lực, cho chủ đội lưu lại mặt mũi. Dù sao Zona Dinon là kìm nén kình muốn biểu hiện mình, kết quả hắn đã sáng tạo ra hai lần đơn đao, lật sần một lần đều không có bắt lấy. Cái này khiến bở ra giữ người kém chút không có nuốt hắn. Ma chứng, phàm là ngươi có Tô Đông một nửa hiệu suất, hai cái tối thiểu đến tiến một cái, để cho ta vứt cái trợ công hạt chín, không tấm sao? Lạc sần tại giờ Scotland giờ giờ mi ở lit dẫn bóng như nước thủy triều, nhưng đêm nay chân gió sắc thực không thuận, hai lần đơn đao đều ngã xuống ạ trong tay. Thụy Điển Tiên Phong mình cũng rất bình thường phiên muộn, hắn thậm chí hoài nghi, mọi ạ có phải hay không hơn nửa hiệp bị tô Đông ngược thẳng rồi, cho nên nửa chặng sau bắt hắn vung bẻ. Nếu không, giải thích như thế nào hắn liên tục hai cái đơn đao cũng không vào? Có bản lĩnh, người hơn nửa hiệp hướng tô Đông chút giận a. Đối ta năng lực tính là gì anh hùng hảo hán. Dù sao, Lạc Sẩn rất bình thường phiên muộn, hắn cảm giác tại ba ca trong đội, tại tô Đông bóng ma dưới. Hắn nơi nào còn có trước mùa giải quét ngang sở Scotland ở giờ mi ở Lit cùng Châu Âu đấu trường anh hùng khí khái. Toàn bộ nửa trận sau, Barca không những chưa đi đến cầu, ngược lại tại phút thứ 78 bị Eto'o đánh lén, đánh vào một cầu. Lần này sai lầm chính là bỡn lẹtì. Hắn tại phòng thủ Eto'o thời điểm không cẩn thận bị Camerun tiên phòng cho hất ra, bị từ phía sau trộm một cái dân bóng bảo vệ chủ đội mặt mũi. Cái này cũng tương đương thú vị, Barca hậu phòng tuyến cơ hồ là thay phiên phạm sai lầm, cảm giác giống như là tại xếp hàng. Cuối cùng, Barca là sân khách sáu so với một cuồng thắng mạ lỗ tô đông lấy bộ kẹ cùng một lần trợ công, được tuyển vì toàn trưởng tốt nhất cầu thủ. Chương 328, Hoàn Mỹ Phong Bạo. Hoàn Mỹ Phong Bạo. Barca 6 so với một sân khách cùng thắng giêu mã lộc cả về sau, Sport Daily trước tiên đăng xuất tin tức, cũng đối trận đấu này đưa lên cực cao đánh giá, cho rằng đây là Barca bản mùa giải đến nay biểu hiện được tốt nhất hơn nửa hiệp. Sport Daily biểu thị, hiện tại Barcelona đã trở thành thắng lợi đại danh tử. Bản mùa giải cho tới bây giờ, La Liga đá năm vòng, Champions League đá một vòng, Barca hảo lấy 6 tháng liên tiếp, đây là một cái phi thường làm cho người kinh ngạc bắt đầu cũng làm cho Barca chiếm cứ La Liga đầu lĩnh bảo tọa. Bởi vì năm vòng qua đi, Barca đã dẫn trước bảng điểm số thứ tịch Valencia 2 điểm, sau đó người Tây Ban Nha, Espanyol, Osasuna cùng Sevilla cái này ba chi đội bóng đều là 10 phần, lạc hậu Barca 5 phần. Thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu, Barca đã tại bảng điểm số bên trên kéo ra khỏi nhất định dẫn trước ưu thế. Nhưng Sport Daily cho rằng, trọng yếu nhất vẫn là Barca tại trên sân bóng biểu hiện. Barca tiếng nói nhớ lại bản mùa giải cho tới bây giờ mấy trận tranh tài, cho rằng Barca biểu hiện là một trận tốt hơn một trận. Dịch các đội bóng rõ ràng một mực tại tiến bộ, gen luyện cũng càng ngày càng đúng chỗ. Giao đấu Diogo Jota và cả trên tài, cơ hội có thể nói là Barca bản mùa giải biểu hiện một trận biểu hiện ra. Ở trên nửa tràng, có được Tô Đông cùng Ronaldinho Barca quét ngang Diogo Mac Allock, lấy được 70% trở lên khống chế bóng suất, 6 cái dẫn bóng, mỗi một cái đều đặc sắc tuyệt luân. Diogo Mac Allock cả tại thế công như thủy triều Barca trước mặt, cơ bản đã nâng lên tức vũ khí đầu hàng. Nhưng đến xuống nửa tràng, Tô Đông bị thay thế ra sân về sau, Barca tiến công nhận lấy ngăn chặn, làm trước mùa giải Sir Scotland tự giờ Mi ở lịch thủ vương, đánh vào 31 cái dẫn bóng lật sận ại hạ nửa chẳng vậy mà hai lần bỏ lỡ đơn đao cơ hội. Không chỉ có như thế, không có Tô Đông ở phía trước sông pha chiến đấu, Ronaldinho, Lily, đệ cổ cùng Savi chờ cầu thủ cũng đi theo lầm vào vũ bồn, ba ca toàn bộ tiến công vận chuyển đến 10 phần miễn dưỡng, còn lâu mới có được hơn nửa hiệp thuận hoạt trôi chạy. Support Daily phân tích cho rằng, đây chính là Tô Đông tại lập tức chi này ba ca trong đội tác dụng. Xuất sắc đạt được năng lực làm cho tất cả mọi người đều quên, Tô Đông làm nhất danh cường lực tiền đạo có không có gì sánh kịp chiến thuật tác dụng, hắn vô cùng bàn luyện, mặc kệ là loại kia cầu, đến trên người hắn đều có thể bị xử lý đến thành tạo điêu luyện, mà lại phạm vi hoạt động của hắn rất lớn. Vị trí chạy phi thường thông minh, cái này khiến hắn tại trên sân bóng có thể hữu hiệu sâu chui lên ba ca tiến công. Từ dưới nửa trang nhìn, tô đông ra sân về sau, 3 ca tiến công rõ ràng gặp cản trở, trở nên rất chậm chạp. support Daily biểu thị, nếu như nói mùa giải trước còn có người sẽ chất vấn tô đông tám vạn euro giá trị bản thân, như vậy hiện tại tất cả chất vấn đều đã tan thành mây khói. Tô đông kéo giải trước mùa giải tại Valencia biểu hiện xuất sắc, dùng biểu hiện hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn xuất sắc phát huy cũng không phải là phụ dung sớm nợ tối tàn. Không hề nghi ngờ. Tô Đông đã là đương kim châu Âu giới bóng đá xuất sắc nhất tiền đạo, thậm chí có thể không cần kia một trong. Sport Daily còn từ dưới trận sinh hoạt đến phân tích Tô Đông tại Barca tương lai, cho là hắn đã được đến bao quát quần cùng Ronaldinho ở bên trong, phòng thay quần áo hai tên đại lao tán thành. Cung Hữu Lệ cùng lật sần chờ mới thêm minh cầu thủ so sánh, Tô Đông dung nhập phòng thay quần áo tốc độ rõ ràng càng nhanh. Trước đó có truyền thông đưa tin, Tô Đông hiện tại mỗi ngày vừa có thời gian, liền cùng đồng đội đá trong phòng bóng đá, đây cũng là Tô Đông dung nhập đội bóng một cái đường tắt. Sport Daily còn lộ ra Tô Đông tại Barcelona tây ngoại ô mua phòng, ngay tại trang trí, gần đây bên trong đem chính thức vào ở, cái này cũng đại biểu cho Tô Đông quyết tâm muốn tại Barcelona lấy được thành công. Trong đội còn lại mấy tên mới viện binh, thậm chí bao gồm mấy tên bở ra dịu cầu thủ, cơ bản đều là lựa chọn phòng cho thuê, thậm chí có ở tại khách sạn. Tại bình luận cuối cùng, Sport Daily biểu thị, vừa đầy 20 tuổi Tô Đông ngay tại trở thành Barcelona đại tân sinh cơ sĩ, trở thành đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, chỉ cần hắn tiếp tục bảo trì phần này trạng thái, hắn nhất định có thể tại tháng 12 lại lần nữa sáng tạo lịch sử. Baka mặt khác một nhà tin nói, Versa Sport Daily thì là lấy tối giai phách đương vì trang đầu đầu đề, dùng Tô Đông cùng Ronaldinho chúc mừng dẫn bóng lúc ảnh chụp vì trang địa, biểu thị cái này hai tên cầu thủ đạo diễn một trận hoàn mỹ thế công bóng đá. Versa Sport Daily phân tích, Diễu Mã Lộc cả tại trên thực lực sắc thực kém hơn Baka, phớt lộ dạ trong tay cũng không có cái gì bài có thể đánh, rất khó chơi ra cái gì mới mẹ hoa văn, nhưng ở tranh tài trước đó, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến, Baka vậy mà lại đá ra như thế đặc sắc hơn nửa hiệp, nhất là Tô Đông cùng Ronaldinho kinh diễm biểu hiện. Trước ba chân sút gol, Tô Đông liền lên diễn hát chi Đây là cỡ nào hiệu suất kinh người. Vượt sở bất đây li đối tô đông biểu hiện cảm thấy sợ hai thán phục, nhất là cái này ba cái dẫn bóng cơ bản đều không phải là trên lý luận tuyệt hảo cơ hội. Cái thứ nhất dẫn bóng, Jonah Dino chọn chuyển sau lưng, tô đông hất ra hai tên trung vệ dựa vào là tốc độ, sau đó bộ ngực ngừng cầu sau đó xoay người góc cửa, dựa vào là chính là thân thể cùng kỹ thuật, cái này nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng muốn làm được làm tốt cũng rất khó. Cái thứ hai dẫn bóng thì càng không cần nói, Jonah Dino vần một bên, van bờ dọn có sự chuyển bên trong cầu sát thực rất bình thường tinh chuẩn, nhưng tô đông tại hai tên trung vệ giáp công dưới, quả thực là giải khai một cái thông đạo vọt tới cầu phía trước cầu môn đã được, bản thân cái này cũng đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Về phần nói cái thứ ba dẫn bóng, độ khó càng lớn hơn. Xa vi đột nhiên thẳng chuyền sau lưng, phi thường để cho người ngoài ý muốn, nhưng Tô Đông kịp thời kịp phản ứng. Hắn phản Việt vị hiện ra hắn siêu quần bật tụ tốc độ cùng lực bộc phát, nhận banh sau động tác giả, thoảng qua thủ môn mỏi ạ, càng làm cho người thấy được năm đó Ronaldo thân ảnh. Phải biết, Ronaldo mới 1.8 ra mặt, mà Tô Đông khoảng chừng 1.9, nhưng nhìn hắn thoảng qua mạ kia liên tiếp động tác, thật sự là để cho người cảm thấy khó có thể tin, hắn lại làm mềm mại như vậy, như vậy thông dòng Vượt sở bot daily biểu thị, tô đông trước ba cái rất bóng, nhìn rất đơn giản, nhưng kỳ thật độ khó đều rất lớn. Chúng ta sở dĩ cảm thấy đơn giản, đó là bởi vì tô đông cho chúng ta chế tạo một loại ảo giác. Hắn từ trọng nhược khinh để chúng ta nghĩ lầm cái này rất dễ dàng, nhưng trên thực tế cái này rất khó. Không tin, chúng ta lấy nhìn xem nửa chàng sau là sần hai lần đơn ao, kỳ thật cơ hội cũng không tệ, nhưng hắn đều không bắt được. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn không có xử lý tốt chi tiết. Tỉ như lần thứ nhất đơn ao, hắn cũng là phản việt vị thành công, nhưng sau đó đẩy bán quá qua loa, khuyết thiếu lực lượng cũng khuyết thiếu góc độ, rất rõ ràng. Tại lên chân suốt gôn một khắc này. Hắn không đủ tỉnh táo. Đệ cổ cũng cho hắn đưa ra qua một cước chọc khe, trợ giúp hắn hình thành đơn đao, đổi theo nửa chàng Tô Đông thoảng qua mà đơn đao rất giống, nhưng hai người xử lý lại hoàn toàn khác biệt, lạc sấn lựa chọn trực tiếp gõ cửa, Tô Đông thì là lựa chọn thoảng qua thủ môn lại đánh. Vớt sở Hot Daily cho rằng, tạo thành hai tên cầu thủ khác biệt lựa chọn nguyên nhân, không phải đơn giản một câu, hay là đơn giản một cái đặc điểm liền có thể khai quát, mà là toàn phương vị khác biệt. Mùa giải sơ, rất nhiều người đều cho rằng. Lạc Sẩn đến rất có thể sẽ đối Tô Đông hình thành ý hiệp, bởi vì hắn cũng là nhất danh dẫn bóng như nước thủy triều tiên phong, nhưng thông qua đoạn thời gian này tranh tài đến xem, Lạc Sẩn đang bị Tô Đông kéo ra trên lệnh. Tô Đông đã trở thành 3K dẫn bóng cam đoàn. Đương 3K sân khách 6 so với một cuộc thắng Real Madrid cả lúc, Real Madrid lại tại sân khách 1 so với hai thảm bại cho Athletic Bilbao. Real Madrid tiếng nói báo AS tại sau trận đấu so sánh hai chi đội bóng biểu hiện, cho rằng 3K ngay tại thay thế Real Madrid, trở thành La Liga thi đấu vòng tròn tân vương ngời, nhất là lấy Tô Đông cùng Ronaldinho tạo thành tiền công tổ hợp, đã trở thành La Liga Thậm chí toàn bộ châu Âu giới bóng đá tối làm cho người kiêng kỵ công kích tổ hợp. Tại Sanma mẹ sân bóng, Real Madrid tiến công cũng không như trong tưởng tượng như vậy sắc bén, tại ngay cả ném hai cầu về sau, nửa chàng sau chỉ có Zoro đứng ra, vì đội bóng lật về một cầu, nhưng đã bất lực vãn hồi bại cục. Báo AS lộ ra, năm vòng tranh tài đánh xong về sau, Real Madrid đã ngã xuống thi đấu vòng tròn thứ tám, rơi ở phía sau ca chọn vẹn 6 phần. Cứ việc chúng ta rất khó tiếp nhận, nhưng không thể không nói, chúng ta từ vừa mở cục ngay tại đánh mất tranh đoạt La Liga quán quân hy vọng. Báo AS còn tổng kết phân tích bản mùa giải Real Madrid vấn đề Cho rằng quá nhiều cự tinh dẫn viện binh đưa đến phòng thay quần áo mâu thuẫn, càng quan trọng hơn là, trong đội mấy tên ứng cử tân tinh niên kỷ đều thiên đại. Nhìn xem 20 tuổi Tô Đông, tại năm vòng trong trận đấu đánh vào 10 cái rấn bóng, nhất kỷ tuyệt Trần đứng đầu xạ thủ bảng, không biết Ronaldo trong lòng làm cảm tưởng gì, hắn sẽ hay không nhớ tới mình năm đó phong thái. Báo AS biểu thị, bỏ lỡ Tô Đông, có lẽ chính là Real Madrid tương lai 10 năm tiếc nuối lớn nhất, cũng là thống khổ nhất hồi ức. Tô Đông trình diễn bộ kệ, năm vòng thi đấu vòng tròn đánh vào 10 cái rấn bóng. Cái này một chuỗi số liệu trong một đêm truyền khắp các nơi trên thế giới. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều tại tranh nhau đưa tin. Nước Pháp lờ hẹ quả tờ thậm chí biểu thị, Tô Đông đang dùng điên cuồng biểu hiện để cuối năm hai tòa chí cao vô thượng vinh dự mất đi lo lắng. Nước Đức báo biểu cũng cho rằng, không có bất kỳ cái gì một hạng người bình chọn sẽ cự tuyệt điên cuồng như vậy Tô Đông. Nước Anh The thậm chí cho rằng, lấy như thế đặc sắc biểu hiện, lại thêm chức mùa giải kinh người trạng thái, Tô Đông nếu như không có đoạn giải, đây tuyệt đối là làm cho người khó có thể tin. Liền ngay cả Milan báo thể thao đều cho rằng, cứ việc sập trận cô biểu hiện được rất bình thường xuất sắc, gần đây trạng thái tăng trở lại rõ ràng, nhưng gặp được dạng này Tô Đông Hắn rất khó có hái được người vinh dự cơ hội. Nhưng AC Milan giám đốc gã Gagliardi đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, vẫn như cũ biểu đạt đối sâm Chèn cổ ủng hộ. Tô Đông Sắc thực biểu hiện được phi thường xuất sắc, thậm chí chúng ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi, hắn là một cái tuổi gần 20 tuổi cầu thủ, nhưng ta muốn nói là, sâm Chèn cổ vẫn như cũ là trên thế giới này ưu tú nhất cầu thủ, cũng là quá khứ một năm này biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Chúng ta câu lạc bộ trên dưới tất cả mọi người, sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn xung kích kia phần vinh dự. Đó giờ bị ở kịp chủ soái Wenger cũng đồng dạng giúp đỡ chính mình ái tướng Han Có lẽ, tại trên số liệu, Tô Đông biểu hiện được càng tốt hơn, nhưng Hendry mới là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất vĩ đại nhất cầu thủ, hắn xứng với một tòa giải Quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chương 329, Tô Đông. Tô Đông. Sanu Kem lần trước nên đón trang tí onlit tranh tài là lúc nào? Khoảng cách hiện tại khoảng chừng 17 tháng, 556 ngày. Kia là lễ 2 trở về không 3 mùa giải trang tí onlit bắt cường đấu vòng loại, ba ca tỏa trấn sân nhà nên chiến du ven tú, kết quả một so với hai bại bởi lão phụ nhân, tổng số hai so ba thảm tao đạo thải, vô duyên tấn cấp bản kế có thể nói, cái kia mùa giải, Juventus chính là giẫm lên Barca thi thể tiến vào trang The Only trận chung kết. Trước mùa giải, Barca vô duyên trang The Only, mà xa cách một cái mùa giải về sau, quay về trang The Only thi đấu vòng tròn, Barca tại tiểu tổ thi đấu bên trong rút được Juventus, cái này khiến Barca fan bóng đá đã cao hứng lại thất vọng. Cao hứng là bọn hắn thấy được báo thủ hy vọng, mà thất vọng lại vừa vận là bởi vì bọn hắn đối có thể hay không báo thủ, trong lòng không chắc. Cũng đừng báo thủ không thành, bị đối thủ xử lý, mặt mũi này coi như ném đi được rồi. Xa cách 17 tháng, quay về trang The Only cái thứ nhất sân nhà. Ba ca đối thủ là Satadone. Danh xuất lù sẹt cũ xuất lĩnh chi này của Juana đội mạnh, tại bản mùa giải Osiu thi đấu vòng tròn là 8 trận chiến toàn thắng, biểu hiện được tương đương chói mắt, thủ hiệp không một bại bởi Juventus, cũng chỉ là nhỏ thua, để cho người ta thấy được chi này đội bóng cường hành. Tại sáu so với một sân khách cùng thắng Rio mà lộc cạ về sau, tất cả fan bóng đá đều đối ba ca tràn đầy chờ mong. Trong vòng 2 năm đầu tiên Champions League sân nhà, để sân Nukem không còn chỗ ngồi, khoảng chừng 93,000 tên fan bóng đá đi vào hiện trường. Bọn hắn đều ôm chờ mong, lại lòng mang thấp vọng. Quá khứ những năm này Ba ca trang tí onlit chiến tích cũng không mười phần lý tưởng, cái này khiến fan bóng đá đều rất bình thường lo lắng, bây giờ chi này ba ca đội bóng phải chăng có thể tại trang tí onlit trên sàn thi đấu đi được càng xa. Ba ca đội hình kỳ thật rất ít đòi. Sớm tại mùa giải sơ, liền có truyền thông chỉ trích qua câu lạc bộ tầm quản lý, cho rằng bọn họ vì đưa vào tô đông, khiển trách tư 8000 vạn euro, nhưng lại không thể không bán đi trong đội một nhóm đang tuổi phơi phới thay phiên cùng dự bị cầu thủ, dẫn đến đội bóng đội một đội hình mười phần đơn bạc. Đội một thông thường đội hình chỉ có 20 người, tính cả Messi chờ tuổi trẻ cầu thủ mới miễn cưỡng đụng đủ, đủ số, cái này tại La Liga 20 chi đội bóng bên trong là ít nhất, cầu thủ nhân số ít, tỷ lệ sai số liền thấp. Càng chết là, mới mùa giải sau khi bắt đầu, Barca liền nên đón một đợt tổn thương bị triều. Hiện nay, một tập tạ, Gabbien, Civino, Marco cùng dơ dắt đều bởi vì tổn thương thiếu trận, cái này để đội một bài binh bố trận càng thêm giật gấu và bay, thường thường chỉ có thể là một bộ đội hình đánh tới ngọn luôn. Dưới loại tình huống này, Dịp cắt cùng Ken cắt chế định tranh tài sách lược liền không có đoán, đó chính là tận khả năng chiếm trước chủ động, tại mình thể lực tốt nhất, năng lực cá nhân có thể nhất phát huy ra thời điểm. đá ra tốt nhất bóng đá. Trên thực tế, giao đấu mã lục cả nửa trang sau cũng không bài trừ có đội bóng thể năng trượt mang đến ảnh hưởng. Sata do nét thể năng rất bình thường rồi dạo, tốc độ cũng rất nhanh, đây là ưu thế của bọn hắn. Đồng thời bọn hắn là một chi rất có kỹ chiến thuật tố dưỡng đội bóng, ba ca đối với cái này cũng là không dám kinh thường. Tại hơn chín vạn tên fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, tranh tài bắt đầu. Ba dẫn đầu chiếm trước quyền chủ động từ Jonah Di tại thứ tư phút chuyển bóng cho bờ lễ thì phải hậu vệ biên tại ranh giới cuối cùng vụ cận một cước sút xa trực tiếp lại ra đây là toàn trường cướp thứ nhất sút gôn ba ca cướp thứ nhất sút gôn về sau Satadonet ý thức được ba ca ý đồ quả quyết khai thác co vào phòng thủ thậm chí tại lúc cần thiết sẽ khai thác phạm lỗi chiến thuật sau đó ba ca chỉ có thể liên tiếp thông qua sút xa đến chế tạo uy hiếp nhưng đều không thể phá không thành đạt được mãi cho đến phút thứ 11 lúc Jonah Di tại ở ngoài vùng cấm vây bên trái cầm bóng về sau nhìn thấy tô đông hướng phía bên mình di động hai người xác nhận một chút ánh mắt lẫn nhau ngầm hiểu bờ ra dư cầu thủ cầm băng bên trong cắt hấp dẫn phòng thủ cầu thủ lực chú ý về sau đưa ra một cước sau lưng tô đông lấy cực nhanh tốc độ hất là rồ mania trung vệ bắt ấn đoạt tại ba lan trung vệ mạ gì u lewandowski trước đó chân trái lội cầu vào lớn vùng cấm địa dùng thân thể cưỡng ép gạt mở lewandowski bên phải hậu vệ biên zuna còn chưa kịp phủ kín trước đó chân trái một cái thấp bắn một cước này đột nhiên xuất hiện sút gôn đánh cho phi thường ngoài ý muốn góc độ cũng rất bình thường xảo trá sata Donet thủ môn giật tạp càng nghiêng người cứu thua nhưng vẫn là không thể ngăn cản bóng ra nhập lưới một không trong khoảnh khắc Nhìn trên đài hơn 9 bạn tên fan bóng đá phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tô Đông kích động xông ra sân bóng, một đường phi nước đại. Tô Đông! Tô Đông! Tô Đông! Toàn trường fan bóng đá đều tại kích động la lên tên của hắn, sau lưng đồng đội một cái tiếp theo một cái xông lên. Cuối cùng là vẫn ở đây bên cạnh một thanh chặn ngang ôm đổ Tô Đông, cùng nhau té ngã tại trên đồng cỏ. Phút thứ 11, 3 ca dẫn đầu phá khung thành đạt được. Vẫn là đến từ Tô Đông dẫn bóng. Chúng ta đơn giản không thể tin được, tên này năm nay gần 20 tuổi thiên tài là bản mùa giải Barcelona biểu hiện tốt nhất, đồng thời cũng là tối để cho người ngoài ý muốn cầu thủ Hắn để chúng ta thấy được năm đó Ronaldo, không, thậm chí so năm đó Ronaldo càng thêm sáng chói biểu hiện. Một không, Barca nương tựa theo tô đông dẫn bóng, tạm thời lấy được dẫn trước. Một cái dẫn bóng, thường thường liền có thể cải biến toàn bộ xu thế. Sato Net cũng xuất hiện một chút hỗn loạn. Bốn phút sau, Ronaldo phân cầu đến phía bên phải không người khu vực, đệ cô ngừng cầu sau thấp bắn phá không thành, vì Barca lại xuống một thành. Hai không, hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, một lần phạt góc cơ hội, Savi cấp tốc phạt ra. Sato hai tên trung vệ gái đầu đều không cao chỉ có một M84 tả hữu, cái này khiến Tô Đông thân cao có phát huy chỗ trống, cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu đưa đỏ đến sau điểm. Ronaldinho cùng lên đến trực tiếp liền đánh, lại lần nữa công phá Sa Tà Donet của môn. 3-0. Sau đó, tranh tài tạm thời lâm vào rằng co giai đoạn, nhất là nửa chẳng sau bắt đầu về sau, Donet điên cuồng tấn công một lần đánh ra qua phản công, nhưng cuối cùng 3K vẫn là vững vàng khống chế thế cục, không cho hữu cơ Diana đội bóng phản công cơ hội. Mãi cho đến tranh tài tới gần kết thúc trước, phút 89, vừa mới thay thế để cộ ra sân 6 phút ý ở bên trái đường tầm banh về sau, cùng tô đông tiến hành một lần phi thường xinh đẹp liên tục gặp trở ngại thức phối hợp hai người liền phảng phất giống như là tại thể dục thành hành lang bên trong chơi trong phòng bóng đá liên tục một cước chuyển cắt tại sa ta đôi nét nghiêm mật phòng thủ trận thế bên trong như vào chỗ không người cùng nhau giết vào đến đối thủ lớn trong cấm khu cuối cùng là tô đông ngừng cầu về sau giả thoát một thường lừa qua đối phương thủ môn cùng hậu vệ đem bóng ra chuyển về cho iniesta từ phía sau nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đáp thủ bốn không dân bóng iniesta kích động đến cả người đều nhào về phía tô đông quên hết tất cả chúc mừng đây là hắn chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất trang di on lit bóng tranh cãi cuối cùng là lấy 3 k bốn toàn thắng Salta Donet mà kết thúc đội khách cầu thủ đi fan hâm mộ bóng đá cũng lần lượt tản Iniesta về trong phòng thay quần áo đổi quần áo lại lặng lẽ về tới sân bóng bên trong trong tay vẫn như cũ ôm vừa rồi dẫn bóng lúc viên kia bóng đá đứng tại cầu phía trước cầu môn phản phất giống như là tại trở về chỗ vừa rồi cái kia dẫn bóng lỗ thai của hắn bên cạnh phản phất còn phiêu đãng kia chín vạn tên fan bóng đá tiếng hoan hô cái loại cảm giác này thật cực kỳ tốt đột nhiên một cái tay trội vào trên đầu hắn dùng sức vút ve kia quen thuộc xúc cảm kia lão luyện thủ pháp Không cần quay đầu lại đều biết, khẳng định là Tô Đông. Tiên cái cầu mà tôi, có cần phải dư vị thành như vậy sao? Tô Đông ha ha cười hỏi. Iniesta quay sang nhìn hắn một cái, cười nhạt một cái nói, ngươi không hiểu. Cái đó là. Tô Đông gật gật đầu, nếu là mình cũng giống hắn dạng này, tiên cái cầu đều có thể nhớ lại cả buổi, vậy mình được nhiều. Mỗi ngày sự tình gì đều không cần làm, trực tiếp đứng tại cầu phía trước cầu môn hoài niệm được rồi. Cảm ơn ngươi, Tô. Iniesta đột nhiên nói, có cái gì tốt ạ? Tô Đông từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Iniesta trầm mặc, hắn không có nói thêm gì đi nữa mua dài sơ, tình cảnh của hắn cũng không tốt, hắn thậm chí đã từng nghĩ tới bế bát nhất tình huống dưới, mình liền bị thuê ra ngoài, hoặc là chuyển nhượng, nhưng tô đông đến vì hắn mang đến cơ hội, nhất là Zona Di thiếu trận đoạn thời gian đó, Iniesta biểu hiện được tốt, thắng được huấn luyện viên trưởng tán thành, cùng tô đông rìu dắt thoát không được quan hệ, không có tô đông, hắn không xác định mình có thể làm được hay không, nhưng khẳng định sẽ khó rất nhiều rất nhiều. Hiện tại, hắn thậm chí có mình chức nghiệp kiếp sống bên trong cái thứ nhất Tram Dion list răn đắng, đây là cỡ nào mỹ diệu một việc. Mỗi lần nhìn thấy Tô Đông, Iniesta đều sẽ cảm thụ phát từ nội tâm đến một cô ấm áp, một loại cảm giác cá toàn, thật giống như trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó được hắn như vậy. Iniesta không phải một người giỏi ăn nói, nói lời cảm tạ loại chuyện này với hắn mà nói, vẫn rất có khó khăn, nhưng hắn chọn giấu ở trong lòng, một mực nhớ kỹ. Đi rồi, Tô Đông lại rũa ra tay, dùng sức sờ lên đầu của hắn, quay người đi. Iniesta nghe lời gật gật đầu, cùng sau lưng Tô Đông. Một cao một thấp, một trước một sau, hai thân ảnh chậm rãi đi vào cầu thủ thông đạo. Tô Đông mới mùa giải đến nay liên tục điên cuồng dẫn bóng. Tại La Liga vòng thứ 6 tạm thời có một kết thúc. Dự bị ra sân hắn trợ công Ronaldinho đánh vào toàn trường tranh tài duy nhất dẫn bóng. Tại giao đấu Sada Donet lúc đá đầy toàn trường, Tô Đông tại La Liga thi đấu vòng tròn cũng không thể không nghỉ ngơi một chút, cái này không chỉ có là đội ý đề nghị, đồng thời cũng là tư nhân huấn luyện viên tổ đề nghị, bọn hắn cũng rất bình thường lo lắng, Tô Đông tiếp tục như thế đã, thủ thương phong hiểm sẽ tăng nhiều. Tuy nói dẫn bóng bị bên trong gây mất, nhưng một lần trợ công cũng vẫn là để cho người ta thấy được Tô Đông thực lực. 1-0, Barca sân nhà nhỏ thắng Lu Mencia ạ. So Barca muộn 2 giờ, Real Madrid sân nhà gặp Lacoruna. Giữa tuần, Chamti onlit trên sàn thi đấu, nương tựa theo Zhou lập cú đút, phí gỗ cùng cắt lốt dẫn bóng, bốn so hai nghịch chuyển Zhou Ma, cái này khiến rất nhiều người đều coi là, Real Madrid ngay tại đụng đáy bắn ngược. Nhưng kết quả, gã là cái cổ tại sân nhà không một thảm tao suốt Potter là có dù nhục nhã. Cái này lập tức đem Real Madrid dẫm vào càng sâu vực sâu. 6 vòng đấu đánh xong về sau, Barca lấy 18 điểm, sau trận chiến toàn thắng chiến tích, tiếp tục ngạo cơ La Liga đứng đầu bảng, lại thêm Valencia lượt này tranh tài trên bình, lạc hậu Barca chọn vẹn bốn phần. Real Madrid thì là 3 thắng 3 thua, xếp tại người thứ 10. Đây cơ hội có thể nói là bên trên mùa giải Barca phiên bản, chỉ là bây giờ Real Madrid tình cảnh so sánh với mùa giải Barca càng hâm bét. Chỉ ít lúc ấy dịch cả không có tan học, mà Camaço đã xuống đi. Đã xong La Liga vòng thứ 6 về sau, nên đón 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, La Liga thi đấu vòng tròn tạm thời ngừng. Nhưng sau 2 tuần, Barca sẽ nên đón liên tiếp khổ chiến. Thừa dịp cái này 2 tuần, Tô Đông quyết định đem một kiện chủ bị đã lâu đại sự làm. Chương 330, Tô Đông bí mật. Một khung tử nước Đức vợ giảng phụt bay tới chuyến bay, chậm rãi đáp xuống Barcelona sân bay. Không bao lâu Liên thấy tô đông phụ mẫu kéo lấy nặng nề hành lý đi ra đây là hai người lần đầu tiên tới barcelona tâm tình khó tránh khỏi có chút thấp vọng mới đi ra liền nhìn chung quanh tìm kiếm lấy thân ảnh quen thuộc đi tại bọn hắn bên cạnh vị kia dáng người cao gầy tóc dài rủ xuống vai tuổi trẻ thiếu nữ thì là đang cho bọn hắn dẫn đường rất nhanh bọn hắn ngay tại nhận điện thoại trong đám người tìm được tô đông cha mẹ nơi này tô đông hướng phía bọn hắn vẫy tay cựu biệt trùng vùng vừa thấy mặt tô đông liền cho phụ mẫu một cái ôm nhiệt tình cảm ơn ngươi vương tiểu thư tô đông khách khí cùng vương sơ tinh nắm tay không cần khách khí Ngươi thế nhưng là công ty của chúng ta hợp tác đồng bạn, đây cũng là ta thuộc buồn phận sự tình, lại nói ta vừa lúc ở trong nước muốn về châu Âu. Vương Sơ Tinh lễ phép gật đầu. Nàng phát hiện nhiều ngày không thấy Tô Đông cùng với nàng lại sơ viễn, lại trở thành Vương Tiểu thư nha. Tiểu Đông, lần này thật là rất bình thường phiền phức Vương Tiểu thư, một đường mang theo chúng ta từ thượng hải thành đến tây ban nha, sự tình gì đều là nàng một tay xử lý, ngươi nhưng phải hảo hảo tạ ơn người ta. Mẫu thân Dương Tú Ngọc nghiêm trang nói. Nhưng ở Tô Đông cùng Vương Sơ Tinh cũng không có chú ý địa phương, Tô Văn Tập vụng trộn hướng phía Thê Tử Giơ ngón tay cái lên, dọc theo con đường này tiếp xuống. Bọn hắn đều cảm thấy, Vương Sơ Tinh cô nương này không chỉ có vóc người xinh đẹp, tính tình cũng tốt, đối lao nhân cũng khách khí, vẫn là nước ngoài danh giáo du học sinh, nói là tại bảo mã tổng bộ công việc, tiền đồ bất khả hạ lượng. Theo Tô Đông mấy năm này thanh danh văn rồi, bọn hắn lão lường khẩu cũng không có ý nghĩ khác, liền hai chuyện có thể gây nên hứng thú của bọn hắn, một cái chính là mua phòng ốc, còn có một cái chính là con dầu. Đương phòng ở càng mua càng nhiều lúc, bọn hắn dần dần cũng có chút chết lặng. Tuy nói vẫn là trước sau như một nhu cầu danh lợi, có chút thu thập đam mê cảm giác, nhưng đến ngọn nguồn không bằng con dầu tới động tâm. Bá mỗ quá khách khí. Vương Sơ Tinh khiêm tốn cười nói, Tô Đông tiếp ba người về sau, trực tiếp ra sân bay, ngồi lên Messi phụ thân Rottger điều khiển Audi A8. Đây là Audi công ty cho ba ca cầu thủ tặng xe. Tô Đông thân cao đạt đến 1 mét triệu ngũ, vì ngày bình thường gầy thoải mái dễ chịu tính chất, cho nên lựa chọn thân xe dài nhất A8 làm mình tỏa giá. Ngày bình thường đến thể dục thành huấn luyện, hắn cũng cơ bản đều là ngồi chiếc xe này, chỉ là hắn còn không có bằng lái. Rottger liền khách mời trở thành tài xế của hắn, phụ trách đưa đón hắn cùng Messi. Tô Đông, ngươi còn không có lấy được bằng lái sao? Lang Bảo mã nhân viên, Vương Sơ Tinh ngồi lên Audi cũng không có gì khó xử, nàng mơ hồ nhớ kỹ. Trước đó bảo mã muốn đưa một chiếc xe cho Tô Đông, nhưng bởi vì Tô Đông còn không có thi đến bằng lái, cho nên một mực chỉ hoãn. Tô Đông cười khổ lắc đầu, còn chưa có đi thi. Bản này bằng lái đã trì thầm thật lâu rồi, sở tại Sở Post Team Lits bọn thời điểm liền nói muốn kiểm tra, về sau đến Valencia, đạt được bảo mã tài trợ về sau, cũng nói muốn kiểm tra, kết quả chuyển nhượng đến Barca, hắn còn không có thi. Kia đúng là muốn đi thi một bản, mình biết lái xe, dễ dàng hơn. Phụ thân Tô Văn tập tiếp lời nói. Tô Đông không chớ ở gật đầu, hắn cũng cảm thấy hẳn là gạt ra một chút thời gian đi thi một bản bằng lái. Hắn quên, đây đã là hắn lần thứ mấy cảm thấy như vậy. Từ sân bay ra hướng tây, dọc theo đường cao tốc hành xử, mấy phút liền hạ xuống cao tốc, lại hướng phía trước hành xử một đoạn, ngoặt vào một đầu lên núi, xong làn xe. Con đường hai bên cơ bản đều là đái hoa viên độc tòa nhà biệt thự. Tô Văn Tập hai vợ chồng đã sớm tò mò, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, hướng phía Tô Đông càng không ngừng hỏi thăm. Đường núi vốn lượn khúc chiết, liên tục trải qua mấy cái giao lộ đều là đi vòng lên núi, cái này khiến Tu Văn Tập hai vợ chồng cảm thấy chán đầu. Nơi này đường đơn giản tựa như là mê cung, không có chú ý đi đếm đến cùng quẹo mấy cái cua quẹo, dù sao đi tới giữa sườn núi, rốt cục rời đi xong làn xe ngoặt vào một con đường bên cạnh mọc đầy cỏ dại cùng cây cối xe công thức một đạo nhưng như trước vẫn là ở trên sườn núi. 200 trăm mét về sau đường xi măng cuối cùng xuất hiện một cái đen nhánh đại môn xe đến phía trước cầu muốn lúc đại môn từ từ đi lên bên trong thỉnh lỉnh chính là một cái nhà để xe nhưng trống dỗng rất bình thường hiển nhiên chiếc này Audi chính là tô Đông duy nhất tòa giá liền cái này tô Văn Tập có chút ghét bỏ đây cũng quá hàn sầm điểm a bên ngoài những cái kia hoa dại cỏ dại hiển nhiên là trường kỳ không ai quản lý. Còn có những cái tiêu thụ, thoạt nhìn là nguyên bản liền sinh trưởng ở trên ngọn núi này. Còn có cái này phía đại môn, không chút nào thu hút, chính là nhà để xe hơi bị lớn, ngừng cái 4 năm trước không có vấn đề. Một bộ này muốn 1.500 vạn hơn. Tô Văn Tập cảm thấy đau lòng. Hắn trước đó không lâu mới tại Thượng Hải thành mua một bộ độc tòa nhà biệt thự, cũng không có mắc như vậy, mà lại khu vực cùng giao thông muốn so nơi này thật tốt hơn nhiều. Tô Đông biết mình phụ thân mua nhà đều nhanh mua thành chuyên gia, cũng không nói nhiều với hắn, trực tiếp mang theo bọn hắn ra nhà để xe nếu như nói vừa rồi tại phía trước cầu môn cùng trong Gaza lộ ra không chút nào thu hút như vậy đi ra nhà để xe lập tức có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa đập vào mắt chỗ chính là một tòa lớn vườn hoa các loại lâm viên xanh hóa đều bố trí được rất có suy nghĩ ly thú hiện đại hóa phong cách bên ngoài mặt chính để nhà này hai tầng biệt thự phi thường có đánh vào thị giác lực còn có một tòa hồ bơi lộ thiên cùng thủy liệu pháp khu có thể nói là cái gì cần có đều có mà biệt thự mặt phía bắc thì là một tòa cỡ nhỏ sân bóng cùng một khối nhỏ trong phòng sân vận động chỗ có bóng rổ cùng bóng bàn đều là nhỏ sân bãi mới vừa rồi còn ghét bỏ phụ thân sau khi xem lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ừ. người ngoại quốc đích xác thực không đáng tiền, chúng ta thượng hải thành bộ kia biệt thự liền không có như thế lớn diện tích, bằng không thì cũng có thể làm thành dạng này, ở đây khẳng định dễ chịu. Tô Đông nhìn về phía Vương sơ Tinh, nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Tô Đông mẫu thân là cái rất bình thường mê tín cùng truyền thống nữ nhân Trung Quốc. Đương nàng nghe nói Tô Đông muốn chuyển phòng ở mới thời điểm, vô luận như thế nào đều phải cầu tinh thần bái Phật, phiền phức Phật tổ cho tuyển ngày tháng tốt. Tô Đông bản thân cũng không mê tín những này, nhưng không chịu nổi mẫu thân hắn thái độ cứng ngạnh. Ngươi biết không? Lúc trước ngươi đi châu Âu cái kia thời gian, chính là ta tìm Phật tổ chọn, kết quả ngươi cũng nhìn thấy liền ngay cả phụ thân đều ở bên quên, nói là thà tin rằng là có còn hơn là không. dù sao cũng không có phí chuyện gì, tô đông liền nghe từ mẫu thân đề nghị. lần này bọn hắn đi lý siêu nặng, chủ yếu là từ lao ra bên kia mang đến không ít thứ, nói là kính tinh thần dùng. không chỉ có như thế, cái này nhập môn cũng là có giảng cứu, nói là muốn trưởng ấu có thứ tự. tỷ như nhất định là muốn tô văn tập đi ở phía trước, cái thứ nhất dẫm vào cánh cửa, sau đó là mẫu thân, kế tiếp là tô đông, cuối cùng là vương sơ Tinh, mà lại mẫu thân vừa đi còn vừa niệm niệm có tử. ngươi nói, chúng ta trung quốc phật tổ đi vào tây ban nha, có thể hay không thủy thổ không phục? nếu là cùng Tây Ban Nha thần tiên đánh nhau làm sao bây giờ hắn lão nhân ra ngồi máy bay đi vào chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương đánh không lại làm sao bây giờ tô đông quay đầu lại bị cười hỏi hướng Vương sơ tinh Vương sơ tinh bị chọc cho khinh khách cười không ngừng nhưng lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó mặt có chút phím hồng có chút bỏng. bọn hắn một nhà người đang làm thăng quan nghi thức mình làm sao cũng theo đuôi theo sát vào cửa đây coi là chuyện gì xảy ra Nguyên bản tô đông mẫu thân còn dự định ở trong nước cầu một tôn và tổ cung cấp tại hắn trong biệt thự ngày đêm phù hộ hắn nhưng ở trong chuyện này tô đông là chết sống không nguyện ý Cuối cùng không có cách, Mẫu thân chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Không có việc gì, ta cùng Phật Tổ thương lượng, liền cung cấp trong nhà, về sau mỗi khi gặp lần đầu tiên 15, sơ nhị 16, ta sẽ lên hương. Mẫu thân cái này bận trước bận sau, chọn vẹn rày vào nửa giờ, cuối cùng mới xem như chính thức làm xong. Dựa theo cha mẹ tôi nói, hắn hiện tại xem như chính thức thăng quan vào ở. Tiểu Đông, ta còn có một ít chuyện muốn làm, không có các ngươi người trẻ tuổi chuyện gì, ngươi bồi vương tiểu thư bốn phía đi đi một chút. Mẫu thân hạ lệnh chụp khách, Tô Đông biết nàng khẳng định là có cái gì mê tín thủ tục không nguyện ý tự mình biết, thế là dứt khoát cũng vui vẻ đến mắt không thấy tâm không phiền. Kỳ thật, bá mẫu vẫn là rất khai sáng, cũng không phải là đặc biệt mê tín. Tại trong hoa viên dạ ướp, Vương Sơ Tinh nhìn thấy Tô Đông thỉnh thoảng quay đầu, giống như sợ mẫu thân không cẩn thận đem phòng ở đốt đi dáng vẻ, mỉm cười quên lơ. Bọn hắn cái tuổi này bị giới hạn hoàn cảnh lớn lên, rất nhiều người đều có chút mê tín, nhưng ta cảm thấy, nàng kỳ thật đã rất khá. Tô Đông gật gật đầu, trong ký ức của hắn, lão gia bên kia còn có người càng mê tín. Hắn ấn tượng khắc sâu nhất một lần chính là lên núi bái Phật, từ chân núi liền thấy có tiến độ một đường quỷ lệ lên núi, mà lại toàn bộ đều là loại kia nằm rạp trên mặt đất đại lễ, cách môi mấy bước liền đến một lần, thật phi thường thành kính. Còn có người mặc kệ làm chuyện gì, đều muốn trước đó cầu một cây sâm, suất liên tục lội xa nhà đều không ngoại lệ. Cùng bọn hắn so ra, mẫu thân mình sắp thực rất khai sáng. Lần này thật cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi vừa lúc ở trong nước, vậy thì có chút phiền toái. Tô Đông lại một lần nữa nói cảm ơn. Vương Sơ Tinh chính thức nhập chức bảo mã về sau, nghe nói làm được cũng không tệ lắm, gần nhất vừa vặn buổi tiếp tổng bộ lãnh đạo ở trong nước, mà Mã đại vĩ lại tại Tây Ban Nha, cho nên Tô Đông cũng chỉ có thể ủy thác Vương Sơ Tinh hỗ trợ đem cha mẹ nhận lấy. Ngươi vừa rồi đã cảm ơn qua, lại nói, công ty của chúng ta lãnh đạo vừa nghe nói là chuyện của ngươi. Tại chỗ liền cho ta ngày nghỉ, để cho ta nhất định làm tốt, cho nên, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, ta thế nhưng là thời gian thật dài không có nghỉ. Tô Đông cười một tiếng, Vương Sơ Tinh nói hẳn là thật, nhưng đến cùng vẫn là phiền toái người ta. Mang theo Vương Sơ Tinh tại trong hoa viên lượn quanh một vòng, lại đến bể bơi bên kia đi dạo, tiếp lấy còn đi phía sau trong phòng sân bóng cùng trong phòng sân vận động quán, cuối cùng đến dưới đất thất phòng tập thể thao. Tại trong phòng thể hình, Vương Sơ Tinh thấy thẳng mắt trợn tròn. Này chỗ nào giống như là nơi ở, nhìn đơn giản tựa như là một tòa chuyên nghiệp phòng tập thể thao, đủ loại công trình cái gì cần có đều có. Bên cạnh còn có một chỗ làm việc không gian, bên trong trưng bảy mấy đài máy tính, nói là cho tư nhân huấn luyện viên đoàn đội chuẩn bị. Đây cũng quá liều mạng a. Vương Sơ Tinh không dám tin tưởng nhìn về phía Tô Đông. Người khác nhìn thấy chính là Tô Đông ngăn nắp một mặt, nhìn thấy hắn tại trên sân bóng uy phong bát diện, nhưng tại trong nhà, hắn như trước vẫn là đang vùi đầu khổ luyện, vẫn như cũ còn tại cùng tư nhân huấn luyện viên đoàn đội nghiên cứu làm sao cải thiện cùng tăng lên chính mình. Đây chính là Tô Đông phát huy ra sắc bí mật đi. Cũng hẳn là bởi vì dạng này, cho nên hắn mới loay hoay ngay cả thì bằng lái, giao bạn gái thời gian đều không có. Tại Tô Đông chính thức vào ở về sau, Hắn bắt đầu mời hảo hữu của mình. Hai ngày sau, "Johnny, VV bọn người nhịn chút thời gian đi tới Barcelona, vì Tô Đông ăn mừng thắng quan." Mà bọn hắn tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là thanh tú thoát tục vương sơ tinh. Lại nhìn về phía Tô Đông ánh mắt lập tức liền trở nên không đồng dạng. Chương 331, "Nữ thí chủ, ngươi liền tha bẩn tăng đi." Thẳng thắn sẽ khoan hồng, nói, "Hai người các ngươi khi nào thì bắt đầu?" Tại tiểu hình sân bóng trên đồng cỏ, Tô Đông bị một đám đồng đảng đè trên mặt đất, có đè ép chân, có vạch lên tay, dù sao hắn cũng không dãy rủa, tất cả mọi người đang chơi đùa. Gerritiano Zonan đâu càng là một bộ mặt trắng bao thanh thiên giọng điệu, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đông đặt câu hỏi. "Không có, ta không có quan hệ gì với nàng." "Không sao." Johnny đột nhiên cất cao giọng, ngươi lừa gạt ai đây? "Không quan hệ sẽ trực tiếp vào ở trong nhà người." "Đúng a, Tô, ta thế nhưng là đã nhìn ra, nàng tối thiểu ở 2 3 ngày." Tô Đông trong lòng thầm tiêu ngoại đạo, đám người kia thật sự là bị bóng đá làm trễ nải sờ lộc hồn mẹ ta, ngay cả cái này đều điều tra được đi ra. "Nói rõ ràng, bằng không, chúng ta phải lớn hình hồi hạ." Johnny đe dọa Ta cùng với nàng thật không có quan hệ, chính là ta phụ mẫu sẽ không đi máy bay, nàng lại vừa lúc ở trong nước, cho nên liền nhờ nàng giúp ta đem phụ mẫu đưa tới, vừa vặn lại là nàng nghỉ, cho nên liền lưu nàng trong nhà ở vài ngày. Thu Đông giải thích, thật. Johnny một bộ ta không tin biểu lộ, quay đầu nhìn về phía Messi, leo, hắn nói có đúng không là thật? Messi là cái trung thực hải tử, liên tục không ngừng gật đầu, đây đúng là tình hình thực tế. Nhưng do nị cùng TP bọn người nơi nào sẽ dễ dàng như vậy tin tưởng? Không có khả năng, cái này cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, không có khả năng không cọ sát ra hòa hòa. TP chợt vỗ tay nói. Johnny tràn đầy đồng cảm, chính hắn chính là cái không nhịn được dụ hoặc nam biến thái. "Huynh đệ, ta phải hôn hắn một chút." Tô Đông vùng vẫy một hồi, kém chút ngồi xuống, lại bị nhấn trở về, còn có cha mẹ của ta, bọn hắn cũng ở chỗ này. Trong đầu lại hiện lên trước đó tại Valencia lúc tình huống, một lần kia thật đúng là xem như cô nam quả nữ, cái này khiến cho Tô Đông lời này thật không có cái gì lực lượng, luôn cảm thấy trong đầu trở hỗn loạn. "Tiểu tử ngươi nói chuyện rất bình thường hư, khẳng định có vấn đề." Johnny hiểu rất rõ Tô Đông. "Không có, thật không có." Tô Đông rất bình thường im lặng. "Dỗ sợ, ngươi cảm thấy thế nào?" theo dõi nỉ đặt câu hỏi, đám người cùng nhau nhìn về phía rô sở sệ mẹ đủ. cái thằng này gần nhất không biết làm cái gì máy bay, lại còn mang lên trên một bộ kính đen, nói là nhìn như vậy càng sợ vẩn một chút. sơ ý nỉ đẹp, tán gái đều nhanh đem mình pha thành người làm, còn già sở vẩn. giờ này khắc này, vị này tán gái tiến sĩ năm năm trên sống mũi kính mắt, hướng phía tô đông mỉm cười, tiên tâm, tô nhất định vì ngươi theo lẽ công bằng nói thẳng, tuyệt không oan uổng một người tốt, cũng tuyệt không bông tha một cái người xấu. vừa nghe đến hắn lời này, tô đông hai mắt tối đen, thiếu chút nữa mất đi. không cần phải nói, cái thằng này cái mông đã lệch ra đến trên mắt trăng đi. Quả nhiên, sau đó Joser Cệ Mễ đồ một bộ thao thao bất tuyệt, từ ánh mắt đến cử chỉ, từ ăn mặc đến tiểu tóc, thậm chí dứt khoát ngay cả trọm sao cái gì đều đi ra, nói tóm lại, nói mà tóm lại, một câu, hai người có việc. Căn cứ ta nhiều năm qua tán gái kinh nghiệm, bọn hắn bây giờ còn chưa có đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ, nhưng ta cam đoan, trong lòng bọn họ đầu khẳng định đều có chút chuyện như vậy, đây tuyệt đối không thể gạt được ta này đôi pháp nhãn. Tô Đông rất muốn bắt lấy Joser Cệ Mễ đồ dừng lại đánh cho tên người, hỏi một chút hắn, ngươi cũng tán gái ngâm nước đến hai mắt vô thần, còn ở đâu ra pháp nhãn? Jose sẽ mẽ đổ thốt ra lời này xong, đám người nhao nhao ồn ào. Tô Đông lập tức địa vị đã không thể so sánh nổi, cũng chỉ có Johnny, PP PV cùng Jose sẽ mẽ đổ ba vị này tương giao tại không quan trọng lúc đồng đảng mới dám cùng hắn như thế nào, liền xem như giống cả Etma, Hugo vị hạ nã bọn người không có lá gan này, lại càng không cần phải nói là về sau kết giao Etma, David Silva cùng Barcelona Messi bọn người, đương dọn nhỉ ba người cùng Tô Đông gây thời điểm, Etma cùng cả Etma bọn người chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, đã hâm mộ bọn hắn thâm hậu hữu nghị, lại có chút đồng tình Tô Đông tham trạng, thật sự là có lý cũng nói không rõ dù sao chính là có việc, tô đông càng là kém chút phun ra một ngụm lão huyết, hắn là thật thật không nghĩ tới tình tình yêu yêu sự tình à, nữ thí chủ, ngươi liền tha bần tăng đi, một trận chơi đùa qua đi, tô đông bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. hắn không thể không tại tiểu hình sân bóng bên trong đóng vai hình người chướng ngại cái cọc nhân vật, để bọn hắn thay phiên biểu hiện, hắc hắc, trước kia đều là ngươi qua ta, hiện tại để ngươi cũng nếm thử bị người qua tư vị, về về xem như qua đem nhận nhã, mãi cho đến vương sơ tinh đến hô ăn cơm, bọn hắn mới tạm thời buông tha tô đông, vì khoản đãi bọn này hảo hữu, tô đông đặc địa thuê khách sạn đầu bếp tới làm đồ ăn, bất quá đám người nhìn về phía Vương Sơ Tinh ánh mắt cũng không đồng dạng. Đám người này náo loạn lâu như vậy, Vương Sơ Tinh cũng nghe đến rất nhiều, cảm nhận được bọn hắn ánh mắt khác thường. Lúc này cũng minh bạch bọn hắn hiểu lầm cái gì, thoáng có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là tự nhiên hào phóng chiêu đái đám người, ngược lại để đám người tăng thêm hảo cảm. Tô Đông Phụ mẫu ngôn ngữ không thông, nàng anh ngữ ngược lại là rất tốt, hỗ trợ chiêu đái khách nhân là không thành vấn đề. Một đám người cựu biệt trùng vùng, tuy nói tại khác biệt đội bóng hiệu lực, nhưng mỗi người đều có duyên phận mình áp lực cùng trách nhiệm. Chính như lúc trước PM nói, bọn hắn mặc dù đều trở thành đã từng hâm mộ con kia diều đứng, giây có thể đồng thời cũng biến thành càng thêm thân bất do kỷ, thậm chí rất nhiều chuyện cũng không có cách nào mình làm ra lựa chọn. Thì như Hugo Viana, hắn trở về sở tốt tim Lisbon. Caze Smã thì là đi Porto, bởi vì sở tốt Lisbon không nguyện ý bỏ tiền mua hắn. Thử nghĩ một chút, tại sở tốt Lisbon thời điểm, Porto là tử đối đầu, mà bây giờ cả Smã lại muốn vì lúc trước đối thủ một mất một còn hiệu lực, trong này nhiều ít vẫn là có chút khúc mắc. Smã tổn thương bệnh nhiều, hắn lần lượt muốn tăng cường thân thể huấn luyện, nhưng lần lượt nuốt lời. Tô Đông còn rất rõ ràng cảm nhận được Smã cùng David Silva ở giữa xấu hổ. Cứ việc hai người đều biểu hiện được cùng người không việc gì, nhưng hắn nhìn ra được, David Silva đã đối Esma hình thành ý hiệp. Có lúc, sự tình chính là như vậy. Tại không có xung đột lợi ích thời điểm, tình cảm có thể phi thường thuần túy, chỉ khi nào có gặp nhau, sự tình liền thay đổi. Tô Johnny đứng tại lầu hai ban công hàng rào trước, nhìn thẳng phương xa, cách đó không xa chính là màu xanh lam địa trung hải. Thổi mát mẹ gió biển, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Ngươi biết không, ta bắt đầu hâm mộ ngươi. Những người khác ở phía xa, Johnny cùng Tô Đông sóng vai đứng đấy, nói chỉ có hai người nghe được thì thầm. Không có gì tốt hơn mộ, ngươi cũng có thể làm được." Tô Đông an ủi. Hắn biết, do Nhi tại mờ ưu tình cảnh vẫn là không vui. Cái này cũng có trách, phía trên có Ferguson tôn này đại lao để ép, bên cạnh lại có kể án, Nitteoju, JJJSC, Sorkon L cùng Gainer Vin chờ mờ ưu dòng chính để lấy, hắn chỗ nào có thể khoái hoạt được lên. "Ngươi yên tâm, do Nhi vô vỗ Tô Đông bả vai, ta nhất định có thể làm được đến, sẽ không thua ngươi." Tô Đông gật đầu, hắn đối với mình tốt bạn có lòng tin tuyệt đối. "Nhưng ngươi xác thực so ta sớm hơn thực hiện đã từng nguyên vọng, còn nhớ rõ sao? Ta nói qua Ta phải có một chàng biệt tự đối biển cả, thế nhưng là Manchester ở đâu ra biển a. Johnny một bộ không thể làm gì khác hơn cười ra tiếng. Tô Đông cũng cười theo. Johnny cũng đang từng bước thực hiện hắn năm đó nguyện vọng, tỉ như cho hắn mẫu thân mua một chàng phòng ở, vì hắn ca ca mở một nhà sơn cửa hàng, gần nhất còn dự định bỏ tiền giúp hắn nhị tỷ ra đĩa nhạc, muốn nâng nàng đường sao ca nhạc. Kỳ thật, bọn hắn đều rất xem thường ta. Johnny đột nhiên tung ra một câu nói như vậy. Tô Đông biết, nơi này bọn hắn chỉ là ai. Vậy cũng chớ bị bọn hắn nhìn mẹp, thêm chút sức, làm ra thành tích cho bọn hắn nhìn. Tô Đông khích lệ nói, ngươi yên tâm Ta là huynh đệ ngươi, ngươi có thể làm được sự tình, ta cũng nhất định làm được. Johnny cười nói, hai người đứng song vai, đều tại trông về phía xa lấy địa trung hải. Loại cảm giác này phảng phất giống như là về tới lúc trước bọn hắn tại quần đảo mà ở dạ đi bộ lúc đêm hôm đó. Còn có hai tháng, tô, ngươi nhất định phải cố lên, nhất cổ tác khí, sông đi lên, ngươi làm được, ta sẽ mừng thay cho ngươi, vì ngươi kiêu ngạo, về sau ta sẽ đối với tất cả mọi người nói, biết tô Đông sao? Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng được chủ, hắn là ta huynh đệ tốt nhất. Tô Đông vươn tay, dùng sức nắm ở rõn bả vai nhẹ gật đầu, "Tiên Tôn, ngươi đã từng nói ta là ngươi mục tiêu, nhưng bây giờ, ngươi đã vượt qua ta, đổi tới, ngươi thành ta mục tiêu, cho nên ngươi nhất định phải thêm chút sức, ta sẽ ở đằng sau một mực đuổi theo ngươi." Tô Đông nghe ra được, đây là giọng đi lời thật lòng. Lời như vậy đoán chừng cũng chỉ sẽ đối với một mình hắn nói, bởi vì Johnny là cái cao ngạo người, chưa từng đối với bất kỳ người nào chịu thua. Ngoại trừ Tô Đông. Đêm hôm đó ăn uống no đủ, mặc dù không ai uống rượu, nhưng không biết là buồn ngủ, vẫn là mệt mỏi, bọn hắn cái cuối cùng hai cái đều trực tiếp nằm tại lầu 2 trên ban công ngủ thiếp đi. Vương sơ tinh trong phòng chú ý đến động tĩnh bên ngoài, nghe được tiếng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng an tĩnh lại. Nàng gión rén ra, nhìn thấy bọn này ngày bình thường tại trên sân bóng uy phong bắt diện ngôi sao bóng đá nhóm, giờ này khắp này lại luồn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, tình cảnh này nếu như bị fan bóng đá nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Đầu tháng 10 Barcelona đã chuyển lệnh, coi như thân thể bọn họ tố chất viễn siêu thường nhân, thế nhưng vẫn là gọi người lo lắng. Thế là Vương sơ tinh liền trở lại trong biệt thự, tìm kiếm khắp nơi, mới tại khách phòng cùng phòng chứa đồ bên trong tìm ra mấy đầu tấm thảm cùng chân mềm, tại trên ban công giúp bọn hắn từng cái đắp kín, lúc này mới yên lòng lại. Trong đám người này. Lứa tuổi nhất Esma cũng mới 24 tuổi. Có lẽ bọn hắn có được những người khác cả một đời đều không kiếm được tài phú, có người khác vô cùng hâm mộ nổi danh cùng địa vị, nhưng bọn hắn cũng có người ngoài không cách nào tưởng tượng khó xử cùng áp lực. Thật giống như Tô Đông, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang huấn luyện, mà lại là thời gian dài huấn luyện, phi thường tự hạn chế. Vương Sơ Tinh có thể tưởng tượng được, trên người hắn chớ gánh vác lấy nặng nghề áp lực, so với hắn tại Valencia thời điểm cao hơn rất nhiều rất nhiều lần, khiến cho hắn không thể không càng thêm cố gắng, thông qua huấn luyện để duy trì trạng thái cùng tăng lên chính mình. Nàng nghe nói qua một câu nói là tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng hiệu lực, cầu thủ lại càng dễ thụ thương. Ngoại trừ bởi vì thường thường lại nhận đối thủ xâm phạm bên ngoài, chủ yếu hơn chính là loại này hiệu lực tại trung tâm huấn luyện cầu thủ áp lực, khiến cho bọn hắn không thể không càng thêm chăm chỉ khắc khổ, tiến tới tiêu hao càng lớn, rất dễ dàng thụ thương. đứng tại cửa ra vào, nhìn xem trước mặt này một đám ngôi sao bóng đá nhóm, Vương Sơ Tinh đột nhiên cảm thấy nội tâm của bọn hắn kỳ thật cùng mình cũng kém không nhiều, đều xem như người đầu lửa, chỉ là ngày bình thường sẽ không bị người thấy cảnh này thôi. Ánh mắt lưu chuyển qua từng cái xa lạ gương mặt, cuối cùng dừng lại tại quen thuộc tô Đông trên mặt. Hy vọng ngươi một mực hài lòng thuận ý. Vương Sơ Tinh nói đến rất nhẹ, phản phất giống như là đang nói cho mình nghe, sau khi nói xong quay người đi trở về phòng. Nàng rời đi về sau, vốn nên nên ngủ thiếp đi Tô Đông lại lặng lẽ mở mắt. Chương 332: Đến từ ít ra khiêu khích. Thời gian qua đi sau 2 tuần, La Liga lại cháy lên chiến hỏa, nên đón vòng thứ 7. Barcelona sân khách khiêu chiến cùng thành tự địch người Tây Ban Nha, Espanyol, Real Madrid thì là sân khách khiêu chiến Real Betis. Sớm 2 giờ tiến hành tranh tài gã là cả cổ, tại sân khách một so với một chiến bình Leo Betis, vẫn như cũ không thể thoát khỏi trước mắt cuối cục, mà Barca thì là tại sân khách, nương tựa theo Tô Đông tại thứ 9 phút, trợ công đệ cổ đánh vào dẫn bóng, một không sân khách nhỏ thắng người Tây Ban Nha, Espanyol. Tuy nói là đẹp bị chiến, nhưng cùng giữa tuần đối mặt Juventos Chamti onlit tiểu tổ tiêu điểm chiến so sánh, thực sự cũng không trọng yếu. Mặc kệ là Tô Đông, vẫn là Ronaldinho, đều là kiểm chế đá, cũng không có đem hết toàn lực. Có thể là nhận giữa tuần Chamti onlit thi đấu sự tình ảnh hưởng. Valencia a một vòng này tại sân nhà một so với hai bại bởi Sevilla. Điều này sẽ đưa đến 3 ca trước mắt lấy 7 thắng liên tiếp, lấy được 21 phần, đứng hàng La Liga đầu lĩnh vị trí, mà xếp ở vị trí thứ 2 Valencia thì là vẹn vẹn chỉ lấy được 14 điểm, chọn vẹn lạc hậu 3 ca 7 phần. Không thể không nói, cái này đã coi như là chiến lợi không nhỏ. Về phần gã là cỗ giễu Madrid thì là lấy 10 phần xếp tại bảng điểm số chương 11 vị, tạm thời không nhìn thấy đụng đáy bắn ngược dấu hiệu. Làm 3 ca tại Champions League tiểu tổ thi đấu mạnh nhất đối thủ. Juventus tại một vòng này, Cagliari sân nhà 2 so với một cầm xuống Messina. Cặp kèo lô đội bóng bản mùa giải lấy 5 thắng một hóa chiến tích đứng hàng Cagliari đứng đầu bảng, dẫn trước thứ tịch AC Milan 3 phần. Đáng nhắc tới chính là bao quát trang di on lit tiểu tổ thi đấu hai trận tranh tài, Juventus tại bản mùa giải tám trận chính thức trong trận đấu, năm trận chỉ thắng đối thủ một cái cầu, hai trận 3 không phân biệt đánh bại bờ rẹ gì si ạ cũng sạm đỏ gì ạ, còn có một trận là một so với một. Điều này cũng làm cho không ít người đối kèo lô điều giáo cảm thấy buồn bực. Tổng sẽ không mỗi một trận đều trùng hợp như vậy, liền thắng một cái cầu a. Tại đá xong Messina sau cuộc tranh tài. Juventus tướng xoay tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm đối giữa tuần sân nhà tranh tài tràn đầy lòng tin, biểu thị Juventus sẽ ở sân nhà đánh bại đối thủ, đạt vững tiểu tổ thi đấu dẫn trước ưu thế. Ta xem bọn hắn hôm qua giao đấu người Tây Ban Nha, Espanyol đẹp bị chiến, bao quát Tu Đông cùng Zona Dino ở bên trong, rõ ràng đều giữ lại khí lực, hiện nhiên là đang chuẩn bị lấy giữa tuần trang Diolit, cái này đã đầy đủ chứng minh bọn hắn đối với chúng ta cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi. Cảm kéo đổ đối Ba Ca thực lực đưa cho đánh giá rất cao, nhất là chi này đội bóng bản mùa giải châu Á ra thế công bóng đá, nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng Juven đối mặt Ba thắng bại tại chia 5 năm. 3K có được loại kia có thể tại bất cứ lúc nào vì bọn họ mang đến dân bóng cư tình, Tô Đông đến về sau, tăng lên cực lớn 3K trước trận tiến công thủ đoạn cùng đạt được hiệu suất, cái này khiến sự tiến công của bọn họ trở nên càng có uy hiếp, cùng trước đó so sánh, hiện tại 3K là cái càng thêm nguy hiểm đối thủ. Bất quá, chúng ta trước mắt trạng thái cũng rất không tệ, mà lại chúng ta đã vì trận đấu này tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu, ta nghĩ, chúng ta sẽ ở sân nhà đá ra một trận đặc sắc tranh tài. Có lẽ là cảm thấy, huấn luyện viên trưởng cả kéo lộ lời nói này không đủ tường độ. Đội trưởng Di Erzo đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Barca đến thăm tỏ gì nổ thành, đối bọn hắn không có mang đến bất kỳ chấn động. Đúng vậy, chúng ta sắp tại trên sàn thi đấu gặp bản mùa giải châu Âu tiến công sắc bén nhất đội bóng, nhưng điều này cũng không có gì, chúng ta chỉ cần giống 2 năm trước, tại đấu trường thượng tướng bọn hắn đào thải. Đừng quên, chúng ta lần kia thủ thắng là tại Nou Camp. Di Erzo biểu thị, bản mùa giải Juventus tăng cường đội hình, thực lực tổng hợp đạt được bay vọt, ta tin tưởng, chúng ta có thể trở thành trang Di Onli thi đấu vòng tròn nhân vật chính bản mua giải ở Italia biểu hiện không tệ thụy điện tiền đạo Y za càng là biểu hiện ra phi thường cường liệt cầu thắng rục vọng, hắn biểu thị mình đối sắp đụng phải Tô Đông cảm thấy kích động. Phía trước không lâu đội tuyển quốc gia trong trận đấu, ta đã ủy thác Lật sân giúp ta nhắn cho Tô Đông, ta sẽ ở trong trận đấu dẫn bóng, ta hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Ta cảm thấy, trận đấu này tới đúng lúc, chúng ta phi thường cần một trận tranh tài như vậy đến khích lệ tất cả mọi người. Tiểu tổ thi đấu đá hai vòng, hai chi đội bóng đều là hai tháng liên tiếp. Sau đó vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4 lẫn nhau sẽ tiến hành chủ khách trận tỉ thí, cái này cũng thế tất sẽ thành tiểu tổ thi đấu xếp hạng mấu chốt chiến dịch, ai có thể cầm xuống cái này hai trận mấu chốt quyết đấu, ai liền có thể tại tiểu tổ xếp hạng bên trong chiếm trước ưu thế. Mấu chốt quyết chiến sắp đến, bất lợi tin tức lại là một đầu tiếp lấy một đầu. Barca giao đấu người Tây Ban Nha, Faniol, đẹp bị chiến từ trước đến nay nóng nảy, trước mùa giải kia hai trận đẹp bị chiến, trọng tài chính tuần tự móc ra 12 tấm thẻ vàng cùng 6 tấm thẻ vàng, có thể xương kinh người, đây cũng là dịch cắt lúc trước nhiều lần căn dặn cầu thủ phải cẩn thận nguyên nhân. Hắn thả rằng cuối cùng thua trận để chỉ hy vọng cầu thủ có thể hoàn chỉnh tham gia giao đấu dù ven túm chốt quyết chiến. Nhưng bất lợi tin tức như trước vẫn là không ngừng. Hai tuần quốc gia đội tranh tài trong lúc đó, vờ ra duy tiền vệ phòng ngự em mở sẩn dây chẳng thụ thương, ít nhất phải thiếu trận nửa năm. Cái này khiến vốn là thương binh đầy doanh 3 ca liền trở nên càng thêm tuyết thượng gia xương. Mà tại giao đấu người Tây Ban Nha, Espanyol trong trận đấu, đội trưởng quần cùng đối thủ một dẻo đụng vào nhau, bên trái đầu gối nhận mánh liệt va chạm, rất có thể tại tỏ gì nổ chi chiến thiếu trận. Jonah đi nô mắt cá chân còn không có hoàn toàn khôi phục. Trước đó lại liên tục đá hai trận đội tuyển quốc gia tranh tài. Càng chết là nước pháp biên phong rượu lì tại giao đấu người Tây Ban Nha, Espanyol. Trong trận đấu vốn là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Kết quả sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngày kế tiếp tiến hành kiểm tra thời điểm, phát hiện hắn tại đội tuyển quốc gia thương thế ngược lại chuyển biến xấu, không có cách nào xuất chiến du vây tú. Lại thêm trước đó bệnh cú hảo, cái này khiến ba ca đội một trở nên càng thêm khó khăn. Bài binh bố trận cũng là giật gấu va vai, mà trọng yếu nhất chính là tiền đạo cánh phải. Tô Đông ngồi tại Dịch Cắt trong văn phòng, nghe Thiên Nga Đen cùng Ken Cắt giới thiệu đội bóng tình huống trước mắt. Sở Dĩ muốn cùng hắn nói chuyện riêng, rất trọng yếu chính là, Zona Dino tại giao đấu người Tây Ban Nha, Empanion, lúc trạng thái cũng không tốt. Cái này cũng không kỳ quái, liên tục lặn lội đường xa 43, ai trạng thái có thể tốt. Có thể nói, hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, nghiêm trọng đánh gãy 3 ca chỉnh thể cùng cầu thủ trạng thái, thậm chí mang đến tổn thương bệnh. Căn cứ đội y phản hồi kết quả đến xem, Ronaldinho cùng quần tham gia trận đấu sát suất rất lớn, chúng ta cũng sẽ đem bọn hắn xếp vào suất chính tỏ dị nộ danh sách lớn. Dịch Cắt giới thiệu nói, Tu đông gật đầu, đây cũng là phải có chi ý. Cái này hai tên cầu thủ đối 3K đều phi thường trọng yếu. Hiện tại vấn đề lớn nhất là bên phải đường, diễu Lý là khẳng định không có cách nào lên, chúng ta không có quá tốt lựa chọn, hoặc là chính là để lật sần kéo đến đường biên đi, hắn là nhất danh đạt được tay, tại đường biên không có đột phá năng lực, nếu như hắn kéo một bên, phía bên phải đường tiến công chỉ có thể dựa vào bỡ lệ tí, sau lưng phòng thủ sẽ là một cái vấn đề lớn. Ken Cạt phân tích nói, 3K thực chất bên trong cùng Real Madrid là giống nhau, đều là tôn trọng thế công bóng đá. Một loại khác lựa chọn chính là tuổi trẻ cầu thủ, Iniesta cùng Messi Giao đấu người Tây Ban Nha, Espanyol, thời điểm, bọn hắn đều lên trận, biểu hiện nha, ngươi cũng nhìn thấy, cá nhân ngươi thấy thế nào? Ken cắt quan tâm hỏi. Làm trong đội số 1 tiền đạo, tại Zona Di No trạng thái không phải rất tốt tình hiểu dưới, tô Đông chính là đội bóng trụ cột, trưng cầu ý kiến ý kiến của hắn, vì hắn tìm tới hợp ý cộng tác, đây cũng là huấn luyện viên trưởng phải làm. Hết thề cũng là vì thắng trận, không phải sao? Tô Đông cũng không trả lời ngay, mà là cẩn thận suy nghĩ một trận, mới lại nhìn về phía trước mặt hai vị huấn luyện viên. Nếu như không có đó sai. Juventus hậu phòng tiến từ trái đến phải hẳn là rẽ bờ rộng tơ tạ, cản nạ và rồ, thu rẽ cùng giờ bị nạ. Thu Đông cũng đồng dạng đang chú ý Juventus động tĩnh. Cản nạ và rồ cùng giờ bị nạ đều là bản mùa giải rất vào, cái trước là vừa đến đã gánh cương chủ lực, thu rẽ đổi vị đến trung vệ, cùng cản nạ và rồ cộng tác, kết quả hai người đã xảy ra là không thể ngăn cản. Giờ bị nạ đảm nhiệm phải hậu vệ biên, thì là vì chậm chậm chết Ronaldo. Dưới loại tình huống này, Messi không thích hợp xuất ra đầu tiên, hắn tạm thời còn không có biện pháp cùng rẽ mở rộng tơ tạ chống lại, nhưng hắn thích hợp làm dự bị, nửa chặng sau làm kỳ binh. Messi thân thể đối kháng vẫn là quá yếu, cứ việc đoạn thời gian này một mực đi theo Tô Đông đăng luyện, cũng lấy được tiến bộ không ít, nhưng bị giới hạn hắn lúc đầu thân thể điều kiện, lại thêm hắn vốn là suy nhược, khiến cho hắn tại thân thể phương diện tiến bộ cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, chỉ có thể nói chậm chạp có chỗ tiến bộ. Tô Đông đã để là cả giáo sư vì Messi chế định dinh dưỡng thực đơn, vô luận như thế nào đều phải giúp trợ vị này tiểu lão đệ đem thân thể làm cho đi lên, bằng không mà nói, mãi mãi cũng là một bộ ốm yếu dáng vẻ, làm sao đá bóng. Dịch các cùng ken các đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn đều nghe nói, Tô Đông cùng Messi quan hệ tâm đầu ý hợp. Trên thực tế, bọn hắn vốn là muốn hỏi thăm Tô Đông ý kiến, liền đã làm xong muốn thuyết phục Tô Đông để Messi dự bị chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới, chính Tô Đông sẽ ra. Tại lật sân cùng Iniesta ở giữa, ta đề nghị dùng Iniesta. Vì cái gì? Dịch Cật cảm thấy hứng thú hỏi. Iniesta tốc độ cũng không nhanh, nhưng hắn đột phá năng lực cũng không tệ lắm, xử lý cầu cũng rất tốt, chạy phạm vi lớn, mặc kệ là cùng ta, cùng đệ Deco, Xavi, vẫn là cùng sau chen vào bờ lệ tí, đều có thể phối hợp được lên. Ken Cắt nhẹ gật đầu, liếc nhìn Dịch Cật về sau, lại nói ra, nhưng hắn tiến công uy hiếp bị lần mò Dịch kém rất nhiều. Đối mặt Juventus dạng này đội bóng sáng tạo cơ hội so đạt được quan trọng hơn. Tô Đông biểu đạt ý kiến của mình. Rời đi dịt cắt văn phòng, Tô Đông cũng không biết huấn luyện viên trưởng cuối cùng sẽ làm lựa chọn như thế nào. Là muốn sáng tạo cơ hội năng lực càng mạnh một chút Iniesta, vẫn là đạt được năng lực tốt hơn là sặn. Ha ha, Tô đi đến hành lang chỗ, xa xa liền nghe đến Messi cùng Iniesta ở trong phòng sân bóng bên kia gọi hắn. Vừa rồi bọn hắn ba là một đội, Tô Đông bị hô sau khi đi, liền hai thiếu một. Tô Đông đi tới, một tay dựng lấy một cái, đem Iniesta cùng Messi đều kéo đến bên cạnh mình tới. Hôm nay cùng ngày mai huấn luyện cố gắng chút, thêm chút sức." Tô Đông vô bờ vai của bọn hắn nhắc nhở. Iniesta cùng Messi là bậc nào người thông minh, lập tức liền nghe Minh Bạch Tô Đông ý tứ, cũng biết khẳng định là Tô Đông tại huấn luyện viên trưởng trước mặt vì chính mình nói chuyện, lúc này đều không cho ở gần đầu. Thấy lại hướng Tô Đông ánh mắt, tràn đầy cảm kích. Ngày bình thường chơi đến cho dù tốt, lại hợp ý, bù không được tại thời khắc mấu chốt kéo một thành tới trọng yếu. Chương 333, dẫn bóng có cái gì khó? Tháng 12 muộn, ý tọ dị nổ án ti sân bóng. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3, Barcelona sân khách khiêu chiến dù đến cùng là sân khách tác chiến lại thêm đội nội thương binh đầy rành, 3 ca sân khách bị đá khá là cẩn thận. Juven tú thì là biểu hiện được tương đối sinh động, cả kẹo độ trên đội hình ra sân cũng không có quá tươi mới biến động, nhưng ở cầu thủ chọn vị trí bên trên lại làm ra phi thường thú vị điều chỉnh. Phong tiến bên trên như trước vẫn là Ira Himo vít cộng tác thì ở rổ song tiên phong tổ hợp, nhưng ở giữa trận vị trí bên trên, Netvedo trước đảm nhiệm hộ công vị trí, tại hai tên tiên phong sau lưng một vùng áp chế 3 ca tiền vệ phòng ngự, đồng thời cũng sau trên vào tham dự tiến công. Bất si, ý mẹ ở sân cùng cả mổ dẹt lệch tên cầu thủ tạo thành tiền vệ phòng ngự. Juventus trận hình nhìn tựa như là 4312, cái này có chút vượt quá 3k dự kiến. Dịt cặt bài binh bố trận cũng không mới mẻ, vẫn như cũng là 3k thưởng quy 433 trận hình. Thủ môn là Vaness, hậu phòng tuyến là Van bờ dọn cọc. Bật lệ vợ ở, cuối cùng bờ lệ ti. Giữa trận là Marco kéo về sau, Đệ cổ cùng Savi gần phía trước. Trước trận tam xoa kích là Ronaldo, tô Đông cùng Iniesta. Tại Iniesta cùng lặt Sần ở giữa, dịt cát cuối cùng lựa chọn nghe tô Đông ý kiến. Sự thật cũng chứng minh, Iniesta cùng đội bóng càng thêm hợp phép, phối hợp lại cũng càng có ăn ý, truyền nhận bành càng thành thạo. Nhưng dù ven tú bộ này đấu pháp để bà ca có chút ngoài ý muốn, cũng từ vừa mới bắt đầu liền đã tương đối bị động. Irahi Movit biểu hiện được nhất là sinh động. Thụy điển tiền đạo mở màn vẹn vẹn 4 phút, liên tiếp vào rẽ bờ dò tở tạ chuyển xa, ý đồ phản Việt vị đơn ao, kết quả bị xử phạt Việt vị. Irahi Movit tức giận đến cùng trọng tài chính so tài một trận mới trở về. Thứ 8 phút lại là đến từ rẽ bờ dò tở tạ cánh trái truyền bên trong, Thụy điển tiền đạo khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, thoáng cao hơn. Rất nhanh, Djuna đưa ra một cước thẳng truyền, thì ở rổ kém chút hình thành đơn ao. Ba ca mãi cho đến thứ 10 phút, mới từ Sa Vi đánh ra một cước xuất xa, nhưng lại đến có chút xa. Juven tú rất nhanh lại còn lấy nhan sắc, Irahi Movit một cước giật bắn, bị Van Det đặt được. Từ tranh tài ngay từ đầu, Juven tú liền đối Ba ca tạo thành áp chế, nhất là nẹt Venn cùng Ba tiền vệ phòng ngự phối trí, đem Ba ca giữa trận áp chế đến hết sức thống khổ. Giữa trận rất khó truyền ra có uy hiếp tiến công tới. Zonalino ở bên trái đường nhận lấy giờ bị nà nghiêm mật trầm trầm phòng, cánh phải Iniesta càng nhiều là lui về tiếp ứng giữa trận, đồng thời phòng thủ liên tiếp chen vào tiến công dẻm mở dọt thở ta, cái này khiến cho Ba ca đường biên rất khó sáng tạo ra cơ hội. Trung lộ bị áp chế, vừa đường khuyết thiếu uy hiếp, 3 ca tiến công có thể nghĩ. Tô Đông lẻ loi chơi trội một người đè vào phía trước nhất. Mặc kệ hắn ở đâu, Càn Nạ Vạ Dội cùng thủ dẻm đều đi theo hắn. Mới đầu, Tô Đông đối bọn hắn cũng không mười phần để ở trong lòng. Dù sao Càn Nạ Vạ Dội tại Inter Milan thời điểm đó sức qua, thật không nghĩ đến, đi vào Juventus về sau, tại cả kẹo lô điều rào dưới, Càn Nạ Vạ Dội cùng thủ dẻm tổ hợp vậy mà trở nên phi thường khó chơi. Thậm chí, Càn Nạ Vạ Dội cả người tinh thần diện mạo cũng thay đổi. Hắn nhìn trở nên phi thường tự tin, phi thường quả quyết. Ngay tại Tô Đông suy tư. Muốn làm sao tiếp ứng đến từ hậu trường chuyển bóng lúc, hẳn tỷ sân bóng đột nhiên tuôn ra một trạng tốt lên. Chỉ gặp đến từ trung hậu trận một cước chuyền xa, trực tiếp đem bóng ra đưa đến 3 ca vùng cấm địa bên trong. Iza Movit ỉ vào thân cao ưu thế, lực áp quần cùng Ô Lệ G ở hai người, cướp được tốt nhất điểm rơi, đánh đầu đỉnh trở lại vùng cấm địa tuyến đầu, sau đó chen vào nẹt vện cùng lên đến, không ngừng cầu trực tiếp có càng giật bán. Một cước này suốt gol đánh cho phi thường hữu lực, mà lại góc độ rất bình thường xảo trá. Van der Waal tầm tay với. 1-0. Đội chủ nhà tạm thời dẫn trước. Tô Đông tại trung tuyến phụ cận thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Juventus tiến công sẽ như thế đơn giản thô bạo. Trực tiếp chuyền xa tìm Iza Himovic, giành lại thứ nhất điểm rơi về sau, nét vẽ cùng lên đến đoạt thứ hai điểm rơi, dẫn bóng đạt được. Sáo lộ này rất đơn giản a, nhưng nó có hiệu quả. Đánh vào một cầu về sau, hiện trường Juventus fan bóng đá hưng phấn đến giải dàng giật gieo họ. Tuy nói bản mùa giải, Juventus tiến công nhận lấy không nhỏ lên án, thậm chí có người cho rằng, các kẹo lộ tại một cầu dẫn trước sau luôn luôn khuyết thiếu tiến thủ tâm, quá cường điệu phòng thủ, nhưng không thể phủ nhận một điểm là chỉ cần tiến vào cầu, Juventus liền không có thua qua. Không phải là bởi vì buổi diễn ít, mà là bởi vì Juventus có bền chắc không thể phá được ác sợ ở phòng thủ. Chỉ cần tiên tiến cầu, Hao Tuẫn cũng có thể sống sống đem đối thủ cho mài chết. Không tin. Nhìn một cái ném cầu sau 3 ca cầu thủ kia về bại bộ dáng. Không có ném cầu trước đó, bọn hắn liền công không phá được Juventus cầu môn, rất khó chế tạo ra uy hiếp, ném cầu sau thì phải làm thế nào đây? Iza Khimovic đang cùng các đội hữu một trận chúc mừng về sau, đi trở về đến trung tuyến phụ cả lúc, hướng phía Tô Đông nét môi hắc hắc cười không ngừng. Ta nói qua, ta đánh bạn ngươi. Thủy điện tiền đạo khiêu khích chỉ vào Tô Đông nói: Tô Đông nhìn một chút chung quanh đồng đội, nhìn nhìn lại Dương Dương đắc ý thụy điện tiền đạo, trong lòng cũng có chút đỏ. "Đừng như vậy đắc ý, trận banh này cũng không phải ngươi tiến." Iza Khimovic tâm tình phi thường tốt, vẫn tại cười, "Yên tâm, chờ, ta sẽ dẫn bóng." Loại kia ngươi tiến vào lại nói. Sau khi nói xong, Tô Đông không còn phản ứng hắn. "Hừ hừ, chờ, ta sẽ tiến cái cầu cho ngươi xem." Iza Khimovic tại sau lưng hừ hừ thầm nghĩ. Quay người rời đi Tô Đông cũng là thần sắc cứng lại, hắn cũng tuyệt không từ bỏ ý đồ. Vừa rồi Iza Khimovic dẫn bóng sát thực kích thích đến hắn. Tiểu tử này từ mùa hạ gia nhập liên minh Juventus thời điểm, ngay tại khiêu khích hắn, sau đó lại để cho Lạt Sẩn tiện thể nhắn, mặc dù Lạt Sẩn nói, tiểu tử này chính là cái thần kinh thô lại kiệt ngạo bất tuần đau đầu, không cần thiết cùng hắn so đo, nhưng Tô Đông trong đầu vẫn là thật muốn muốn cho hắn chút giáo huấn. Nếu như không dạy dỗ giáo huấn hắn, về sau ai ai ai cũng lấy chính mình đương điên ngắm, vậy mình chẳng phải là muốn mỗi ngày chúng tên. Bất quá, vừa rồi Juventus dân bóng, còn thật sự là cho Tô Đông dẫn dắt. Muốn chơi cao tiền đạo kia một bộ, Tô Đông so với ai khác đều trợ Dịch cắt giống như Bernie T đều là ưu điểm cùng khuyết điểm hết sức rõ ràng huấn luyện viên trưởng, nhưng hai người hoàn toàn tương phản. Bernie T chiến thuật tố dưỡng phi thường cao, có hết sức rõ ràng chiến thuật phong cách, hắn biết rõ biết mình muốn cái gì, cũng đối mỗi nhà chiến thuật rõ như lòng bàn tay, lại thêm tính cách của hắn, cho nên mặc kệ bất cứ lúc nào đụng phải bất cứ chuyện gì, hắn đều có thể thành thạo điều luyện cho ra biện pháp giải quyết. Nhưng cái này cũng mang đến một vấn đề khác, đó chính là hắn đối cầu thủ yêu cầu phi thường hạ khắc, bản thân lại không quen cầu thông, nếu như không có hệ rẻ tệ giản cái này dầu đôi chân, hắn với ai đều trâu không tới. Dịt cắt liên tương phản, Thiên Na đen là cầu thủ xuất thân. Tuy nói cũng có mình một chút bóng đá tư tưởng, nhưng hắn rất ít đi chói buộc cầu thủ, càng nhiều là bỏ mặc cầu thủ đi tự do phát huy, nhất là trước trận tiến công cầu thủ, hắn cơ bản không dành cho ý kiến lớn gì, chính là vạch hắn trên đại thể muốn đánh như thế nào, chính cầu thủ suy nghĩ biện pháp phát huy. Chỗ tốt là cầu thủ cá thể tác dụng đạt được biểu hiện trở nên phi thường trọng yếu, người biểu hiện sẽ rất xuất sắc, nhưng chỗ xấu chính là đương đội bóng gặp được phiền phức thời điểm, hắn trên cơ bản là không thể nào điều chỉnh, hoặc là nói hắn cũng không bỏ ra nổi rất tốt biện pháp giải quyết. Cho nên ngày bình thường nhìn hắn ở đây bên cạnh hai tay chen vào túi, thảnh thơi thảnh thơi. Thật không muốn cho là hắn là năm chắc thắng lợi trong tay, trên thực tế là bởi vì hắn căn bản không có cách, đã không có cách, vậy liền nghĩ thoáng chút, để cầu thủ đau đầu đi thôi. Giao đấu Juventus tranh tài cũng là như thế. Đội hình ra sân bài xuất đến về sau, hắn trên cơ bản liền không đại quản sự, nhiều nhất chính là ở đây bên cạnh nhắc nhở một chút cầu thủ, về phần tại trên sân bóng làm sao đá, cầu thủ làm sao phát huy, đó chính là chính, cầu thủ hẳn là giải quyết vấn đề. Thừa dịp một lần nữa kéo cầu thời điểm, Tô Đông tìm được Ronaldinho cùng Iniesta, nói ra mình một chút ý nghĩ. Rất nhanh, Tô Đông mạch suy nghĩ truyền tới trung hậu trận, Baquaço, Xavi, Marco, cô, bọn người biết. tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Juven tú bắt đầu cầu đi lên. đây cũng là cạm kẹo lỗ phong cách. một dẫn trước liền cầu để đối thủ ép ra đánh, trước tiên đem mình đặt chân ở bất bại, lại đánh đối thủ phản kích. dùng lý luận của hắn tới nói chính là, chỉ cần ta không ném cầu, liền sẽ không thua. không thể không nói, như thế cầu, lại cầu đến như thế thành công, sợ là chỉ có cạm kẹo lỗ độc nhất số. nhưng cũng tiếc, lần này hắn cũng không có cầu rất lâu. bởi vì rất không may, hắn đụng phải 3K cũng có nhất danh cao tiền đạo, thậm chí là so Irahi Movit còn muốn xuất sắc chiến thuật tác dụng càng thêm rõ ràng cao tiền đạo. Tô Đông. Đương hiện trường quảng bá phát ra một tiếng kinh hô lúc, Tô Đông đang đứng tại lớn vùng tấm địa cung đỉnh bên ngoài, đưa lưng về phía tiến công phương hướng, dùng thân thể gánh vác thủ giệm, cửa ngực đem đến từ trung hậu trận xa vi truyền xa dừng lại. Cầu vừa rơi xuống đất, Tô Đông lập tức quay người phía bên phải, tiểu thái bộ liên tiếp dẫn bóng hướng phải hai bước, một nháy mắt hấp dẫn chung quanh thủ giệm, cẩn nạp vạn rồ, ý về ở sần cùng bờ là xi si lực chú ý. Dương Du Tú trung hậu trận phòng thủ cầu thủ chú ý tới đến về sau, Tô Đông đột nhiên đưa ra một cước đường truyền ngắn. Chỉ gặp một đầu trợt không lưu thu thân ảnh gầy nhỏ cấp tốc từ sườn bộ viết nhập, tiếp tô đông chuyền bóng về sau, trực tiếp lội vào lớn vùng cấm địa, xông về gần nạ vạ rổ bên cạnh. Không đợi cản nạ vạ rổ xoay người lại, mắt thấy bên cạnh rệm bờ rọ tở tạ phải nhờ vào gần, Iniesta chân phải ngang một chuyền. Bóng ra từ cản nạ vạ rổ cùng thủ rệm sau lưng, chuyển hướng một chút cầu điểm bên trái. Mới vừa rồi còn tại ở ngoài vùng cấm vây Ronaldinho lúc này cấp tốc cắm vào vùng cấm địa, chờ đến Iniesta xuyên qua đi vào trước mặt hắn lúc, bờ ra giữ cự tình một cú giúp bắn. Cứ việc duy phong là cấp thế giới thủ môn, mặc dù hắn đã sớm kịp phản ứng, ra sức phi thân bên cạnh nào. Nhưng đối mặt Zonaldino gần trong gang tất sút gôn, Juventus môn thần vẫn là bất lực. Một so với một. Zonaldino cả người đều kích động đến nhảy dựng lên, vọt thẳng hướng về phía bên sân đi chúc mừng. Tô Đông cùng Iniesta cũng đều trước tiên tiến lên. Ném cầu sau không đến 10 phút, Barca San đều tỷ số điểm số. Chờ Tô Đông lại trở lại trung tuyến, lại đụng phải Ýa Himovic, thủy điện tiền đạo ầm khuôn mặt, chính hắn ngược lại vui vẻ, vẻ mặt tươi cười, chính mình cũng cảm thấy muốn ăn đòn dáng vẻ. Không phải liền là tiến cái cầu sao? Có cái gì khó? Ýa Khimovic kém chút phát điên. 334, Messi nhất định được. Juventus cầu dễ dàng, nhưng muốn để thêm ra, vậy coi như khó khăn. Tại đội chủ nhà co vào phòng thủ thời điểm, Barcelona đã thuận lợi nắm trong tay giữa trận, đệ cổ cùng Xavi, cùng Ronaldinho cùng Iniesta, lại thêm hậu phòng tiến, đã dần dần đem chuyển khống chế bóng tiết tấu cho điều chỉnh đến nhất trí, bộ pháp cũng cân đối tốt. Kể từ đó, đương Juventus thảm tao san đều tỷ số về sau, đột nhiên phát hiện mình coi như nghĩ không qua loa cũng không được. Nhất là tại đối mặt 3K từng lớp từng lớp tổ chức trận đấu, Juventus cũng không dám khinh thường nữa, chỉ có thể co vào phòng thủ. Không thể không nói, ngựa văn quân đoàn qua vào, phòng thủ vẫn là tương đối kiên cố. Tranh tài cứng đờ cầm, trực tiếp liền tiến vào nửa tràng sau. Cảm kéo lồ tại phút thứ 60 tiến hành một lần thay người, dùng dã hệ tạ thay đổi tỉ ở rồi. Ngựa văn đội trưởng đêm nay biểu hiện cũng không lý tưởng, cũng không có thu hoạch được cơ hội rất tốt. Cảm kéo lồ thay đổi dã hệ tạ, cái này lại tiến một bước kích thích Barcelona cầu thủ cảm xúc. Tại 2 năm trước Nou Camp, Tramtiolit bắt cường lần hiệp tranh tài, tại thủ hiệp tại ảng sân bóng một so với một bắt tay giảng hòa về sau. Lần hiệp tại Nou cũng là một so với một đánh thành thế hòa, sau đó liền đổi lại dã Song Vương tiến vào thêm lúc thi đấu. Trương Hoàn Mỹ 14 phút, một lần Juventus nhanh chóng phản kích, dữ hệ tạ tiếp đồng đội cánh phải chuyển bên trong, dùng một cước bắn phá, công phá Barcelona cầu môn, trợ giúp Juventus sân khách 2 so với một đánh bại Barcelona. Có thể nói, 2 năm trước, chính là dữ hệ tạ dự bị ra sân, để Barca thảm tao đào thải. Bây giờ, vật đuổi sao rời, cả kéo lô lại một lần đem dữ hệ tạ thay đổi trận. Đây là ngẫu nhiên sao? Hiển nhiên không phải. Đối với dữ hệ tạ dự bị ra sân, Barca cũng là đã sớm chuẩn bị, lập tức điều chỉnh đội bóng phòng thủ. Trọng yếu nhất chính là. Giữa trận vẫn như cũ một mực không chế cầu quyền cùng tiết tấu. Đây là Barca ưu thế, nhưng ở thời gian tiến vào 70 phút lúc, Barca đã không thể không tiến hành thay người. Đệ Cổ đồng dạng có thương tích trong người, lần này xuất ra đầu tiên đã là mang thương xuất chiến, dứt cắt ở đây bên cạnh đã rõ ràng cảm thụ đến, đệ Cổ tại 60 phút về sau, chạy năng lực đã trượt rất nhiều. Thay người là tất nhiên, nhưng muốn đổi ai? Bây giờ Barca ghế dự bị bên trên thật không có người nào có thể đổi, một cái duy nhất thực lực phái chính là Lật Sẫn, còn lại đều là đến từ đội thanh niên tiểu tướng, tỉ như Messi, Di Arra, Nà Vàzo cùng Zoro gì gụ vân vân. Dịch Cắt trong đầu không khỏi hiện lên Tô Đông trước đó nói tới, Messi không thích hợp xuất ra đầu tiên, bởi vì hắn thân thể đơn bạc, nhưng thích hợp tại hạ nửa trạng làm kỳ binh, thế là hắn liền hỏi thăm Ken Cắt ý kiến. Iniesta sát thực biểu hiện không tệ, chạy phạm vi rất lớn, tiến công cùng phòng thủ cũng đều mười phần tích cực, mấy lần phân cầu cùng đột phá cũng đều nắm rất đúng chỗ, ý thức cũng rất tốt. Ken Cắt đối tên này tiểu tướng đánh giá vẫn là rất cao. Iniesta là rất không tệ cầu thủ bại hoại, cái này ai nấy đều thấy được, nhưng nếu như không có Tô Đông tiến cử, Dịch Cắt đoán chừng sẽ dùng là trận, bởi vì từ phía sau càng đại bại, cũng càng thành thủ một chút. Từ hiện trường biểu hiện đến xem, Iniesta phát huy rất xuất sắc. Hướng phía trước có thể tham dự tiến công, cùng Deco, cô, Xavi đều có thể phối hợp được lên. Tỉ như lại một lần, Xavi hướng phía trước trên bão, hắn liền chủ động lui về đến giữa trận phòng thủ. Phần này ý thức phi thường khó được. Trực tiếp truyền hình là khẳng định vỗ tới không đến Iniesta lui về phòng thủ, cho nên fan bóng đá cũng không nhìn thấy một màn này. Nhưng làm huấn luyện viên, tuyệt không thể coi nhẹ Iniesta hành động này. Cái này chứng minh tô Đông Ánh mắt vẫn là rất bình thường chuẩn. Để hắn cùng Xavi cộng tác, Messi đi đá bên phải đường, Ken cắt đề nghị, dứt cắt nhẹ gật đầu, lập tức gọi tới Messi. Giữ lại tóc dài Messi tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước túi người, nghe gì cắt cùng tèn cắt cho hắn phân tích, cùng đối với hắn yêu cầu, trên thực tế rất đơn giản, cũng chỉ có một đầu. Đem hết toàn lực phối hợp tô đông, vì hắn sáng tạo cơ hội. Messi trọng trọng gật đầu, không cần huấn luyện viên trưởng bàn giao, hắn cũng nhất định sẽ làm như thế. Phút 71, Messi thay đổi đẹp bộ. Iniesta về tới giữa trận, cùng Xavi cộng tác, Messi chống đi tới, đảm nhiệm tiền đạo cánh phải. Barcelona số 30 cầu thủ, đến từ Argentina 17 tuổi tiểu tướng Leo Messi Trước đó chưa hề không có ở trang tí on League trên sàn thi đấu suốt thời qua, lần này 3 ca đội nội thương viên rất nhiều, dịch cắt đem hắn dẫn tới Tottino, cũng tại hạ nửa chàng đem hắn thay thế ra sân. Không biết tên này tiểu tướng có thể hay không xuất ra để dịch cắt hài lòng biểu hiện. Chúng ta nhìn thấy, Messi đặc địa chạy tới cùng Tô Đông vỗ tay cùng ôm, theo chúng ta biết, hắn cùng Tô Đông quan hệ tốt vô cùng. Cái này hai tên tiểu tướng niên kỷ cũng không lớn, Tô Đông vừa mới đầy 20 tuổi, Messi càng là chỉ có 17 tuổi, lại thêm đồng dạng 20 tuổi giữa trận Iniesta, Barca tiếp xuống một bộ này tiến công tổ hợp phi thường trẻ tuổi. Juventus phòng thủ như trước vẫn là kín không kẽ hở, cũng không có bởi vì Barca thay người mà có chỗ bưng lòng. Barca khống chế trên trận thế cục cùng cầu quyền, nhưng chỉ có thể thông qua suốt xa đến hình thành suất gol. Sabi, Ronaldinho cùng Tô Đông đều tuần tự lên chân suất xa, nhưng đều không thể đột nhập vùng cấm địa. Cái này cũng tạo thành một cái tương đối lúng túng cục diện giằng co. Nhưng ở San đều tỷ số điểm số về sau, Barcelona cũng không nóng nảy, dù sao một so với một sân khách thành tích, đối Barca tới nói cũng có thể tiếp nhận. Song phương liền tiếp tục như vậy giằng co. Tiêu Hao. Tại tranh tài phút thứ 78 thời điểm, Savvy ở giữa sân chậm rãi dẫn bóng thời điểm, đột nhiên giọm chuẩn thời cơ, đưa ra một cước cự ly xa kề sát đất thẳng chuyền, tinh chuẩn truyền đến rệm bờ giọ tở tạ cùng Càn Nạ vạ giọ ở giữa. Messi ý thức được, cấp tốc đuổi theo, sau lưng rệm bờ giọ tở tạ ý đồ ngừng cầu. Đáng tiếc, tốc độ chậm chút, chân cũng nâng chút, không có thể đem cầu dừng lại, ngược lại mình ngã tại vùng cấm địa bên trong. Ản tỷ sân bóng phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Nếu như, lưng cước này cầu người là Tô Đông, kia Juventus coi như nguy hiểm. Hiện tại cả kẻo lộn là đem phòng thủ lực chú ý đều rơi vào Tô Đông cùng Ronaldinho trên thân, Messi cái giờ này càng nhiều vẫn là dựa vào rệm bờ dò tợ tạ đến chống giữ, vẫn là phải cẩn thận một chút. Tên này năm gần 17 tuổi tiểu tướng vừa rồi lần này vị trí chạy không tệ. Tô Đông đi qua, một tay lấy Messi từ dưới đất xách lên. Không có sao chứ? Messi lắc đầu, đáng tiếc, phản ứng chậm chút. Argentina tiểu tướng cũng là thở hổn hển. Tô Đông minh bạch, ngươi cái này đầu, đừng lao hướng trong cấm khu đụng, đi ra bên ngoài, cơ hội càng nhiều. Messi dự bị ra sân về sau, mặc kệ là muốn cùng giữa trận dính liền vẫn là trợ giúp tô đông, lại thêm hắn là chân trái cầu thủ, cho nên càng nhiều vẫn là hướng trung lộ đụng, muốn kéo gần mình cùng tô đông khoảng cách. lấy hắn bình thường biểu hiện, chỉ cần hắn lấy được bằng, chỉ cần đối thủ không phạm lỗi, hắn liền có biện pháp đem cầu truyền đến tô đông dưới chân. nhưng du cũng không đèn đã cả dầu, cạm kẹo lô đội bóng có thể thủ đến vững như thành đồng, như thế nào đơn giản như vậy liền có thể đối phó. vậy ta kéo đến đường biên đi, ngươi lưu tâm nhiều, ta tùy cơ ứng biến. tô đông cười ha ha, vươn tay ra, dùng sức gãi gãi messi kia sớm đã tướt xuống đầu, cổ vũ gật đầu. tiểu tử này thực lực, tô đông so với ai khác đều rõ ràng thật làm cho hắn lấy được banh, hắn nhất định chuyền đi ra. Tiến vào 80 phút, song Vương vậy mà ai cũng không có ý định thay người. Barcelona tình huống không khó lý giải, dịch cả không ai có thể đổi. Chỉ cần Tô Đông không có tổn thương không có bệnh, Latsal cũng chỉ có thể ngồi ghế dự bị bên trên, trông coi máy đun nước. Về phần còn lại tiểu tướng, có thể đổi hay. tú bên này vậy mà cũng không có thay người, có thể thấy được cảm kéo lộn là đối một so với một kết quả cũng không mười phần bại xích. Hoặc là phải nói, hắn không muốn ham tiến công, dẫn đến hậu phòng tiến xuất hiện sai lầm, hắn thậm chí không thiết hạn chế rệm bỏ rỏ tở tạ trước trên vào. Nhưng vấn đề là Hắn không nghĩ, không có nghĩa là còn lại cầu thủ cũng không muốn. Tại một lần giữa trận cắt bóng sau phản kích lúc, Bờ Lã Sì dẫn bóng hướng phía trước cùng hộ đồng đội, cung cấp tốc truyền đến Ízra Himovic dưới chân, thủy Điển tiền đạo ngẩng cầu sau trực tiếp lên đánh, nhưng suất gôn đánh vào quần trên thân, bán ngược ra ngoài. Marco cướp được điểm rơi, cấp tốc truyền cho Bờ Léti. Bờ Léti dọc theo cánh phải hướng phía trước mang theo hai bước, chuyển cho Iniesta. Iniesta tại trung tuyến được banh về sau, quay người dẫn bóng xông về phía trước. Barcelona trước trận tiến công cầu thủ cũng đang nhanh chóng thúc đẩy. Iniesta nhìn thấy Messi không có đụng hướng trung lộ, mà là ra bên ngoài bên cạnh chạy, hắn lập tức đưa ra một cước thẳng truyền. bóng ra thẳng tốc bị Iniesta đưa đến Juventus phòng tuyến sau lưng, phía bên phải lớn vùng cấm địa tuyến một vùng. Messi bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước đâm, nhưng dẻm bờ dò tợt tạ tốc độ cũng đồng dạng không chậm, gắt gao ngăn ở bên trong. Argentina tiểu tướng vượt lên trước một bước đuổi tới cầu, nhưng vừa ngừng, dẻm bờ dò tợt tạ đã đến. bóng ra tại lớn vùng cấm địa tuyến bên trên dừng lại, Messi cả người cũng đều dừng xuống dưới, lựa chọn trở về mang. trong cùng một lúc, tô Đông cố ý hãm lại tốc độ, lúc này mới đến cung đỉnh khu. Zona đi nô tại xa một chút càng dựa vào sau vị trí, cái này vì kéo ra tiến công tầng thứ. Đưa Messi dừng trở về mang thời điểm, tô Đông hô hắn một tiếng, nhắc nhở hắn y mệ ở sân chạy tới. Quả nhiên, Messi vừa mang theo một bước, vở ra du tiền vệ phòng ngự liền đã vọt tới hắn trước mặt. May mắn tô Đông nhắc nhở, Messi quả quyết một cái động tác giả, lừa ý mệ ở sân cho là hắn muốn chuyển bóng, đột nhiên lại chụp, đưa bóng trực tiếp chụp hướng ranh giới cuối cùng. Lần này không chỉ có lừa qua y mệ ở sân, ngay cả rìa bờ dọt tở tạ cũng kinh ngạc một chút. Lúc này, tô Đông đã đi tới một chút cầu điểm phụ cận, cắn nạ vạ dổ cùng thủ rìa hai người gắt gao cuốn lấy hắn. Tô Đông đang theo dõi Messi nhất cử nhất động. Khi nhìn đến Messi trụ cầu hướng danh giới cuối cùng, hất ra dẻm bờ dọt tễt tạ một cái thân vị lúc. Là hắn biết Messi muốn chuyển chúng, lập tức xông về phía trước. Hắn biết Messi nhất định có thể chuyển đi ra. Messi hất ra dẻm bờ dọt tễt tạ về sau, cả người dâng bóng hướng danh giới cuối cùng. Làm chân trái tướng, Messi chân phải cũng không mười phần am hiểu, nhưng dẻm bờ dọt tễt tạ cùng ý mệ ở sần thật sự là đem hắn làm cho không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn hạ ngọn nguồn chuyển bên trong. Làm sao chuyển? Messi không được chọn, chỉ có thể chân phải chuyển cao cầu. Cức pháp khống chế được cũng không tốt, cường độ cũng nằm đến không phải rất bình thường chuẩn, hắn chỉ có thể tận lực chuyền tốt một cước này cầu, để nó rơi vào cầu môn ngay phía trước, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính Tô Đông. Hắn tin tưởng, Tô Đông nhất định có thể đè xuống cán nạ vạ rổ cùng thủ dệm, lên nhạy cướp được điểm rơi chuyền bên trong. Hai người ngày bình thường cả ngày cùng một chỗ luyện bóng cùng đá trong phòng bóng đá, hắn biết Tô Đông đối cầu đường dự phán có bao nhanh. Người khác không được, nhưng Tô Đông nhất định có thể. Chương 335, chờ trong ta. Tô Đông một mực tại lưu ý lấy Messi cử động, cho nên, đưa Argentina tiểu tướng chọn chuyền trung lộ thời điểm Hắn liền đã biết Messi sẽ chuyển cao cầu, thậm chí căn cứ cước này cầu khởi thế, hắn rất nhanh liền đã đoán được nó điểm rơi. Đây là tới từ ở cỡ lọ sở không trung bá chủ dự phán năng lực. Cơ hồ là đang phán đoán chỗ mã điểm một mấy mắt, Tô Đông hướng phía trước dùng sức chen lấn chen cản nạ và rồ. Ý trung vệ thân cao chỉ có một M75, chọn vẹn so Tô Đông thấp 20 phần, hắn am hiểu nhất là quân trước phòng thủ, cho nên trước đó vẫn luôn là lấy dũng manh lấy sừng, nhưng ở Inter Milan sau khi bị tường, hắn đá bóng phong cách có chỗ chuyển biến. Nhưng muốn nói thân thể đối kháng, tại cao hơn hắn già 20 phân Tô Đông trước mặt, hắn thật đúng là không có gì biện pháp. Bị tô Đông dùng sức một chen, cản nạ vạ dồ nhịn không được hướng phía trước lảo đảo một bước nhỏ. Chính là lảo đảo ra cái này một bước nhỏ, để cản nạ vạ dồ bỏ lỡ tốt nhất lên nhảy thời cơ. Từ Messi tại vùng cấm địa bên trái dừng nhận bánh bắt đầu, tất cả đây hết thể nói đến rất dài, nhưng trên thực tế liền phát sinh ở một ngay mắt. Mãi cho đến tô Đông nhảy lên thật cao lúc, cả tòa án tỉ sân bóng phan bóng đá mới phát ra tiếng kêu sợ hãi. Messi truyền bóng không có gì đường vòng cùng, tô Đông vọt lên đến về sau, dùng thân thể chặn sau lưng thủ dẻm. Nước Pháp trung vệ cao hơn cản nạ vạ dồ ra mười centimet, nhưng so tô Đông thấp mười centimet, bị tô Đông ngăn ở phía sau hắn liền xem như lên nệ, cũng bất lực, chỉ có thể chơ mắt nhìn tô đông đánh đầu công cánh cửa. vi phong vốn là dán phía bên phải cột dọc chọn vị trí, cứ việc trước tiên kịp phản ứng, nhưng tô đông đỉnh một cái góc dưới bên trái, hơn nữa còn là một cái rơi xuống đất bắn ngược cầu. juven tú môn thần chính là có ba đầu sáu tay, đối với cái này cũng là ngoài tầm tay với. gõ ồn. phút thứ 84, tô đông vì barcelona lại xuống một thành. barcelona nghịch chuyển juven tú. tạm tỷ sân bóng khán đài tuôn ra một trận tiếng kêu giền. juven tú phan bóng đã đơn giản cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. đây là bản mùa giải cho tới bây giờ. Duy nhất một chi tại đơn trận đấu bên trong, hai đội công phá Juventus cầu môn nội bóng. Nguyên bản, tại nẹt ven vì Juventus thủ kéo ghi chép về sau, bọn hắn coi là đội bóng đã là nắm vững thắng lợi, cho dù là về sau 3 ca san đều tỷ số điểm số, nhưng bọn hắn như trước vẫn là lòng tin trận đấy, cảm thấy tối thiểu nhất là một trận thế hòa. Thật không nghĩ đến, tại hạ nửa tràng, tại tranh tài tới gần kết thúc trước, tại thời khắc quan trọng nhất, Tô Đông giải quyết dứt khoát, trợ giúp Barcelona nghịch chuyển Juventus, đồng thời cũng phá vỡ Juventus bản mùa giải nhiều nhất chỉ ném một cái cầu ghi chép, dẫn bóng về sau, Tô Đông cũng cả người hô lớn một tiếng leo về sau. Cả người cấp tốc xông ra sân bóng. Trên đường đi, Tô Đông đều kích động la lên, đến bên sân, càng là giơ lên cao cao hai tay. Messi cũng là dị thường hưng phấn, cả người trực tiếp nhảy tới Tô Đông phía sau, đi theo hắn hô to gọi nhỏ, hưng phấn đến phảng phất giống như là chính hắn dẫn bóng. "Vô hổ, Tô, quá tuyệt vời." Ha ha, Messi lên tiếng reo hò. Tô Đông thì là con hắn, ở đây bên cạnh chúc mừng lấy dẫn bóng. Ba ca cầu thủ cũng đều là một cái tiếp theo một cái chạy tới, vì Tô Đông chúc mừng dẫn bóng, đồng thời cũng đối Messi khen không dứt miệng. Tuy nói mới 17 tuổi, nhưng ở đối mặt Juven loại thời khắc mấu chốt này, dự bị ra sân về sau, Messi hai lần chế tạo tình hình nguy hiểm. Lần thứ nhất kém chút nắm lấy cơ hội, không dừng lại cầu. Lần thứ hai dứt khoát trực tiếp đường biên truyền bên trong, trợ công tô Đông phá không thành. Cái này thật sự là quá để cho người ngoài ý muốn. 17 tuổi Messi trợ công 20 tuổi tô Đông phá không thành. Barcelona cái này dẫn bóng phi thường xinh đẹp, từ Iniesta đưa ra một cước này cự ly xa thẳng truyền ra bắt đầu, toàn bộ dẫn bóng quá trình đều là phi thường đặc sắc kỳ tác. Tiểu tướng Messi ở bên phải đường dừng trụ cầu về sau. Lại động tác giả lừa qua y mẹ ở sân, đưa bóng chụp về danh giới cuối cùng, cái này khiến chúng ta nhìn thấy tên này tuổi trẻ tiểu tướng dưới chân kỹ thuật, động tác thật sự là quá nhanh, có thể nói là để cho người hoa mắt. Tô Đông đối cầu đường điểm rơi dự phán cũng là tương đương làm cho người sợ hai thán phục, hắn rõ ràng muốn so cạn nạ và rổ cùng thủ rèm càng nhanh đánh giá ra điểm rơi, cho nên mới cố ý gạt mở cản nạ và rổ. Đây là một lần 3 ca tuổi trẻ cầu thủ ăn ý phối hợp. Tại Tô Đông dẫn bóng một mấy mắt, cảm kẹo lỗ hai tay tức giận ngâm quá mức định. Từ 10 đến 1 so với 2, Barcelona liên nhập hai cầu. Juventus chủ soái hiện tại có chút hối hận, mình trước đó có phải hay không cầu quá sớm chút. Nếu như dẫn bóng về sau, thừa thắng xông lên, tiếp tục đối Barcelona thực hiện một chút áp lực, tình huống sẽ hay không khá hơn một chút. Tô Đông, cạm kéo lộ cắn răng nghiến lợi đọc lên cái tên này. Cái thứ hai dẫn bóng cũng không cần nói, Iniesta cùng Messi cố nhiên biểu hiện xuất sắc, nhưng mấu chốt vẫn là Tô Đông tại phía trước cầu môn đối cơ hội nắm chắc, nhất là đối cầu đường dự phán, vậy mà so cản nạ vạ dỗ cùng thủ dẻm nhanh hơn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà cái thứ nhất dẫn bóng, trợ công chính là Iniesta, dẫn bóng chính là Ronaldinho. Tô Đông mặt ngoài xem trọng giống không có gì, nhưng trên thực tế, Tô Đông cái này khâu vừa vặn mới là mấu chốt nhất. Ngay lúc đó Barcelona bị Juventus phòng thủ trung điểm cách trở, căn bản không có bất luận cái gì hữu hiệu biện pháp, chỉ có thể liên tiếp thông qua suất xa đến chế tạo uy hiếp. Nhưng Tô Đông tiếp hậu trưởng chuyển xa về sau, quay người phía bên phải, hấp dẫn bốn tên phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Vì Iniesta kéo ra đứng không, lúc này mới có Iniesta sau chen vào xuyên qua cơ hội. Không có Tô Đông, cái này dẫn bóng căn bản không thể nào xuất hiện. Tám vạn euro, cảm kẹo lô hận đến đau răng. Hắn hiện tại có thể xác định, Tô Đông đáng cái giá này. Đương nhiên, cụ thể có cần hay không 80.000 vạn Euro, cái này mỗi người một ý, nhưng cả phe áo có thể xác định chính là lấy 80.000 vạn Euro đi mua tô đồng, không lỗ. Điều kiện tiên quyết là Barcelona nếu có thể phát huy đầy đủ ra tô đồng tác dụng. Hiện tại xem ra, Barca so với ai khác đều rõ ràng tô đồng giá trị. Ngược lại là cả phe áo lổ cùng Juventus, nghìn tính toán tính, vẫn là tính sai một cái tô đồng. Ở đây bên cạnh cùng đồng đội trắng trận chúc mừng về sau, tô đồng chậm rãi đi trở về đến sân bóng bên trong. Lúc này, Ilya Khimovic đã đứng tại bên trong vòng chuẩn bị kéo cầu. Tu, ngươi cũng chuẩn bị xong. Tô Đông đứng tại bên trong ngoài vòng tròn đây, cười hì hì nói. Ira Himovit gương mặt kia khó coi đến gọi là một cái thê thảm, nhất là nhìn về phía Tô Đông ánh mắt, phản phất giống như là tại phun lửa. Nếu như không phải hắn còn có cuối cùng một tia lý trí, đoán chừng giờ này khắp này hắn liền xuất thủ. Hắn nhưng là luyện qua cả gì đồ. Ira giờ này khắp này trên trán liền viết ba chữ, chớ cho ta. Ngược lại là hắn đồng đội, dễ hệ tạ không giải thích được nhìn xem Ira Himovit, nhìn nhìn lại To Đông, lại nhìn về Ira Himovit, cảm giác không hiểu ra sao, hai cái này tiểu bằng hữu đang làm cái gì máy bay? Trận tài cuối cùng là lấy Barcelona sân khách 2 so với một lịch chuyển Juventus mà kết thúc. Juventus huấn luyện viên trưởng Cảm kéo lộ tại sau trận đấu bởi họ báo bên trên, dùng hai nạn để hình dung trận này thất bại. Nếu như ngươi không thể sáng tạo càng nhiều đạt được cơ hội, vậy ngươi có thể hay không thủ thắng mấu chốt ngay tại ở phải tranh mất bóng. Thẳng thắn nói, chúng ta tại sáng tạo đạt được cơ hội bên trên, cùng Barcelona có rất lớn chiến lệnh, Tô Đông đêm nay biểu hiện được rất điên cuồng, nhìn ra được hắn thật rất muốn lấy thắng, hắn cũng bắt lấy chúng ta sai lầm, hắn thể hiện ra nhất danh cấp thế giới tiền đạo hạch tâm giá trị. Cáp Kẹo Lô biểu thị Juven tú biểu hiện kỳ thật cũng không kém, mỗi nhất danh cầu thủ đều phát huy rất khá, nhất là Ira Himovit, hắn liên tục hai trận đều cho Nenn ven trợ công. Ta cao hứng phi thường hắn đêm nay người biểu hiện, ta cảm thấy hắn đã là nhất danh ưu tú tứ đại thi đấu vòng tròn tiền đạo. Truyền thông sau trận đấu phân tích, cả kéo lỗ dùng ưu tú tứ đại thi đấu vòng tròn tiền đạo để hình dung Ira Himovit, lại dùng cấp thế giới tiền đạo để hình dung Tô Đông. Điều này đại biểu lấy tại cả kéo lỗ trong lòng, Tô Đông biểu hiện cùng thực lực muốn tại Ira Himovit phía trên. Tottenham sau trận đấu trước tiên so sánh thi đấu phát biểu bình luận, cho rằng Barcelona đêm nay biểu hiện có tốt có xấu. Tô Đông không thể nghi ngờ là điểm sáng lớn nhất, cũng làm chọn làm toàn trường tốt nhất cầu thủ, đây là thực chí danh quy, nhưng Ronaldinho mặc dù có một cái dân bóng, nhưng chỉnh thể biểu hiện tương đối, nhìn cũng không tại trạng thái tốt nhất. Ngược lại là Barca trong đội mấy tên tiểu tướng, như xuất gia đầu tiên Iniesta, dự bị ra sân Messi, đều gọi mắt người trước sáng lên. Cái này hai tên tiểu tướng đều có một lần trợ công, Iniesta vị trí tốt nhất hẳn là ở giữa sân, hắn cùng Xavi phối hợp rất bình thường phù hợp, mà Messi thì là cùng Tô Đông tràn đầy ăn ý. Căn cứ chúng ta trước đó đạt được tin tức, Barca trong đội có đá trong phòng ba người bóng đá tranh tài truyền thống, mà Tô Đông Iniesta cùng Messi là cố định tổ ba người, cái này cũng liền không kỳ quái bọn hắn tại trên sân bóng tràn ngập ăn ý phối hợp. Nhưng tôi vẫn cho rằng, Barca sân khách 2 so với một lịch truyện Juventus, cái này cũng không đại biểu cái gì, chỉ có thể nói Barca tại tiểu tổ đầu danh tranh đoạt quá trình bên trong chiếm trước tiên cơ, nhưng Juventus còn có cơ hội. Càng quan trọng hơn là, từ trước mắt tiểu tổ tình thế đến xem, Barca cùng Juventus tranh đoạt cũng vẹn vẹn chỉ là đầu danh gia biên quyền tranh đoạt, về phần tiểu tổ thứ hai, nhìn căn bản là không có gì huyền nhiệm nếu như nói ý truyền thông đối hạng tỷ sân bóng thất bại khai thác xử lý lệnh như vậy Tây Ban Nha truyền thông liền phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng đối ba ca sân khách nghịch chuyển Juven tú một trận chiến đưa cho cực cao đỉnh giá thậm chí liền ngay cả lập trường khuyên hướng Real Madrid mà cả báo, lần này đều không tiếc đối ba ca cho tán thưởng truy cứu nguyên nhân ở chỗ Real Madrid cố nhiên sân nhà một không thắng hiểm đi Atletico nhưng cả chàng tranh tài bị đá muốn khen cũng chẳng có gì mà khen đồng thời vừa sợ hiểm và phẫn mà La Liga mặt khác hai chi đội bóng La có dù nợ sân khách không so với không hòa Li Nhưng ý dù ý ta đội bóng 3 trận trang tí on tiểu tổ thi đấu 2 trận không so với không, 1 trận không so với 2 sân khách bại bởi Monaco, biểu hiện thật sự là làm cho người không có cách nào khen. Về phần vệ miệng quán quân Valencia, biểu hiện liền càng thêm không song. Ngoại trừ tiểu tổ thi đấu thủ vòng sân nhà 2 không đánh bại End bên ngoài, sau đó sân khách 1 so với 2 bại bởi ở ở Một vòng này, quân đoàn rơi càng là gặp phải sân nhà tan tác. Geny đội bóng vậy mà tại Vạn Sporna sân bóng, 1 so với 5 thảm tao Inter Milan huyết tẩy. Tây Ban Nha truyền thông đối quân đoàn rơi thảm bại cảm thấy khó có thể tin. Một đêm này, Vạn Stuna máu chảy thành sông. Chương 336, đáng tin tổ ba người. Từ tọ dị nổ trở lại Barcelona trong nhà, Tô Đông làm chuyện thứ nhất chính là xem xét Valencia cùng Inter Milan tranh tài thu hình lại. Hắn thật rất muốn biết, đến cùng là nguyên nhân gì, đưa đến mình ông chủ cũ trong thời gian ngắn như vậy, phát sinh kinh người như thế tang tác. Phải biết, tại bản mùa giải La Liga, trước 7 vòng thi đấu bên trong, Valencia ném đi tám cái cầu, chớ nhìn hắn xếp tại thứ hai, trên thực tế, phần này phiếu điểm giao đến không có chút nào lý tưởng, nhất là Valencia luôn luôn ám hiệu phòng thủ. Kết quả Chamti Onlit tiểu tổ thi đấu trực tiếp một so với năm thảm bại cho ấn đoán gút Gutmax rất sâu Inter Milan, vẫn là tại sân nhà. Chamti Onlit tiểu tổ lúc trước ba lượt, một thắng hai thua, cái này cũng không giống như là xung kích tiểu tổ đầu danh đội bóng. Xem xét tranh tài thu hình lại, Tô Đông nghi vẫn liền được không ít giải đáp. Giao đầu Inter Milan lúc, Valencia đội hình ra sân so cái trước mùa giải làm ba khu điều chỉnh, Tô Đông chuyển nhượng về sau, biến thành di và ổ xuất ra đầu tiên, cánh trái Vincent tử thụ thương thiếu trận, giật cùng án chú lộ ở riêng hai cánh, giữa trận là Emma, án bện đã cùng bạ dạ dạ, hậu phòng tiến là Carboni, Navarro Cả nghệ là cùng cụ rổ tô Z, thủ môn là cả nili zét. Hai tên trung vệ mạ chạy nạ cùng nghệ lạ đều thụ thương. Cái này cũng liền rất rõ ràng. Valencia hoặc chuyển lượng, hoặc tổn thương bệnh, đội bóng thực lực tổng hợp bị hao tổn. Nhưng cũng tuyệt đối không đến mức đến loại trình độ này. Đến trong trận đấu, tô đông kinh ngạc phát hiện Valencia ở trên nửa chặng kỳ thật làm được rất tốt, thành công giữ vững không so với không. Cả nghệ là cùng nạ và rổ cũng đều phát huy rất ổn. Đối mặt Gaziano cùng vị thay nhau xung kích, bọn hắn vẫn như cũ giữ vững cầu môn. Đây là tương đương không dễ dàng. Nhưng nửa chặng sau, không biết chuyện gì xảy ra. Thế cục đột nhiên tới cái đột nhiên người chuyển Vừa mở màn, Valencia liền 3 phút bên trong ngay cả ném hai cầu, sau đó Esma vì đội bóng lật về một cầu về sau, lại lập tức ngay cả ném hai cầu. Điều này không khỏi làm Tô Đông nhớ tới trước đó thấy qua một chút truyền thông đưa tin, Valencia tựa như là mắc phải một loại nào đó đáng sợ chứng bệnh, vừa đến nửa chảng sau liền sẽ ném cầu chứng bệnh. Jenny Erdi năng lực là không thể nghi ngờ, tính cách của hắn cũng là phi thường tốt, nhưng chính là tác phong làm việc hơi có vẻ bảo thủ, cái này dẫn đến hắn tại trong rất nhiều chuyện xử lý đến do do dự dự dự, như hắn bản mùa giải trọng điểm dẫn vào mấy tên ý cầu thủ lại không có thể xử lý tốt ý bang cùng Tây Ban Nha bản thổ bang quan hệ trong đó. Lúc này mới vì Valencia liên tiếp thảm bại trôn xuống mầm tai họa Thắt đi tranh tài thu hình lại, Thô Đông không khỏi lâm vào suy tư. Hắn nhớ tới dịch cắt tại quý trước tập hấn trong lúc đó, cầm trong tay tấm kia quý giá đội trưởng phiếu bầu đầu cho Zona Đây quả thật là bởi vì hắn muốn ngâng Zona sao. Chỉ sợ chưa hẳn đi. Tại Chủ tịch Lãmot Tạ cùng Phó Chủ tịch Dụ Sẻo gặp phải mâu thuẫn xung đột tình huống dưới, hắn gái này huấn luyện viên trưởng kỳ thật có thể làm rất có hạn, thậm chí có rất nhiều sự tình hắn đều không có cách nào đem ra công khai, chỉ có thể ở chính hắn chức quyền phạm vi bên trong, đủ khả năng làm một ít chuyện đến tận lực đền bù trong phòng thay quần áo vết rách. Hắn đầu cho Jordino, trong đội mấy tên bờ ra diệu cầu thủ liền có chủ tâm cuốt, bờ ra diệu bang cùng bản thổ bang liền đạt đến một loại nào đó cân bằng, tiến tới xuất hiện ba ca bản mùa giải đá ra mấy năm gần đây tốt nhất bắt đầu. Cái này có lẽ không phải kỹ chiến thuật trong phạm vi sự tình, nhưng tuyệt đối có thể thể hiện ra nhất danh huấn luyện viên trưởng năng lực. Zenit ở kỹ chiến thuật trình độ khẳng định cao hơn Zicat, nhưng muốn nói chấp giáo tổng hợp năng lực, vậy liền chưa hẳn. Cuối tuần, trước thua Sevilla, lại thua Inter Milan, sân nhà hai liên tiếp bại Valencia tại sân khách khiêu chiến Real Madrid trong trận đấu cũng không dễ chịu, cuối cùng là không một bại bởi chi này từ địch đội bóng. Điều này cũng làm cho Zenit ở nhận lấy càng nhiều chất vấn cùng áp lực. Barcelona một vòng này là sân nhà nên chiến ổ sợ sùn nạ. Tuy nói giữa tuần mới vừa vặn cùng chết Juve nhưng trận đấu này, tô Đông cùng Ronaldo bọn người vẫn là đều xuất ra đầu tiên, có thương tích trong người rượu lì cũng tại một vòng này tái xuất. Giao đấu Juventus lúc biểu hiện cũng không lý tưởng. Ronaldo, lần này tại sân Nou Camp nên đón bù phát. Ổn xạ su nạ cầu môn đau khổ chết phòng thủ hơn 30 phút sau, rốt cục vẫn là bị bờ ra diu người cho công phá. Hắn phía trước trận sân trái cầm banh về sau, đột nhiên đưa ra một cước thẳng truyền xa, đem bóng ra đưa vào vùng cấm địa. Tô Đông cấp tốc xông về vùng cấm địa bên trái, trực tiếp chân trái dập bắn, công phá ổ xạ su nạ cầu môn. Vì Barcelona thủ kéo ghi chép. 5 phút sau, Ronaldo dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, thảm tao đối thủ phạm lỗi, trọng tài chính không chút do dự cấp giả Benati. Bờ ra diu cự tinh tự mình chủ đá phạt đền trúng đích. Lựa trang sau đổi bên tái chiến về sau, dự bị rượu lì ra sân Iniesta lại lần nữa lấy ra đặc sắc biểu hiện. Tại một lần giữa trận dẫn bóng đột phá lúc, chủ động tìm tới Tô Đông tiến hành phối hợp. Hai người đối phương ở ngoài vùng cấm vây tiến hành một lần nhanh chóng hai qua một gặp trở ngại. Iniesta được banh sau đột đến cầu môn phía bên phải, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, đưa ra một cước xuyên qua, đưa bóng chuyển rời đến cầu phía trước cầu môn. Đối mặt cái này đột nhập lúc nào tới, từ từ trên trời giáng xuống đĩa bánh. To Đông đương nhiên sẽ không đưa nó vươn ra, theo sau một cước giúp án, đem bóng ra đưa vào gần như không môn trạng thái cầu môn, diễn ra lập cú đốt. Ba không mà tại tranh tài tới gần kết thúc giai đoạn, Xavi vì Iniesta đưa ra một cước tinh diệu trợ công. Iniesta tại vùng cấm địa phải đại lực giúp bán, xuyên thủng ổ sạ Suárez cầu môn 4-0. Cuối cùng, Barcelona nương tựa theo tô đông lập cú đúp. Ronaldo cùng Iniesta một chuyển một bán, sân nhà 4-0 toàn thắng ổ sạ Suárez, tiếp tục duy trì đối bảng điểm số dẫn trước ưu thế. Tuy nói Valencia thua cầu, nhưng Sevilla thắng trận, cái này dẫn đến ba ca dẫn trước ưu thế như trước vẫn là bảy phần. giữa tuần nên đón cúp nhà vua cuộc tranh tài vòng thứ 2. Barcelona liên tiếp khổ chiến. Trận này căn bản là lấy đội hình dự bị xuất chiến, Iniesta, Messi cùng loạt sân chờ cầu thủ đều toàn bộ thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Đối thủ là đến từ Tây hạng 3 đội bóng Griezmannet. Sân khách tác chiến, sân bãi 10 phần hỏng bét, lại tại trời mưa, cái này khiến tranh tài trở nên 10 phần gian nan. Barcelona không chế thế cục, nhưng liên tiếp bỏ lỡ cao minh phần cơ hội tốt, nhất là là sân, hơn nửa hiệp bỏ qua hai lần cơ hội rất tốt, nhưng cuối cùng không thể công phá chủ đội thiết dũng trận. Nửa trang sau đội bên trái tiến về sau, Messi tại mở màn ven vện 2 phút, Tiệp van bỏ dọn có sút cánh trái chuyền bên trong, dùng một cái đầu cầu, vì Barcelona thủ kéo ghi chép Đây cũng là toàn trường tranh tài duy nhất một hạt dẫn bóng. Barca nương tựa theo Messi dẫn bóng, 1 không sân khách nhỏ thắng. Thân cao toàn đội lớn nhất, kết quả lại đánh vào một cái đầu cầu, cái này khiến Messi đạt được dịp cắt điểm danh tần thưởng. Tháng 130 ngày muộn, La Liga thứ 9 vòng, Barcelona sân khách khiêu chiến Atletico Bilbao. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 75 lúc, Tô Đông thay thế Lật xuống ra sân. Lúc này, trên sân bóng điểm số là 1-0. Lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Bị giới hạn đội một nhân thủ vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu giữa tuần trang Diolip, dịp cận trận đấu này tuyết tàng tô đông cùng đệ cổ, thật không nghĩ đến chính là Tranh Tài bị đá cũng không thuận lợi. Mở màn vẹn vẹn 13 phút, Atletico Bilbao liền lợi dụng một lần nhanh chóng phản kích, đánh lén dẫn bóng. Sau đó mặc cho Barcelona như thế nào tiến công, Barca hùng sư đều không cho Barca chút nào cơ hội. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Barca tiến công như trước vẫn là không có khởi sắc. Dịp cắt tại phút thứ 60, quả quyết làm ra thay người điều chỉnh, tiểu tướng Messi thay đổi Dembele đi. Nước Pháp biên phong thủ thương tái xuất về sau, trạng thái vẫn luôn không phải rất tốt, bên trên một vòng bị Iniesta dự bị ra sân, trận này thì là bị Messi, bởi vì Iniesta thay thế để cổ, cùng Savi cộng tác giữa trận. Mới vừa ở cúp nhà vua bên trong đánh vào chiến thắng một cầu Messi, ra sân sau biểu hiện được rất bình thường sinh động, nhưng ba ca phía trước cầu môn hiệu suất vẫn như cũ không cao. Ở trên vòng giao đấu ổ xạ Su nạ trong trận đấu, cầm xuống toàn trường tốt nhất Ronaldinho, một vòng này liền biểu hiện được không lý tưởng, Tô Đông không có ở, hắn nhận lấy đối thủ nghiêm mặt giang cẩm, không có quá tốt biểu hiện. Dít các không cách nào chỉ có thể ở phút thứ 75, dùng Tô Đông thay đổi là sần. Tô Đông ra sân vẹn vẹn 2 phút, Messi bên phải đường được banh về sau, cướp ép đột phá không có kết quả, đột nhiên đưa bóng trục về, trở về mang theo hai bước về sau, tại vùng cấm địa phía bên phải chân trái đưa ra một cái chuyền bên trong cầu. Bóng ra vượt qua hơn phân nửa vùng cấm địa, rơi về phía cầu môn sau điểm. Chỉ gặp Tô Đông đột nhiên tranh vào, đoạt tại đối phương trung vệ mục bên trong hơi trước đó, nhảy lên thật cao, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Messi một cước này chuyền bên trong cầu cho đến vừa đúng, Tô Đông đính đến cũng là phi thường dễ chịu, bóng ra trực tiếp va vào Athletic cầu môn bên trái. Go ổn. Phút thứ 81, Barcelona thành công san đều tỷ số điểm số, 1 so với 1. Đây là một lần phi thường có ăn ý phối hợp, đến từ Tô Đông cùng Messi viễn trình liên tuyến. Trước đó, rất nhiều người đều nói, Tô Đông cùng Iniesta phối hợp ăn ý, nhưng bây giờ đến xem, Tô Đông cùng Messi lần này phối hợp cũng là tương đương có ăn ý. Messi biết rất rõ Tô Đông sẽ chạy thế nào, tốc độ bao nhanh, cước này cầu muốn truyền đến chỗ nào, cho nên cho đến phi thường dễ chịu. Chúng ta có thể nhìn thấy, Tô Đông cơ hội là nhảy dựng lên về sau, trực tiếp liên đỉnh, dẫn bóng về sau. Tô Đông cũng không chút nào keo kiệt đem cái này dẫn bóng cùng Messi chia sẻ, lôi kéo Argentina tiểu tướng tay. Tại trực tiếp truyền hình ống kính trước, trắng trận chúc mừng lấy dẫn bóng, tiếp nhận đến từ các đội hưu chúc mừng. Ba ca cầu thủ đối với cái này cũng không xa lạ gì. Ai cũng biết, Messi vẫn luôn là Tô Đông tiểu tùy tùng, Iniesta gần đây cũng cùng Tô Đông đụng một khối, bọn hắn ba chính là trong phòng bóng đá tiểu phân đội đáng tin tổ ba người. Trên thực tế, đá trong phòng bóng đá thật là phi thường nổi dưỡng ăn ý. Mặc kệ là Iniesta, vẫn là Messi, đều cùng Tô Đông phi thường có cảm giác. Tại trên sân bóng thỉnh thoảng đều sẽ có một ít xào rượu phối hợp, linh cảm đều là đến từ trong phòng bóng đá. Khi tất cả người chúc mừng xong, ba người như trước vẫn là ở đây bên cạnh chúc mừng, Messi cùng Iniesta một trái một phải vây quanh Tô Đông. "Ta hôm nay cảm giác không tệ, tới một cái." Tô Đông cười hì hì hỏi. Hôm qua nói cái kia." Iniesta hỏi. "Đúng." Tô Đông kích động. "Không được đi, chúng ta hiện tại thế nhưng là thế hòa. Cũng bởi vì thế hòa, Atletico như bắt thủ đến nghiêm mật như vậy, khẳng định không ngờ tới chúng ta sẽ ra kỳ chiêu. Nhưng là, ngươi có nắm chắc không?" Iniesta vẫn là không yên lòng. Yên tâm, chỉ cần Messi chuyền tốt, ta không có vấn đề. Hai người lập tức đồng loạt nhìn về phía Argentina thiếu niên. Không biết là bởi vì hưng phấn hay là bởi vì vận động, Messi mặt đỏ hồng, bị hai người như thế một chằm chằm, Messi hơi sửng sở, khiếm khuyết điểm lực lượng gật gật đầu. Ta tận lực đi, không có chuyện gì, có ta ở đây. Tô Đông ngược lại là lòng tin tràn đầy. Hắn muốn thử một chút mới tư thế rất lâu. Không có ý tứ, hôm qua mấy cái nhiều năm không gặp lão đồng học chạm mặt, nguyên kế hoạch là khuya về nhà định thời gian đổi mới, kết quả về đến nhà, người liền ngã, thật có lỗi. Thật có lỗi. Vẫn là 12 giờ đúng, ta định thời gian. Chương 337, ba ca bọn này thiên tài quá khi dễ người. Đeo hoạt độ làm hậu vệ trái, bản mùa giải tại Athletic Bilbao biểu hiện không tầm thường, ở bên trái chân đem Khan hiếm hợp lý dưới, hắn bắt đầu nhận lấy không ít trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý cùng lọt mắt xanh, điều này cũng làm cho hắn lòng dạ càng đầy. Trước đó nhìn kỹ Lưu Ly, hắn liền càng thêm tự tin. Chỉ là không nghĩ tới, ba ca tên kia năm gần 17 tuổi tiểu tướng vừa mới ra sân, liền đưa tới một cái chuyền bên trong cầu, cái này khiến hắn cảm giác nhận lấy nhục nhã, nhưng cũng cho mình tìm một cái hợp tình hợp lý nguyên nhân. Messi cũng là chân trái tướng lực chân đá tiền đạo cánh phải, cái này khiến chân trái cầu thủ hắn phòng thủ rất bất lợi. Tại 3 ca san đều tỷ số điểm số về sau, Béo Hột Nổ chú ý tới, ba ca tên kia cái đầu thấp thấp hát hen tiểu tử cơ bản đều là một người cô treo cánh phải, nhìn cùng chung quanh đồng đội có chút không đáp. Càng có ý tứ chính là, hắn luôn luôn đang quan sát, miệng bên trong nói liên miên lại nhải nói thầm lấy cái gì, khi thì nhìn qua giữa trận đồng đội chuyền nhận bóng, khi thì nhìn qua lớn vùng cấm địa phương hướng, cái này khiến Béo Hột Nổ có loại cảm giác, tiểu tử này là không phải đang lén lén suy nghĩ, làm sao tiếp hảo giữa trận chuyền bóng, lại đem cầu chuyền vào vùng cấm địa nhất là khi nhìn đến Messi bận điệu bên trong tranh thủ thời gian, thỉnh thoảng đối không khí vung mạnh mấy cước, nhìn hẳn là đang nghiên cứu chuyển bên trong cướp pháp, có đôi khi là chân trái, đây chỉ có thể dùng bên ngoài mu bàn chân, có đôi khi dùng chân phải. Chân phải của hắn rõ ràng không được, cướp pháp có chút cứng nhắc, khống chế được không phải rất tự nhiên, cho nên, thử 2 3 lần về sau, Messi liền trợn trợt hai tiếng, lắc đầu than khổ. Cái này quá khó khăn. Messi nhíu mày thở dài. Cái gì quá khó khăn? Đeo hoạt nộ đột nhiên hỏi. Chuyền bên trong à? Messi tốt ra. Nhưng Argentina tiểu tử lập tức liền ý thức được vấn đề lại nhìn thấy đeo hoạt nổ cười mỉm mà nhìn mình, hiển nhiên tựa như là cái lừa bán tiểu nữ sinh giàu mỡ trung niên xấu đại thúc, xấu không muốn không muốn. quả nhiên, ngươi một mực tại nghiên cứu truyền bên trong. đeo hoạt nổ cảm thấy, tiểu tử này xuẩn manh xuẩn manh, cái thú vị. messi hận hận chớm mắt liếc hắn một cái, quay người đi, không muốn phản ứng hắn. trong đầu cũng tại đoán trách mình, làm sao không cẩn thận liền đem ý nghĩ nói ra. cái này nếu như bị tô đông cùng tiểu bạch biết, khẳng định lại mắng mình ngu xuẩn. ta thật rất ngu xuẩn. đương nhiên không, ta đây là đơn thuần bị xấu đại thúc lừa gạt. nhìn thấy messi lắc đầu đi trở về. Đeo Hỏa Nổ có một loại đại thúc đâm thủng tiểu hài gây sự kế hoạch thống khoái cảm giác. Cười ha ha nói, tiểu tử, vừa rồi không cẩn thận bị ngươi truyền một lần, đừng hy vọng có lần thứ hai. Messi quay đầu lại xem xét hắn một chút, trong lòng rất bình thường im lặng. Từ trên người ngươi kiếm một cái truyền bên trong cầu, rất khó sao? Chân chính khó khăn là, như thế nào truyền tốt tô Đông muốn cước này cầu, được không? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, chính ở đằng kia đáp ý. Bất quá, Đeo Hỏa Nổ nói như vậy, ngược lại còn khơi dậy Messi huyết tính, hắn không thích nhất bị người xem gượng. Có thể để cho hắn chịu thua người không phải là không có, nhưng có thể tâm phục khẩu phục, cho tới bây giờ cũng liền tô đông những người khác Hừ hừ. Messi rốt cục lấy được băng đế tử giữa trận cầu thủ Iniesta phạm vi lớn chuyển gì cầu đột nhiên từ cánh trái tiến công đột nhiên chuyển rời đến cánh phải giao cho Messi Messi cầm băng cùng đối diện Beal hụt nổ tạo thành một đối một hụt nổ như trước vẫn là cười đùa tí từng mà nhìn xem Messi hắn đã đoán được Messi muốn làm gì cái này khiến hắn nắm chắc thắng lợi trong tay chân phải không tinh thông muốn truyền bên trong vậy liền khẳng định là chân trái từ vừa rồi nhìn chân trái bên ngoài mu bàn chân chuyển đi cũng không tốt ngược lại là giống vừa rồi lần kia truyền bên trong nhất có nguy hiểm trong lòng đúc định, hòn càng nhiều chú ý đến Messi bên trong cắt. Messi thành thạo cuộn lại cầu tới gần hòn đổ, cả người vai trái chầm xuống, liền muốn hướng bên trong cắt. Hòn đổ trong lòng thầm teo quả nhiên, lập tức làm ra phủ kín. thật không nghĩ đến, hắn vừa phủ kín quá khứ. Messi chân trái gắp chân đưa bóng một đập, đập hướng về phía phía bên phải của mình, chân phải lại hướng phía trước một chuyến, cả người liền từ vừa rồi bên trong biến dạng cắt thành hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Xui xẻo leo hòn đổ, vừa đối mặt liền bị Messi đã cho sạch sẽ. Atletico hậu vệ trái quá sợ hãi, nhưng đã tới đã không kịp. Messi chân phải lội cầu vào lớn vùng cấm địa, dọc theo phía bên phải hạ ngọn nguồn. Trung vệ Phổ ai nằm trước tiên xông về Messi, hiệp phòng bù ở đeo hợt nổ bị qua rơi quay người. Messi không chê bóng ra, trong lòng mặc nghiệm lấy tốc độ, đồng thời cũng tại hạ ý thức nổi lên cước pháp. Không đợi Phổ ai năm đúng chỗ, Messi đã vào vị trí của mình đưa. Chỉ gặp Argentina tiểu tướng chân trái đứng vững về sau, chân phải cấp tốc vung lên, xoa ra một cái cao cầu truyền bên trong. Hết thảy tất cả đều cùng Messi trước đó phỏng đoán không sai bị lắm, chính là đội chính xác có chút sai sót. Hắn thật tận lực. Vì chuyên tốt cước này cầu. Hắn đã trong đầu qua nhiều lần, thậm chí còn bị đeo hạt nổ đương đồ đần. Dù sao, hắn thật chỉ có thể làm được dạng này, còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi, tô. Messi nhìn qua vùng cấm địa phương hướng, trong lòng hô. Vùng cấm địa bên trong, tô đông cấp tốc vọt tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Thủ môn gián phía bên phải cột dọc chọn vị trí, hiện nhiên là bị Messi hấp dẫn. Tiểu tử này giống như đối với mình chân phải truyền trúng cấp pháp không có tự tin, vì ổn định một chút, khoảng cách kéo gần lại, nguyên bản đã nói xong là tại ở ngoài vùng cấm dây, kết quả hắn chạy đến vùng cấm địa bên trong, thậm chí rút khoát còn đem đeo hạt nổ đã cho lần này tốt, chúng liền vệ phủ ai nắm đều tiến lên hiệp phòng. tô đông bên cạnh liền chỉ còn lại một cái mục bên trong hơi. messi một cước này truyền bên trong cầu cho đến cũng không phải là đặc biệt tốt, điểm rơi là không chế song, chính là tốc độ có chút chậm, đường vòng cung có chút cao, cái này dẫn đến đối thủ rất dễ dàng liền dự phán ra. nhưng tô đông biết messi khẳng định tự lực, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều, vọt thẳng đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, đã đoán được messi điểm rơi về sau, hắn dùng thân thể gạt mở mục bên trong hơi, cả người quay người đưa lưng về phía cầu môn, đảo lộn tới. đường messi truyền bên trong cầu rơi xuống tô đông đỉnh đầu lúc, tô đông cả người cũng đã xoay chuyển đúng chỗ. Tô Đông cũng là đem cái này động tác lập đi lặp lại tại trong đầu qua rất nhiều lần, sương tại trong phòng bóng đá cùng huấn luyện thường ngày lúc, hắn vụng trộm luyện qua, nhưng tất cả đồng đội, bao quát Zona Ronaldinho đều cảm thấy, loại này cầu có thể ngộ nhưng không thể cầu, không, có cách nào tận lực đi chế tạo. Tô Đông không tin tà, có Iniesta cùng Messi như thế ăn ý chuyền bóng tay, hắn không tin không giải quyết được. Mà lần này, hắn đảo ngược lại về sau, eo vừa dùng lực, chân phải đại lực đá ra. Vì để tránh cho bị thủ môn đập ra, hắn còn cố ý đá hướng cầu môn lệch trái một điểm vị trí. Cơ hội là tại Tô Đông đảo ngược một cái mắt, Ronaldinho liền kinh ngạc hô một tiếng, "Má ơi!" Bờ ra giúp người chỗ nào không biết, cái thằng này vậy mà thật muốn nếm thử móc ngược. Đây tuyệt đối là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp, không, là tất cả cầu thủ cùng fan bóng đá đều tha thiết ớ mơ. Ai không hy vọng đến một cước khốc huyễn 10 phần móc ngược? Iniesta cùng Messi thì là cảm thấy thập phần hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đều viết đầy kích động, thậm chí cũng nhịn không được hai tay nắm tay, đang vì Tô Đông góp phần trợ uy. Toàn trường fan bóng đá tất cả đều kinh ngạc nghẹn ngào. Athletic như bảo thủ môn ạ dàn dư bị ạ vừa rồi chọn vị trí có chút rựi vào phía bên phải, nhưng ở Messi chuyền bên trong lúc, hắn đã điều chỉnh, lúc này Tô Đông đột nhiên đảo ngược, chân phải suốt goal phía bên trái. Hắn lập tức không chút do dự nghiêng người bay nào. Basker hùng sư thủ môn viên tận khả năng mở rộng, tận khả năng duỗi dài cánh tay. Rất nhanh, tay phải của hắn đầu ngón tay truyền đến rõ ràng xúc cảm. Hắn đụng được anh, nhưng rất nhanh, hắn lại như rơi xuống hầm băng, bởi vì hắn ngón tay phương diện còn không có dùng sức, liền bị tô Đông suất gôn mở ra. Câu đụng phải, nhưng chỉ là lệch điểm phương hướng, như trước vẫn là đụng vào cầu môn. Trong ngay mắt này, cả tòa sân bóng đều lâm vào chết tầm yên lặng. Tô Đông sau khi hạ xuống, cả người ngã đến thất điên bất đảo, nhưng vẫn là trước tiên quay người nhìn về phía cầu môn. Khi hắn nhìn thấy mình suất gôn dẫn bóng lúc. Hắn vu hô một tiếng, cả người từ dưới đất nhảy dựng lên, giang hai cánh tay, phản phất giống như là bay lên, cấp tốc xông ra sân bóng, trên đường đi lớn tiếng hô hào Messi cùng Iniesta. Trời ạ, mốc ngược, lại là mốc ngược." Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, Tô Đông vậy mà diễn ra mốc ngược. Không chỉ có sướng ngôn viên sử sốt, Atletico dù các cầu thủ cũng sử sốt, thậm chí ngay cả ba ca chính cầu thủ đều sử sốt. "Ma chứng, tiểu tử này vậy mà thật mốc ngược." Giờ này khắc này, Tô Đông đã kích động đến triệt để quên hình, cả người vọt tới bên sân khoa tay múa chân, hết sức vui mừng. Messi cùng Iniesta cũng đều trước tiên tiến lên, một tả một hưu ôm ở tô đông, ba người ở đây bên cạnh trắng trợn lắc lư. Vũ hổ, thấy không? Leo, móc ngược. Tiểu bạch, trước ngươi còn nói không được, thấy không? Móc ngược à? Messi dị thường hâm mộ gật đầu, hắn đối tô đông là càng ngày bội phục. Iniesta thì là một bộ ta thực sự không quen nhìn người cái này cần ý vong hình bộ dáng biểu lộ, không phải liền là một cái móc ngược sao? Thật là đẹp trai. Thật là thơm. Không được, lần này chúng ta giúp ngươi, tìm cơ hội ngươi cũng phải giúp ta tiến một cái. Iniesta cười hô. Messi không chỗ ở gật đầu. Hắn cũng khát vọng tiến, tốt nhất đêm nay liền tiến. Tiêu nhất định, Tô Đông sảng khoái đáp ứng. Tại trường nghĩa trong chuyện này, hắn là chưa hề đều không bất trụ. Ronaldinho cũng đuổi đi theo, hắn quá hâm mộ Tô Đông cái này dẫn bóng, quá đẹp rồi. Móc ngược, đây tuyệt đối là tất cả cầu thủ tha thiết ước mơ. Trong sân huấn luyện không ít chơi, nhưng ở chính thức trong trận đấu, cực kỳ hiếm thấy. Ngay tại bờ ra giữu người do dự, muốn hay không để Tô Đông cũng giúp đỡ hắn tiến một cái lúc, Trung quanh 3k cầu thủ đã như ong vỡ tổ nhào lên, tất cả đều muốn Tô Đông mời khách ăn cơm. Tiến vào cái móc ngược, không thừa cơ làm thịt một chậu lớn, có thể cho thấy phân lượng Đeo hoạt độ tại trên sân bóng ngây ra như phỗng, kinh ngạc nhìn nhìn qua 3 ca cầu thủ ở đây bên cạnh chúc mừng. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Sướng nguyên viên, thậm chí trung quanh đồng đội đều coi là Tô Đông là cái khó lo cái khôn tiến móc ngược, nhưng hoạt nộ trong đầu rõ ràng, đây là có ý chế tạo. Vừa rồi Messi đang nổi lên cùng chuẩn bị chuyền bên trong, chính là vì cho Tô Đông chế tạo móc ngược thời cơ tốt nhất. May mà mình còn tự đại mà coi là đoán được Messi, thật tình không biết, Messi một cái chớp mắt đem hắn đã cho đến sạch sẽ. Cứ như vậy cầu thủ, cần cân nhắc làm sao chuyền bên trong. Người ta không có tự tin, chỉ là bởi vì nghịch đủ chân phải truyền bên trong, lại muốn truyền đi vừa đúng, dễ dàng cho Tô Đông móc ngược, cho nên mới cần chuẩn bị, bằng không mà nói, muốn hơn người cùng truyền bên trong, không phải vài phút sự tỉnh. Nghĩ đến đây, đeo hoạt nổ kém chút không có trực tiếp trên đồng cỏ đào cái động, đem mình cho vội vào đi. Ba ca bọn này thiên tài quá mẹ nó khi dễ người. Chương 338, lần này ngươi vẫn được sao? Lại một lần là hậu. Như trước vẫn là Iza Himovic trợ công, dẫn bóng từ này nẹt vẹt biến thành Di Ezro. Tràng tiểu tổ thi đấu vòng tứ tư, Barcelona tọa trấn sân nhà lên chiến du Vento. Trận tài vừa mới bắt đầu 17 phút, ý gia Khimovitz liền trợ công phong tuyến cộng tác thì ở rồ đánh vào một cầu. Cái này khơi dậy hiện trường Barca fan bóng đá bất mãn, nhất là đối với đội bóng phòng thủ. Đoán chừng ai cũng sẽ không đi kỹ càng tính toán, đây rốt cuộc là thứ mấy trận, dù sao Barca hậu phòng tuyến luôn xảy ra vấn đề. Trước trận tiến công có thể hay không lại một lần nữa cứu vãn cục diện, tất cả mọi người trong lòng đều không chắc. Điểm số là 0, Barcelona bắt đầu phát động tấn công mạnh. Tôn Đông, Ronaldinho cùng Edu Li tạo thành trước trận tam xoá kích, liên tiếp ở phía trước chế tạo uy hiếp. Câu quân khống chế tại Barca dưới chân, rất nhanh liền đã sáng tạo ra cơ hội Đệ cổ đưa ra một cước chuyền xa, Tô Đông nhanh chóng chân vào, tại vùng cấm địa bên trong bộ ngực ngừng cầu về sau, quay người lăng không để bắn, nhưng một cước này đã sát sút gôn, bị thủ môn Vi Phong Phi thân lập ra, hóa giải một lần nguy cơ. ven tú môn thần cứu thua xong, còn lớn hơn giống lên một tiếng, biểu thị công khai lấy mình tại bên trong cấm khu quyền uy. Tô Đông thì cảm thấy phiền muộn, không có thể bắt ở cơ hội lần này. Vừa rồi Iza Himovic trợ công tỉ ở rổ dẫn bóng về sau, trở lại lúc, còn đặc địa lại hỏi Tô Đông một câu. Chúng ta lại tiến vào một cái, lần này ngươi vẫn được sao? Cái này khiến Tô Đông trong lòng có đỏ, biểu hiện cũng càng thêm tích cực. Dù ben tú tại dẫn trước về sau, thói quen cầu nhưng cả Kẹo Lô hấp thụ trước đó kinh nghiệm giao hấn cũng không có toàn diện có vào, mà là vẫn như cũ để nẹt vét cùng cả mồ dẹn nệ sĩ hai tên cầu thủ ở riêng hai cánh, hạn chế lại 3K hai đầu đường biên. 3K am hiểu nhất chính là hai cánh cùng bay, vượt vì không nổi, tiến công liền lộ ra sấm to mưa nhỏ. Không chỉ có như thế, cả Kẹo Lô lần này còn đặc địa tăng cường đối tô Đông phòng thủ, mức độ lớn nhất ngăn cản 3K chuyển cho tô Đông cầu, cái này từ một loại nào đó trình độ bên trên, bỏ mặc Ronaldinho. Vấn đề ở chỗ Jonah đi đâu gần nhất 2-3 trận đấu trạng thái không phải rất tốt, tại đội vị đến cánh phải dẻm bờ dọt tở tạ chầm chầm phong bị nhận lấy răng cầm. Cái này dẻm bờ dọt tở tạ cũng coi là một lớn hắc tướng, mặc kệ là hậu vệ trái hay là phải hậu vệ biên, hắn đều có thể thành thạo điều luyện, đã ra cấp thế giới biểu hiện, cái này tương đương không đơn giản. Hai chi đội bóng cứ như vậy gương, tô Đông rất khó lấy được anh, lại tại càng không ngừng vị trí chạy, hắn tựa như là một con vất vả cần cù nhỏ mật, lần lượt giày vò lấy Juventus phòng tuyến, khiến cho bọn hắn không thể không đi theo hắn động, đi theo hắn chạy. Hắn tin tưởng lấy mình chung quanh bọn này đồng đội năng lực nhất định có người có thể đem cầu chuyển tới. Cái này nhất đẳng liền chờ đến 38 phút. Sa Vi cùng đệ cổ tại Juventus 30m khu vực bên ngoài, vừa đi vừa về ngược lại chân. Câu quên khống chế tại 3K dưới chân, cho nên bọn hắn bị đá cũng không sốt ruột. Tại tiếp vào đồng đội truyền bóng trước đó, Sa Vi trước nhìn thoáng qua phía trước, hắn lưu ý đến, tô Đông một mực tại chạy, một mực tại tìm cơ hội. Thật là một cái chăm chỉ ra hỏa. Sa Vi trong lòng thầm khen, nhất là khi hắn nhìn thấy tô Đông từ đầu đến cuối tại cản nã vạ dội cùng thủ dẹm hai người một vùng chu vi tới lui lúc, trong lòng của hắn lập tức có chủ ý. Tiếp vào đồng đội truyền bóng lúc. Savi trước đi phía trái, lội hai bước, trục trở về, hướng phải mang theo một bước, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Cái này nhìn tựa như là phía trước tìm không thấy truyền bóng tuyến đường, chuẩn bị muốn trở về truyền, một lần nữa tổ chức tín hiệu. Nhưng lại tại tất cả mọi người nghĩ như vậy thời điểm, Savi đột nhiên đưa ra một cước kể sát đất thẳng truyền bóng. Savi một cước này thẳng truyền mục tiêu trực chỉ cạn nạ vạ dội cùng vẹt số tổ ở giữa sườn bộ khe hở, hắn muốn trực tiếp đánh sau lưng. Quả nhiên, Savi bất thình lình một cước thẳng truyền, đánh cho Juventus phòng thủ cầu thủ một trợ tay không kịp, cầu thật liền từ cạn nạ vạ dội cùng vẹt số tổ ở giữa khe hở truyền đi cũng là đến giờ khắc này, tất cả mọi người mới đột nhiên kinh ngạc phát hiện, tô đông đâu? Xuất thế, khởi động, bắn vọt. tô đông cơ hồ tại sa vi vừa truyền bóng trong nháy mắt đó, liền một hơi hoàn thành ba cái động tác, bằng nhanh nhất tốc độ hất ra cạn nạ vạ dội cùng thủ dẻm, cắm nghiêng vào cạn nạ vạ dội cùng vẽ sổ tổ sau lưng vùng cấm địa phía bên phải. đuổi kịp sa vi truyền bóng, tô đông vừa ngừng đến cầu, vi phong đã vọt tới trước mặt. cơ hồ là tại trong chớp mắt, tô đông ra chân đưa bóng nhẹ nhàng đâm một cái, cả người nhường một chút, tránh khỏi xuất kích vi phong về sau, lại cấp tốc đuổi theo có thể được vinh dự thế giới đỉnh cấp thủ môn, vi phong tốc độ phản ứng cũng tuyệt đối rất nhanh, cơ hồ không cho Tô Đông bất kỳ phản ứng nào thời gian, đến mức Tô Đông nhìn như nhẹ nhàng đâm một cái, trên thực tế lại trực tiếp đưa bóng đâm hướng danh giới cuối cùng. Dù là Tô Đông lại lấy cực nhanh tốc độ lùi theo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại danh giới cuối cùng trước đưa bóng chặn đứng, mình cả người xông ra sân bóng. Chờ Tô Đông lại xông về lúc đến, thủ đệm đã đến. Tô Đông vượt lên trước một bước dừng lại cầu về sau, nhìn thoáng qua bên trái, giả thoáng một thương về sau, chân trái nghiêng chuyển về penalty điểm vị trí. Bộ chàng tranh tài bắt đầu biểu hiện De vào lúc này mới thúc ngựa đổi tới đón tô đông truyền về cầu, trực tiếp chính là một cái đẩy bắn, bóng ra ứng thanh thẳng vào cầu môn góc dưới bên trái. Một so với một, cả tòa sân nu keo tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Tất cả fan bóng đá đều tại cao giọng la lên tô đông cùng zonalino danh tự. Cứ việc dẫn bóng người là zonalino, nhưng ai cũng biết tô đông tại cái này dẫn bóng bên trong cống hiến to lớn, thậm chí có thể nói hắn mới là cái này dẫn bóng nhân vật mấu chốt. Zonalino cũng kích động dị thường, trước tiên liền xông về tô đông. Hắn biết mình đêm nay trạng thái không tốt, nhưng tô đông cái này dẫn bóng vừa vặn đền bù hơn nửa hiệp phía trước hơn nửa giờ bình thường cái này khiến hắn làm sao không hưng phấn. San đều tỷ số điểm số về sau. Ba ca như trước vẫn là duy trì đối Juven tú áp lực. Tại sân Nou Camp, Ba ca mục tiêu mãi mãi cũng chỉ có, đó chính là thắng lợi. Về phần còn lại, vậy thì chờ sau cuộc tranh tài sẽ chậm chậm nói dóc. Tiến vào 40 phút, Ba ca tiến công như trước vẫn là rất mạnh. Đầu tiên là đệ cổ dùng một cước xuất xa, thoáng lệch ra cầu môn, nhưng cũng làm cho người kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Sau đó Ba ca lại liên tiếp bảy ra ra hai lần chuyển bóng, đưa vào đến Juven tú vùng cấm địa, chỉ là không thể chế tạo ra nguy hiểm. Mãi cho đến bù giờ giai đoạn. Tô Đông lui về tiếp ứng đồng đội truyền bóng về sau, phân đến cánh trái. Van Borrion có sức đưa bóng thẳng truyền cho Jona Dino, nhưng Borrion yêu cầu thủ ở bên trái quay thân ngừng cầu về sau, không thể xoay người, lập tức đem cầu truyền về cho chạy về phía trước tới đón cầu Tô Đông. Tô Đông tốc độ không nhanh, chạy tới tiếp vào cầu, thủ dẻm đã bên trên cướp được trước mặt hắn. Hai người vừa mới đối mặt, Tô Đông không cho thủ dẻm bất kỳ phản ứng nào thời gian, một cái nhanh đến mức để cho người thấy hoa mắt cấp tốc dẫn cầu biến hướng hơn người, trực tiếp liền ngang dẫn cầu qua rơi mất thủ dẻm, ngạnh sinh sinh từ nước pháp hậu vệ trên thân chế tạo ra một đường đứng không, dẫn cầu ra đứng không về sau. Tô Đông không đợi đối thủ kịp phản ứng, cấp tốc chân phải đại lực giúp bắn. Đã xong một cước này, suất gôn về sau, cả người hắn thậm chí đều bởi vì quán tính mà nhảy dựng lên. Một cước này suất gôn giống như lôi đình và quân, cầu nhanh cầu nhanh, tại Bui Phong đem hết toàn lực ra sức cứu thua dưới va và vào Juventus cầu môn, hai so với một gôn, hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn, O H M G giờ đến từ Tô Đông một cước đại lực giúp bắn, khoảng cách cầu môn có 20 mươi mét, đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Tô Đông một cước này suất gôn quá mạnh mẽ, cước lực của hắn có thể dùng kinh khủng để hình dung. Càng quan trọng hơn là tại suất gôn trước đó. Hắn cái này nâng cấp tốc dẫn cầu biến hướng hơn người, nhìn tựa như là Ronaldinho tại TV quảng cáo bên trong chỗ biểu diễn như thế, chỉ là Tô Đông đem cái này kỹ xảo vận dụng đến thực tế trong trận đấu, mà lại hiệu quả còn coi như không tệ, thủ rèm không phản ứng chút nào. Cả tòa sân Nukem, hơn chín vạn tên fan bóng đá đều tại khán cả giọng la lên Tô Đông. Tất cả mọi người đang vì Tô Đông phân khích dẫn bóng mà reo hò lớn tiếng khen hay. Tô Đông thì là cấp tốc xông về bên sân, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được hắn giờ này khắc này hưng phấn cùng kích động. Hắn gần nhất trạng thái xác thực phi thương tốt, mà lại duy trì một loại ổn định lên cao rõ ràng xu thế. Đây mới là để hắn cao hứng nhất, đồng thời cũng là để tư nhân huấn luyện viên đoàn đội hài lòng nhất. Mới 20 tuổi, Tô Đông tuyệt đối hẳn là phải tiếp tục cố gắng đi lên, mà không nên thỏa mãn với hiện trạng. Hai so với một, hơn nửa hiệp liền hoàn thành người chuyển, cái này tiến độ so hai tuần trước Song Phương trận đấu thứ nhất càng nhanh. Dịt cắt ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, điểm danh biểu dương Tô Đông, nhưng cùng lúc cổ vũ đội bóng nửa chặng sau nếu lại tiếp lại lệ. Cầm xuống trận đấu này, tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng chúng ta liền không cần khổ cực như vậy. Dịt cắt nói tới chính là tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận, tháng mười phần viễn trinh đấu ở Zina không chỉ có lặn lội đường xa, mà lại băng thiên tuyết địa, đây tuyệt đối là đối Barcelona một loại trả thù. Lấy tên đẹp, đây chính là Cham Dion Lit mê người chỗ. Trên thực tế, người nào thích đá loại này sân khách ai đi? Nếu như đêm nay cầm xuống Juventus, kia 3K tiểu tổ thi đấu liền cơ bản tấn cấp, chuyện còn lại liền đơn giản nhiều. Nhận lấy huấn luyện viên trưởng của Vũ, 3K nửa chảng sau thế công không giảm. Juventus thì là toàn tuyến lui giữ, hiện nhiên cũng không nguyện ý lại tiếp tục cùng Barcelona cùng chết. Bản tiểu tổ hai trận cường cường đối thoại đá cho dạng này, ai nấy đều thấy được, trên cơ bản là 3K đoạt lấy tiểu tổ đầu danh. Juventus muốn đi tập, có thể. Tại sân Nu kem lại lần nữa là bàn. Sau đó, Iniesta lại lần nữa thay đổi kiểu đi, Barca tiếp tục tăng cường khống chế bóng lưu thế. Thời gian dần trôi qua, Barca cũng bắt đầu muốn giữ vững 2 so với 1 điểm số, khống chế lại thế cục. Mà liên tại tất cả mọi người coi là, điểm số sẽ đỉnh chỉ tại 2 so với 1 thời điểm. Xavi đột nhiên đưa ra một cước thẳng truyền, tinh chuẩn đem cầu xuyên thấu Juventus phòng tuyến, như trước vẫn là vẽ sổ tổ cùng cản nà và dò ở giữa khe hở. Iniesta cấp tốc chen vào đến vùng cấm địa phía bên phải ranh giới cuối cùng trước, đưa bóng chặn đứng về sau. Dọc theo danh giới cuối cùng dẫn bóng vào vùng cấm địa, lại giọt tam giác chuyển về đến phía trước cầu môn. Khối này bánh có nhân cơ hội đã là đút tới bên miệng, thúc ngựa chạy đến Tô Đông đương nhiên sẽ không sai mất cơ hội tốt, đón Iniesta chuyển bóng, nhẹ nhàng đẩy, đánh một cái góc xa. Vi Phong cố gắng muốn cứu thua, nhưng hắn đến cùng không có cầu mau tới được nhanh. Cầu lại lần nữa chui vào Juventus cầu môn. Ba so với một, Tô Đông vui tươi hớn hở cùng Iniesta chúc mừng lấy mình dẫn bóng, đồng thời không quên trải qua ý ra Himmovic bên cạnh, hướng phía vừa rồi khiêu khích mình thủy điện tiền đạo nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi nói ta được hay không? Y ra khi Mô Vít tức giận đến cái mũi đều sai lệnh. Chương 339, giờ giảm tim hai. Hắn tuyệt đối là nhất danh vĩ đại cầu thủ. Nếu như ta không phải trọng tài chính, vậy ta nhất định sẽ tại sau trận đấu trước tiên sông đi lên, cho hắn một cái ôm. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đang trực thụy sĩ si tịch trọng tài chính ụt mẹ dè tại sau trận đấu hung hăng mãnh khen Tô đông, cho rằng Barcelona đương gia tiền đạo đã là đương kim thế giới bóng đá tối làm cho người sợ hãi than cầu thủ. Ta nghe nói qua hắn rất lâu, nhưng tối nay là ta lần thứ nhất chấp pháp hắn chính tài, nhất là tại hắn đánh vào nghịch chuyển cái kia dẫn bóng, cho ta cảm giác chính là Wow, trời ạ hắn là đến từ cái nào tinh hệ người ngoài hành tinh ngươi biết tại chúng ta lúc còn rất nhỏ lão sư liền hỏi qua ta một vấn đề nếu như ngươi gặp người ngoài hành tinh ngươi sẽ hỏi hắn một cái gì vấn đề ta thật rất muốn hỏi hỏi một chút tô đông ngươi là tới hơi địa cầu sao vớt sờ daily tại sau trận đấu đang xuất đối trọng tài chính mề dễ phỏng vấn đồng thời cũng biểu đạt đối tô đông biểu hiện tán thưởng huấn luyện viên trưởng dịch cật tại sau trận đấu cũng đồng dạng biểu đạt đối tô đông khẳng định đây là một cái không thể tưởng tượng nổi rớt bóng tới phi thường là thời điểm đồng thời sáng lập đội bóng lại một trận đi chuyển ta đã quên đây là tô đông lần thứ mấy vì đội bóng mang đến thắng lợi đây là có ý nghĩa nhất, hắn không chỉ có mình đang trưởng thành, cũng đang trợ giúp đội bóng tốt hơn trưởng thành. thông qua bản mùa giải tranh tài, tất cả mọi người nhìn thấy, cho dù là tại lạc hậu tình huống dưới, chúng ta cũng sẽ không nhận điểm số ảnh hưởng, vẫn như cũ tràn ngập tự tin. Dịt cắt cho rằng, tô đông tồn tại để đội bóng trở nên càng có niềm tin. đương nhiên, ba ca chủ xoáy cũng không có một vị tán dương tô đông, đồng thời cũng nâng lên zonalino, biểu thị bờ ra du cầu thủ có thương tích trong người, tất cả mọi người hẳn là đối với hắn càng có kiên nhẫn một chút. đối với tô đông cùng zonalino, ai có tư cách hơn cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng lúc? Dịch các khéo đưa đẩy đánh lên thái cực, biểu thị ai cầm cũng sẽ không để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Rất bình thường hiển nhiên, huấn luyện viên trưởng cũng không nguyện ý tham gia cầu thủ loại này tranh đoạt. Cả kheo lộ thì là khen ngợi ba ca đá ra một trận đặc sắc tranh tài. Bọn hắn bị đá càng xinh đẹp, rất tốt nắm trong tay cầu quyền, đồng thời so sánh thi đấu tiết tấu cùng nắm rất khá, ta cho rằng bọn họ hoàn toàn xứng với một trận thắng lợi. Đối với tô đông, cả kheo lộ biểu thị cái trước để hắn như thế kinh diễm cầu thủ là ronaldo. Ta rất khó nói, hắn cùng năm đó ronaldo đến cùng ai ưu ai kém, ta chỉ có thể nói, hắn thật phi thường chói mắt. Versor Sport Daily ngoại trừ đăng suất nhiều người phỏng vấn bên ngoài, còn so sánh thi đấu tiến hành bình luận, cho rằng là Tô Đông đem thắng lợi mang cho Barcelona, hắn thông qua mình bản mùa giải biểu hiện xuất sắc, làm cho tất cả mọi người đều khẳng định hắn 8000 vạn euro chuyển nhượng giá trị bản thân. Bản mùa giải cho tới bây giờ, tin tưởng sẽ không còn có người nghi vấn Tô Đông giá trị bản thân. Versor Sport Daily thậm chí cho rằng, nếu như lại có đội bóng xuất ra 8000 vạn euro, muốn ký Tô Đông, thì Barcelona tầng quản lý đoán chừng sẽ không chút do dự cúp điện thoại, bởi vì hắn đã không chỉ cái giá này. Sport Daily cũng đồng dạng đối Tô Đông biểu hiện cho độ cao đánh giá. Nhà này truyền thông bày ra bản mùa giải Tô Đông cho tới bây giờ biểu hiện, Cửu Luân La Liga thi đấu vòng tròn đánh vào 14 trận bóng, còn có 5 lần trợ công, dẫn bóng hiệu suất so cái trước mùa giải càng thêm xuất sắc. Tại Camp Deioli trên sàn thi đấu, Barcelona đá 4 vòng tiểu tổ thi đấu, Tô Đông đánh vào 5 quả cùng 3 lần trợ công, đồng dạng là tương đương kinh diễm số liệu. Sport Daily biểu thị, Tô Đông đối 3K tiến công cống hiến tự lớn, thậm chí liền ngay cả Ronaldinho đều không thể không khuất phục tại hắn bóng ma phía dưới, cái này khiến Tô Đông tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, liền trở thành 3K trong đội trọng yếu nhất cầu thủ. Hắn không chỉ sẽ dẫn bóng Hắn đồng thời còn có được to lớn chiến thuật tác dụng. Sport Daily phân tích cho rằng, gần nhất mấy tháng này, Barcelona biểu hiện ra những năm gần đây sở Tòng đến chưa từng có tốt đẹp trạng thái, bản mùa giải cho đến nay tại ba đầu trên chiến tuyến đã lấy được 14 trận thắng liên tiếp. Đây là ba ca trong lịch sử tốt nhất thi đấu vòng tròn bắt đầu. Sport Daily phân tích, tại bản mùa giải trước đó, ba ca tốt nhất thi đấu vòng tròn bắt đầu là 6 tháng liên tiếp, theo thứ tự là tại đôi 9 đến 3 số 0 mùa giải, 9 số 0 đến 91 mùa giải cùng 97 đến 98 mùa giải, cái này ba cái mùa giải đều là 6 tháng liên tiếp. Nhưng bản mùa giải cho tới bây giờ Barca đã tại La Liga cầm xuống 9 thắng liên tiếp, cái này sáng tạo ra Barca từ trước tới nay tốt nhất thắng liên tiếp ghi chép, lại thêm Champions League cùng cúp Nhà vua, bản mùa giải lấy 14 thắng liên tiếp bắt đầu, sáng tạo ra Barca đội xử tốt nhất bắt đầu. Tạo thành Barca bản mùa giải biểu hiện xuất sắc nguyên nhân có không ít, Support Daily cho rằng chủ yếu nhất vẫn là đến từ Tô Đông Công hiến. Trên thực tế, đương Tô Đông tại trên sân bóng lúc, Barca tiến công luôn luôn càng có uy hiếp, bởi vì hắn có thể gánh vác đối phương hậu vệ, tiến tới làm dịu sau lưng đồng đội áp lực, lưng của hắn thân cầm binh cũng là nhất tuyệt. Support Daily biểu thị Tô Đông nhìn tựa như là năm đó Ronaldo, lùa thật cùng vị ở gì kết hợp thể, cái này ba tên cầu thủ đều đã từng cho La Liga thi đấu vòng tròn mang đến qua vô cùng biểu hiện kinh diễm, cái này cũng phản ứng ra Tô Đông toàn diện tính chất. Thậm chí tại thứ hai bản, tờ Daily còn chuyên môn cho Tô Đông viết một phong tình cảm rạt rào cảm tạ tin, cảm tạ hắn bản mùa giải đến nay vì Barcelona làm ra công hiến, cũng biểu thị bản mùa giải a để cho người ta nhớ lại năm đó cờ du yếm thời kỳ chi kia giờ giảm tim. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng Barcelona ngay tại nên đón một vòng mới đỉnh phong dở giảm tim hai, rất có ý tứ chính là. Ba ca giáo phụ cờ du Cerguiep tại mình chuyên mục bên trong, cũng để lộ ra cùng sở Post Daily tương tự giống như quan điểm, cho rằng dịch cắt đội bóng ngay tại nên đón mình Định Phong. Mà đứng mũi chịu sào chính là Tô Đông. Cờ du Cerguiep tại chuyên mục bên trong biểu thị, ký Tô Đông là Barcelona mấy năm gần đây làm được tốt nhất một bút chuyển nhượng, vị này ba ca giải trừ tương lai 10 năm phong tuyến sầu lo. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, tương lai 10 năm, Tô Đông sẽ là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ chuyên nghiệp. Cờ du Cerguiep còn vì sắp đến tháng 12 phần các hạng thưởng lớn phát ra hô hào, cho rằng Tô Đông nên được đến cái thưởng. Ta đơn giản không thể tin được. Nếu như FIFA cùng nước Pháp bóng đá tạp chí không nguyện ý đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng Châu Âu giải quả cầu vàng ban phát cho Tô Đông, vậy bọn hắn còn có thể ban phát cho ai? Bọn hắn muốn bắt cái gì ra tuyết phục fan bóng đá? Cầu Ju Yip cho rằng Tô Đông bản mùa giải biểu hiện có thể xứng hiện tự cấp. Không hề nghi ngờ, Juven tú là làm đương thời giới giới bóng đá cường đại nhất đội bóng một trong. Nhưng đối mặt dạng này đội bóng, Tô Đông không chỉ có cho thấy thực lực của mình, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người thấy được thiên phú của hắn. Không chỉ có trợ công đồng đội rất bóng, đồng thời còn mình đánh vào một hạt tràn ngập sức tưởng tượng rất bóng. Đây chính là vĩ đại cầu thủ biểu hiện. Cơ Du íp hô ho hào, FIFA cùng nước Pháp bóng đá tạp chí đều hẳn là vứt bỏ tuổi tác cùng địa vực các phương diện cân nhắc, từ thuần túy bóng đá góc độ, lấy cầu thủ quá khứ một cái mùa giải biểu hiện đến nước định. Vậy ta tin tưởng, Tô Đông sẽ là duy nhất nhân tuyển. Cơ Du Ip lòng tin tràn đầy nói, không chỉ có như thế, Cơ Du Ip còn đối Barcelona hiện trạng đưa ra đề nghị của mình cùng phân tích. Đầu tiên, phòng thủ là nhất định phải tăng cường, cái này đã trở thành có khả năng nhất liên lụy Barca lấy được thành tích chí mạng thai hoàng ẩm. Từ bản mùa giải đến nay, Barca liền đã nhiều lần xuất hiện phòng thủ hậu phương sai lầm, ném cầu mặc dù không nhiều nhưng luôn luôn một chút không cần thiết sai lầm, cái này dẫn đến Cờ Juip thập phần lo lắng. Nếu quả thật đến thời khắc mấu chốt, nhất là Trang Tion Lit đấu vòng loại giai đoạn, thậm chí là trận chung kết, này lại là phi thường chí mạng. Chúng ta đều biết, đấu vòng loại yêu cầu giữ thi đội bóng nhất định phải tận khả năng giảm bớt sai lầm. Đến Trang Tion Lit trận chung kết, yêu cầu thì càng cao, nhất định phải là số không sai lầm. Nhưng từ hiện tại đến xem, ba ca hậu phòng tuyến vấn đề rất lớn, rất nghiêm trọng. Cờ Juip còn nâng lên tiến công, cho rằng ba ca hiện tại tiến công nhìn rất không tệ có rất bình thường xuất sắc tiến công internet, khống chế bóng ưu thế cũng rất rõ ràng, nhưng điểm tấn công có chút quá nhiều, cái này trình độ nhất định trở ngại 3 ca dẫn bóng. Ta cho rằng, hẳn là thích hợp giảm bớt tiến công điểm hỏa lực, tập trung đội bóng tiến công tài nguyên, này lại để chúng ta tiến công cảng có uy hiếp. Cờ du ý mũi ý, kỳ thật cũng kéo dài hắn quá khứ hơn một năm đến nay quan điểm. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đối với Ronaldo không phải rất bình thường cảm động, bây giờ hắn cũng vẫn là đứng tại tô đông bên này, cho là nên cắt giảm Ronaldo tiến công quyền hạn, đưa bóng đội tiến công tài nguyên tiến một bước tập trung đến tô đông chính thân, chế tạo siêu cấp tiền đạo. Nhưng ai đều biết, cái này vô cùng vô cùng khó khăn. Khỏi cần phải nói, liền hướng về phía trong đội đám kia bở ra dịu cầu thủ, liền cơ bản không thể nào làm được điểm này. Đối mặt ngoại giới như nước thủy triều khinh ngợi, nhất là đến từ 3 ca giáo phụ cờ duip mánh khen, tô đông khiêm tốn biểu thị cảm tạ, nhưng cùng lúc cũng nguyện chuyển vì đồng đội zonalino giải thích, cho là hắn một mực có thương tích trong người, còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Khi hắn tình trạng cơ thể đạt tới phần trăm một trăm thời điểm, chúng ta sẽ nhìn thấy chân chính zonalino. Tô đông còn biểu thị mình bị zonalino kỹ thuật dẫn bóng cùng kỹ thuật chiết phủ hắn rất nhiều kỹ thuật động tác cùng sức tưởng tượng trên thế giới không có mấy người có thể làm được ngoại trừ Jona Dino bên ngoài, tô Đông còn nâng lên giữa trận cầu thủ Xavi cùng đệ cô. hắn cho rằng cái này hai tên cầu thủ đều là cấp thế giới giữa trận, là Barcelona bản mùa giải biểu hiện xuất sắc nổi chốt, đồng thời cũng là trước trận tiến công nguồn suối. tỷ như giao đấu Juventus, Tuluk, Sa mấy lần thẳng truyền đều chế tạo ra uy hiếp chí mạng, hắn là nhất danh bị người nghiêm trọng đánh giá thấp giữa trận ngôi sao bóng đá. đồng thời, tô Đông cũng nâng lên Messi cùng Iniesta, cho rằng cái này hai tên tiểu tướng ngay tại phát huy ra càng ngày càng trọng yếu tác dụng ta không có cách nào nói ra thời gian cụ thể, nhưng ta tin tưởng, bọn hắn sẽ trở thành trên thế giới này xuất sắc nhất cầu thủ, bọn hắn có được thực lực như vậy, cùng có dạng này tiềm lực. Có thể nói, tô đông tại phỏng vấn bên trong, đem trong đội các phương thế lực, cùng cùng mình quan hệ phải tốt cầu thủ, trên cơ bản cũng khoe một trận, chú đáo. Ngược lại là chính hắn, bị cố ý bỏ qua. Mà tô đông cách làm này không chỉ có đạt được ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thưởng, đồng thời cũng đã nhận được đến từ đồng đội tích cực phản hồi, nhất là Iniesta cùng Messi, hai tên tiểu tùy tùng đều đối với hắn càng thêm bội phục. Chương ba ba ca không có tiền. La Liga vương thứ 10, bà ca lại nói chuyện. Tại sao muốn nói lại đâu? Bởi vì điều này cũng không biết là lần thứ mấy. Đánh xong trang Di Onli trở về, sân nhà Ninh Chiến La cọ Juuna, Ý dù Ý ta đội bóng vừa mở trận liền đảo khách thành chủ, phát khởi một đợt đột công. Vẹn vẹn 7 phút, Mu nhỉ Tinh ngay tại cánh phải đột phá hạ ngọn nguồn truyền bên trong, trung lộ phòng thủ cầu thủ đều không thể kịp thời giải vây. Sau điểm Tây Ban Nha tiền đạo cánh trái phỏ lạn bộ ngực ngừng cầu về sau, rút bắn góc xa trúng đích. Tại phỏ lặn lửng cầu cùng rút bắn trong quá trình, trung bình hắn lại không có phòng thủ cầu thủ. Mắt đi đâu? Hắn đi bù trung vệ để loạn, tranh đoạt điểm rơi đi. Cự hai tên trung vệ đâu? Quân ép ra ngoài đoạn, mà Ole ở trực tiếp đem vị trí cho chống đi. Dạng này sai lầm bản mùa giải không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần. Khoảng cách La có dù nạ phá khung thành vẹn vẹn 5 phút sau, Barca tiến công cũng bắt đầu phát lực. Ronaldinho cánh trái đưa ra một cước thẳng chuyền, Tô Đông cao tốc nghiêng chen vào vùng cấm địa bên trái, được ban sau thoảng qua trung vệ Gomez về sau, chân trái đại lực rút bắn chúng đích, vì Barcelona thành công san đều tỷ số điểm số. Sau đó, Barca đối Villa dự phát khởi mãnh liệt tiến công. Phút thứ 38 lại là Ronaldinho đang nhanh chóng phản kích chung đưa ra thẳng chuyền, Tô Đông phản Việt vị đột nhập vùng cấm địa sân trái, đại lực rút bắn, bóng ra bị xuất kích thủ môn Molina đập ra về sau, cánh phải biên phong Hựu lì kịp thời đổi theo, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn các thủ. 2 so với 1, lại là một trận mì chuyển. Cái này điểm số cũng bảo trì đến tranh tài kết thúc. Nương tựa theo Tô Đông cùng Hựu lì dẫn bóng, Barcelona 2 so với 1 nghịch chuyển là cọ dù lấy được quý giá 3 phần, nhưng ngoại giới đối Barcelona đánh giá lại tương đương mâu thuẫn. Versus Sports Daily đối 3 tiến công khen không dứt miệng. Ba ca cường đại thế công, để La có dù nạ không ngừng lộ ra sơ hở, cuối cùng thậm chí không thể không khai thác nghiêm phòng tử thủ xét lực, cái này mới miễn cưỡng giữ vững cầu môn. Barcelona đá ra vị đại bóng đá. The Sport Daily cho rằng, mặc kệ là cự tinh linh quang lóe lên, vẫn là thủy ngân chạy hoa lệ phối hợp, Barcelona tiến công hệ thống đều đã đạt đến khiến người ta khó mà phòng bị tình trạng, dẫn bóng càng là hạ bút thành văn, để tất cả đối thủ đều không rét mà run. Nhưng The Sport Daily cũng đồng dạng biểu thị, phòng thủ đã trở thành trở ngại ba tiếp tục đi tới lớn nhất chướng ngại. Nhà này ba tiếng nói bày ra bản mùa giải ba phòng thủ đủ, đủ loại vấn đề cho rằng đội bóng rất có tất yếu tại Đông Nhi Kỳ tăng cường dẫn vị bình nhất là đối trung hậu trận phòng thủ cầu thủ đưa vào lúc này mới có thể bảo đảm đội bóng tại trang tí On Lit trên sàn thi đấu đi được càng xa khu vực đẹp bị chiến gần ngay trước mắt Diomarit tiếng nói báo AS đối Ba Ca tiến công cũng là cho độ cao đánh giá cho rằng lấy tô Đông, Ronaldo liệu gì tạo thành trước trận tam soát kích lực công kích không chút nào kém cỏi hơn Diomarit tự tinh đội hình từ gần nhất cái này hai vòng biểu hiện đến xem Ba Ca vấn đề lớn nhất xuất hiện tại phòng thủ phô diện báo AS phân tích Ba giao đấu Atlético bị cùng La Coruña hai trận tranh tài toàn bộ đều là trước ném cầu lại thông qua cường đại tiến công đi lùi chuyển, thậm chí tại trang Dionys trên sàn thi đấu đối mặt Juventus thời điểm cũng là như thế. Cái này sẽ mang đến một cái cự đại phong hiểm. Dựa vào trạng thái hồng hỏa Tô Đông không ngừng dẫn bóng, dựa vào Ronaldo linh quang thoáng hiện, Barca có thể thông qua tiến công không ngừng dẫn bóng để đền bù hậu phòng tuyến bên trên sai lầm. Chỉ khi nào Tô Đông vào không được cầu, Ronaldo mất linh, kêu Barca còn dựa vào cái gì đến nghịch chuyển đối thủ? Báo AS cho rằng, phòng thủ suy nhược. Để hiện tại cái này Barca nhìn như cường đại, trên thực tế cũng rất yếu ớt. Trái lại Real Madrid tại trải qua đổi đẹp trai dung chuyển về sau gần nhất cái này ba lựa số không mất bóng, đánh vào năm cái cầu, biểu hiện được rất bình thường ổn. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, sắp đến nu kem khu vực đẹp bị chiến, Real Madrid có cơ hội đem 3K hất tung ở mặt đất, đánh gây 3K bản mùa giải thắng liên tiếp ghi chép. Khu vực đẹp bị chiến tướng tại 12 vòng nu kem cử hành. Không chỉ có là The Sport Daily cùng báo AS, liền ngay cả 3K giáo phụ Cervu Ip đều tại chuyên mục bên trong mãnh liệt công kích 3K phòng thủ. Lấy dạng này phòng thủ cường độ, đến Champions League đấu vòng loại, ta rất khó tưởng tượng bọn hắn có thể đi bao xa. Cervu Ip đối đội bóng phòng thủ cảm thấy 10 phần bất mãn, hắn biểu thị Nếu như Barca có quyết tâm muốn tại Champions League trên sàn thi đấu lấy được thành tích tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong đoạt giải quán quân, vậy thì nhất định phải muốn tại Đông Nhi kỳ đưa vào phòng thủ cầu thủ, tăng cường đội bóng hậu phòng tuyến. Cầu thủ Juruip phán đoán cũng không phải là không có lý do. Tại chuyên mục bên trong, Barca giáo phụ lấy ra một phần số liệu biểu thị Barca bản mùa giải cắt bóng số tròn nhiều nhất cầu thủ lại là Deleu. Phản ứng này ra hai cái phương diện vấn đề. Thứ nhất, Barca xác thực có được một nhóm cả công lẫn thủ, đồng thời lại thực lực siêu quần cầu thủ, tỷ như Deleu cùng Savi, bọn hắn đều là phi thường xuất sắc thứ hai, tại thế công bóng đá đại kỳ dưới, đội bóng trọng điểm khu vực phòng thủ tại hướng phía trước đẩy, đệ cổ cùng sa vi trở thành cầu tiền vệ phòng thủ chủ yếu nhất bình thường. nhưng trái lại, từ vấn đề thứ nhất cũng có thể nhìn ra, đệ cổ cùng sa vi nhất định phải quá nhiều phân tâm đội bóng phòng thủ, không cách nào chuyên chú vào tiến công cùng tổ chức. từ vấn đề thứ hai thì là đó có thể thấy được, 3K trong đội cầu thủ đều rất rõ ràng, một khi thông qua đệ cổ cùng sa vi phòng tuyến, vậy đối phương rất dễ dàng liền hình thành sút gôn, thậm chí dứt bóng, cái này rất nguy hiểm. cờ du y biểu thị, ba ca là la li đội hình tối đơn bạn đội bóng, ba đầu chiến tuyến kéo đến rất dài. Lịch đấu rất bình thường dày đặc, cái này bất lợi cho cầu thủ trạng thái bảo trì, khẳng định sẽ xuất hiện chập trùng. Một khi trước trận tiến công bất lợi, hậu phòng tiến làm sao bây giờ? Nếu như còn lại đội bóng đều bắt lấy 3K cái này uy hiếp, kia 3K tiến công còn đánh cho đi ra không? Gã là cái cổ Rio Madrid vấn đề chẳng phải như vậy sao? Cuối cùng, cầu Ju Yves khẳng định 3K bản mùa giải lấy được thành tích, bao quát bóng đá phong cách, cùng La Liga tốt nhất công kích hỏa lực, đồng thời cũng là mất bóng số ít nhất đội bóng một trong, nhưng hắn biểu thị, số liệu không có cách nào chân thật phản ứng ra tranh tại toàn cảnh. Nhất là gần nhất cái này mấy trận, theo mùa giải xâm nhập, rất rõ ràng. Ba Ca phòng thủ càng ngày càng thành vấn đề. Từ truyền thông đến danh túc, từ huấn luyện viên trưởng đến cầu thủ, cơ hồ tất cả mọi người biết Ba Ca cần tăng cường phòng thủ. Câu lạc bộ chủ tịch Lại Vọt Tạ cùng phó chủ tịch Dụ Sẹo cũng đều nhau nhau ra mặt, biểu thị Ba Ca ngay tại chế định đông nghị kỳ dẫn viện binh kế hoạch, quan trọng nhất chính là muốn tăng cường đối trung hậu trận dẫn viện binh. Ziccat đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc cũng biểu thị, hắn hy vọng đội bóng có thể tại đông nghị kỳ đưa vào nhất danh tiền vệ phòng ngự. Dạng này liền có thể để Matô trở lại hậu phòng tuyến cùng của Novak. Rất bình thường hiển nhiên, Ziccat đối với lễ ở biểu hiện cũng không hài lòng. Edmerson cùng mỏ tợ tạ đều thụ thương, cái này dẫn đến 3K kéo sau giữa trận trên vị trí này không ai, không thể không đem Marco cho đẩy lên đến, nhưng như thế vừa đến, hậu phòng tiến lại xảy ra vấn đề. Trước đó liền có tin tức nói, 3K muốn ký sạ dậy gỗ dạ trung vệ Gaberzi En Militto, nhưng khoản này chuyển di chậm chạp không có tiến triển. Hiện tại, theo tiếng nói cùng cờ du Ip hô hào, 3K cũng bắt đầu cân nhắc tăng cường đưa vào trung hậu trận, đứng mũi chịu sào chính là dịch cật mong muốn kéo sau giữa trận, dạng này có thể một hơi giải quyết hai vấn đề. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là trung vệ khó tìm, nhất là phù hợp 3K yêu cầu, có thể cầm banh cùng ra cầu trung vệ thật không nhiều, nhưng kéo sau giữa trận vị trí này cũng đồng dạng khó tìm người. căn cứ ta được đến tin tức, Barca cùng Roma, Lazio tiếp xúc đều tuyên cáo thất bại. Mendes cho Tô Đông mang đến tin tức mới nhất. đây cũng là gần nhất ngoại giới nghe đồn, nghe nói Barca muốn ký Roma giữa trận cầu thủ đạo. tên này lao tướng tại Roma biểu hiện cũng không lý tưởng, nhưng Barca tin tưởng hắn thực lực vẫn còn, trọng yếu nhất chính là biểu hiện không tốt không quan hệ, chuyển nhượng phí cũng không quý. Barca còn có một cái khác mục tiêu, đó chính là Atlante mở tin y, hắn bản mùa giải biểu hiện không tệ. Đối với án bợt tín nghỉ, Tô Đông hay là vô cùng cảm kích, nếu như hắn đi vào ba ca, hắn sẽ phi thường cao hứng. Nhưng lại không thể không thừa nhận, ý giữa trận giả thật rồi, đều 33 tuổi. Tô Đông lắc đầu nở nụ cười khổ, làm sao đều là lão tướng. Mendes cười một tiếng, gật đầu nói, ba ca không có tiền. Tô Đông hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân. Gia nhập liên minh ba ca về sau, hắn dần dần hiểu rõ đến càng nhiều nội tình, tỉ như ba ca ký hắn số tiền kia là trả góp, bởi vì Valencia cho hắn chưa cũng là theo giai đoạn còn có chính là tiền đặt cọc số tiền kia có một phần là tìm ngân hàng cho vay mượn, một bộ phận khác là bán đi cầu thủ chủ. Đây cũng chính là vì cái gì? Hiện tại Barca cái này đường đường La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ, lại là La Liga 20 chi đội bóng bên trong, đội một đội hình nhất là đơn bạc nguyên nhân. Ta vốn là muốn đến để cử Manit. Mendes có vẻ hơi mất hết cả hứng, ngươi biết, những người khác đi, Manit lưu tại Porto cũng mười phần động tâm, hắn cũng muốn rời đi, nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể gia nhập Liên minh Barca, nhưng hôm nay cùng lại vọt tạ cùng dự tiếp xúc một chút. Mendes lắc đầu, bọn hắn căn bản mua không nổi màn ít. Tô Đông cười khổ, lời nói này ra ngoài, ai mà tin? Nhưng loại chuyện này không cần hắn đi quan tâm. Hắn chính là cái cầu thủ chuyên nghiệp, câu lạc bộ kinh doanh phương diện sự tình, tự nhiên có lạ bọn tạ bọn người đi quan tâm. Ta đoán chừng, bọn hắn vẫn là hy vọng trước thuê, hay là mua đứt tiện nghi một chút cầu thủ, tốt nhất là loại kia một hai trăm vạn euro. Nhưng trên đời này đi nơi nào tìm như thế hàng đẹp giá rẻ cầu thủ? Mendes nhịn không được ha ha nọn nụ cười. Muốn thật có, đánh cho ta túi mười cái, ta có bao nhiêu bán bao nhiêu. To Đông đối với cái này cũng cảm thấy bất đắc dĩ, trong lòng của hắn đầu minh mẫn. Dujip nói không sai, tiếp tục tiếp tục như thế, Barca tiến vào Champions League đấu vòng loại sau sẽ phi thường khó khăn, bởi vì thời điểm đó tính nhắm vào chiến thuật sẽ càng mạnh. Thật đến lúc kia, đội bóng tiếp tục phân tâm tại La Liga cùng Champions League hai đầu tuyến, thành tích khẳng định lớn thụ ảnh hưởng. Giận viện binh là nhất định, nhưng vấn đề là hiện tại lại không tiền. Tô Đông có thể tưởng tượng được, giờ này khắp này Barca tầng quản lý sức đầu mẹ chán. Ngay lúc này, Tô Đông trong đầu đột nhiên lóe lên một người, cho lúc trước hắn lưu lại qua khá sâu ấn tượng, trước đó không lâu mới mới vừa ở truyền thông bên trên thấy qua, nói là không bị đến trọng dụng. Tô Đông lúc này lấy ra laptop Ở phía trên tìm tòi một phen, rất nhanh liền tìm được. Joker, ngươi cảm thấy tên này cầu thủ thế nào? Không có ý tứ, Tất Xuân trong lúc đó sự tình thực sự nhiều lắm. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, bảo trì lại ba canh, thời gian đổi mới tận lực cố định xuống, còn xin mọi người nhiều hơn lý giải, tạ ơn. Chương 341, Diệu Ma Giới tuyệt địa đại phản kích Dương Tô Đông tại hướng Mendes tiến cử cầu thủ thời điểm, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển đến như thế hỏng bét tình trạng. Lịch chuyển La Cozu về sau, ba ca giữa tuần nên đón một trận cúp nhà vua tranh tài, sân khách giao đấu Leverkusen cái này kỳ thật cũng không phải là cái gì quá không được tranh tài. Sớm tại bên trên một vòng lúc, Barca liền cơ bản đã từ bỏ cái này thi đấu sự tỉnh. Diệc cắt vẫn là an bài toàn dự bị cùng thay phiên cầu thủ đội hình xuất chiến, bao quát Messi cùng Iniesta ở bên trong. Đông đảo tuổi trẻ cầu thủ đều xuất ra đầu tiên, đã là lợi binh, đồng thời cũng là cho chủ lực cầu thủ càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Kết quả, lần này Barca sân khách không một thất bại, bị đào thải ra cúp nhà vua. Theo lý thuyết, kết quả này cũng không để cho người ngoài ý muốn, từ Barca bại binh bố trận liền có thể nhìn ra được dịch cắt căn bản không có ý định tại cái này thi đấu sự tình bên trên tiêu hao thêm hao tâm tốn trí lực bởi vì ba ca đội hình thật sự là quá đơn bạc căn bản chống đỡ không dậy nổi tam tuyến tác chiến tha rằng như vậy chẳng bằng dứt khoát hy sinh hết cút nhà vua nhưng ai cũng không nghĩ tới theo đội xuất chinh sân khách phó chủ tịch dù sẹo đang tiếp thụ cơ sở báo daily phỏng vấn thời điểm đối đội bóng thảm tao đào thải biểu thị tuyệt đối hắn cũng không cho rằng đội bóng đội hình quá đơn bạc cho dù là giống real madrid hoặc trước mùa giải valencia như thế thay phiên đội bóng đội một thường dùng cầu thủ cũng trên cơ bản là tại hai người tả hưu cùng chúng ta hiện tại đội một đội hình không sai biệt lắm Dù sẹo cho rằng đội bóng sở dĩ không cách nào đạt tuyến tác chiến, chủ yếu nhất vẫn là tại huấn luyện viên trưởng thay phiên cơ chế bên trên. Mà lần này phỏng vấn bên trong, dù sẽ còn nâng lên bờ ra du tịch huấn luyện viên trưởng sẽ có là gì? Cho rằng đây là Zeni thường phù hợp Barcelona huấn luyện viên trưởng, hắn tin tưởng vững chắc sẽ có là gì cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chấp giáo Barcelona cũng lấy được làm cho người ngưỡng vọng thành tích. Tô Đông cũng nhìn thấy dù sẹo phỏng vấn, hắn phản ứng đầu tiên chính là dù sẽ có phải hay không có chút đang ngượn để phát huy ý tứ, nhưng cũng không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Phải biết dù trước đó thế nhưng là kém chút xảo rơi gì cả lúc ấy tình cảnh bao nhiêu gian nan, thiên nga đen không đều nhìn sao? nhưng ai cũng không nghĩ tới, vừa dạng sáng ngày thứ hai, toàn bộ Tây Ban Nha rơi bóng đá vỡ tổ. một nhà đến từ Hà Lan không biết tên truyền thông phỏng vấn Barcelona thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Canca, tên này tính tình nóng nảy, Barca trợ giáo tại phỏng vấn bên trong, không che giấu chút nào trực tiếp chỉ trích dù sẹo. mỗi khi Barca thành tích không tốt thời điểm, hắn đều sẽ nhảy ra đối báo chí nói, Scott La Di mới là thích hợp nhất Barca huấn luyện viên trưởng. gia hỏa này thời thời khắc khắc đều chuẩn bị muốn vì Scott La trải thảm đỏ, vì cái gì ta chắc chắn như thế bởi vì chúng ta đều biết, hắn cùng score là gì là phi thường phải tốt bằng hưu. Ken cắt còn vạch trần rủ sẽ cùng bất ngờ Hot Daily một phần ăn ý, đó chính là mỗi một lần Ba Ca thua cầu, bất ngờ Hot Daily đều sẽ đăng một thiên rủ sẹo muốn xào rơi dìt cặt Văn Trường. Văn Trường bên trong cũng nhất định sẽ nâng lên score Không chỉ có như thế, Ken cắt còn đối rủ sẹo một chút cách làm cảm thấy bất mãn, cho rằng David vốn là muốn lưu tại Ba Ca, nhưng bởi vì tầng quản lý bên trên có người muốn thanh trừ cái gọi là Hà Lan băng, cho nên mới cự tuyệt cùng David đàm phán. Trên thực tế, làm chủ quản chuyển nhượng cùng thi đấu sự vụ phó chủ tịch, rủ sẹo rất nhiều quyết định đều sai vô cùng. Tỷ như năm nay mùa hạ, hắn kiên quyết không nguyện ý đưa vào Tô Đông, cho rằng Tô Đông nói quá sự thật, chỉ là Valencia toàn lực bưng ra tới bạ biển, là lạ cờ Cerdú yip cùng dật cắt ba người nhất trí cho rằng hẳn là ký Tô Đông. Hiện tại, chúng ta cũng nhìn thấy, bản mùa giải cho tới bây giờ, Tô Đông đánh vào 15 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng, đây là cỡ nào con số kinh người, ai còn dám đi chất vấn Tô Đông thực lực. Ken cắt bản ý là muốn mượn nhờ Tô Đông án lệ đến chỉ trích Dụ Sẹo. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đến truyền thông bên kia, tình huống liền thay đổi hoàn toàn dạng. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Tô Đông cùng Dụ Sẹo mâu thuẫn, hỗn loạn náo động đủ bên trên. Thậm chí có người cho rằng, Tô Đông cùng Dụ Sẹo đã đến không chết không thôi trình độ, hai người nhất định phải có một người rời đi. Servant Daily trước tiên kịp phản ứng, chỉ trích Pen Cật là tên điên, cho là hắn công kích toàn thế giới. Cái này lại đã dẫn phát trong câu lạc bộ bộ sóng to gió lớn, dịch cắt tức giận đến kem chút đem cửa phòng thay quần áo đập. Thời khắc nỗ chốt, Lạc Vọt Tạ cùng Dụ sẽ song song đi tới thể dục thành, tự mình ra mặt ổn định dịch cắt cùng tên Cật. Đối với dịch Cật, 3K tầng quản lý là cho cho Trần An, Lạc Vọt Tạ càng là chính miệng hứa hẹn, câu lạc bộ nhất định sẽ đem hết toàn lực cho hắn ủng hộ, nhất là tại kéo sau giữa trận cầu thủ đưa vào bên trên. Mà đội voi Tenca, câu lạc bộ cho nội bộ xử phạt, nguyên nhân là hắn không nên tại truyền thông trước mặt pháo danh câu lạc bộ cao tầng. Bây giờ Dịt Cạt sớm đã không phải lên cái mùa giải cùng thời kỳ cái kia thiên nga đen, hắn bây giờ là sáng tạo ra 3 ca trong lịch sử xuất sắc nhất bắt đầu thắng liên tiếp ghi chép huấn luyện viên trưởng, quyền nói chuyện sớm đã không phải năm ngoái có thể so sánh. Cái này đoán chừng cũng chính là Dịt Cạt cùng Ken cật nhịn hơn một năm, hiện tại không thể nhịn được nữa nguyên nhân. Bọn hắn đây là tại hướng dự sẽ biểu thị công khai sức ảnh hưởng của mình, khuyên bảo 3 ca phó chủ tịch, về sau nói chuyện cẩn thận một chút. Trấn ăn xong huấn luyện viên tổ về sau, tân quản lý lại cùng cầu thủ mở cái hội. Du sẽ còn đặc địa lôi kéo Tô Đông nói không ít lời nói, ở giữa còn để đội bóng phóng viên vô tới một chút ảnh chụp, đại khái bên trên ý tứ chính là muốn phản ứng ra một loại nội bộ hài hòa, không, có mâu thuẫn, vui vẻ hòa thuận cảm giác. Đang cùng cầu thủ nói chuyện thời điểm, dù sẽ hình dung cầu thủ, huấn luyện viên, thậm chí là cao tầng cùng câu lạc bộ quan hệ trong đó, giống như là kết hôn, dù là trước hôn nhân lẫn nhau yêu chết đi sống lại, nhưng ai cũng không thể bảo đảm, cưới sau tình cảm sẽ không thay đổi. Ta tin tưởng, mặc dù không thể tránh né sẽ có một chút không như nguyện địa phương, nhưng quan hệ tổng thể tới nói vẫn là tốt. La Potter cũng hô hào cầu thủ muốn tiếp tục bảo trì đoàn kết khu vực đẹp biệt quyết chiến sắp đến, lúc này, 3K quân tâm tuyệt không thể loạn. Thậm chí, hắn đem trận gió lốc này hình dung là là hưu tâm nhân ác ý lẫn lộn, chính là muốn tại đại chiến trước đó đảo loạn 3K quân tâm. Bởi vì cái gọi là con rổi không đốt không có khe hở trứng, 3K nội bộ sát thực tồn tại mâu thuẫn xung đột, lúc này mới cho ngoại bộ thừa dịp cơ hội. Tỷ như tại dẫn viện binh phương diện, dù sẽ cho ra phương án là Arsenal bỏ ra dịu giữa trận Edu, nhưng lại tỏ ra không vui, hắn không hi vọng lại tiếp tục đưa vào bờ ra dịu cầu thủ, mà lại 3 cũng không bỏ ra nổi như thế lớn một bút chuyển nhượng phí đến đưa vào Edu. Tại Barcelona, người bên trong tâm bất ổn tình muối dưới cuối tuần nên đón La Liga vòng thứ 11. Barca sân khách khiêu chiến Real Betis. Kết quả, lòng người phụ động Barca tại sân khách gặp phải Real Betis rành rẽ, một so với hai sân khách thất bại. Tô Đông cùng Zona đi nhô cái này hai đại cự tinh đều đá đầy toàn trường, nhưng đều không thể cứu vãn đội bóng. Đây cũng là Tô Đông bản mùa giải cho tới bây giờ, duy nhất một lần ra sân nhưng không có trợ giúp đội bóng dẫn bóng tranh tài. Mà Barca La Liga thắng liên tiếp ghi chép cũng dừng bước tại 10 tháng liên tiếp. Trái lại từ địch Real Madrid, trận đấu này tỏa chân sân nhà nên đón đản bá Nương tựa theo Zonaldo lập cú đúp. Zidane, Jo, Samuel cùng ẩn rất bóng, gã lật cô tại sân nhà 6 so với một cơn đồ ản Barcelona, cầm xuống bản mùa giải cho tới bây giờ đặc sắc nhất một trận thắng lợi. Cái này lập tức để bị đè nén thật lâu báo AS cùng mạng cả báo chờ thần cận Real Madrid truyền thông đều nhao nhao lâm vào cùng hoan. Khu vực đẹp bị đại chiến sắp đến, tại thời khắc ngẫu chỗ này Barcelona gặp phải hai liên tiếp bại, thậm chí xuất hiện cao tầng nghiêm trọng nội chiến, mà Real Madrid thì là tại dần dần tìm về trạng thái, cũng lấy một trận đặc sắc tuyệt luôn đại thắng, trọng trấn đội bóng sĩ khí. Lượt này tranh tài cũng bị coi là là Real Madrid tuyệt địa đại phản kích bắt đầu đã xong La Liga vòng thứ 11 về sau, La Liga tại giữa tuần cũng không có tranh tài. Ngược lại là các quốc gia tuyển thủ quốc gia đều muốn tiến về khu vực lờ lẽ quậy tự đạo, tham gia giữa tuần một trận lượt cuối bên ngoài thi dự tuyển. Nam Mỹ Châu tuyển thủ quốc gia đều muốn viễn phó Nam Mỹ Châu dự thi, trong đó bờ ra dự tuyển thủ quốc gia càng là muốn đi trước ghế của Ador tham gia sân khách tiêu điểm chiến. Cái này khiến bờ ra dự tuyển thủ quốc gia nhóm buôn ba qua lại, còn lại là muốn liên tục chuyển cơ. Cờ du yết trước đó phản nạng trong đội quá nhiều bờ ra dự cầu thủ quan điểm, tại thời khắc này cũng lại lần nữa đạt được xác minh vì tốt hơn chuẩn bị khu vực đẹp bi, để trong đội bờ ra di tuyển thủ quốc gia nhóm rút ngắn lưu trình, Barca cùng Real Madrid triển khai hợp tác, song phương cùng một chỗ an bài máy bay trực thăng tại Hee Cu A Do chờ. tranh tài vừa kết thúc, lập tức liền đem hai đội cầu thủ tiếp đi, lân cận trực tiếp đi máy bay về châu Âu, lại chuyển bay Barcelona. cho dù là như thế, cầu thủ như trước vẫn là muốn trên đường trì hoãn gần 2 ngày thời gian. nói cách khác, bờ ra di tuyển thủ quốc gia trên cơ bản chính là từ châu Âu bay đến Nam Mỹ châu, chuyển bay Hee Cu A về sau, ra sân đá song tranh tài, lại từ Hee Cu A bay trở về châu Âu, ra sân trực tiếp kéo làm khu vực đẹp bì. Cùng bảo ra giữ đội tuyển quốc gia chủ xoá ép tợ rầy rạc cứng nhắc yêu cầu tuyển thủ quốc gia nhóm về nước dự thi khác biệt, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Á dạ Gonzi liền lộ ra tương đối nhân tính hóa, hắn biểu thị có thể lý giải hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ tuyển thủ quốc gia vì quốc gia đẹp bị lưu lực tâm lý. Cái này kỳ thật cũng cùng Tây Ban Nha tranh tài tình thế tương đối rộng rãi có quan hệ, dù sao không có gì thành tích áp lực, Á dạ Gonzi cũng vui vẻ đến ủng hộ một thành, xoẹt một đợt cầu thủ độ thiệt cảm. Từ 10 một vòng sau khi đã xong, Tây Ban Nha mỗi tạp chí lớn cùng đài truyền hình đều tại không hẹn mà cùng vì quốc gia đẹp bị chiến thêm nhiệt. Thậm chí tại toàn thế giới Khu vực đẹp bỉ đều đưa tới mãnh liệt chú ý, đủ loại cầu thủ tầng tầng lớp lớp, tất cả fan bóng đá cũng đều mong mỏi cùng trông mong. Hai chi đội bóng đều có được đại lượng siêu cấp cử tinh, tại toàn thế giới đều có được, còn lại đội bóng khó mà với tới lực ảnh hưởng, cái này khiến hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ khu vực đẹp bỉ hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Thậm chí có truyền thông cho rằng, tại khu vực đẹp bỉ chiến bên trong, đối mặt có được đông đảo cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng Real Madrid, chính là tô đông cùng Ronaldo xung kích tháng mười hai tòa vinh dự cao nhất cuối cùng, đồng thời cũng là trọng yếu nhất một trận khảo nghiệm. Hai người chỉ có tại khu vực đẹp bỉ chiến bên trong. Tại đối mặt Ronaldo, Zidane, Figo chờ ngày xưa quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khảo nghiệm dưới, xuất ra tốt hơn xuất sắc hơn trạng thái, bọn hắn mới có thể làm lòng người phục khẩu phục cầm tới kia hai tòa giải thưởng. Thua trận khu vực đẹp bị chiến, dù là lấy sau cùng đến hai tòa giải thưởng, đều sẽ nhiễm phải bóng đen. Chương 342, phong thần chi chiến. Ta không hiểu, tại sao muốn sớm giêu Madrid cự tinh trước mặt chứng minh một chút mình, mới đủ tư cách cầm giải quả cầu vàng đâu? Tại biệt thự tầng hầm trong phòng thể hình, Tô Đông chính khí thở hỗn hển làm lấy năm đầy, Messi ngồi ở một bên, cầm trong tay một đầu khăn mặt, rất là không phục hỏi. Nuno rốt cùng vì tổ sư cả lạ thì là ở một bên nghiêm túc quan sát đến tô Đông huấn luyện, Bồ Đào Nha người một bên ghi chép quan sát được tin tức và số liệu, vừa cười trả lời, rất bình thường. Ngươi xem một chút kia là nhà ai truyền thông chẳng phải sẽ biết. Báo AS đương nhiên giúp đỡ Diêu Marzi nói chuyện. Song Diêu Messi tức giận mắng một câu, lúc trước Diêu Marzi những cái kia cự tinh nhón cầm giải quả cầu vàng lúc, làm sao không tới khu vực đẹp bị đóng cái dấu. Dựa vào cái gì hiện tại tô Đông muốn đi tranh, liền muốn tại khu vực đẹp bị còn giấu. Nhìn hắn bộ dáng kia, phảng phất muốn đi tranh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vã người không phải tô Đông, mà là hắn. Ha <haha>, ha, Leo, ngươi muốn quen thuộc một chút, chờ đến về sau Barcelona thành công, giờ giảm tim hai thật thống trị La Liga cùng châu Âu giới bóng đá, kia cả Tà Loni ạ truyền thông cũng có thể yêu cầu Real Madrid ngôi sao bóng đá phong thần đến đây khu vực đẹp bị đóng cái dấu. Nói trắng ra, đây chính là quyền nói chuyện tại trong tay hai vấn đề. Messi tiểu tử này ở trước mặt người ngoài rất buồn mực, nhưng cùng hắn quen về sau, liền có thể phát hiện, hắn kỳ thật cũng không trầm mặc. Cái gọi là trầm mặc ít nói, vậy cũng là đối người xa lạ, hoặc là dứt khoát nói, người ta liền không hứng thú hàn huyên với ngươi này. Tô Đông hoàn thành cuối cùng một tổ năm đấy, cả người giống lên một tiếng, đứng lên khỏi ghế toàn thân sớm đã làm mồ hôi đầm địa. Vừa ngồi xuống, Tô Đông liền vươn tay ra, gãi gại Messi đầu. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Leo, làm ngươi đối thủ bắt đầu cùng ngươi so đo những này có không có, để ngươi cảm thấy rất nhảm chán thời điểm, vừa vẫn bắt đầu chứng minh hắn đã không được, bởi vì ngoan nhân xưa nay sẽ không có quá nhiều nói nhảm, đều là trực tiếp kéo làm. Tô Đông lời này rất bình thường hợp Messi khẩu vị, không ngừng gật đầu. Đúng, chính là trực tiếp kéo làm, tạo chết bọn hắn. Tiếp nhận khăn mặt về sau, lau lau rồi khắp cả mặt mũi mồ hôi. Tô Đông đặc địa cùng Nunu Zuzu cùng vị Tổ Sát là quan sát một chút hôm nay huấn luyện ước định, nhất là đối thân thể cùng cơ bắp lực lượng ước định. Dư giả thời gian chuẩn bị vẫn là có cần phải, hôm nay thứ 6, cơ bắp lực lượng cơ bản đã đạt đến tốt nhất trình độ, ngày mai hảo hảo chỉnh đốn cùng khôi phục, hậu thiên trạng thái chắc chắn sẽ không kém. Nunu Zuzu lòng tin tràn đầy nói, bọn hắn đều đã suy nghĩ ra chọn vẹn quy luật. Đi theo Tô Đông 3 năm, Nunu Zuzu đối Tô Đông thân thể hiểu rõ trình độ, viễn siêu đối với mình thân thể hiểu rõ. Tiến hành xong lực lượng huấn luyện về sau, Tô Đông liền bắt đầu có lý liệu sư gỡ giảng đạo lĩnh cùng đi, dùng đột biến trục tiến hành bươm lòng. Tuy nói là buông lỏng huấn luyện, nhưng độ khó khăn cũng vẫn là thật lớn. Tỷ như Tô Đông hiện tại chính tiến hành tấm phẳng trèo chống, chính là dùng bọn biển trục buông lỏng đuổi trước bên cạnh, lệ bên trong cùng cạnh ngoài cơ bắp, đây là thông qua vai khớp nối dùng sức đến lôi kéo trên thân thể xuống di động. Toàn bộ trong quá trình, Tô Đông đều tiến hành đến phi thường ổn định, không có lắc lư, cái này đã chứng minh thăng bằng của hắn cảm giác cùng tính ổn định tương đương xuất sắc, mà có thể tại lực lượng đối kháng cùng tốc độ bộc phát các phương diện đặt tới To Đông cái này tầng cấp, lại đem cảm giác cân bằng làm được tình trạng này. Messi phóng nhãn ba ca trong đội tìm không ra người thứ hai trước đó gần cùng Zonalino đều đã từng muốn thử một chút nhưng kết quả đều thất bại nhưng đừng xem thường cái này huấn luyện nó mặc dù chỉ là một hạ huấn luyện nhưng thông qua nó có thể phản ứng ra tô đông tình trạng cơ thể có thể kết luận hắn tại trên sân bóng có thể làm được rất nhiều thường nhân không cách nào làm được kỹ thuật động tác thí dụ như trước đó hắn gây nên cả sảnh đường lớn tiếng khen hay Zonalino hình quảng cáo bên trong cái kiểu biến hướng dẫn cầu hơn người phải biết loại này đột phá lúc dừng nhanh quay ngược trở lại biến hướng đối cầu thủ thân thể yêu cầu là phi thường cao nhất là giống tô đông loại này một mét cửu ngũ cử hắn yêu cầu đó thì càng cao có thể nói Lấy Messi đối tô Đông hiểu rõ, mặc kệ tô Đông tại trên sân bóng làm ra bất luận một loại nào ngoại nhân cảm thấy không thể tưởng tượng kỹ thuật động tác, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàn thành bọn biện chụp huấn luyện về sau, tô Đông lại tại gỡ giảng đạo đình cùng đi, tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện cùng xoa bóp cơ bắp. Cuối cùng mới xem như hoàn thành hôm nay huấn luyện. Lúc này, phòng bếp bên kia, đầu bếp đã đem hắn căn cứ tao là giáo sư thực đơn, vì hắn chuẩn bị xong đêm nay bữa tối, ngang nhau đãi nộ còn có Messi một phần. Đoạn thời gian gần nhất, Messi cũng vẫn luôn đi theo tô Đông huấn luyện cùng ăn ngủ, tô Đông thậm chí đều tích tu Hàn phí tồn. Bạch chơi cảm giác thật thoải mái, nhưng Bạch chơi tô Đông liền chưa hẳn, Hắn quá khắc khổ, quá tự luật. Người cảm giác thế nào? Cơm nước xong xuôi, tô Đông say xương ngon lành hướng miệng bên trong đút lấy cắt gọn quả táo, quan tâm hỏi Messi. Tại đoạn thời gian gần nhất này, bởi vì tổn thương bệnh các phương diện nguyên nhân, Messi trên cơ bản mỗi một trận đều có thể tiến danh sách lớn. Biểu hiện tại trong đội tuổi trẻ tiểu tướng bên trong cũng coi là coi như không tệ, biết tròn biết méo. Tuy nói dịu lì tái xuất, nhưng tô Đông suy đoán, dứt cạch vẫn là sẽ để cho Messi tiến vào danh sách lớn. Về phần phải trang có thể ra sân, cái này muốn nhìn tranh tài tình huống hiện trường. Rất tốt. Messi nhẹ gật đầu, hắn một mực đi theo tô Đông huấn luyện. Đối với mình trạng thái vẫn là thật hài lòng. Trận đấu này thật có trọng yếu như vậy sao? Messi đột nhiên hỏi. Từ điểm tích lũy đi lên nói, Barcelona coi như thật thua mất khu vực đẹp bị, cũng như trước vẫn là rất trước. Nhưng bóng đá nói cho cùng chính là từ người đến chủ đạo một trò chơi, cho nên người nhân tố phi thường trọng yếu. Ta tại Valencia thời điểm từng nghe nói một câu, La Liga thi đấu vòng tròn quán quân thường thường quyết định bởi với quốc gia đẹp bị thắng bại. Tô Đông đối lời này lý giải không chỉ chỉ là hai trận tranh tài sáu cái điểm tích lũy, mà là điểm tích lũy phía sau chỗ phản ứng ra hòa cảnh. Tỷ như cái nào một chi đội bóng trạng thái càng tốt hơn, cái nào một chi đội bóng thực lực mạnh hơn, cái nào một chi đội bóng phòng thay quần áo càng đoàn kết. Lúc trước đột nhiên tuôn ra như thế một cọc nội chiến nghe đồn, muốn nói là sự kiện ngẫu nhiên, cái này cũng không thực thế. Trước nghiệp bóng đá đã không chỉ chỉ là một trận tranh tài đơn giản như vậy, nó là vây quanh một trận bóng đá tranh tài mà triển khai chiến tranh. Toàn phương vị chiến tranh. Ba ca tự thân vấn đề không có từ chối, cho người ta có thể thừa dịp, đó cũng là đáng đời, nhất là tầng quản lý những chuyện kia, không nói hiện tại, sướng tại Tô Đông gia nhập liên minh trước đó, liền đã nguyên náo nhai trì hàng người. Nhưng cái nào một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng không có những chuyện này đâu. Nếu như chức nghiệp bóng đá là cái danh lợi trận, kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng không thể nghi ngờ chính là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Nhưng phàm là loại này thân ở danh tiếng đỉnh sóng tiêu điểm, nhất định không thể thiếu tranh quyền đoạt lợi tiết mục, đây là một loại tất nhiên. Khác nhau bất quá chỉ là ai vấn đề nhỏ hơn, càng không che giấu được thôi. Tô Đông vươn tay ra, dùng sức sờ lên Messi đầu, khẽ cười nói, rất nhiều chuyện về sau ngươi liền trầm dại minh bạch, hiện tại ngươi chỉ cần cố gắng đá bóng tốt, những chuyện này tạm thời cùng ngươi còn không quan hệ. Messi có chút cái hiểu cái không? hắn ẩn ẩn cảm giác được lấy mình tân cấp còn tiếp xúc không đến những chuyện này khu vực đẹp bị đại chiến sắp đến song phương truyền thông cũng đều bắt đầu lúc trước nước bạo chiến barcelona đứng hàng La Liga đứng đầu bảng dẫn trước ưu thế rõ ràng cả tạ lụy nhà truyền thông tự nhiên đối Real Madrid tới chơi không khách khí cho rằng Barca sẽ ở sân nhà hung hăng giáo huấn Real Madrid nhưng ủng hộ Real Madrid truyền thông cũng không cam chịu yếu thế cho rằng Barca gần nhất hai vòng tao ngộ hai liên tiếp bại sĩ si khí sát suốt trái lại Real Madrid liền chiến liền thắng nhất là so với một quần thắng hẳn Barca biểu hiện ra kinh người trạng thái tại quá khứ ba cái mùa giải bên trong Real Madrid tại sân Nou Camp giữ cho không bị bại. Báo AS đối lần này Real Madrid sân khách chi hành lòng tin trận đấy, cho rằng gã là cái cổ nhất định có thể kéo dài quá khứ 3 năm xuất sắc chiến tích. Đây cũng là tình hình thực tế, nhưng quá khứ 3 lần Nou Camp cử hành khu vực đẹp bị, Real Madrid chiến tích là 1 thắng 2 huệ, trong đó trước mùa giải sân khách cầm xuống điểm số là 2 so với 1, thắng được cũng rất bình thường không hiểm. Mà nếu như đem thời gian mở rộng đến 4 năm, như vậy quá khứ 4 năm khu vực đẹp bị chiến tích chính là 1 thắng 2 hòa 1 thua. Nhưng Bóng AS rõ ràng chính là đang chơi văn tự trò chơi, vì Real Madrid chờ uy. Trước mùa giải Nou Camp Ronaldo dẫn bóng trợ giúp Real Madrid toàn lấy 3 phần. Lần này, bờ ra dự cử tinh vẫn như cũ là Real Madrid trong đội được chú ý nhất tiêu điểm. Đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, hắn biểu thị mình trước mùa giải có thể thủ thắng. Hiện tại cũng giống như vậy, bởi vì Real Madrid trạng thái đã điều chỉnh ra, nhất định sẽ không để cho fans hâm mộ bóng đá thất vọng. Đối với tranh tài, Ronaldo cho rằng, sân nhà tác chiến, gặp được hai liên tiếp bại Barcelona áp lực muốn so Real Madrid lớn hơn. Đối Barcelona cầu thủ, Ronaldo đều đưa cho đánh giá rất cao, nhưng hắn cho rằng. Ba ca trong đội tối uy hiếp cầu thủ không phải là của mình đồng báo Ronaldinho, mà là Tô Đông. Ta rất khó tưởng tượng, bản mùa giải mới đá 11 vòng, hắn đã đánh vào 15 cái rất bóng, đây tuyệt đối là để cho người khó có thể tin, mặc kệ lúc trước, vẫn là về sau, tin tưởng đều là rất khó bị người siêu Việt. Bản mùa giải Tô Đông biểu hiện gần như điên cuồng. Nhìn ra được, vì đạt được cao nhất vinh dự, hắn đã liều mạng. Ronaldinho cho rằng, quay trung quanh tại Tô Đông trung quanh là một đám siêu quần bại tụ chuyền bóng tay, như Ronaldinho, Deco, Xavi, Iniesta các loại đều là phi thường xuất sắc trợ công cầu thủ, bọn hắn vì tô đông đã sáng tạo ra đủ nhiều một đối một cơ hội. Tô đông đã từng nói, đem phòng thủ cầu thủ kéo ra, một đối một tình huống dưới, hắn có thể xử lý bất luận cái gì nhất danh phòng thủ cầu thủ. Hắn dùng 15 cái dẫn bóng để chứng minh thực lực của mình cùng giá trị, hắn là 3 k nhất không thể thay thế cầu thủ. Zonaldo cho rằng, khu vực đẹp bị đối Real Madrid lớn nhất khảo nghiệm, chính là như thế nào tại phòng thủ bên trong đông lại tô đông. Hắn bên trên một vòng chưa đi đến cầu, tin tưởng ta, cái này ngược lại càng thêm đáng sợ. Bởi vì ta cũng là nhất danh nguy hiểm tiên phong, cho nên ta biết, giờ này khắc này Tô Đông là đáng sợ nhất, cũng là tối đối khác. Nếu như chúng ta muốn tại Nu Kem thủ thắng, vậy liền nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đi đông lại Tô Đông. Không chỉ có là Ronaldo, mà cả báo, báo AS, báo quốc gia. Thậm chí là toàn thế giới mỗi tạp chí lớn, tại phân tích sắp đến khu vực đẹp bị thời gian chiến tranh, đều sẽ không hẹn mà cùng nâng lên Tô Đông. Barca muốn thắng, nhất định phải vì Tô Đông sáng tạo ra có thể phát huy thực lực hoàn cảnh. Mà Real Madrid muốn thắng, liền nhất định phải đông lại Tô Đông. Real Madrid chủ soái dẫy mẩn thì là lòng tin tràn đầy mà tỏ vẻ. Real đã làm tốt chuẩn bị. Gần nhất cái này bốn vòng, chúng ta chỉ ném một cái cầu, ta tin tưởng phòng thủ vấn đề đã giải quyết. Chương 343, thuộc về Real thời đại triệt để kết thúc. Real đã giả. Khu vực đẹp bị chiến cùng ngày sáng sớm, thông lệ lúc trước chiến thuật trong hội nghị, thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Ken Cắt Câu nói đầu tiên liền hướng tất cả 3 ca cầu thủ trình bày hắn đối Real phân tích khái quát. Đây cũng là chức trách của hắn, dĩ các càng nhiều là nắm toàn bộ đại cục, tại chiến thuật cùng phòng thay quân áo quản lý bên trên, bình thường đều là Pen Cắt đang phụ trách, hai người một cái vai phần diện, một cái hát mặt trắng đến mức ghen cật tại phan bóng đá bên trong danh tiếng rất tốt, Ken cật ngược lại rất bình thường, thậm chí có chút hỏng bét, bởi vì hắn luôn luôn quá khắc nghiệt. Tô Đông rất bình thường cảm tạ mình tiếp nhận nghĩa vụ giáo dục, để hắn hiểu được biện chứng đi suy nghĩ cùng đối đại vấn đề này, cho nên hắn xem như trong phòng thay quần áo đối Ken cật tối tôn trọng trong đó một cái. Zidane, 32 tuổi, Figo, 32 tuổi, Carlos, 30 tuổi, Beckham cùng hẻo gầy dạ cũng lập tức liền muốn 30 tuổi, mà Ronaldo mặc dù mới 28, nhưng chúng ta đều biết, hắn bình thường đều là không thế nào chạy, dẫu càng tuổi trẻ, nhưng hắn thành danh nhiều năm, ngày càng bình thường, nhất là gần nhất mấy năm này. Ken cắt phân tích Real Madrid cự tinh nhóm hiện trạng, cường điệu tại cường điệu một điểm, đó chính là Real Madrid già rồi. Già thật rồi. Các ngươi biết không? Real Madrid hiện tại vấn đề gặp phải, kỳ thật cũng không hiếm lạ. Nhìn chung bóng đá trong lịch sử, rất nhiều công thành danh toại lão nhân đội đều sẽ gặp được vấn đề tương tự, đó chính là cầu thủ già, không muốn lại liều mạng như thế, không muốn lại chạy nhiều như vậy, bọn hắn muốn thư thư phục phục đá bóng, tên tên gọi, hưởng thụ bóng đá niềm vui thú. Nhưng ta muốn nói, chức nghiệp bóng đá chưa hề liền không có niềm vui thú có thể nói, nó chính là một hạng thi đấu vận động, một trận tranh tài quan hệ đến một tòa quân quân, quan hệ đến mấy trăm vạn euro. Thậm chí mấy ngàn vạn euro lợi ích, quan hệ đến vô số cấp thế giới nhà tài trợ được mất, các ngươi nói đây là hưởng thụ niềm vui thú. Ken cặt lời nói này nói chúng tim đen, thẳng vào chỗ yếu hại. Hiện tại Diomagic sát thực lộ ra tuổi già sức yếu, cái này khiến bọn hắn khuyết thiếu một cỗ nhuệ khí, cũng không muốn đi vất vả huấn luyện. Vừa vặn cũng bởi vì như thế, cho nên Diomagic cự tinh nhóm cùng cả mạ trụ ở giữa mâu thuẫn mới có thể như thế lớn, lớn đến để cả mạ trụ vị này Diomagic danh túc chủ động mời tử. Diom cho nên tốc độ của bọn hắn cùng tiết tấu đều quá chậm, cho dù là dạng này một trận liều chết quyết chiến khu vực đẹp bi đều rất khó để bọn này cự tinh nhóm treo lên 12 vạn phần tinh thần, đầu nhập càng nhiều kích tình cùng đấu trí, bọn hắn bắt đầu hưởng thụ an nhàn, hưởng thụ nằm tại quá khứ huy hoàng công lao sổ ghi chép đá lên cầu thoải mái dễ chịu. Nhưng chúng ta không giống, chúng ta còn trẻ, chúng ta không có cái gì, nếu như chúng ta ngay cả khu vực đẹp bi đều vừa, vậy chúng ta đem không có gì cả, cho nên chúng ta không được chọn, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, mà ưu thế lớn nhất chính là chúng ta tuổi trẻ, dũng khí, quyết tâm, đấu trí cùng kích tỉnh chúng ta phải dùng mãnh liệt tiến công đi phá tan dần dần già đi đối thủ. Tô Đông an vị tại cầu thủ ở giữa, ken cật lời nói này sát thực đốt lên nội tâm của hắn đoàn kia hỏa diễm. Cùng Diêu Ma Dịt bọn này tự tinh nhóm so ra, hắn hiện tại có cái gì? Không có cái gì, không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu như có thể đánh bại Diêu Ma Dịt, nếu có thể ở tháng 12 phần leo lên phong thần thái, kia mới xem như chân chính thành công. Cũng chỉ có đến một khắc này, hắn mới có thể xem như thế giới chân chính cấp tự tinh. Hắn là nghĩ như vậy, tin tưởng ba ca tuyệt đại đa số cầu thủ cũng đều là nghĩ như vậy. Ngắm nhìn một phía, Tô Đông thấy được các đội hưu đều bị nhen lửa lên quyết tỉnh. Sau đó, Pen Cat bắt đầu trình bày trận đấu này 3K muốn chọn lựa sách lược, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là Dịch Cat cùng Pen Cat quyết định muốn khai thác càng thêm cấp tiến chiến thuật. Toàn trường áp bách. Chúng ta phải dùng tiếp tục không ngừng toàn trường áp bách chiến thuật, dùng nhanh tiết tấu như nước thủy chiều thế công, đem tuổi già sức yếu yếu Ma Jít triệt để áp chế, để bọn hắn không cách nào ngẩng đầu lên, từ thứ nhất phút đến cuối cùng một phút, tuyệt không gián đoạn, tuyệt không thư giãn. Chúng ta muốn tại sân Nukem, hướng toàn trường tất cả 3K fan bóng đá biểu hiện ra tài hoa của chúng ta, rút khí cùng quyết tâm, vì già đi gã là cổ hát vàng tăng ca. Chúng ta muốn nói cho hết thảy mọi người thuộc về Rio Madrid thời đại đã triệt để kết thúc. Nếu như nói, Dritcat vẫn luôn duy trì ôn tồn lễ độ phong độ, kia Ken cắt lại luôn là tình cảm bành trướng. Có lẽ hắn sẽ rất hà khắc, có lẽ hắn nhiều khi bất cần nhân tình, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn luôn luôn tràn ngập kích tình cùng chấp nhất. Kéo xong chiến thuật hội nghị, ba ca phòng thay quần áo đối huấn luyện viên tổ định ra chiến thuật phổ biến cho tích cực phản ứng. Từ bản mùa giải, không, thậm chí là từ trước mùa giải đông nghị kỳ về sau, Dritcat cùng Ken cắt liền chính thức lục lọi ra thích hợp ba ca bộ kia đấu pháp, đó chính là khai thác cao vị áp bách. Nhưng cái này như trước vẫn là tương đối thô ráp rất nhiều ý nghĩ cũng còn không đủ hoàn thiện, lúc này mới dẫn đến bản mùa giải đệ cổ cùng Savi trở thành đội bóng cắt bóng thành công số lần nhiều nhất cầu thủ, bởi vì 3K phòng thủ liên tục tập tại cái này một khối. Trước mùa giải là David thêm Savi, bản mùa giải là đệ cổ thêm Savi. Hiện tại, dít cắt cùng Ken cắt đã chưa vừa lòng với đó, nhất là quá khứ đoạn thời gian này, 3K gặp phải hai liên tiếp bại, lại xuất hiện dạng này một trận nội chiến, dẫn đến huấn luyện viên tổ nhất định phải làm ra điều chỉnh cùng cải biến, nhất là muốn cải thiện đội bóng phòng thủ. Thế là, huấn luyện viên tổ cho ra phương án liền càng thêm cấp tiến, đó chính là toàn trường áp bách. 3K đối một bộ này đấu pháp sẽ không lạ lẫm, lại là lần thứ nhất tại trọng yếu như vậy trong trận đấu dùng, phong hiểm không cần nói cũng biết. Nhưng 3K lớn nhất thể đánh bạc chính là cầu thủ tuổi trẻ, chạy năng lực càng thêm xuất sắc, cái này khiến 3K có đầy đủ lực lượng đi khai thác dạng này một bộ đấu pháp, coi như đến trong trận đấu, phát hiện một bộ này không làm được, lại điều chỉnh xong cũng không phải việc khó. Ta đối đêm nay trận đấu này càng thêm mong đợi. Ronaldinho ma quyền sát trưởng cười nói, "Tô Đông cũng là không chỗ ở gần đâu." Hắn cũng là, một đêm này, Barcelona muôn người đều đổ xô ra đường. Sân lưu kem tụ tập 10 vạn tên fan bóng đá. Hiện trường tiếng người huyên náo, tiếng gầm ngập trời. Tranh cãi còn chưa có bắt đầu, Nu Kem nhìn trên đài liền xuất hiện 3 ca fan bóng đá chế tác tỷ phú, trong đó có một mặt khán đài fan bóng đá đem trong tay tỷ phú ghép thành một bức to lớn tô đông ảnh chủ, rất có đánh vào thị giác lực. Trực tiếp truyền hình cũng đem một màn này truyền tống đến các nơi trên thế giới. Tại Trung Quốc, đài truyền hình quốc gia cũng tại thể dục kênh trực tiếp trận này tiêu điểm chiến, Cung An bài ra Kim bài sướng luôn biên cùng khen ngợi đến giải thích trận đấu này. Người xem bằng hữu, hoan nên xem đài truyền hình quốc gia thể dục kênh ngay tại ngươi trực tiếp, không muốn trở về không năm mùa giải. La Liga thi đấu vòng tròn vòng thứ 12, Barcelona sân nhà nên chiến Rio Madrid thế kỷ đại chiến. Cái này được vinh dự là từ trước tới nay xa hoa nhất khu vực Derby, giao đấu song phương cự tinh tụ tập. Đến từ chúng ta Trung Quốc 20 tuổi tiền đạo, sáng tạo thế giới bóng đá trong lịch sử chuyển nhượng phí ghi chép cầu thủ, Tô Đông cũng sẽ tại mặc tối nay lấy 3 ca số 9 chiến bảo xuất chiến Rio Madrid. Tại trận này thế giới chức nghiệp bóng đá đỉnh phong tiêu chuẩn trong trận đấu, có thể nhìn thấy chúng ta Trung Quốc cầu thủ thân ảnh, ta tin tưởng, giờ này khắc này tất cả người trong nước đều giống như ta, nội tâm tràn đầy kích động. Sướng luôn viên vừa dứt lời, Bên cạnh Trương Chỉ Đạo liền tiếp lời. Đúng vậy, đây là phi thường đáng giá tiêu ngạo một việc. Tô Đông bản mùa giải tại La Liga phát huy đến tương đương xuất sắc, có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, trước đó rất nhiều người đều cảm thấy hắn là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng bản mùa giải 11 vòng đấu đánh vào 15, cái dẫn bóng, còn có 5 lần trợ công, phần này phiếu điểm tuyệt đối là chưa từng có, thậm chí cũng có thể là là tuyệt hậu. Chúng ta cũng ở nơi đây mong ước Tô Đông, hy vọng hắn đêm nay có thể có thượng giai biểu hiện. Không sai, không sai. Sương Luân Viên lại tiếp lời, Chương Chỉ Đạo Đêm nay hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ quyết đấu đỉnh cao hết sức căng thẳng, người càng thêm xem chọn ai. Cái này khó mà nói. Trương Trị đạo hắc hắc hai tiếng, Barcelona bản mùa giải biểu hiện càng thêm xuất sắc, nhưng gần nhất hai trận tranh tại phòng thủ xảy ra vấn đề, có thể hay không kịp thời lấp bù đáp, đây là đối địch các khảo nghiệm. Real Madrid bản mùa giải biểu hiện không lý tưởng, nhưng đổi huấn luyện viên về sau, thành tích dần dần có chỗ khởi sắc, nhất là gần nhất cái này mấy vòng, biểu hiện được phi thường chói mắt, bên trên vòng càng lá sáu so với một cuộc tháng ăn Barcelona, đôi này 3K tới nói, sẽ là một lượt hiêu. Chiến đang nói, trực tiếp truyền hình hình tượng đã đánh ra hai chi đội bóng đội hình ra sân danh sách. Chúng ta có thể nhìn thấy, đội khách Real Madrid bên này là khai thác 4-2-3-1 trận hình. Đây là bọn hắn đoạn thời gian gần nhất thông thường đầu pháp. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Carlos, Samuel và cùng cùng Gado, theo suy giả thủ thường chưa lành, không thể gặp phải trận đấu này. Giữa trận song tiền vệ phòng ngự quả nhiên vẫn là Beckham cùng gụ tỷ tổ hợp, đôi này song tiền vệ phòng ngự ở trên một vòng phát huy đến tương đương xuất sắc, trước trận là Zidane, dỗ cùng Figo, đơn tiên phong là Ronaldo. Dioma dứt bộ này đội hình có thể nói là tinh quang sáng chói, cự tinh tụ tập, nhất là lực công kích, có thể xưng thế giới đỉnh tiêm. Đôi này 3K vốn là suy nhược phòng thủ sẽ là một đại khảo nghiệm. Barcelona bên này vẫn như cũ khai thác truyền thống 433 trận hình, thủ môn là Van D, hậu phòng tuyến là Van B dọn cột, ổn, Olliver ở cùng Brelly T. Dứt cắt hiển nhiên cũng không có cách nào, bởi vì trung vệ bên trên xác thực không có người nào, chỉ có thể tiếp tục tín nhiệm Olliver ở tam trung trận. Marco kéo về sau, để cổ cùng Xavi ở giữa. Đây cũng là bản mùa giải thông thường vị trí, trước trận thì là Ronaldo cùng Iniesta ở riêng hai cánh. Chúng ta Trung Quốc cầu thủ Tô Đông đó trước. Đây là một cái tương đối làm cho người ngoài ý muốn địa phương, nước Pháp biên phong gựu Lý đã khỏi bệnh tái xuất, nhưng trận đấu này Dịch Cạt cũng không có an bài hắn xuất ra đầu tiên, ngược lại là để Iniesta đảm nhiệm tiền đạo cánh phải, đây quả thật là có chút ngoài ý muốn. Đáng nhắc tới chính là, gựu Lý cùng Messi cái này hai tên tiền đạo cánh phải đều là dự bị, trong đó Messi cũng có thể đảm nhiệm tiền đạo cánh trái cùng hộ công. Ta ơn trương chỉ đạo. Sướng luôn viên tiếp lời đi, ta nhớ được, trước đó có truyền thông nói qua, tại Barca trong đội, Tô Đông cùng Iniesta cùng Messi quan hệ tốt nhất, ba người là thân thiết nhất bằng hữu. Iniesta cùng Messi có thể tại đội một ngôi đầu lên, còn nhờ vào Tô Đông ủng hộ và dẫn tiến. Ta suy đoán, dứt cắt trận đấu này dùng Iniesta xuất ra đầu tiên, đoán chừng cũng là muốn tốt hơn phát huy ra Tô Đông tác dụng, dù sao hắn là bản mùa giải Barcelona sắc bén nhất vũ khí. Đúng vậy, khẳng định có phương diện này cân nhắc. Trương Chỉ đạo cười hắc hắc nói. Được rồi, hai đội cầu thủ đã đi ra lối đi, thế kỷ đại chiến hết sức căng thẳng. Ô ô, hôm nay sự tình thật nhiều, chỉ có thể không ngừng gạt ra thời gian gõ chữ, đến bây giờ mới đem chương này cho viết ra, không có ý tứ nghĩ sẵn trong đầu đã sớm đánh tốt, chính là không có thời gian, ta tranh thủ tại tiết mục cuối năm trước đó đem thừa mã ra. chương 344, tô đông thần sân nu kêm tiếng gầm ngập trời. tô đông nửa quỳ tại bên trong vòng phía bên phải, chậm rãi đeo xong dây giày về sau, đứng lên nguyên điệu nhảy lên, lúc này mới dễ chịu. vừa rồi dây của hắn mang không có cố chắc, cảm giác có chút khó chịu. giờ này khắc này, jonan đau cùng joe đang đứng tại bên trong vòng chuẩn bị kéo cầu, trong tay chính ngã mở tổ mã lẹn cụ đem ngân cái còi ngậm ở trong miệng, càng không ngừng nhìn xem trên cổ tay đồng hồ. một tiếng thanh thủy cái còi vang, tranh tài chính thức kéo ra màn che. Ronaldinho đưa bóng đá cho Zico, Zico quay người đá cho Guti, Kim Lang cấp tốc chuyển cho Zidane. Zidane vừa tiếp vào cầu, liền cảm thấy bóng người trước mắt một hòa, chỉ gặp Tô Đông lấy cực nhanh tốc độ vọt tới trước mặt hắn. Nước Pháp cự tinh cấp tốc đưa bóng trụt về hướng trung lộ, nhưng Tô Đông vẫn như cũ từng bước ép sát. Không chỉ có là Tô Đông, đường Zidane dẫn bóng đến bên trong vòng thời điểm, phát hiện Ronaldinho cũng song lại. Cái này khiến người Pháp hơi kinh ngạc, trước tiên trở về chuyển, cho Beckham. Beckham vừa ngừng đến cầu, Tô Đông lại lần nữa giết tới hắn trước mặt. Đáng chết, gia hỏa này tốc độ cũng quá nhanh. La Liga thi đấu vòng tròn lúc nào xuất hiện hung manh như vậy mở màn bất đoạn. Beckham còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp quay người bảo vệ cầu, cũng một chút chuyền xa phân đến cánh trái, giao cho Dzan chặt lấy cánh trái Carlos. Carlos vừa dừng lại cầu, Iniesta liền đã vọt tới trước mặt hắn. Không có cách, bờ ra dữ hậu vệ trái chỉ có thể lựa chọn bảo vệ cầu, chuyền cho chạy tới tiếp ứng Joe, nhưng Joe bên cạnh cũng có phòng thủ cầu thủ đáng củng, không cách nào quay người, chỉ có thể chuyền về cho Samuel. Iniesta thẳng bước Samuel, khiến cho Argentina trung vệ không thể không trực tiếp một cước chuyền xa, đưa đến trước trận. Nhưng lúc này, Barca trung vệ vồn vượt lên trước tranh đến điểm rơi, đánh đầu đỉnh về cho đồng đội. Barcelona mở màn sau bước đoạt phi thường gấp. Đây là 10 phần hiếm thấy. Nhìn ra được, Barca cầu thủ đấu trí 10 phần dâng trảo, Real Madrid cầu thủ phải cẩn thận. Mở màn vẹn vẹn 17 giây, cầu quyền liền thay chủ. Có thể để người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Barcelona cũng không có giống trước kia chậm rãi không chế lại cầu, giành lại đến về sau, cấp tốc phát đến trước trận, trực tiếp đi tìm Tô Đông. Tô Đông cướp được điểm rơi về sau, đưa bóng tranh hạ đến, mới chuyển cho bên trái Ronaldinho. Real bước đoạt cũng là cùng rất trận. Tại trung tuyến một vùng quân lấy Zonalino về sau, khiến cho bờ Ra diu người không thể không truyền về cho Van Bredaon cầu. Nhưng không đợi người Hà Lan dừng lại cầu, Phì Gô tuy tiện liền đem cầu cắt bóng cũng truyền về cho hậu trường bạn. Bạn nhìn thoáng qua phía trước, phát hiện 3 Ca phòng thủ ép tới rất bình thường dựa vào, trực tiếp đưa ra một cước truyền xa. Bóng ra cấp tốc từ Real Madrid hậu trường bay về phía 3 Ca lớn vùng cấm địa. Zonalino cùng Zô hai người đồng thời xông về phía trước, nhưng quả phảng phất giống như là một cây cái đinh, một mực đứng tại giữa hai người, vượt lên trước một bước ra chân, đưa bóng đánh ra ranh giới cuối cùng. Sau đó. Real Madrid phạt góc cũng không thể sáng tạo ra uy hiếp. Ngắn ngủi không đến một phút, hai đội cầu quần vừa đi vừa về thay chủ, còn có một lần phạt góc, nhịp điệu thi đấu tiến hành rất nhanh. Song Phương lại tiến hành một lần kịch liệt nhanh tiết tấu công thủ về sau, Barca tại bản phương nửa chẳng bắt được cầu, cái này mới miễn cưỡng không chế một chút tiết tấu. Savio tay lên, ra hiệu đồng đội phải ổn định trận cược. Real Madrid tượng trưng bước đoạt một chút, nhưng Savi cấp tốc đưa bóng chuyển về cho Gvardiol. Gvardiol chậm rãi đi lên phía trước, dừng lại cầu về sau. Diomariz cầu thủ cũng không có tiến lên bước đoạn, nhưng Zonano như trước vẫn là đẻ và ô Oleg ở phụ cận, cái này khiến buồn cũng không dám gần phía trước, chỉ có thể chuyển cho rút về tới tiếp ứng để cô. Để cô ngừng cầu quay người, mang banh qua trung tuyến. Diomariz ngoại trừ Zonano bên ngoài, còn lại tất cả cầu thủ tổ chức lên hai đầu phòng tuyến, đều lui về tiến bản phương nửa tràng. Thô Đông quan sát đến trung quanh thế cục, hắn phát hiện Diomariz hậu phòng tuyến 4 tên cầu thủ đã lui tiến vào 30m khu vực, nhưng giữa trận 5 tên cầu thủ thì là lưu tại ba mươi khu vực bên ngoài. Tới gần trung tuyến phụ cận khu vực, bốn tên hậu vệ cùng năm tên giữa trận ở giữa tạo thành hai đầu ở giữa, ở giữa lại xuất hiện đứng không. Rất rõ ràng, song tiền vệ phòng ngự Beckham cùng Củ Tỷ đều không có kịp thời trở lại bọn hắn hẳn là xuất hiện vị trí. Phát hiện điểm này về sau, Tô Đông quả quyết đánh ra một thủ thế, mình chủ động trở về rút lui. Ronaldinho lập tức chống đi tới, đồng thời cũng càng tới gần trung lộ. Đệ cổ truyền bóng rất nhanh liền đi tới Tô Đông dưới chân. Đừng cầu quét người, Zidane cùng Củ hai tên cầu thủ liền tả hữu giáp công, nhất là Zidane, ý đồ từ cạnh ngoài giữ chặt Tô Đông. Tô Đông tiện tay dùng sức hất lên, tránh ra Zidane dây dưa. Đồng thời dùng thân thể chặn Cuti. Liều thân thể, Real cái này hai tên cầu thủ căn bản là không đấu lại Tô Đông. Samuen thanh tỉnh ý thức được đồng đội căn bản ngăn không được như Lang như hộ Tô Đông, trước tiên xông ra vùng cấm địa. Không đợi Samuen tới gần, Tô Đông chân phải đưa bóng nghiêng chuyển đến bên phải đường, mình quay người nhanh chóng hướng về hướng về phía vùng cấm địa trước điểm. Tại hai ba tên cầu thủ cường độ cao bức đoạt ráp bách dưới, Tô Đông như trước vẫn là vững vàng khống chế lại cầu, phần này kỹ thuật bản lĩnh phi thường vững chắc, cũng làm cho người rất bội phục. Lấy hắn dạng này thân cao, có thể có dạng này dưới chân kỹ thuật, sắp thực làm cho người sợ hai thảm thủ. Iniesta giáng chặt lấy bên phải đường ngừng cầu về sau, dừng lại một chút, không đợi cắt lốt cẩn thân, hắn đã dẫn bóng từ vùng cấm địa phía bên phải dẫn bóng xuyên thẳng giành giới cuối cùng. Không đợi cắt lốt tới gần, Iniesta chân phải đưa ra một cái chuyền bên trong cầu. Bóng ra cấp tốc từ phía bên phải bay vào vùng cấm địa, rơi về phía trước điểm. Vừa rồi tại ở ngoài vùng cấm vây phân cầu Tô Đông, lúc này đã vọt tới trước điểm, cả người nhảy lên thật cao. Samuel tại Tô Đông phía sau, Liều mạng muốn ngăn cản hắn, tạm thì là bỏ xuống Ronaldinho, hướng phía Tô Đông nào tới, nhưng hai người đều không thể cướp được vị trí tốt nhất nhảy lên thật cao Tô Đông tựa như một tôn thiên thần, đón Iniesta chuyển bên trong cầu, hất đầu công cánh cửa. Bóng ra gạt một cái phương hướng, bay thẳng cầu môn bên trái. Casillas ra sức nhào cầu, nhưng như trước vẫn là bất lực. Gỗ ổn. Mở màn vẹn vẹn 2 phút, Barcelona dẫn đầu công phá Real Madrid cầu môn. Đây là hai đội toàn trường tranh tài cấp thứ nhất sút gol, đến từ Tô Đông đánh đầu công cánh cửa, trực tiếp công phá Real Madrid cầu môn. Oh, Miguel Hazard, đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Cả tòa sân Nukem, 10 vạn tên bà fan bóng đá, cùng nhau phát ra đỉnh thai nhức góc tiếng kinh hô. Ngay sau đó Tất cả fan bóng đá đều dơ lên cao cao trong tay tỉ phủ, chấp vá thành đủ loại đồ án, hay là Tô Đông cự phúc chân dùng, hay là Barcelona cự phúc đội huy, thậm chí còn có người liều ra một con số 9. Tô Đông thì là cả người xông ra sân bóng, một đường cuốn trận phi nước đại, đồng thời xa xa chỉ hướng nhìn trên đài ba ca fan bóng đá, lớn tiếng cười, cuối cùng mới tại chủ tịch khán đài bên cạnh, hướng phía fan bóng đá huy quyền phát tiết, thẳng đến bị các đội hữu cho đội theo. Quá tuyệt vời. Tiểu tử ngươi, đủ tinh thần. Xin đẹp dẫn bóng. Chơi ạ, người đêm nay quá phấn khởi, cứ thứ nhất sút gol liền dẫn bóng. Đơn giản thần. Tô Đông hưởng thụ lấy đến từ đồng đội chúc mừng, khi nhìn đến Iniesta lúc, hắn đặc địa ôm một cái đồng đội, cảm tạ hắn vì chính mình đưa ra phân khích trợ công. Tô Đông cùng Iniesta hai tên cầu thủ phối hợp đến tương đương có ăn ý. Từ pha quay chậm chiếu lại có thể nhìn thấy, tại Tô Đông dẫn bóng thúc đẩy thời điểm, Iniesta vẫn luôn là kéo đến bên phải đường. Cái này khiến Cát Lốt không có cách nào cùng đồng đội hình thành hợp lực, khiến cho Samu en không thể không bên trên đoạn. Tô Đông phân đến đường biên về sau, hắn cũng phi thường tín nhiệm mình đồng đội. Quả quyết sông về phía trước đâm, Iniesta cũng không có cô phụ tô đông tín nhiệm, cấp tốc dẫn bóng xuyên thẳng ranh giới cuối cùng, đưa ra một cước này chuyển bên trong cầu. Có thể nói, cái này đã là hai tên cầu thủ cá nhân thực lực thể hiện, đồng thời cũng là ba ca tiến công một loại xáo lộ. 1-0, ai cũng không nghĩ tới, mở màn không đến ba phút, Barcelona đã phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Ném cầu về sau, Real Madrid tràng diện vẫn không có khởi sắc. Gã là cái cụ không phải là không muốn phản công, mà là phản công không ra, bởi vì bọn hắn thật bất ngờ phát hiện, Barcelona cũng không có chấp nhất tại không chế bóng, càng nhiều chính là muốn đem tiết tấu kéo nhanh. Hoặc là nói, tại Diêu Ma muốn thả chậm tiết tấu thời điểm, Ba Ca liền tăng tốc. đương Diêu Ma ý đồ mau một chút lúc, Ba Ca liền thả chậm. Loại nhịp điệu này để Diêu Ma bị đá hết sức không được tự nhiên, mà bọn hắn di văng trôi chạy chuyển nhận, banh phối hợp. Tại Ba Ca toàn trường ép sát chiến thuật ở dưới, cũng giảm bớt đi nhiều, căn bản rất khó hữu hiệu truyền lại. Ba Ca đám cầu thủ tựa như là điên cuồng, sẽ không mệt mỏi, không tiếp thể lực tại chạy, đang ép đoạn tác bách. Tô Đông chiến thuật tác dụng quá mức rõ ràng, nhất là tại hắn cái này thần cao cùng lực lượng đối kháng dưới, lại còn có được tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật, đây càng gọi là người tuyệt vọng thứ 7 phút, Bacca sau đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa cung đỉnh ngoại vi tô Đông dưới chân, tô Đông quay thân cầm anh lại tại Real Madrid trung quanh bốn tên phòng thủ cầu thủ giáp công dưới, quả thực là dùng thân thể cùng dưới chân kỹ thuật đưa bóng bảo vệ không ném, còn mang đi bên trái, ý đồ truyền đến sau lưng tìm Ronaldo. Nhưng cũng tiếc, Ronaldo không có kịp thời kịp phản ứng, dẫn đến cầu bị sạ gạ đầu cả lại. Tuy nói không thể sáng tạo ra nguy hiểm, nhưng tô Đông hộ cầu năng lực vẫn là đạt được toàn trường fan bóng đá nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sau đó, hai đội như trước vẫn là duy trì mở màn sau trạng thái. Ba ca hoàn toàn như trước đây đối giêu Madrid khai thác cao vị bức đoạt tác bách, trực tiếp tại nửa tràng áp chế Giêu Madrid. Giêu Madrid cố ý muốn ép ra đánh, nhưng ngoại trừ rô bên ngoài, bên trong trước trận cầu thủ khuyết thiếu hữu hiệu chạy. Không có chạy, truyền nhận banh cơ hội liền thiếu đi, bị cắt bóng phong hiểm liền lớn. Mặc cho Giêu Madrid cầu thủ năng lực cá nhân mạnh hơn, cũng rất khó đưa bóng hữu hiệu chuyển qua trung tuyến. Mãi cho đến phút thứ 12 lúc, Giêu Madrid mới lại một lần mang banh qua trung tuyến. Beckham đưa ra một cú nghiêng chuyền xa, vì góc cấp tốc chen vào đến vùng cấm địa phía bên phải, đoạt tại van bờ dọn có sức trước đó, đưa bóng dừng lại, nhưng Bồ Đào Nha biên phong tốc độ không bằng người Hà Lan, bị ép chỉ có thể dừng lại, trở về mang, cũng chuyển về cho Rô. Rô tại lớn ở ngoài vùng cấm vây điều chỉnh một chút, chân trái muốn chuyển rời đến sườn trái tìm Ronaldo. Ronaldo cơ hội là đứng đấy bất động chờ cầu, quần quả quyết tiến lên, nâng lên đưa bóng cấp đi, để bờ ra dư cầu thủ chỉ có thể dương mắt nhìn, lại không thể làm gì. Quần cấp đi cầu về sau, nhìn thấy Ronaldo vậy mà cũng không ngay tại chỗ bất động chỉ ở cách đó không xa làm nhìn xem, hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp dẫn bóng rồi xoay người về phía trước, cũng cấp tốc đưa ra một cước chuyển xa đi tìm trước mặt tô đông. mà lúc này, tô đông đã khởi động xông về phía trước đâm. ta ở chỗ này, chúc mọi người tại một năm mới bên trong, vạn sự thuận ý, toàn gia an khang. chương 345, trực giác giả thân. tại sân nukeem nhìn trên này, cả tháng 7 vừa mới nhậm chức hà lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng van bạ kền mang theo mình hai tên đắc lực trợ thủ, đồng thời cũng là ngày xưa đồng đội, john van tê dịp cùng do bắt đến nâng hảo hữu gì cả trận. khi bọn hắn nhìn thấy tô đông vừa mở màn liền vì bắt thủ kéo ghi chép về sau, tất cả đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đây chính là khu vực để bị. Đã cầu người đều biết, tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, dẫn đầu phá khung thành đạt được là quan trọng cỡ nào một việc. Nhưng càng làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là, dẫn trước về sau, Barcelona rất có vài phần đúng lý không tha người khí thế, chẳng những không có ổn xuống tới, ngược lại càng thêm cấp tiến áp bách lấy Real Madrid. Cự tinh tụ tập gạ là cái cổ tại Barcelona ép sát hạ liên tục bại lui, trang diện bên trên 10 phần trợ vật. Cái này khiến nhìn trên đài van bạ kẹn ba người đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều rất ít nhìn thấy dạng này cấp tiến toàn trường áp bách. Nhìn xem sân bóng bên trong hai đội cầu thủ, trước lưu ý Barcelona, lại lưu ý Real Madrid. Van Bạ Tẹn chỉ vào sân bóng bên trong tranh tài, đối với mình đắc lực trợ thủ nhóm phân Tích nói, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Tuy nói mới tầm 10 phút, nhưng ta cảm giác, cái này hai chi đội bóng đá hoàn toàn không phải một thời đại bóng đá. Van Tê sập gật đầu, hắn là những năm 80 tiền đạo cánh phải, cùng Van Bạ Tẹn cùng một chỗ hiệu lực tại Azad, năm ngoái lại cùng nhau chấp giáo Azad đội thanh niên, hiện tại tiến vào Hà Lan đội tuyển quốc gia cho Van Bạ Tẹn trợ thủ. Barcelona cầu thủ một mực tại chạy phi thường tích cực, càng chạy liền càng có giành ăn, lại có thể tại không hình cầu thái ép xuống bách đối thủ, tận khả năng nhanh đem cầu cướp về. Mà Real Madrid cầu thủ trên cơ bản đều là đứng đấy chờ cầu, chỉ có mấy người đang chạy, cảm giác này quá bị động, rất dễ dàng liền bị chặt đứt cùng áp chế. Nói đến đây, Van Tê sỉm cũng là lắc đầu liên tục tán thưởng, cùng so sánh, Real Madrid bóng đá lộ ra tuổi già sức yếu, mà Barca bóng đá tràn đầy sức sống cùng quyết tình. Càng quan trọng hơn là, Real Madrid bị đá là quá khứ những năm này truyền thống bóng đá, nhưng Barca đêm nay đá nhưng thật giống như là một loại khác bóng đá. Có lẽ, này lại là một đầu mới mạnh suy nghĩ. Giữa trận cầu thủ xuất thân rồi bật nói, vấn đề là bọn hắn mở màn sau có thể chạy, toàn trường tranh tài chạy xuống, thể năng chịu nổi sao? Van Tê xìm tồn tại nghi vấn. Dịch các bộ này chiến thuật mạch suy nghĩ xác thực rất có ý tứ, phi thường cấp tiến, từ mở màn đến xem, hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng, nhưng nếu như muốn phát triển ra, vậy thì nhất định phải muốn cân nhắc một vấn đề, như thế nào toàn trường hữu hiệu phân phối thể năng? Bất luận cái gì đội bóng cũng không thể ở phía trước 5-60 phút, đem tất cả thể năng đều chạy hết, đằng sau 30 phút há không liền thành dễ đợi làm thịt. Van Bạ Tiễn cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Đây đúng là một đầu mới mạnh suy nghĩ nhất là đối với Hà Lan loại này, Am hiểu chuyển cắt phối hợp đội bóng tới nói, mọi thứ đều là có lợi có hại, mới mạch suy nghĩ mang đến chỗ tốt rất rõ ràng, kia vấn đề muốn thế nào giải quyết, cái này cần hắn cùng huấn luyện viên tổ đi phân tích cân nhắc, cân nhắc lợi hại. Cũng chính là tại Van bạ tẹn suy nghĩ thời điểm, trên sân bóng đột nhiên phát sinh một biến, quân dân bóng hướng phía trước về sau, đưa ra một cước truyền xa, Tô Đông giống như một đường ọ phơ lìn mũi tên, cấp tốc bắn vọt hướng về phía trước, cả tòa sân nu kem lại một lần sôi trào lên, đương Tô Đông đuổi kịp cầu lúc, ngay tại trước mặt hắn chỉ có một đường trở về thủ bản. Tô Đông tốc độ tiến lên thật nhanh, một đường ép sát Phạm Vạn. Diogo Maguito trung vệ như lâm đại địch gián sát vào Tô Đông, hắn không dám tùy tiện làm động tác, bởi vì hắn rất rõ ràng Tô Đông lợi hại. Trước kia Tô Đông sẽ khá bị động, gặp được bảo thủ phòng thủ cầu thủ, hắn sẽ khuyết thiếu hữu hiệu biện pháp. Nhưng đội bộ La Liga 2 năm này, hắn tiến bộ phi thường lớn. Đã Phạm ẩn không dám làm động tác, vậy liền dụ khiến cho hắn làm động tác, buộc hắn không thể không làm. Khi hắn dẫn bóng càng ngày càng tới gần Phạm thời điểm, vai trái có chút trầm xuống, thoạt nhìn như là muốn từ cạnh ngoài dẫn bóng đột phá vượt qua, cái này khiến Phạm ẩn bản năng phản ứng theo sát động. Phạm khởi động. Tô Đông chân phải bên ngoài mu bàn chân đưa bóng ngang kéo một phát. Diomariz trung vệ chỉ cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái, lại kịp phản ứng lúc Tô Đông đã từ trước mặt hắn biến mất. Chỉ gặp Tô Đông đưa bóng kéo phía bên phải sau hồng, cả người cũng đi theo ngang nhảy ra một bước nhỏ, hai chân vừa dùng lực, giống như mạnh mẽ báo săn, lại lần nữa bắn ra, cấp tốc dẫn bóng giải khai phá hàng phòng thủ. O H M G H O Đây là có chuyện gì? Tô Đông là thế nào làm được? Hết thảy tất cả cũng không kịp truy đến cùng, Tô Đông đã dẫn bóng vọt tới Diomariz vùng cấm địa tuyến đầu. Samuel liều mạng về truy, ý đồ dồn chặt Tô Đông, nhưng Argentina nhang thạch mặc kệ là thân cao vẫn là lực lượng đối kháng, đều rõ ràng không bằng Tô Đông, ngược lại là bị Tô Đông cho gạt mở. Mượn gạt mở Samu ăn động tác, Tô Đông xéo xuống cầu môn bên trái dẫn bóng sát nhập vào khu vực Magic lớn vùng cấm địa. Lúc này, thủ môn Casillas quả quyết bỏ cửa xuất kích. Nhưng Tô Đông không cho hắn xuất kích đúng chỗ cơ hội, vượt lên trước một bước chân trái thấp bắn. Casillas phản ứng cũng thật nhanh, trực tiếp một cái ngã xuống đất bên cạnh nào. Bóng ra từ Casillas dưới thân chui qua, trực tiếp chui vào giêu Magic cầu môn. Hai không. Tô Đông tốc độ không giảm, cả người vọt thẳng ra ranh giới cuối cùng, tốc độ hướng phía nhìn trên đại bà ca fan bóng đá so với hai ngón tay. Gia hiệu mình diễn ra lập cú đút. Mà nhìn trên đài 3K fan bóng đá càng là đồng loạt xông ra chỗ ngồi, điên cuồng la lên Tô Đông danh tự. Thượng đế a, lúc này mới vẹn vẹn 12 phút, Barcelona hai cầu dẫn trước. Tô Đông diễn ra lập cú đút. Đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Ta thật không dám tin vào hai mắt của mình, không biết mọi người vừa rồi có hay không thấy rõ ràng, Tô Đông là thế nào qua rơi bạn. Hắn cho ta cảm giác là, hắn giống như sẽ di hình hóa ảnh ma pháp. Tô Đông cả người đều nhảy qua biển quảng cáo, vọt thẳng đến 3K fan bóng đá khán đài phía trước, hướng phía bọn hắn giang hai cánh tay ra. Cả tòa sân nu kem đều đang hô hoán lấy Tô Đông, vô số fan bóng đá lại một lần dùng trong tay tỷ phụ liều ra Tô Đông cự phốc chân dung, mỗi người đều đối cứng mới Tô Đông dẫn bóng như si như say. Chúng ta nhìn xem pha quay chậm chiếu lại, Tô Đông dẫn bóng phi thường tới gần phạm, có một cái rất nhỏ động tác giả mê hoặc phạm, nhưng sau đó cả người hắn ngang ngảy ra. Ông trời ơi, hắn là thế nào làm được? Ngang ngảy ra về sau, hắn lại cấp tốc phát lực bắn gọn, hoàn thành một lần gần như là trực giác hơn người lộ tuyến. Cái này phảng phất tựa như là Nhật Bản phim hoạt hình bóng đá thiếu niên bên trong trực giác giả thân. Đơn giản quá để cho người khó có thể tin. Van Bạ Kèn ba người cũng tất cả đều kinh ngạc đến từ trên châu ngồi đứng lên, nhất là Van Bạ Kèn, khi nhìn đến tô đông hơn người về sau, hắn cùng Van Tê xịp dùng thủ thế khoa tay ra vừa rồi tô đông hơn người động tác. Cứ như vậy, ngang nảy ra, tái phát lực bắn vọt, ai ra, tiểu tử này là cái quái vật sao? Van Bạ Kèn lập đi lặp lại khoa tay lấy động tác, Liên Thanh sợ hãi thán phục. Làm ngày xưa truyền kỳ tiền đạo cánh phải, Van Tê xịp cũng đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thật không biết hắn là thế nào làm được. Để tay lên ngực tự hỏi, làng ngày xưa Hà Lan tiền đạo cánh phải, chính hắn đều không làm được đến mức này. Van Bạ kén lại dùng tay khoa tay một lần tô Đông trực giác giả thân hơn người, cuối cùng cười ha ha lên, quay lại ta nhất định phải hỏi một chút hắn, đây cũng quá bất khả tư nghị, đến cùng là Lâm Thời khởi ý, vẫn là đã sớm chuẩn bị, rất bình thường hiển nhiên. Van Bạ kén đối tô Đông cái này thần kỳ động tác cảm thấy hứng thú vô cùng, một bên rồi mặt cũng đồng dạng khen không dứt miệng, đồng thời lại nhắc nhở hai vị hảo hữu, liền động tác này tới nói, đối bật lên, linh hoạt, cân bằng, tốc độ cùng cầu cảm giác các phương diện đều có phi thường cao yêu cầu, Dương Kim rồi bóng đá có thể tại tứ đại thi đấu vòng tròn làm ra động tác này, có thể đến được trên đầu ngón tay, mà lại cái đầu cũng sẽ không quá cao. Cái đầu quá cao, trọng tâm liền theo không kịp, thân thể không đủ linh hoạt cùng cân đối, cầu cảm giác cũng có thể là chịu ảnh hưởng, cho nên coi như miễn cưỡng có người có thể làm được, vậy cũng khẳng định là người lùn kỹ thuật hình cầu thủ. Van Bạ Tèn cùng Van Tê Sịp lần này mới đột nhiên ý thức được, đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Hắn thật sự có một mét tiểu ngũ. Van Tê Sịp mất tiếng. Van Bạ Tèn đá bóng thời điểm cũng là lấy ưu nhã trong dòng lấy dừng, nhưng hắn tự hỏi tự mình làm không ra động tác như vậy. Không chỉ có nghĩ không ra, cũng không có khả năng làm được. Động tác này nói đến đơn giản, có thể đối cầu thủ thân thể yêu cầu phi thường cao. Hắn hoàn thành quá tiêu sái. Van Baken nhìn về phía Tô Đông ánh mắt phản phất tại nhìn xem vái vật. Ba ca cầu thủ cũng đều là một cái tiếp theo một cái chạy tới cùng Tô Đông chúc mừng. Tất cả mọi người đối với hắn vừa rồi lần kia hơn người cùng dẫn bóng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời lại khen không dứt miệng. Tại bất luận cái gì một trận trong trận đấu, có thể làm ra động tác như vậy, đều là tương đương cổ vũ đội bóng sĩ khí sự tình. Zonaldo cũng chạy tới ôm Tô Đông, cười biểu thị, dạng này hơn người quá khốc. Trái lại Real Madrid cầu thủ, từng cái giúp cụp lấy đầu, đợi tại vùng cấm địa trong ngoài, vạn cả người ngây ra như thõng, bởi vì hắn cho đến bây giờ cũng còn không làm rõ ràng được mình là thế nào bị qua. Hắn cũng cảm giác được người một nhà ảnh một hoa, Tô Đông liền đi qua. Làm sao sống? Hắn không biết. Đây mới là tối đả kích đến hắn địa phương. en cũng không khá hơn chút nào, bởi vì hắn phát hiện mình cái này tên hiệu hẳn là sửa lại. Về sau không muốn gọi Argentina nham thạch, phải gọi Argentina đá cuội bị Tô Đông giẫm. Casillas đồng dạng là lòng tràn đầy phiền muộn, tại vùng cấm địa bên trong càng không ngừng lắc đầu. Đối với vừa rồi mất bóng, bọn họ tự vấn lòng, mình đã tận lực, chỉ có thể nói, Tô Đông quá mẹ nó bưu hãn. Hắn đến cùng là thế nào từ chính diện qua rơi bạn? Lại thế nào gạt mở Samu En, đội chủ nhà huấn luyện viên từ trước, dì cắt cùng Ken cật đều kích động không thôi. bọn hắn hiển nhiên không chỉ có là đối hai không dẫn trước cảm thấy hài lòng, đồng thời cũng đối tô Đông trạng thái là khen không dứt miệng, nhất là vừa rồi cái kia rắn bóng. Đơn giản tuyệt, ghế dự bị bên trên Messi càng là toát ra sùng bãi thần sắc. Lúc trước hắn liền suy nghĩ, tô Đông tố chất thân thể hoàn toàn có thể làm được rất nhiều người khác làm không được động tác, không nghĩ tới, đêm nay trạng thái bạo dạn tô Đông hiện trường liền trực tiếp tới như thế một chút. Cả ngày cùng tô Đông đợi một khối Messi biết, đây tuyệt đối là hắn lần thứ nhất làm loại động tác này, hiệu quả cực kỳ tốt. Có lẽ. Cái này về sau sẽ trở thành Tô Đông chiêu bài động tác. Đơn giản thần. Mà tại bên trong trong vòng, Ronaldo đứng tại phát bóng điểm, thâm tình nhìn về phía bên sân chúc mừng dẫn bóng Tô Đông, trong ánh mắt tràn đầy đều là mình khi 20 tuổi cái bóng. Không có ý tứ, sự tình thật sự là hơi nhiều. Còn lại hai chương ta mau chóng. Chương 346, thuộc về Tô Đông thời đại. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Barcelona hiển nhiên từ loại này toàn trường cao vị bức đoạt chèn ép chiến thuật đấu pháp bên trong nêm đến mùi ngọt. Bọn hắn so Real Madrid cầu thủ càng tuổi trẻ, càng có sức sống, cho nên bọn hắn càng có thể chạy, càng có lực trung kích. Thông qua loại này, cao vị bước đoạn tát bách có thể đem nhịp điệu thi đấu tận khả năng kéo nhanh, nhất là tại Real Madrid cầm bành thời điểm. Mau chóng đem cầu giành lại đến, trước tiên suối ruột phản kích, phản kích không có kết quả, vậy liền kiên nhận không chế lại cầu, mà lúc này Real Madrid liền không thể không bắt đầu bước đoạn tát bách. Có thể nói, thông qua loại chiến thuật này đấu pháp, có thể mức độ lớn nhất đem đối thủ một mực đặt mình vào tại nhanh tiết đấu, cao tiêu hao tranh tài hoàn cảnh bên trong. Barcelona thì là có thể thông qua không chế cầu quyền đến không chế tiết đấu, giảm bớt tiêu hao. Đương nhiên, muốn thực hiện một trận chiến này thuật mục đích cũng không dễ dàng, đối thủ cũng không có khả năng hoàn toàn bị Barca nắm núi dẫn đi chỉ có thể nói, đêm nay ba ca đụng phải Diomariz, bởi vì đủ loại nguyên nhân, dẫn đến bọn hắn chạy rất bình thường không tích cực. Bộ này chiến thuật đấu pháp mới có thể có hiệu quả. Nếu như muốn tây ghép đến còn lại tranh tài, còn lại trên người đối thủ, cái kia còn cần làm rất nhiều chuyện. Nhưng đêm nay trận đấu này không thể nghi ngờ liền cho ba ca mang đến dẫn dắt. Không chỉ có là bên sân huấn luyện viên tổ, còn có trên sân bóng cầu thủ. Liền ngay cả ở Sa Kaka đùa hạ, cái nào đó thông qua bán đảo đài truyền hình quan sát khu vực đẹp bị trực tiếp lao tướng, đều gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình TV tranh tài hình tượng, nhất là hình tượng bên trong số chín cầu thủ tô Đông, Toadasi mê thần sắc phản phất đây chính là hắn nhiều năm qua đau khổ theo đuổi nữ thần. Barcelona lại một lần phát động nhanh chóng phản kích. Đệ cổ chuyền xa chuyển rời đến cánh phải, Bờ Lệ Tỷ nhanh chóng trước chân vào, đoạt tại bóng ra ra biên giới trước, đuổi theo, đưa bóng hướng phía trước đá. Zidane một đường theo đuổi không bỏ, đi theo Bờ Lệ Tỷ bên trong, không cho Bờ ra giữ phải hậu vệ biên có cơ hội dẫn bóng cắt vào vùng tấm địa, đồng thời cũng bảo hộ sau lưng hậu vệ trái Carlos. Bờ Lệ Tỷ không có cách, lựa chọn dừng về sau, đưa bóng xéo xuống trung lộ trở về mang, cung đỉnh khu một vùng, nguyên bản đè vào phía trước nhất Tô Đông đột nhiên từ phía trước chạy hướng Bờ Lệ Tỷ, nhấc tay muốn ban. Bơm lệ tỷ ngầm hiểu, cấp tốc đưa bóng truyền đi, mình nhanh chóng xuyên thẳng vùng cấm địa phía bên phải. Tô Đông đưa lưng về phía phe tấn công hướng, dùng thân thể ngăn trở sau lưng bạn, đồng thời xuất thủ ngăn cản đến gần Sa Mu En, bảo vệ cầu về sau, quay người chân phải đưa ra một cước nghiêng truyền. Một cước này nghiêng truyền vừa vận chuyển đến vùng cấm địa phía bên phải, bơm lệ tỷ đuổi theo sau không ngừng cầu trực tiếp truyền bên trong. Bùn Trang tranh tài đã tiền đạo cánh phải vị trí, nhưng ở vừa rồi lần này phối hợp bên trong hoàn toàn biến mất ý lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở trước điểm, cướp được bơm lệ tỳ truyền bên trong cầu, trực tiếp một cước đẩy bán. Cassie phản ứng thật nhanh, trực tiếp nghiêng người đập ra. Như có thần trợ đem Iniesta gần trong gang tức đẩy bắn ngăn cản ra ngoài, nhưng cầu vẫn tại vùng cấm địa phạm vi bên trong. Diemar giết vùng cấm địa bên trong một mạnh huy chiến, nhiều lần chần chọt về sau, Saga đùa một cước đưa bóng đá ra lớn vùng cấm địa. Lớn ở ngoài vùng cấm đây, Gụtí bộ ngực ngừng cầu về sau, chuyển đến vùng cấm địa phía bên phải tìm Beckham. Beckham vừa dừng lại cầu, cả người cũng còn không có kịp phản ứng, dừng ở chân trước cầu vậy mà hết rồi. Tô Đông trực tiếp một cái ngã xuống đất chưa xẻng, đưa bóng cho Xẻng Cầu rơi xuống bên trái, Savi ở bên trái đường lấy được anh. Tô Đông cấp tốc từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Sa Vi cùng Ronaldo đều lâm vào khuôn cảnh, lúc này chạy tới, nhấc tay muốn manh. Tại dây đặt phòng thủ bên trong, Sa Vi cấp tốc đưa ra một cước dao giải phấu xuyên bóng, vừa vặn cắt Ra Diomarit phòng thủ khẽ hở, truyền đến Tô Đông dưới chân. Tô Đông dừng lại, đẩy, mình quay người lại chạy nhập vùng cấm địa. Bóng ra trải qua Tô Đông cái này thoáng qua một cái độ, đệ cổ đã đi lên tiếp ứng. Đệ cổ truyền cho Van Bờ dọn cỏ, Hà Lan hậu vệ trái trên vào tới tiếp ứng tiến công, được manh sau thẳng truyền cho Ronaldo, bờ Ra Diu người ngừng cầu lúc, liền thấy bên trong cấm khu Tô Đông lại lần nữa giơ tay lên bạn bị hắn gắt gao ngăn tại phía bên phải, ngăn cách tô đông cùng cầu môn. Samu En thì là sau lưng tô đông. Jonah đi đâu ngầm hiểu, giả thoáng một thương về sau, lại lần nữa đưa ra một cước xuyên qua. Cầu lại một lần nữa từ Real Madrid hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa xuyên qua, tinh chuẩn đất phản phất tựa như là dao giải phẫu mở ra lằn da, thơ lụa mà trôi chạy, khiến người ta cảm thấy đặc biệt đã nghiền. Tô Đông chân trái ngừng cầu, bóng đá liền phản phất giống như là dính nhựa cao su, nghe lời dính tại trên chân của hắn, vừa xuống đất, Tô Đông chân trái lại nhẹ nhàng truyền về. Lúc này. Văn Bờ dọn có sức đã từ sườn trái đâm vào vùng cấm địa, tiếp vào tô đông một cước này truyền bóng, trực tiếp chân trái đợi bắn. bóng ra dọc theo một đầu thẳng cấp thẳng tắp, lại một lần nữa chui vào Dielmarit cầu môn. cả tòa sân nuốt kem lại một lần tuôn ra liền cùng gieo họ ba không. tại toàn trường đinh thái nhức cốc tiếng gầm bên trong, dẫn đội đi vào sân khách Dielmarit phó chủ tịch bù trả gẹo nọ sắc mặt mười phần nghiêm trọng, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, vẹn vẹn 20 mươi phút, Dielmarit liền ngay cả ném ba cầu. đây tuyệt đối là không thể được cho phép, hắn thậm chí có một loại rất bình thường dự cảm bất tưởng, đêm nay có thể sẽ là một trận sỉ nhục tính chất thảm bại. Tô Đông. Tô Đông. Nhất danh ngồi tại bộ trà gọe nó bên cạnh Lao Hói đầu người càng không ngừng lẩm bẩm cái tên này, nếu có trực tiếp truyền hình ống kính đập tới hắn, kia quen thuộc bóng đá fan bóng đá khẳng định có thể một chút đem hắn nhận ra. Hắn chính là ạ dịt gỗ Sạt Chia, đã từng một tay sáng lập ý bóng đá Huy Hoàng Định Hưng Phong truyền kỳ. Mà lúc này giờ phút này, hắn an vị tại Real Madrid phó chủ tịch bên cạnh, để cho người ta rất khó không nghi ngờ, hắn cùng Real Madrid ở giữa phải chăng có cái gì. Tô Đông không chỉ có đạt được năng lực siêu cường, chiến thuật tác dụng cũng hết sức rõ ràng, trên tài đầu nhập lại 10 phần tích cực. Bụ chạ gvarrho nọ nói xong lời cuối cùng, thiên luôn vạn ngữ hóa thành một tiếng không thể làm gì thở dài. Vừa rồi lần này dẫn bóng, Savi cùng Zona Ronaldinho đều có một lần tinh diệu chuyển bóng, Xác thực rất bình thường hấp dẫn ánh mắt, nhưng mấu chốt ở chỗ Tô Đông sâu chua từ các người cánh trái đến cánh phải, Tô Đông tổng cộng có 3 lần quay thân cầm anh, trợ giúp 3k3 lần quá độ, kia là tại các người lớn vùng cấm địa, các người phòng thủ trận thế đúng chỗ, nhưng này a nhiều phòng thủ cầu thủ, vậy mà không có một cái nào bắt hắn có biện pháp, đây mới là 3k dẫn bóng yếu tố mấu chốt. Làm nhất danh vĩ đại huấn luyện viên trưởng, Adico sắc tria có thưởng nhân không có nhạy cảm ánh mắt cùng sức quan sát. Còn có Sa Vi Cầu cũng là tô đông sẻng rơi bét khăm cầu cho, có thể nói đối mặt dạng này nhất danh cầu thủ, các ngươi phòng thủ bị hắn hoàn toàn tăng hơn dã. Sau khi nói xong, sắc trịa nhìn về phía Bụ trạ Gẹ Nọ, kênh kền một mặt vẻ vải, hiển nhiên đối kết quả này mười phần bất đắc dĩ. Nói thật, ta không rõ vì cái gì nửa năm trước các ngươi sẽ để cho dạng này nhất danh cầu thủ chuyển nhượng đi Barcelona. Đối mặt sắc trịa linh hồn khảo vấn, Bụ trạ Gẹ Nọ thật lâu đều không đáp lại được. Đây cũng là hiện tại Real Madrid fan bóng đá lặp đi lặp lại ép hỏi vấn đề. Vì cái gì? Bụ Chạ Gẹ Nọ một tiếng ngú vị tạm trần thở dài, thẳng thắn nói. Ah Diego, chúng ta thật tận lực. Sắc chia một bộ ta đang chờ biểu lộ, chờ đợi lấy đáp án. Chúng ta cùng Barcelona đối tô Đông phát khởi tranh đoạt chiến, cái này toàn thế giới đều biết, nhưng không có ai biết chính là tại tô Đông chuyển nhượng Barcelona tối hậu quan đầu, chúng ta đã từng một lần đem báo giá để cao đến 100 triệu. 100 triệu. Sắc chia đều có chút mất tiếng. Cái này tại toàn thế giới đều là không thể tin được số lượng. Phải biết, cho dù là đang hùng cự tinh, hiện tại phổ biến chuyển nhượng phí cũng liền tại 5 sáu euro. Chelsea đủ nhiều tiền lắm của, bọn hắn đối xử chèn cổ mở ra giá trên trời đến tám ngàn vạn euro bị cự tuyệt về sau, theo bờ lưu liền không chịu lại thêm, bởi vì áp giá mua vít căn bản không có khả năng móc ra tiền nhiều hơn, liền xem như 8.000 vạn euro, Chelsea cũng là dự định lấy cầu thủ thêm điểm kỳ phương thức thanh toán. vậy tại sao? sắp chia rất bình thường có hiểu, theo lý thuyết, 100 triệu euro là không có bất kỳ cái gì đội bóng có thể cự tuyệt. Valencia cùng Real Madrid ở giữa ân đoán gút mắc rất sâu, năm đó vì Mỹ dại tổ vị chuyển nhượng, song phương huyên náo túi bụi, mà lúc đó chủ tịch ngay tại lúc này Valencia chủ tịch do nên hắn thể tại hắn đời thứ hai nhiệm kỳ bên trong không thả bất luận cái gì nhất danh Valencia cầu thủ đến Real Madrid. Cho nên, hắn tình nguyện tiếp nhận 3k 8000 vạn Euro, cũng không nguyện ý tiếp nhận Real Madrid 100 triệu Euro, mà Tô Đông cũng bởi vì lúc ấy chúng ta không thể hứa hẹn cho hắn hạch tâm chủ lực vị trí, nhưng 3k nguyện ý cho hứa hẹn, cho nên đi 3k. Sắc Trĩa nghe được cái này bí văn, ngoại trừ cười khổ bên ngoài, chỉ có thể không thể làm gì khác hơn thán bên trên một câu. Valencia chủ tịch thật đúng là cái huyết tính boy. Bù trà gọi nó hiện tại hối hận gọi là một cái thảm, không chỉ có là hắn, Fiorentino càng là biết vậy chẳng làm. Tô Đông mỗi tiến một cái cầu Ziol Magis chủ tịch tâm liền theo nắm chặt một chút. Chúng ta hy vọng có thể đưa vào còn lại cầu thủ để đền bù Tô Đông tiếp lưới, nhưng thẳng thắn nói, cái này cơ bản không có khả năng. Bu Trạ Göe Nọ lắc đầu thở dài nói, Sắc Triệt nhẹ gật đầu, phóng nhãn lập tức châu Âu rơi bóng đá, Tô Đông dạng này cầu thủ gần như không tồn tại. Nghe được Sắc Triệt như vậy đánh giá, Bu Trạ Göe Nọ trong lòng thì càng đau. Đêm nay về sau, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng đoán chừng cũng liền mất đi hy vọng. Sắc Triệt thở dài, Bu Trạ Göe Nọ suy nghĩ một chút, cũng đồng ý Sắc Triệt quan điểm, nhưng trong đầu không tốt đẹp gì tụ. Lấy Tu Đông bản mùa giải biểu hiện, nhất là tại khu vực đẹp biệt biểu hiện được xuất sắc như thế về sau, ngày mai khẳng định lại nhận toàn thế giới truyền thông phô thiên cái địa khen ngợi, thật đến lúc kia, ai có thể không nhìn hắn. FIFA cũng tốt, nước Pháp bóng đá tạp chí cũng được, muốn đem cái này hai tòa giải thưởng làm tốt, làm được quyền uy, vậy thì nhất định phải nếu có thể thuyết phục tuyệt đại đa số người, có âm mưu luận không đáng sợ, đáng sợ là, người đem tất cả mọi người đương đồ đần đồng dạng đuộng địch. Tại Tu Đông biểu hiện xuất sắc như thế tình huống dưới, coi như sâm chẹn cổ có đông Âu phiếu bầu, coi như Ronaldinho có châu Âu giới bóng đá bao năm qua tới sạm bạ tìm kết, đoán chừng đều rất khó đối với hắn hình thành ý hiệp. Bởi vì, Tô Đông biểu hiện được quá tốt rồi, tốt đến làm cho tất cả mọi người không chọn hắn đều không được. Các ngươi bỏ qua, không chỉ có là một cái Tô Đông, càng có thể có thể là một cái thời đại hoàn toàn mới. Sắp chựa các mày, nhìn về phía phụ trợ gần nọ, hắn lại nghiêm túc cân nhắc mình muốn hay không tiếp nhận phần này khiêu chiến. Cái này sẽ là một cái thuộc về Tô Đông, thuộc về 3K thời đại. Sân bóng bên trong, liên nhập ba cầu 3K vẫn như cũ còn không có cảm thấy thỏa mãn, chỉ là thoáng chậm lại thế công, nhưng như trước vẫn là duy trì đối diều Madrid toàn trường bất đoạn tác bạch. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn còn tại tranh thủ lấy dẫn bóng. Nhất là Tô Đông Oh, oh, oh. Đầu năm mùng một, ngồi trước máy vi tính gõ chữ. Còn có một chương, ta mau chóng. Chương 347, trăm bốn ca lão đại. Real Madrid cầu môn cầu. Tuy nói đã ba cầu giành trước, nhưng ba ca bức đoạt áp bách cùng tiến công tình thế như trước vẫn là rất mạnh. Real Madrid tình cảnh hiện tại vẫn như cũ mười phần nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải càng thêm chuyên chú. Tranh tài thời gian lập tức liền muốn đi vào 40 phút, hơn nửa hiệp nhịp điệu thi đấu cùng không chế bóng quyền, trên cơ bản đều bị Barcelona nắm giữ. Real Madrid nhất định phải nghĩ biện pháp ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm ra điều chỉnh. Casillas nhanh chóng phát ra đá mạnh cầu môn cầu. Theo thịt một tiếng, Casilla đá mạnh mở ra về sau, bóng ra cấp tốc từ Real Madrid nhỏ vùng cấm địa bay qua trung tuyến. Marco đã đoán được điểm rơi, vượt lên trước một bước đưa bóng đỉnh cho trước mặt đồng đội Deco. Deco ngừng cầu phía bên trái, tránh đi Real Madrid phòng thủ cầu thủ về sau, đã cho trước trận chạy về tới đón cầu tiền đạo cánh trái Ronaldinho. Ronaldinho vừa dừng lại cầu, trung quanh ba tên Real Madrid phòng thủ cầu thủ. Bờ ra giữ người lựa chọn hướng bên trong vòng, ngang phía bên phải dẫn bóng. Figo chỉ là tượng trưng cùng mấy bước, giả thoảng một thường, trung quanh cũng không có người chân chính tiến lên bất đoạn mãi cho đến Zonalino đi tới bên trong vòng phát bóng điểm phụ cận lúc, Zô mới đuổi về phía trước. Zonalino ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, không đợi Zô tới gần, trực tiếp một cước truyền xa. Một cước này cầu cho rất đột nhiên, trực tiếp cho đến Real Madrid phòng tuyến sau lưng 30 mươi mét khu vực, rơi xuống đất bắn ngược về sau, rơi về phía lớn vùng tấm địa cung đỉnh phía bên phải. Cái này một khối khu vực chống rỗng, không có 3 ca tiến công cầu thủ, phòng thủ cầu thủ cũng chỉ có Real Madrid kéo tại phía sau nhất Carlos. Cầu sau khi hạ xuống, Cát Lốt bồi về phía trước, nhìn thấy Casilat bỏ cửa xuất kích đến lớn vùng cấm địa phụ cận, Bờ ra diệu hậu vệ trái lập tức đưa tay chỉ hướng Casilat, ra hiệu từ Diêu Ma Diễm thủ môn tới đón cầu. Casilat cũng chuẩn bị kỹ càng, tại lớn vùng cấm địa tuyến bên trong có chút có thân, rồi ra hai tay, chuẩn bị đưa bóng nho lên. Nhưng lại tại bóng ra mắt thấy liền muốn rơi xuống Casilat trong tay thời điểm, đột nhiên có một thân ảnh từ Cát Lốt bên cạnh nhảy lên ra. Đầu này thân ảnh khôi ngô tốc độ vậy mà cực nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua Cát Lốt, đoạt tại bóng đá muốn rơi vào Casilat hai tay trong nháy mắt đó ra chân, đón rơi xuống bóng da nhẹ nhàng từ bên cạnh vậy một cái. Nguyên bản 10 phần chắc 9 thủ môn viên cầu, đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hiện trường tuôn ra 10 vạn người trăm miệng một lời tiếng kinh hô. lốt cùng Casillas hai người cùng nhau quá sợ hãi. Tô Đông, bóng ra bị Tô Đông như thế vậy một cái, không có khả năng lại đã rơi vào Casillas trong tay, mà Casillas phản ứng cũng là tương đương nhanh, trực tiếp ngã xuống đất, y đổ đưa bóng nào ở. Nhưng Tô Đông cái này vậy một cái, vừa vặn để cầu vượt qua Casillas đỉnh đầu. Tô Đông bị ngã xuống đất Casillas thoáng đẩy tạm một chút, cả người một cái lảo đảo kém chút mất đi cân bằng ngã xuống vùng cấm địa bên trong, nhưng hắn tuyệt không tùy tiện ngã xuống đất, hai tay chống một chút bãi cỏ về sau, cấp tốc hướng phía trước đuổi theo. Tô Đông. Real Madrid xuất hiện chí mạng sai lầm. Go ổn. Phút thứ 39, Tô Đông trước trận bắt lấy Caslos cùng Casillas phối hợp sai lầm, giành lại cầu, chọn qua Real Madrid thủ môn, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn các thủ. Hachip. Oh God, ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, lại là đến từ Tô Đông Hachip. 4-0. Đây tuyệt đối là bản mùa giải Barcelona bị đá đặc sắc nhất hơn nửa hiệp, 4-0 dẫn trước Real Tin tưởng Đây cũng là lúc trước tất cả fan bóng đá cũng không dám tin tưởng kết quả. Tô Đông dẫn bóng về sau, cao cao so với ba ngón tay, dọc theo bên sân tại một đường phi nước đại. Cả tòa sân nuốt em, mười vạn tên fan bóng đá đều tại cùng kêu lên la lên tên của hắn. Tất cả ba ca cầu thủ, bao quát thủ Moon Vanet, tất cả đều điên cùng xông ra sân bóng, đuổi sát Tô Đông mà đi. Bốn không, cái này trên cơ bản đã đặt vững ba ca thắng lợi. Chứ phi Real Madrid có thể tại hạ nửa chặng triệt để thay đổi thể cục, nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Cát Lỗ hẳn là muốn vì cái này mất bóng giao lớn nhất trách nhiệm. Hắn muốn đem cầu tặng cho Casillas, đây là có thể lý giải, cũng là bình thường xử lý phương pháp, nhưng hắn không có kịp thời vì Casillas ngăn trở từ phía sau đuổi tới Tô Đông, đây chính là hắn lớn nhất sai lầm. Đây là Real Madrid hậu vệ cùng thủ môn ở giữa phối hợp xuất hiện nghiêm trọng sai lầm đưa đến kết quả. Không thể không nói, dạng này sai lầm phi thường đã kích xí khí. Cái này dẫn bóng thì là đối Tô Đông cố gắng hồi báo. Căn cứ chúng ta bây giờ trong tay nắm giữ số liệu biểu hiện, làm tiền đạo, Tô Đông là hơn nửa hiệp hai đội cầu thủ bên trong chạy nhiều nhất cầu thủ một trong, đây là phi thường để cho người khó có thể tin, bởi vì hắn là nhất danh tiền đạo. Só Sêzú, Real Madrid Ronaldo, Zidane cùng Figo, phân biệt đứng hàng hai đội chạy khoảng cách đến ngược. Mặc dù chạy khoảng cách không thể đại biểu hết thảy, nhưng đây tuyệt đối có thể đại biểu nhất danh cầu thủ tranh tài đầu nhập tình huống. Chính là Tô Đông loại này không tiếp thể lực chạy, để hắn hơn nửa hiệp thu quan giai đoạn, thu hoạch dạng này một lần dẫn bóng cơ hội, Real Madrid nhỏ bé sai lầm bị hắn bắt được, cũng nhẹ nhõm lấy được dẫn bóng. Đây chính là Tô Đông, cùng hắn bản mùa giải La Liga chương 18 cái dẫn bóng. Làm tôi lắm, quá tuyệt vời. Hoa wow, tiểu tử ngươi đêm nay đá đi rồi. Ha ha, Tô, thật lợi hại. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên về sau, Tô Đông hướng cầu thủ thông đạo đi đến. Ven đường, càng không ngừng có đồng đội tới vì hắn chúc mừng, cùng hắn vỗ tay cùng ôm. cánh trái Zola đi nhô ngay tại cầu thủ cửa thông đạo phụ cận cùng hắn gặp lại, sớm dang hai cánh tay, cho hắn một cái ôm nhiệt tình, đêm nay, ngươi biểu hiện được quá tuyệt vời. Ngươi cũng phi thường xuất sắc, không có ngươi cùng còn lại trợ giúp, ta cũng làm không được dạng này. Tô Đông Kiêm Tốn nói. Nên hắn đứng ra lúc, hắn tuyệt không lùi bước, nhưng thích hợp thời điểm kiềm tốn, sẽ để cho mình càng hợp quần. Nhất là tại đồng đội trước mặt. Tất cả hiệu lực tại 3k cầu thủ không có chỗ nào mà không phải là đương thời hàng đầu ngôi sao bóng đá, tại dạng này trong phòng thay quần áo, quá mức chưng dương, tuyệt không phải một chuyện tốt, ngược lại sẽ để cho mình bại lộ tại danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Không có người sẽ chân chính chịu phục một cái không coi ai ra gì cầu thủ, không phải sao? Iniesta một tấc cũng không rời cùng tại Tô Đông bên cạnh, hắn hiện tại đối vị này thân hình cao lớn cường tráng dẫn đầu đại ca là càng ngày càng bội phục, dù sao có thể tại khu vực đẹp bị bên trong, đem Real Madrid cho dạng này, thực tình không có người nào. Messi thì càng không cần nói. Argentina tiểu tướng là dự bị, tại xuất ra đầu tiên cầu thủ lúc nín người. Hắn cần tiến hành huấn luyện cùng làm nóng người, nhưng hắn đặc địa tại cầu thủ cửa thông đạo đợi một chút Tô Đông, cùng hắn ôm, chúc mừng hắn trình diễn hạt chít về sau, mới chạy tới cùng đồng đội huấn luyện. Ai nấy đều thấy được, đêm nay sau trận chiến này, Tô Đông khoảng cách phong thần đã vô cùng tiếp cận. Chỉ cần cầm tới kia hai tòa trí cao vô thượng vinh dự, kia Tô Đông chính là ba ca trong đội chính cống lao đại. Chỉ cần vinh dự tới tay, liền xem như Ronaldinho cũng không khỏi không phục khí. Có lúc, trên sân bóng chính là đơn giản như vậy. Dít các đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện khen không dứt miệng. Nhưng lần này, hắn không hề không khen Tô Đông. Mà là điểm danh biểu dương Ronaldinho chờ còn lại cầu thủ, cho rằng toàn đội chiến thuật chấp hành đều tương đương đúng chỗ, mặc kệ là bên trong trước trận bức đoạn tá bách, vẫn là trung hậu trận chuyển không chế bóng, cùng hai tên hậu vệ biên sau chen vào tham dự tiến công, đều tương đương hoàn mỹ. Đây là một cái hoàn mỹ hơn nửa hiệp. Tô Đông mỉm cười gật đầu không ngừng. Hắn cảm thụ được thiện ý, Dịch Cát không có khen hắn, đó là bởi vì không cần thiết lại khen, tất cả mọi người biết hắn cống hiến, lúc này lại khen, cũng không có gì tất yếu, ngược lại khen khen một cái những người khác, đối Tô Đông mới là tốt nhất. Nhìn thấy Tô Đông rõ ràng chứng minh hảo ý, Dịch Cát cũng hết sức hài lòng nửa trang sau chúng ta muốn tiếp tục bảo trì lại đối diêu madrid loại này áp bách bảo trì lại phần này ưu thế nếu có cơ hội chúng ta tranh thủ lại dân bóng chơi hắn nhóm cái năm không gì cật đưa tay phải ra bàn tay năm không cái này điểm số tại khu vực đẹp bị chiến bên trong là tồn tại đặc thù nào đó ngụ ý tại xa xôi thế kỷ trước thời năm 1970 bên trong mait ở xuất link barcelona tại betmarber sân bóng năm không cùng thắng diêu madrid cờ juip ngay tại ngay lúc đó chi tiêu barcelona trong đội cũng lấy được một cái dân bóng về sau chính cờ juip đương ba ca chủ soái thành lập nên dở giảm tim mỹ về sau cũng từng ở thi đấu vòng tròn bên trong năm không cuồng thắng Real Madrid, kia là dỡ giảm Timi Vương Triều Đỉnh Phong. Nhưng vẹn vẹn một năm sau, lúc ấy Real Madrid chủ tịch mẹn đổ dạ từ tệ nở dị phe đảo tới huấn luyện viên trưởng Van der nổ cùng giữa trận dễ đô đồ, đồ, cấp tốc tại thi đấu vòng tròn bên trong báo thủ trả 3 Ca một cái 5-0, rửa sạch đủ nhã. Từ đó về sau, Ba Ca liền lâm vào nhiều năm hất cám dung chuyển thời kỳ, nhất là tại tiền nhiệm chủ tịch Garcia tháp chấp chính trong lúc đó. Hiện nay, Ba Ca bình định lập lại trật tự, dứt các chấp giáo hạ chi này đội bóng, lấy tô Đông cùng Zonalino cầm đầu ngôi sao bóng đá, thành lập nên dỡ giảm Tim hai nếu có thể tại đêm nay năm không trả thủ Diemariz, vậy cũng tuyệt đối là làm cho người kích động hành động vĩ đại. đây tuyệt đối sẽ trở thành ba ca dở giảm tim hai một trận mang tính tiêu chí tranh tài. tất cả mọi người nghe được gì cắt lời nói này, tất cả đều nổi lên khí lực. ai không hy vọng tên của mình có thể điêu khắc ở câu lạc bộ lịch sử tấm địa to phía trên? ai không hy vọng mình có thể trở thành cả thế gian đều chú ý tiêu điểm? Diemariz, gã là cái cổ, tuyệt đối là quá khứ những năm này, thế giới bóng đá thành công nhất bóng đá câu lạc bộ. 97, 2005, lệ hai niên, ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, Diemariz liên tục cầm xuống ba tòa trang La Liga cùng cúp nhà vua chờ còn lại thi đấu sự tỉnh cúp vô địch thì càng không cần nói, hai cánh tay đều đến không hết. Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Joe, Ahn, nhiều ít cái như sắm bên thay siêu cấp tử tình, cộng đồng hiệu lực tại dạng này một chi đội bóng bên trong, đây là cường đại cỡ nào tồn tại? Có thể đánh bại dạng này một chi đội bóng, bản thân liền là một cọc đáng giá kiêu ngạo sự tỉnh, có thể năm không nhục nhã đối thủ, kia càng là vô thượng quan vinh. Không có bất kỳ cái gì nhất danh 3K cầu thủ có thể cự tuyệt dạng này rụt hoặc. Cho dù là To Đông cùng Ronaldo dạng này ngoại lai cầu thủ, đều như thế không cách nào cự tuyệt. Mỗi người đều mau đủ kinh, muốn tại hạ nửa chàng lại lần nữa công phá Real Madrid của môn. Cho nên, nửa chàng sau ngay từ đầu, Barca cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ lời biếng, ngược lại càng thêm tích cực đầu nhập bức đoạn tác bách, cho Real Madrid chế tạo uy hiếp lớn hơn. Ba canh hoàn tất, ngày mai tiếp tục. Nghe nói Chu Đồng học muốn tại khoé thủ kéo ca nhạc hội, ta đi nhìn một cái. Chương 348, Lukeem chi vương. Real Madrid dần dần để lên tới. Zidane cũng làm lớn ra phạm vi hoạt động của mình, tại ở ngoài vùng cấm vây cánh phải cầm băng. Sagado bộ bên cạnh chen vào đến, Barcelona đã sớm chuẩn bị 3K trở về thủ tốc độ vẫn là rất nhanh, lúc này đã tất cả đều thối lui đến lớn vùng cấm địa. Nhìn xem Gii Dan lần này sẽ xử lý như thế nào. Thử ngang bên trong cắt, đè cổ một mực tại cùng hắn. Truyền cho Guti, đè cổ lại nhào về phía Guti, cầu truyền về đến bên phải đường tìm Gii Dan. Real Madrid vẫn không thể nào tìm tới hữu hiệu đường tấn công, cầu thủ hẳn là muốn chạy, thật giống như Barcelona như thế, không muốn luôn luôn đứng tại bên kia chờ cầu, cái này phòng thủ quá dễ dàng. 3K bắt đầu ép ra, đè cổ đối Gii Dan từng bước ép sát. Gii Dan trở về trụ, tránh đi đè cổ dây dưa, muốn truyền về tìm Meskam. Tô Đông cắt bóng. Ông trời ơi, Barcelona phát khởi nhanh chóng phản kích. Tại tô Đông ra chân đưa bóng gãy xuống một khắc này, cả tòa sân nu kem lại một lần tôn ra điên cuồng tiếng hoan hô. Cắt bóng về sau, Tô Đông tử phe mình 30 mét khu vực tuyến đầu, trực tiếp mang theo khởi động. Chỉ gặp Tô Đông sải bước, dẫn banh, cấp tốc xông về phía trước, rất nhanh liền xuyên qua Beckham khu vực phòng thủ. Tô Đông dẫn bóng tốc độ thật nhanh, Beckham đã bị hắn cho hất ra, trực tiếp dẫn bóng xông vào đến Real Madrid nửa tràng. Hiện tại và hẳn cùng Samu En phía sau là một mảng lớn khu không người. Và tới cùng phòng Tô Đông, nhưng Tô Đông tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô Phát Ngật, đây quả thật là một mét cựu ngũ cao tiền đạo sao? Tốc độ này so với vừa rồi là ẩn, không chút thua kém a. A Hàm tại mắt thấy muốn bị Tô Đông hất ra tình huống dưới, ngã xuống đất để xem, kết quả căn bản không có xem đến, ngược lại đánh mất truy chắn Tô Đông khả năng, Gielmagis trung vệ cấp tốc từ dưới đất bò dậy, tiếp tục đuổi. Hai tử đáng thương, hắn đêm nay đoán chừng là đối Tô Đông sinh ra bóng ma tâm lý, nếu không làm sao lại vô duyên vô cớ ngã xuống đất chửi bóng. Tô Đông tiếp tục dẫn bóng bao tác, Samuen cùng Guti đều trở về. Nhưng Tô Đông cũng giết vào vùng cấm địa. Tại Tô Đông giết vào đến giêu Ma Dít lớn vùng cấm địa một khắc này, Samuen đã đuổi kịp Tô Đông. Tô Đông liền đợi đến giờ khắc này, bởi vì hắn đã sớm nhìn thấy Samuen tại trở về thủ. Khi tiến vào lớn vùng cấm địa, Samuen ngăn tại trước mặt hắn trong nháy mắt đó, Tô Đông cả người liền liên tục tả hữu lắc lư, lửa Samuen lập tức ngăn tại trước người hắn, ý đồ đem hắn bước hướng bên trái, rời xa cổng môn. Nhưng tại giây phút này, Tô Đông đột nhiên chân phải bên ngoài mu bàn chân đưa bóng ngang kéo một phát, cả người cũng đi theo biến hướng bên trong cắt. Guti lúc này cũng từ phía sau một đường về đuổi tới, nhưng Tô Đông né qua Samuen dẫn bóng bên trong cắt về sau, vừa vặn cắm ở gù tỷ trước người, Real Madrid giữa trận đem hết toàn lực trở về thủ, trong lúc nhất thời thu thế không ở, cả người đều đâm vào Tô Đông trên lưng. Cái này khiến sau lưng gù tỷ cả người như rất vào hầm băng. Ma chứng, đây chính là lớn vùng cấm địa. Nếu là Tô Đông thuận thế ngã xuống đất, kia có thể là cái penalty. Ngay tại gù tỷ bản năng giơ hai tay lên, duy trì được thân thể cân bằng thời điểm, lại nhìn thấy bị hắn rắn rắn chắc chắc đem hết toàn lực va vào một phát Tô Đông, cũng chỉ là lảo đảo một bước nhỏ, dẫn bóng bộ pháp thoáng loạn một điểm, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh tới. Đưa bóng hướng về NaNti phương hướng nhẹ nhàng lội một bước về sau, lại đuổi theo, chân phải trực tiếp có càng giật bắn. Thủ môn Casillas vẫn luôn là như Lâm đại địch, nhìn xem Tô Đông Từ bạn phương 30m khu vực, một đường dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đi tới Real Madrid lớn vùng cấm địa bên trong, hắn càng xem càng khẩn trương, sắc mặt cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Khi nhìn đến Samu En kịp thời trở về thủ lúc, Casillas rõ ràng thần sắc bất lỏng. Đừng nhìn Samu En gia nhập liên minh La Liga hậu bị tụ lên án, nhưng Argentina nham thạch thực lực, làm thủ môn Casillas là trong lòng rõ ràng, Real Madrid vấn đề căn bản cũng không ở phía sau phòng tuyến. Quá độ trách cứ Samuel có ý nghĩa gì? Lấy trước mắt Real Madrid đội hình phối trí, mua được Neymar cũng là không tốt. Cho nên, nhìn thấy Samuel trở về thủ đúng chỗ, Casilat biết ổn, cũng không nghi đến, liền một nháy mắt công phu, tô Đông liên tục động tác giả để Samuel đã mất đi vị trí, ngược lại dẫn bóng bên trong cắt, lại dùng phía sau lưng chặn gù ti, thậm chí bị va vào một phát cũng không chịu ngã xuống đất. Thật là một cái quật cường voi. Nhưng Casilat trong lòng tán dương, cũng không có đổi lấy tô Đông thương hại, điều chỉnh xong về sau, trực tiếp có cẳng dợt bắn. Casilat nghiêng người bay nào, đem hết toàn lực nào về phía phía bên phải. Nhưng Tô Đông suốt gôn góc độ quá xảo trá, cơ hội là sát phía bên phải cột dọc bên trong, chui vào sau lưng cầu môn. Go ổn. Phút thứ 66, Barcelona lại xuống một thành. Tô Đông diễn ra cổ kệ. Thượng đế a, đêm nay sân nu kem fan bóng đá thật có phúc. Bọn hắn thấy được tân vương người giáng lâm. Tại đầy trời tiếng hoan hô bên trong, Tô Đông kích động một đường phi nước đại, xông ra sân bóng, phóng qua bên sân biển quảng cáo, vọt thẳng đến fan bóng đá khán đài phía trước, hướng phía nhìn trên đài Barca fans hâm mộ bóng đá giơ hai tay lên thật cao. Tô Đông. Tô Đông. Tô Đông. Toàn trường fan bóng đá đều đang hô hoán lấy tên của hắn, vô số người tại đối với hắn quỳ bái. Lúc trước, mọi người đều biết, bản mùa giải Tô Đông kìm nén một cố kỉnh chúa sung yếu đến tháng 12, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn vậy mà lại biểu hiện được xuất sắc như thế. Phải biết, hiện tại mới La Liga vòng thứ 12, hắn đã đánh vào 19 cầu. Cái này đừng nói là trước kia, liền xem như về sau, có ai có thể làm được. Đây quả thực là điên cuồng. Ba ca cầu thủ cũng là một cái tiếp theo một cái vọt tới Tô Đông bên cạnh, cao hứng bừng bừng vì hắn chúc mừng dẫn bóng, còn thậm chí cúi người, cả người trực tiếp ôm lấy Tô Đông, hướng về phía hắn hô to: Phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động, điên rồi. Đêm nay Ba Ca thật đã điên rồi. Nam không, đây tuyệt đối là một cái làm cho người khó có thể tin điểm số. Tại Ba Ca cùng Real Madrid khu vực đẹp bỉ trong lịch sử, cái này điểm số không phải lần đầu tiên xuất hiện, nhưng sẽ rất ít giống đêm nay dạng này, làm cho người như thế rung động. Bởi vì đêm nay khu vực đẹp bỉ xuất hiện nhất danh cầu thủ, Tô Đông. Biểu hiện của hắn đơn giản có thể dùng nhìn mà than thở để hình dung, thậm chí chúng ta rất khó dùng mỹ lệ từ ngữ trao chuốt đi hình dung hắn. Chỉ có thể nói, hắn tuyệt đối là thượng đế ban cho Barcelona lễ vật tốt nhất, hắn chính là đội bóng thắng lợi cam đoan. Nghe một chút cái này đầy trời tiếng hoan hô, 10 vạn người tại sân Nukem, đồng thời la lên Tô Đông. Giờ này khắp này, tại Barcelona, còn có vô số fan bóng đá trong nhà, tại trong quán bar, tại trên đường cái, đều đang hô hoán lấy Tô Đông. Đây là lấy trận thuộc về Tô Đông tranh tải, thuộc về 3K trên tải. Zic cát đứng tại bên sân, hốc mắt không khỏi vì đó đỏ lên. Trong óc của hắn, vô duyên vô cớ hiện lên rất nhiều rất nhiều, từ hắn bắt đầu chấp giáo thời điểm lên, nhất là tại chấp giáo 3K 1 năm rưỡi này thời gian bên trong, hắn kinh lịch rất rất nhiều, trên cơ bản đều là chất vấn. Tối đục nhã chính là năm ngoái Đông Nghị kỳ trước dù sẽ thậm chí ở trước mặt tuyên bố muốn xào hàn cá mực, hắn lúc nào từng tao nộ dạng này xỉ nhục, nhưng tất cả đây hết thảy, đến bây giờ đều đi qua. bản mùa giải sơ, hắn liền đối mới mùa giải tràn ngập lòng tin, có thể coi là là như thế, hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra, bản mùa giải 3K có thể đã phải trình độ như vậy, vậy mà có thể tại khu vực đẹp bị nằm không cuồng thắng gã là cải cô, đây chính là diêu ma cự tinh tụ tập diêu ma đương hết thảy biến thành hiện thực, đương đỏ chót ghi điểm bài bên trên, biểu hiện ra năm điểm số lúc, hắn mới vững tin là thật. ken cắt đứng ở một bên, nhìn thấy gì cắt bộ dáng này, trong lòng hiểu rõ, đi qua vô vu bờ vai của hắn, cái gì cũng không nói, nhưng hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đều rất rõ ràng lẫn nhau suy nghĩ trong lòng. Ken cắt có rất nhiều ma bệnh, thậm chí có đôi khi ngay cả Dị Cắt đều không thích cái này kiệt ngạo bất tuần trợ thủ, nhưng có một chút là tốt, đó chính là hắn Phi thường giữ gìn Dị Cắt, Phi thường chấp nhất tại bóng đá bản thân, Phi thường kiên trì nguyên tắc. Tỉ như Ronaldo thích đi dạo hộp đêm, người khác cũng không dám nói, Ken cắt liền dám ngay mặt trách cứ hắn. Đương Ba Ca thua cầu, dù sèo lại một lần đứng ra, đưa ra score là gì thời điểm, Dị Cắt nội tâm Phi thường phẫn nộ, lại là Ken cắt đứng ra, tại truyền thông bên trên pháo hoa nhủ sèo đừng quản chuyện này cuối cùng huyên náo lớn bao nhiêu, không nói chuyện này đến cùng làm được có thích hợp hay không, nhưng ít ra Ken Cật đứng ra pháo banh rụ xèo chuyện này, để Diệt Cật trong lòng mười phần cảm kích. Là, Ken Cật pháo banh không thích hợp, dù xèo những lời kia liền thích hợp. Phó Chủ tịch có thể nói, trợ lý huấn luyện viên liền không thể nói. Chính là bởi vì có tới đủ loại, Diệt Cật giờ này khắc này nhìn về phía Ken Cật trong ánh mắt, thật sự có loại đối đáy sóng vai trải qua sinh tử quyết chiến chiến hữu cảm giác. Đại cục đã định, gần. Diệt Cật cười nói, Nam Không, đã sớm đại cục đã định. Ken Cật biết, Diệt Cật nói tới, không chỉ là trận đấu này, còn có rất nhiều. Tỷ Như, Tô Đông cùng Ronaldinho lao đại chi tranh, tỷ Như sắp đến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng chi tranh, tỷ Như Tô Đông cùng hắn đám tiểu đồng bạn định vị. Leo, Ken cắt quay đầu đi, hướng về phía ghế dự bị bên trên hô một cú họng. Tiểu tướng Messi bỗng nhiên nhảy dựng lên, thần sắc vô cùng kích động, trực tiếp đi tới hai tên huấn luyện viên trước mặt. Dịch cắt cùng Ken cắt bàn giao một chút tranh tài nhiệm vụ, không có gì hơn chính là muốn trên trận cầu thủ không chế lại cục diện, không thể thư giãn, không cho Real Madrid bất kỳ cơ hội nào. Sau đó, Messi liền thay đổi để cô. Đêm nay Đệ Cổ biểu hiện cũng là phi thường sáng chói, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, biểu hiện của hắn đều là biết tròn biết méo. Hắn đã tận lực. Đệ Cổ ra sân về sau, Messi xuất hiện ở tiền đạo cánh phải, Iniesta trở lại trung lộ cùng Xavi cộng tác. Đến phút thứ 75 lúc, Barcelona tiến hành lần thứ 2 thay người. Latsal thay đổi Tô Đông. Tất cả mọi người biết, Tô Đông còn có thể lại đá, nhưng lúc này đại cục đã định, thậm chí ngay cả Real Madrid đều không thể nào phản kháng. Mà Barca tại năm không dẫn trước về sau, cũng chậm lại thế công, thể năng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lúc này thay đổi Tô Đông chính là muốn hắn độc hưởng toàn trường 10 vạn tên ba ca fan bóng đá reo họ cùng tiếng vỗ tay. Quả nhiên, tại Tô Đông đi ra sân lúc, toàn trường tất cả fan bóng đá, bao quát chủ khách đội huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị bên trên, tất cả mọi người cùng nhau đứng lên, vì Tô Đông vỗ tay reo họ. Đêm nay, hắn chính thức đăng cơ, trở thành nu Kem Vương. Hôm nay buổi lão bà về nhà ngoại, ta tận lực bất thời gian gõ chữ đổi mới, thời gian vẫn là không có cách nào xác định, mời mọi người nhiều hơn lý giải, tạ ơn. Chương 349, vô cùng độc nhã. Lu Kem Chi Vương. Sport Daily tại sau trận đấu đăng xuất trang đầu đầu đề, đối Tô Đông biểu hiện khen không dứt miệng cũng lần thứ nhất đối với hắn mang theo Nokemchi vương danh sừng, tán thưởng hắn tại khu vực đẹp bị bên trên biểu hiện xuất sắc. Pokey thêm một lần trợ công, Tô Đông ôm đồn Barcelona tất cả dẫn bóng. Sport Daily tại đánh giá Tô Đông biểu hiện lúc, liên tiếp dùng không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, không gì sánh kịp, cấp thế giới. Một hệ liệt có chút khoa trương từ ngữ trao chuốt đến cho cho ca ngợi, cho rằng là Tô Đông biểu hiện xuất sắc, trợ giúp Barca năm không cùng thắng Real Madrid. Tại trận này bản mùa giải cho tới bây giờ trọng yếu nhất, cũng là toàn thế giới được chú ý nhất trong trận đấu, Tô Đông hướng tất cả mọi người chứng minh, mình vì sao giá trị 8000 vạn euro. Thậm chí Hắn làm cho tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận, Barcelona là một bút phi thường sáng suốt giao dịch, Tô Đông sẽ trở thành tương lai 10 năm, sân Lu Kem không thể giao độc vương. Sport Daily biểu thị, bản mùa giải trận này thế kỷ đại chiến, hướng toàn thế giới đều tuyên cáo Barcelona giờ giảm tìm hai vương triều sinh ra. Dịch cắt đội bóng tại kinh lịch trước mùa giải gập gành về sau, dần dần thăm dò rõ ràng tổ đội mạch suy nghĩ, Tô Đông gia nhập liên minh càng làm cho đội bóng tiến công đạt được to lớn tăng lên. Nếu như trước đó còn chưa đủ rõ ràng, như vậy tại khu vực đẹp bi bên trong, Barcelona cho chọn lựa toàn trường bức đoạt đáp bách chiến thuật, liền để tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn toàn trường đem Real Madrid áp chế đến 10 phần chật vận gã là cái cô thậm chí ngay cả một cước bắn chính cầu môn đều không có, đây tuyệt đối là để cho người không thể tin được. Sport Daily phân tích khu vực đẹp bỉ tranh tài số liệu, khống chế bóng xuất phương diện, Barca là 50 phần 6, Real Madrid là 44, nhìn giống như khác biệt không phải rất lớn, nhưng nếu như nhìn qua tranh tài, liền không khó phát hiện, Barca khống chế bóng càng có uy hiếp, mà Real Madrid càng nhiều là một chút vô dụng, tiêu hao thời gian vô hiệu không chế bóng. Sút gol số lần xuất diện, Barca tổng cộng đá ra 20 chân sút gol, trong đó có 9 lần bắn chính cầu môn, đánh vào năm quả. Trái lại Real vẹn vẹn chỉ có 5 lần sút gol, không có bắn chính qua cầu môn, số không dẫn bóng. Mà tại thủ môn viên cứu thua phương diện, Van de toàn trường tranh tài vẹn vẹn chỉ có 1 lần cứu thua, mà Casillas toàn trường khoảng chừng 11 lần, đây tuyệt đối có thể phản ứng ra hai chi đội bóng phòng thủ chất lượng bên trên cách xa trên lệ. Thậm chí liền ngay cả phạm lỗi số lần, Barca có 16 lần, Real thì là có 13 lần, đều là Barca trước. Sport Daily biểu thị, tại Barca 20 chân sút gol bên trong, Tô Đông tổng cộng lên chân 7 lần, bắn chính 6 lần, đánh vào 4 cái cầu. Mặc kệ là từ đội bóng trình thể kỹ thuật thống kê Vẫn là hạch tâm cầu thủ các hạng số liệu, Barcelona đều muốn rõ ràng so Gio Madrid càng thêm xuất sắc, nhất là Tô Đông, hắn cống hiến ra thế giới suốt Potter sở ta đỉnh phong biểu hiện. Sport Daily phát một thì sau trận đấu phỏng vấn van vạ kèn lúc đánh giá. Hà Lan danh túc đối hảo hữu dịch cật đưa lên ca ngợi, biểu thị hắn phi thường hy vọng hắn Hà Lan đội tuyển quốc gia cũng có thể đá ra Barcelona dạng này bóng đá, ba ca tại khu vực đẹp bị chiến bên trong bóng đá phi thường có lực hấp dẫn, chiến thuật cũng 10 phần lớn mật, có thể tại bất luận cái gì thi đấu sự tình bên trong đi được rất xa, không chỉ có thể thắng được giải tài, đồng thời còn có thể lấy lòng fan bóng đá, là hắn thưởng thức nhất đội bóng. Trận đấu này để cho ta ấn tượng là khắc sâu nhất chính là Tô Đông, hắn cái thứ hai dẫn bóng để cho ta cả người đều sợ mê người. Ta không cách nào hình dung ta lúc ấy nhìn thấy hắn hơn người lúc cái chủng loại kia rung động, ta chỉ có thể nói, kia là một lần phi thường có sức tưởng tượng sáng tạo cái mới, cứ việc Tô Đông mới 20 tuổi, nhưng hắn đã là trên thế giới này ưu tú nhất, đồng thời cũng là lớn nhất tính quyết định cử tình. Sport Daily biểu thị, có thể có được van bạ kèn độ cao đánh giá, cái này chứng minh Tô Đông đi tại một đầu thông hướng cầu thủ chuyên nghiệp đỉnh phong chính sắc tiền độ tươi sáng bên trên. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, Tô Đông sẽ ở tháng 12 đạt được hắn vốn có hồi báo. Ba ca giáo phụ Cờ Juip cũng tại sau trận đấu trước tiên đổi mới chuyên mục dùng một nửa độ dài đến giới thiệu trận đấu này ý nghĩa năm không cùng thắng Real Madrid về sau Ba ca tại toàn bộ mùa giải chiến lược phương diện bên trên đạt đến ba cái mục đích một cái chính là đánh bại đối thủ tiến một bước tại bảng điểm số bên trên mở rộng dẫn trước ưu thế còn có chính là để fan bóng đá hưởng thụ được bóng đá tranh tài niềm vui thú đem tràn ngập nghệ thuật thế công bóng đá đưa đến sân Nou Camp mà trọng yếu nhất chính là Ba ca nặng nghề mà đã kích Real Madrid sĩ khí cái này ở sau đó mùa giải tiến trình bên trong lộ ra nhất là trọng yếu năm không tại khu vực đẹp bị chiến bên trong thủ thắng. Ta có thể nói, Barca đã đem La Liga quán quân một nửa vững vàng nắm ở trong tay. Djidat đội bóng tiếp xuống hẳn là thích hợp cho mình nói lại mục tiêu. Bọn hắn hẳn là thiết lập một cái cao hơn mong muốn. Cờ Cầu Juip tại chuyên mục một nửa khác độ dài bên trong trọng điểm giới thiệu Tô Đông, cho rằng Tô Đông là đêm nay Barcelona biểu hiện tối trói mắt tự tình, đồng thời cũng dùng tranh tài toàn thắng đến bằng chứng mình trước đó quan điểm. Đó chính là hắn vẫn luôn cho rằng, Barca hẳn là tập trung tiến công tài nguyên, mà không phải nhiều một chút nợ hoa. Cứ việc đó cũng không phải Djidat cố ý ăn bài chỉ là cầu thủ tại trên sân bóng lâm trạng phát huy lúc tự nhiên mà vậy hình thành thế cục nhưng chúng ta có thể rõ ràng xem đến đường ba ca đem tiến công tài nguyên đều tập trung ở tô đông thanh này đao nhọn bên trên lúc hắn trở nên càng thêm sắp bén càng thêm không cách nào ngăn cản cơ du im nêu ví dụ trong trận đấu mấy cái chàng diện để chứng minh diemariz cũng không phải là không chịu nổi một ít còn lại ba ca tiến công cầu thủ tại tình huống giống nhau dưới rất khó sáng tạo ra cơ hội coi như lên chân đó cũng là rất bình thường miễn cưỡng chỉ có thể là xuất xa hoặc bán chạy nhưng tô đông tại đồng dạng cơ hội dưới hắn có thể hình thành nguy hiểm đây chính là khác biệt lớn nhất Real Madrid phòng thủ cầu thủ tại Tô Đông trước mặt, căn bản không có biện pháp gì, cái này nói cho chúng ta biết, tiếp xuống, 3K tiến công chiến thuật hẳn là vây quanh Tô Đông, lấy mức độ lớn nhất phát huy ra Tô Đông uy hiếp cùng tác dụng, đến tổ chức đội bóng tiến công. Cầu du Yves còn biểu thị, Tô Đông tối làm cho người cảm thấy hài lòng không chỉ là hắn dẫn bóng, đồng dạng còn có cố gắng của hắn. 3K giáo phụ bày ra Tô Đông gia nhập liên minh 3K so đủ loại, bao quát huấn luyện từng ngày, bao quát ngày nghỉ thêm luyện, cùng tại trên sân bóng tác phòng, biểu thị Tô Đông không chỉ có đá bóng phong cách hoàn mỹ phù hợp 3K, thậm chí là 3K khai thác toàn trường, cao vị bức đoạt đáp bách chiến thuật mẫu chốt. Nhìn chung lập tức thế giới bóng đá, có thể tại tốc độ, kỹ thuật, linh hoạt, lực lượng đối kháng, tranh tài đầu nhập các phương diện, đặt tới Tô Đông, cái này thân cấp, gần như không tồn tại, hắn chính là vì toàn trưởng cao vị bức đoạt giáp bách chiến thuật mà ra đời tiền đạo. Cuối cùng, Cờ Ju ép cho rằng, lấy Tô Đông bản mùa giải biểu hiện, nếu như tháng 12 phần lấy không được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng, đây tuyệt đối là tấm màn đen, là chuyện ẩn ở bên trong, hai đại giải thưởng đem triệt để đánh mất quyền uy. Ta rất khó tưởng tượng sẽ xuất hiện trường hợp như vậy, đây tuyệt đối là bóng đá sỉ nhục ngoại trừ thân cận Barca truyền thông cùng bóng đá giới nhân sĩ tại khen bên ngoài, liền nối tới đến sung làm Gium Madrid tiếng nói báo AS, lần này cũng cải biến dư luận phương hướng, bắt đầu đối Tô Đông lớn khen đặc biệt khen, cho rằng Tô Đông một người liền đem Gium Madrid bảy đại cự tinh triệt để hất ra mấy con phố. Báo AS cho rằng, dứt các trận đấu này cho cầu thủ càng nhiều hoạt động không gian, nhất là Tô Đông, hắn đẻ vào phía trước nhất, thu được rất lớn độ tự do, cái này khiến hắn có thể không cố kỵ gì phát huy ra thực lực bản thân. Hắn biểu hiện được như là nghệ thuật gia mỹ diệu, hắn luôn luôn trở thành Barcelona tiến công điểm xuất phát, hắn đè Gium Madrid hậu phòng tiến căn bạn không thể làm gì luôn luôn một lần lại một lần, chơ mắt nhìn hắn bày ra tiên công, lại bất lực. Báo AS biểu thị, Dioma giết hậu phòng tuyến đã bị triệt để dậy vò đến đánh mất, rơi mất tự tin. Ảnh, hai tử đáng thương kia, tại sao trận đấu trong phòng thay quần áo khóc thành nước mắt người? Hắn đối với mình tại cái cuối cùng mất bóng lúc thê thảm đau đớn sai lầm cảm thấy vể vài, bởi vì hắn vốn cho là mình chừa sẻn trí ít có thể ngăn cản tô đông, thật không nghĩ đến, kêu triệt để biến thành một trận trò cười. Còn có Carlos, hắn tại sao trận đấu trong phòng thay quần áo hướng tất cả mọi người xin lỗi, hắn thừa nhận là mình sai lầm, để ba đánh vào mấu chốt cái thứ tư dẫn bóng, lúc ấy hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tô Đông tốc độ vậy mà có thể nhanh như vậy. Một em mở 95 thân cao, tốc độ vậy mà so ẩn nhanh hơn, đây là cỡ nào làm cho người khó có thể tin sự tình. Báo AS còn tại sau trận đấu phỏng vấn Real Madrid phó chủ tịch Bù Bútra Gọn, tên này dẫn đội xuất chinh sân khách câu lạc bộ danh tốc đối thảm bại cảm thấy phi thường thất lạc, đồng thời thừa nhận bản mùa giải La Liga quán quân tranh đoạt chiến bên trong, Barca đã một mực nắm giữ ưu thế. Tô Đông là hai chi đội bóng tại trận đấu này bên trong lớn nhất chiến lệnh. Bútra Gọn biểu thị, nếu như thời gian rút lui đến cả tháng 7 trước đó, hắn sẽ ủng hộ Florentino, nếu không tiếc bất cứ giá nào ký Tô Đông, bởi vì ký hắn chẳng khác nào là ký xuống tương lai 10 năm thế giới mạnh nhất cầu thủ. Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta bỏ qua tô đông, đây chính là hiện thực tàn khốc. Ngoại trừ Tây Ban Nha truyền thông bên ngoài, toàn thế giới mỗi tạp chí lớn đều tranh nhau báo cáo tô đông tại khu vực đẹp bị bên trên biểu hiện xuất sắc. Bao quát mỗi đại thông tin tức xã cùng các quốc gia quyền uy truyền thông, càng là bị cho phô thiên cái địa khen ngợi. Cơ hội tất cả truyền thông đều nhất trí cho rằng, tháng 12 hai hai tòa tối cao giải thưởng đều đã mất đi lo lắng, đem thuộc về tô đông. Đây tuyệt đối đem sáng tạo thế giới bóng đá thời đại mới bởi vì tô đông sẽ thành từ trước tới nay vị thứ nhất cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng châu Á cầu thủ cái này không chỉ có đại biểu cho Trung Quốc càng là đại biểu cho châu Á Trung Quốc quyền uy báo chí cùng đài truyền hình quốc gia đều tại trọng yếu nhất đoạn thời gian tin tức cùng báo chí trên mặt báo đưa tin tô đông tại khu vực đẹp bị bên trên biểu hiện xuất sắc cho rằng tô đông đã trở thành Trung Quốc giới thể dục tại trên thế giới thành công nhất người tiên phong hướng toàn thế giới phô bày người Trung Quốc dũng cảm ương ngạnh cùng phấn đấu hướng lên tinh thần bất quá trong nước rất nhiều truyền thông cũng đều tranh nhau phát ra linh hồn khảo vấn đương tô đông tại Tây Ban Nha vì Barcelona năm không cùng thắng Real Madrid Thắng được toàn thế giới ca ngợi đồng thời, ở trong nước, đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng ạ giận hạ án lại bởi vì đánh mất năm 2006 nước Đức ớt cụp ra biên quyền mã tan học. Tối làm cho người cảm thấy lục nhã chính là, đội tuyển quốc gia tại sân khách tiêu điểm chiến bên trong không một bại bởi Cúp Vách, sau đó cùng Trung Quốc Hồng Kông tranh đoạt chỉ toàn thắng cầu trong trận đấu, đồng dạng bại bởi Cúp Vách. Chúng ta đá bóng tài nghệ không bằng người còn chưa tính, thậm chí ngay cả chắc chắn đều không tính quá người ta, đây tuyệt đối là vô cùng lục nhã. Một bên là trên đời khen ngợi, một bên là vô cùng lục nhã, hai loại cực đoan đồng thời xuất hiện, ở trong nước đưa tới to lớn tiếng vọng. Hôm nay còn có một chương Chương 350: Ngộng Nguyễn thiên tài. Vừa mới xuống một trận tuyết, Munich sân trường đại học bên trong khắp nơi tuyết trắng mê mang. Vương Sơ Tỉnh vừa nghe xong một đường tọa đàm liền bị mấy cái quen biết đồng học vây quanh ở phòng học, bọn hắn đều không ngừng hỏi đến liên quan tới nàng tại BMW đút công việc thực tập sự tỉnh, cùng nàng nhìn thấy Tô Đông. Mặc kệ nam nữ, đều toát ra hâm mộ, thậm chí là ánh mắt kính dị. Có thể tại đại học còn không có tốt nghiệp, liền bị BMW đút tổng bộ mướn, cái này khiến Vương Sơ Tỉnh trở thành luật học trong viện danh nhân, lại thêm vóc người xinh đẹp, thành tích học tập ưu dị, đơn giản chính là tất cả nam đồng học hoàn mỹ nữ thần, nữ đồng học hâm mộ đối tượng. Càng quan trọng hơn là Nàng vẫn là Tô Đông chuyên trách tiếng Đức phiên dịch. Ở chung quanh người lý giải bên trong, Vương Sơ Tình hẳn phải biết rất nhiều liên quan tới Tô Đông, cùng 3 ca ngôi sao bóng đá nhóm sự tỉnh. Hôm nay, bọn hắn cũng đều vây quanh Vương Sơ Tình, nghe ngóng liên quan tới Tô Đông sự tỉnh. Ngay tại tối hôm qua, Tô Đông tại thế kỷ đại chiến mà biểu hiện đến phi thường xuất sắc, một người ôm đồm 3 ca năm quả, có thể nói là để toàn thế giới đều kinh hãi, cũng làm cho trong trường học rất nhiều nam nam nữ nữ đều hết sức tò mò. Hắn đến cùng là cái dạng gì người Quân biết đồng học hoặc nhiều hoặc ít đều biết, Vương Sơ Tình cùng Tô Đông từng có tiếp xúc, tự nhiên cũng muốn từ nàng nơi này thăm dò được một chút liên quan tới Tô Đông bắt quái tin đồn thú vị. Cho dù là một chút thông thường vụn vặt việc nhỏ, cũng có thể làm cho chúng quanh đồng học liên tiếp tán thưởng. Đây chính là cái gọi là danh nhân hiệu ứng. Không nói người khác, liền ngay cả cái kia trước kia vẫn luôn không nhìn chúng người châu Á, một lòng muốn gả tại châu Âu Hàn Quốc cùng phòng, hiện tại cũng cả ngày quấn lấy Vương Sơ Tình, nhìn cái gì thời điểm có thể mang nàng nhận thức một chút Tô Đông, nàng tự hỏi có đầy đủ mị lực cùng thủ đoạn có thể chinh phục hắn. Loại này diễn xuất để Vương Sơ Tình rất là phẫn cảm. Tuy nói đám người bắt quái, nhưng Vương Sơ Tình rất có phân tất, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, nàng rất rõ ràng. Đối với Tô Đông Tin đồn thú vị, nàng luôn luôn chọn một chút thú vị, không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí ngược lại rất dễ dàng đạt được hảo cảm việc nhỏ tới nói. Hắn học lái xe chọn vẹn học được gần 3 năm, còn không có học được. Vương Sơ Tình nói như vậy dẫn tới chung quanh đồng học một trận chất vấn, cái này lại làm sao có thể chứ? Ai học lái xe có thể học lâu như vậy? Nhưng chờ Vương Sơ Tình một giải thích, đám người cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là không có thời gian. Mỗi ngày tuyệt đại đa số thời gian đều nhào vào trong khi huấn luyện kia đúng là không dư thừa thời gian đi học xe. lại nói đến tô đông cái kia thần cấp, coi như không biết lái xe cũng không quan hệ, có là người cấp làm tài xế cho hắn. nếu là hắn nguyện ý, ta miễn phí làm tài xế cho hắn đều được. nhất danh nam đồng học tràn đầy mong đợi nói, miễn phí, người nghĩ hay lắm. hắn muốn nguyện ý ta làm tài xế cho hắn, ta có thể lấy lại một số tiền lớn cho hắn. nhất danh nữ đồng học càng thêm yêu hắn, cũng càng nhiều tiền lắm của. Trung quanh một trận cười vang, đều nhao nhao treo trọng, tô đông không kém ngươi chút tiền ấy, chủ yếu nhất là không nhìn chúng ngươi người này. mỗi lần ở thời điểm này. Vương Sơ Tình đều là đứng ở một bên, yên lặng nghe, nhìn xem, luôn cảm thấy bọn hắn chỗ nói chuyện cái kia Tô Đông, không hề giống là nàng chỗ nhận biết Tô Đông, càng giống là một cái sống ở bọn hắn huyễn tưởng thế giới bên trong, không dính khói lửa trần gian bóng đá minh tinh. Nàng chỗ nhận biết Tô Đông cũng có minh tinh ngăn nắp một mặt, nhưng càng nhiều, càng làm nàng hơn khắc sâu ấn tượng vẫn là đêm đó trong biệt thự, cùng một đám đồng đảng luồn ngang lộn xộn nằm tại trên ban công, ngủ say đến cái gì cũng không biết người trẻ tuổi. Nhiều nhất chính là dáng dấp phong nhã. Mỗi lần nghĩ đến Tô Đông, trong đầu hiện lên cái kia tuấn lãng thân ảnh, nàng đều sẽ nhịn không được nổi lên một cung cười yếu ớt. Kia là nội tâm của nàng Tô Đông sẽ không nói cho bất luận người nào tô đông. thật vất vả thoát khỏi đồng học dây dưa, vương sơ tình dạo bước ở sân trường đầu kia bị bạch tuyết bao trùm trên đường nhỏ, tâm tình cảm thấy nhẹ nhàng. túi sách bên trong chấn động kinh động đến nàng, lấy điện thoại di động ra xem xét, nhưng trong lòng luôn cuống. điện báo biểu hiện, tô đông nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. hắn làm sao đột nhiên cho mình điện thoại tới? vương sơ tình vẫn là điều chỉnh một chút hô hấp, lại hắng rộng. lúc này mới nhận nghe điện thoại. uy, ngươi tốt, tô tiên sinh. vương sơ tình thanh âm mang theo một loại mềm nuốt chuyển sang nam phong tỉnh. lần trước, tô đông gọi điện thoại cho nàng lúc rõ ràng nói muốn lẫn nhau hô danh tự, lộ ra thân cận một chút, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hắn giống như lại quên, lần trước gặp mặt lại để cho nàng Vương tiểu thư, khiến cho nàng cũng không tiện gọi thẳng tên của hắn. Vương tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, ngươi hai ngày nữa có thời gian không? Ừm, có. Vương sơ tình cũng không có cẩn thận suy nghĩ nhiều, thốt ra đáp ứng, là bá phụ bá mẫu muốn đi qua sao? Không không không, lần trước thật sự là quá làm phiền ngươi. Tô Đông cười nói, là như vậy, ta đoàn đội cùng nước Đức bên kia nhãn hiệu có một phần tài trợ hợp đồng muốn ký, nhưng ngươi cũng biết, ta trong đoàn đội không có nhân tinh tân nữ, cho nên ta nghĩ nếu như ngươi có thời gian, muốn làm phiền ngươi giúp ta một việc, cho ta làm một lần phiên dịch. Có thể a, đương nhiên không có vấn đề. vậy thì tốt, ta quay đầu đem vật liệu phát biểu kiện cho ngươi, ta người đại diện sẽ nâng lên đến nước Đức, ta để bọn hắn cùng ngươi liên hệ, bọn hắn sẽ đi qua tiếp ngươi. được. treo tô đông điện thoại về sau, vương sơ tỉnh cẩn thận trở về chỗ vừa rồi kia thông điện thoại. nàng mơ hồ nghe ra ngữ khí, tô đông rất bình thường tín nhiệm nàng. giữa tuần, champions -ti league tiểu tổ thi đấu vòng thứ năm, barcelona tỏa chân sân nhà nên chiến át vừa mới cùng chết real madrid barca, tại sân nhà một không nhỏ thắng át Tô Đông tại phút thứ 25 tiếp đè cổ trợ công, vì Barca đánh vào chiến thắng một cầu. Trận này thắng lợi cũng cơ bản đặt vững Barcelona tiểu tổ đầu danh ra biên tư cách. Bởi vì Tô Đông liên tiếp tham gia trận đấu, cuối tuần La Liga thi đấu vòng tròn, dịch các quyết định an bài hắn thay phiên nghỉ ngơi, từ lật sân thay thế Tô Đông xuất trình sân khách khiêu chiến Getafe. Cũng bởi vì như thế, cho nên Tô Đông mới có thời gian tiến về nước Đức. Đánh xong a giấc ngày kế tiếp, Tô Đông liền đã tới nước Đức Munich. Vương Sơ tỉnh cùng Mendes cùng một chỗ đến sân bay đón hắn máy bay chỉ gặp vương sơ tình một đầu áo tràng đen nhánh tóc dài mặc màu đen trang phục nghề nghiệp bên trong phối hợp một kiện áo sơ mi trắng bút chỉ quần cùng giày cao gót cũng đều là màu đen nhìn phi thường thống nhất cho người ta một loại phi thường lưu loát cảm giác tô đông nhìn thấy vương sơ tình lúc phản ứng đầu tiên chính là hai mắt tỏa sáng tiếp lấy giơ ngón tay cái lên khen một câu thật xinh đẹp vương sơ tình thẹn thùng nhẹ gật đầu đây là nàng lần đầu tiên nghe được tô đông khen nữ hài tử phi thường thượng tụ thật đắt vương sơ tình có chút đau lòng nói không quan trọng dù sao là nhà tài trợ bỏ tiền ra mà lại người về sau đi bi em công ty đi làm cũng phải có mình một thân trang phục, ta cảm giác bộ quần áo này thật đẹp mắt, cùng ngươi khí chất rất bình thường dự. Tô Đông đi ở phía trước, cười nói: "Vương Sơ Tình bộ quần áo này cùng giày cao gót đều là Tô Đông để Mendes tìm người mang nàng đi buột bên kia mua, từ nhà tài trợ móc Hồ Bao, nếu như là mình bỏ tiền, kia nàng cái này học sinh chỗ nào mua được." Nói thật, sự tình lần trước vẫn muốn tìm cơ hội cảm ơn ngươi. Tô Đông cảm kích nói. Vương Sơ Tình hé miệng cười một tiếng, "Nếu là mỗi lần giúp cho ngươi bạn điệu, ngươi cũng đưa ta một thân hàng hiệu, vậy ta gọi lên liền đến." Một lời đã định. Vương Sơ Tình hoạt bát nhíu mày, phản phất giống như là đang cùng hắn làm ước định. Vương Sơ Tình làm sự tình thật đặc biệt chăm chú. Tuy nói Tô Đông chỉ là để nàng làm phiên dịch, nhưng nàng còn chuyên môn thức đêm hiểu rõ rất nhiều tường quan ngành nghề tình báo cùng pháp luật phương diện vấn đề. Đối Tô Đông muốn ký phần này hợp đồng đưa ra mấy chỗ chi tiết tìm từ sửa chữa. Liên ngay cả Mendes thuê luật sư nghe, đều cảm thấy Vương Sơ Tình sửa chữa càng hoàn chỉnh, cũng càng phù hợp. Cuối cùng, phần này hợp đồng ký đến phi thường thuận lợi, hàng năm vì Tô Đông mang đến 300 vạn Euro phí tài trợ thu nhập. Nguyên bản Tô Đông còn lo lắng muốn trì hoãn thời gian, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, tại trở về tới Munich về sau, Hắn không chỉ có mời Vương Sơ Tình ăn bữa cơm, thậm chí còn đặc biệt dẫn nàng đi trung tâm thương mại, lại đưa nàng một bộ màu nâu đổ vét trang phục nghề nghiệp. Tiên sinh, bạn gái của ngươi không chỉ có vóc người cực đẹp, dáng người cũng là vô cùng tốt, mặc vào bộ quần áo này đơn giản liền cùng nữ thần đồng dạng. Nữ nhân viên bán hàng tràn đầy tán thưởng, liền liền thân vì nữ nhân nàng đều mười phần hâm mộ. Tô Đông cùng Vương Sơ Tình đều nghe được hết sức khó xử, từ phía sau tranh thủ thời gian chạy tới đổi về y phục của mình. Tô Đông thì là giải thích một câu về sau, nhanh đi trả tiền, về sau ai cũng không có lại đi xét chuyện này. Cuối tuần La Liga thứ mười vòng. Barcelona sân khách hai so với một đánh bại Getafe. Marco cùng đệ cổ vì ba ca dứt bóng, nhưng nửa chặng sau bị Getafe lật về một ván. Real Madrid thì là tại sân nhà năm không cùng thắng Levante. Ronaldo lập cú đút, Figo, Beckham cùng hận tuần tự dẫn bóng. Trận này đại thắng cũng làm cho gã lão cựu tạm thời đi ra khu vực đẹp bị thảm bại bóng ma. Nhưng ai đều biết, bây giờ Real Madrid bất quá là đang dáng chống đỡ lấy khí thế. Thực chất bên trong đã không có năm đó quét ngang ở Joao ba cường thế. Quả nhiên, một tuần sau, Real Madrid tại sân khách khiêu chiến Villarreal trong trận đấu cùng tàu ngầm vàng chiến thành không so với không. Song Vương Ai cũng không thể đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Barcelona thì là tại sân nhà 4-0 toàn thắng Malaga. Tô Đông diễn ra lập cú đút, để cổ cùng Iniesta song song dẫn bóng, lại một lần nữa được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, Tô Đông dùng kinh người biểu hiện, không gần như chỉ ở La Liga sạ thủ trên bảng nhất kỷ tuyệt trần, tại châu Âu sạ thủ trên bảng cũng đồng dạng là xa xa dẫn trước, còn lại đối thủ cạnh tranh đều rất khó nhìn theo bóng lưng. Cái này cũng tại sau cuộc tranh tài, lại một lần tại toàn thế giới đã dẫn phát kịch liệt thảo luận, càng ngày càng nhiều truyền thông đang phát ra hô hào cho rằng Tô Đông hẳn là cầm xuống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Liên ngay cả FIFA chủ tịch Blatter đều ra mặt biểu thị, nếu như Tô Đông đoạt giải, ta sẽ cảm thấy cao hứng phi thường, bởi vì tại quá khứ trong một năm, hắn biểu hiện ra hiện tượng cấp trình độ, hắn là làm đương thời giới, giới bóng đá tối làm cho người kinh ngạc thiên tài. Cái này cũng bị vô số truyền thông cùng fan bóng đá cho rằng, là Blatter khâm điểm Tô Đông đoạt giải tín hiệu. Nhưng cầu vương vệ lệ lại đối với cái này cầm khác biệt ý kiến, hắn cho rằng Tô Đông dẫn bóng mặc dù nhiều, nhưng chân chính nên được thưởng chính là Ronaldinho, hắn mới là mộng ảo nhất cầu thủ. Ta tin tưởng Zonyadino sẽ ở tháng 12 đang đỉnh phong thần. Tế lễ ngôn luận cũng đã nhận được không ít mở ra di truyền thông tán đồng. Bọn hắn đều nhao nhao biểu thị Zonyadino mới là tối nên được thưởng cầu thủ. Hắn cũng là trên thế giới này mộng ảo nhất bóng đá thiên tài. giữa tuần, Trang Di tiểu tổ thi đấu vòng thứ 6, Barcelona lấy dự bị cùng thay phiên đội hình xuất trình Ucra. Cuối cùng tại sân khách không so với hai bại bởi Sata Donet. Trận này thất bại đối với đã nâng lên tiểu tổ ra biên Barcelona tới nói không hề ảnh hưởng. Mà trở lại Tây Ban Nha về sau, ba tại La Liga chương mười vòng. Sân khách khiêu chiến án bà thế, cuối cùng là nương tựa theo Iniesta cùng Xavi dẫn bóng, hai so với một đánh bại đối thủ, Tô Đông cống hiến một lần trợ công. Trận đấu này về sau, năm nay lớn nhất huyền niệm hai tòa thượng lớn cũng đem lần lượt công bố. Chương 351, Tô Đông đoạt giải. Tiến vào tháng 12 phần, châu Âu rơi bóng đá nên đón trao giải quý. Ngày 13 tháng 12, châu Âu giải quả cầu vàng trao giải nghi thức. Ngày 20 tháng 12, FIFA lễ trao giải. Cái này hai tòa cầu thủ chuyên nghiệp trí cao vô thượng vị dự sẽ tại ngắn ngủi thời gian 1 tuần bên trong lần lượt công bố. Cái này không thể nghi ngờ hấp dẫn lấy toàn thế giới fan bóng đá cùng ký giả truyền thông ánh mắt để bọn hắn nóng ruột nóng gan, không biết mình chỗ ủng hộ ngôi sao bóng đá phải chăng có thể được tuyển. Fan bóng đá cùng ký giả truyền thông khẩn trương tham dự cạnh tranh cầu thủ thì càng là lo lắng, thậm chí liền ngay cả cầu thủ chỗ câu lạc bộ đều nguội phần khẩn trương, đều tại khua chiên gõ chống tiến hành lấy sau cùng quan hệ xã hội. Tỷ như trước đó có ý truyền thông vạch trần ý thủ tướng AC Milan chủ tịch Betler Cunì tự mình gửi điện thoại nước pháp bóng đá tạm trí tổng biên eo tự mình du thuyết hắn. Hy vọng đêm năm nay châu Âu giải quả cầu vàng trao tặng AC Milan ngôi sao bóng đá sông trận cổ. Cái này không thể nghi ngờ đem lo lắng kéo đến trận đấy. Ba ca giáo phụ Caju Ip liên tục ba ngày tại chuyên mục bên trong vì Tô Đông phát ra tiếng, cho rằng Tô Đông mới là quá khứ trong một năm phát huy đến tốt nhất tự tin, hắn nên được đến ban thưởng, dù là hắn mới 20 tuổi. Từ khu vực đẹp bị liền có thể nhìn ra được, bây giờ chức nghiệp giới bóng đá phi thường cần giống Tô Đông dạng này tuổi trẻ cầu thủ, đến đánh vỡ có từ lâu cái cục, mang cho chúng ta càng thêm mấy liệt, đồng thời cũng càng thêm tươi mới xuống kích, vì bóng đá rốt vào máu mới. Barcelona trong lịch sử vị thứ nhất châu Âu giải quả cầu vàng được chủ, Tây Ban Nha danh tốc Luis Suarez cũng liên tiếp phát ra tiếng, biểu thị Tô Đông đoạt giải thực chí danh quy, ta không cho rằng có bất kỳ người càng có tư cách hơn hắn đạt được phần này ban thượng. Nếu như Tô Đông không có đoạt giải, ta sẽ vì mình đã từng từng chiếm được phần vinh dự này mà cảm thấy xấu hổ. Cờ Ju Yves có hai tòa châu Âu giải quả cầu vàng, Luis Suarez cũng cầm tới qua một tòa châu Âu giải quả cầu vàng, hai người đồng thời đứng đài Tô Đông, cực lớn trợ tăng Tô Đông bên này thành thế, lại thêm Barcelona toàn lực ủng hộ Tô Đông. Đầu tiên là chủ tịch Lạm tạ tự mình tiếp nhận phỏng vấn vì Tô Đông trợ trận, sau đó kỹ thuật tổng thanh tra bờ gỉ dì sợ tẹn cũng đồng dạng ra mặt phát ra tiếng, huấn luyện viên trưởng Jica, đội trưởng Tuấn, đội thứ 3 giải Savi, giữa trận hạch tâm Đệ Cô. Cuối cùng, thậm chí ngay cả Zona Dino đều đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Tô Đông xác thực so ta có tư cách hơn đạt được phần này ban thượng, ta cho là hắn hẳn là lấy được thưởng. Tại ca trong đội thu được toàn lực ủng hộ, Tô Đông bên này thành thế cũng là bật hết hỏa lực. Catalonia truyền thông cũng đều là điên cuồng tạo thế, thậm chí liền ngay cả thân cận Real Madrid báo AS cùng mà cả báo đều tích cực vì Tô Đông hô hào. Cái này khiến Tô Đông đoạt giải tiếng hô cũng là khá cao, ẩn ẩn đè xuống sập trận cổ. Nước Đức báo biểu liền chuyên môn làm qua dự tính, cho rằng Tô Đông có thể hay không đoạt giải, mấu chốt ở chỗ hắn có thể hay không tại không phải Đông Âu quốc gia phóng viên trong tay, đạt được viễn siêu sập trận cổ phiếu bầu. Sớm tại đầu tháng 12, bỏ phiếu vừa mới kết thúc lúc, The Sport Daily liền đã dẫn đầu công bố ra tin tức, đó chính là tại Đông Âu phiếu bầu khu, sập trận cổ phạm vi lớn vượt qua Tô Đông, đệ cổ cùng Ronaldinho. Đại biểu Tây Ban Nha bỏ phiếu chính là The Sport Daily phóng viên Aguilo Ila. Đã từng tiết lộ qua cho vật sở Hot Daily 1 thì nội tình, cơ hội tuyệt đại bộ phận đến từ Đông Âu phiếu bầu. Sầm chèn, cô đều là xếp ở vị trí thứ nhất, mà tô đông tại rất nhiều Đông Âu phiếu bầu bên trong ngay cả trước ba còn không thể nào vào được. Đây là phi thường không hợp thói thưởng, bọn hắn là cố ý. Vật sở Hot Daily và Trần, đã từng đưa tới Tây Ban Nha truyền thông kịch liệt kháng nghị, cho rằng loại này bỏ phiếu phương thức căn bản không đủ công chính. Nếu có chút bỏ phiếu từ này, ngay từ đầu nhất định nào đó nhất danh cầu thủ muốn được thưởng, bọn hắn sẽ thông qua phiếu bầu sắp xếp phương thức, cố ý đem hắn đối thủ cạnh tranh xếp tại rất bình thường dựa vào sau vị trí, để hắn đạt được rất ít điểm số, đây là tại gian lận. Nước phát bóng đá tạp chí thì là rất nhanh đối ngoại lộ ra, tạm thời không có phát hiện phương diện này vấn đề, tin tưởng 52 quốc gia bỏ phiếu phóng viên tính quyền uy, đồng thời cũng sẽ tại giải thưởng công bố về sau, trước tiên công bố 52 danh ký người bỏ phiếu tình huống, lấy đó công chính. Nước Đức báo biểu biểu thị, đầu ngôi khu vực báo đoàn cái này tại lại 3 năm bỏ phiếu bên trong đã khiến cho không nhỏ tranh luận năm nay lại lần nữa đầu cho sầm trận cổ cũng không hiếm lạ nhưng nếu quả như thật ác y đem tô đông cùng zonalino chờ lôi cuốn đối thủ cạnh tranh xếp tại dựa vào sau vị trí kia xác thực làm cho người không thể không chất vấn bỏ phiếu công chính cùng nghiêm cẩn nhưng báo biểu biểu thị đã bỏ phiếu cơ chế hiện tại đã là dạng này lâm thời cũng không cách nào cải biến nếu như tô đông muốn đoạt giải vậy thì nhất định phải muốn tại không phải đông âu quốc gia phiếu bầu bên trên cấp được càng nhiều điểm số để đền bù đông âu phiếu bầu bên trên trinh lệnh từ câu lạc bộ quan hệ xã hội chiến đến vòng bằng, bằng hữu đứng đài ủng hộ Tham dự cạnh tranh song phương đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào triển khai dư luận thế công, đồng thời cũng đem toàn thế giới fan bóng đá cùng truyền thông ánh mắt hấp dẫn đến ba di nước pháp bóng đá tạp chí tổng bộ. Dựa theo lệ cũ, nước pháp bóng đá tạp chí đối ngoại tuyên bố kết quả ngày kế tiếp, tạp chí đem chính thức đưa ra thị trường tiêu thụ. Nhưng ở trên tạp chí thị trước đó, chuyện quan trọng trước đối người đoạt giải thưởng tiến hành chụp ảnh cùng phỏng vấn, cái này cần nâng lên chuẩn bị sẵn sàng. Thế là, toàn thế giới đều chú ý tới nước pháp bóng đá tạp chí tổng biên đeo nọ độc tĩnh. Nhưng nước pháp bóng đá tạp chí cũng đều biết rõ ký giả truyền thông cùng fan bóng đá chú ý tiêu điểm, vậy mà không có ai biết eo nọ đến cùng đi nơi nào là đi Milan thành vẫn là đi Barcelona nhưng lại tại La Liga chương 15 vòng Barcelona sân khách giao đấu ản bạ sẽ về sau tham dự bỏ phiếu tin tức linh thông ở sở Hot Daily đột nhiên đăng xuất một thì tin tức lại lần nữa hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá cùng truyền thông ánh mắt Barcelona đặt trước một không định lưu dây 550 chuyên cơ thời gian là ngày 13 tháng 12 buổi sáng từ Barcelona Bay Barjy dạng này một thì không hiểu thấu tin tức lại lần nữa dẫn nổ thế giới bóng đá số lượng đông đảo châu Âu truyền thông mùa lên điên cuồng đào móc cái tin tức này phía sau ai cũng biết điều này đại biểu lấy cái gì thậm chí bắt đầu có ký giả truyền thông đến Barcelona sân bay đi thức đêm nằm vùng chính là vì bắt giữ trực tiếp tin tức rất nhiều truyền thông cũng đều tranh nhau quay chung quanh điểm này đến triển khai thảo luận nhất là Milan báo thể thao bọn hắn phát hiện ngày 13 tháng 12 cùng ngày sậm chèn cổ cùng AC Milan đều không có bất kỳ cái gì dị thường cử động sậm chèn cổ tại cô mò hồ trong nhà nghỉ ngơi điều này đại biểu lấy cái gì đã không cần nhiều lời 13 ngày gần giữa trưa một thân thẳng Tây trang màu đen tô đông tại câu lạc bộ chủ tịch lạ bạ phó chủ tịch sạ dạ Martin kỹ thuật tổng thanh tra bờ gỉ dị sở kẹn cùng câu lạc bộ tin tức quan tâm người cùng đi xuất hiện ở Barcelona sân bay. Thức đêm nằm vùng ký giả truyền thông lúc này cùng nhau tiến lên, bao quanh đem bọn hắn vây quanh. Mặc kệ là Tô Đông, vẫn là Barca trên dưới, tâm tình đều phi thường tốt, nhưng bị giới hạn hiệp nghị bảo mật, cho nên bọn hắn không có đối ngoại lộ ra nửa phần, nhưng hứa hẹn từ Paris trở về về sau, sẽ tổ chức buổi họp báo. La Liga vòng thứ 16, chúng ta sẽ ở sân nhà tranh tài trước đó, cử hành một cái đặc biệt hoạt động. Laporta cười đến không ngậm miệng được lộ ra cái này một nhỏ bí mật. Điều này cũng làm cho hiện trường tất cả mọi người biết rõ, Tô Đông đột giải, nguyên bản ủng hộ hắn fan bóng đá Một viên treo giữa không trung tâm, cuối cùng là có thể rơi xuống. 3 giờ chiều, Tô Đông cùng 3K một đoàn người ngồi trên cơ ngăn lại Paji. Lúc này, Paji ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều đã nhận được tin tức, thậm chí đã có người đuổi tới sân bay tới đón cơ. Nhưng ở sân bay, Tô Đông bọn người liền bị nước Pháp bóng đá tạm chí tiếp đãi xe cho đón đi. Đường Tô Đông xuất hiện lần nữa lúc, đã là đèn hoa mới lên 18 điểm. Cả nạn đài truyền hình dưới mặt đất lầu một tiếp đái đại sảnh trên tường, treo Ronaldo, Zidane cùng nẹt vẹt cái này ba tên vừa mới qua đi châu Âu giải quả cầu vàng được chủ, tay nâng dẫn bóng nước Pháp bóng đá tạm chí trang địa cử phúc không tính nhưng đại sảnh lối vào bắt mắt nhất vị trí treo lấy tô Đông tay nâng châu Âu giải quả cầu vàng cự phúc ảnh trụ trước mặt bàn bên trên điện đặt vào hai đại chồng chất ngày mai muốn chính thức đưa ra thị trường mới nhất đồng thời nước Pháp bóng đá tạp chí trang bìa chính là trương này cự phúc ảnh trụ tại hai tên bảo tiêu cùng đi tô Đông xuất hiện ở tiếp đại đại sảnh nhưng không có tiến về trực tiếp hiện trường mà là đi trước một chỗ phỏng vấn ra phòng đối với hắn tiến hành phỏng vấn chính là đến từ Tây Ban Nha hất sở bất đầy bỏ phiếu phóng viên Ahguy phỏng vấn quá trình kỳ thật đã không còn gì để nói đều là một chút chính thức quá trình tô Đông cũng phi thường phối hợp nhưng ở phỏng vấn bên ngoài Ahguy lại hướng tô Đông lộ ra. Lần này hắn kỳ thật thắng được rất bình thường nguy hiểm. Ngươi biết không, tại Đông Âu 18 quốc gia bên trong, Sępchenko cầm xuống 17 cái thứ nhất tuần bị, một chương thứ hai tuần bị, đây quả thực là để cho người khó có thể tin, mà ngươi vậy mà không có lấy từng tới một cái thứ nhất tuần bị, cho nên ngươi tròn vẹn rơi ở phía sau 50 điểm. Tô Đông cảm thấy lưu luyến. Châu Âu giải quả cầu vàng phiếu bầu cơ chế là, một chương phiếu bầu có 5 cái tuần bị, theo thứ tự có thể đạt được 5 đến 1 phần. Căn cứ ạ ý là lộ ra tin tức, vẹn vẹn tại Đông Âu 18 quốc gia phiếu bầu bên trong, Sępchenko liền lấy đến 89 phần, mà Tô Đông lạc hậu 50 điểm cũng chính là chỉ có 39%, phân, trên lệch này cũng đúng là quá mức rõ ràng. Cũng khó trách trước đó ạ gị là sẽ ở truyền thông bên trên pháo vành đông Âu phiếu bầu đoàn, cho rằng bọn họ là tại gian lận. Chính Tô Đông có đầy đủ lực lượng, coi như hắn biểu hiện được kém thế nào đi nữa, cũng không trở thành cùng sầm chèn cổ kéo ra chênh lệch lớn như vậy a. Chẳng lẽ nói, hắn quá khứ một năm này, tiến nhiều như vậy cậu, cầm tới quán quân đều là giả. Nhưng nghĩ lại, hắn có thể đứng ở chỗ này, liền chứng minh hắn tại còn lại 30 mấy quốc gia bên trong phiếu bầu thành tích phi thường xuất sắc. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể đột giải? Bao quát Tây Ban Nha, nước Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan, nước Anh, nước Đức các loại, những này trung tâm huấn luyện cầu thủ cường đội phiếu bầu bên trong, ngoại trừ ý, ngươi tất cả đều lấy được thứ nhất thuận vị, đây mới là nhất có sức thuyết phục, mà liền xem như ý đem thứ nhất thuận vị cho sâm chèn cổ, thứ hai thuận vị cũng vẫn là cho ngươi. Cuối cùng, ngươi lại vượt qua sâm chèn cổ ba mươi phần, không chút huyền niệm trúng tuyển. A gụy là ha ha cười nói. Tô Đông nghe đến đó, cả người cũng thở ra một hơi. Hắn biết giải quả cầu vàng tranh đoạt chiến rất bình thường nguy hiểm, nhưng cũng không biết cái này phía sau lại còn có dạng này tranh đấu. Trước đó hắn nghe nói qua Đông Âu phiếu bầu sự tình nhưng thật không biết phía sau vậy mà ảnh hưởng như thế lớn. Thường nghĩ nếu như không phải mình tại quá khứ một năm này đem hết toàn lực đi biểu hiện, tại không phải Đông Âu phiếu bầu bên trên vẫn đủ thẻ đánh bạc, vậy tuyệt đối sẽ ở giải quả cầu vàng bình chọn bên trong gãy kích. Thật giống như Jonah đi nhô cùng Deco, bọn hắn tại Đông Âu phiếu bầu bên trong chỉ lạc hậu sập chẹn cổ 30 điểm tài hữu, nhưng ở không phải Đông Âu phiếu bầu bên trong tuy nói rất trước, không thể kéo ra trích lệnh, cuối cùng tổng số cũng lạc hậu sập chẹn cổ một đoạn. Cho nên giải quả cầu vàng trước ba kết quả cuối cùng là To Đông, sập cổ cùng Deco, không có ý tứ đổi mới chế, còn lại hai chương không gõ xong. Ta tuyệt không đi ra cửa phòng nửa bước, ai đến đều vô dụng. Chương 352, Châu Âu giải quả cầu vàng. Thật yêu tô, ta đại biểu nước Pháp bóng đá tạp chí tuyên bố, ngài chính thức trở thành vị thứ 5 thu hoạch được giải quả cầu vàng Barcelona cầu thủ, vị thứ nhất Trung Quốc cầu thủ, vị thứ nhất châu Á cầu thủ, đồng thời cũng là vị thứ 2 sở bút tim Lisbon cầu thủ, chúc mừng ngài. Tại lễ trao giải bên trên, đương nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên nọ chỉnh trọng kỹ sự đem trong tay giải quả cầu vàng đưa tới Tô Đông trong tay lúc, cứ việc Tô Đông trước đó đã cảm thụ qua một lần, nhưng như trước vẫn là tràn đầy kích động. Đạt được toàn này thượng Nghề nghiệp của hắn kiếp sống đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ nay về sau, hắn liền không còn là phổ thông cầu thủ chuyên nghiệp, không còn là phổ thông tự tinh. Hắn là giải quả cầu vàng được chủ. Nhất thượng, Tô Đông An vị xuống tới, tiếp nhận cả nạn đài truyền hình thể dục bộ người phụ trách đinist tác phỏng vấn. Từ đội bộ Bồ Đào Nha, đến gia nhập liên minh Sở Sportivit bọn, lại đến chuyển nhượng Valencia, hiện tại đến Barcelona, Tô Đông chức nghiệp tiếp sống một mực tại phiêu bạn, cơ hội hàng năm đều sẽ đổi một chi đội bóng. Đối với điểm này, Tô Đông nói đùa mà tỏ vẻ, mình cũng là thân bất do kỷ. Kéo nọ thì là vì hắn giải thích Biểu thị cái này từ một cái góc độ khác đến xem, chính là Tô Đông tốc độ tiến bộ quá nhanh, một năm một bậc thang, cơ hồ là lấy hỏa tiến tốc độ vọt vào giải quả cầu vàng cự tinh hàng ngũ. Tô Đông biểu đạt mình đối lại trước chỗ hiệu lực qua mấy chi đội bóng, mấy vị huấn luyện viên trưởng căng kích, ngoại trừ Bologna. Ai cũng biết, hắn cùng Bologna quan hệ phi thường hỏng bét, đến mức có truyền thông vạch trần nói, đương Tô Đông lấy 8000 vạn Euro sáng tạo ghi chép chuyển nhượng phí gia nhập liên minh Barcelona lúc, Bologna đang tiếp thụ Romani A truyền thông phóng vấn lúc, lời thể son sắc mà tỏ vẻ, đây là một bút phi thường hỏng bét giao dịch, Barcelona nhất định sẽ hối hận ngoại trừ huấn luyện viên trưởng cùng đội bóng bên ngoài, tô đông còn cảm tạ Barcelona cùng Valencia lúc đồng đội, biểu thị mình có thể lấy được phần này thành tích, cùng bọn hắn trợ giúp là thoát không ra quan hệ. Bởi vì Barca chủ tịch lạ vót tạ an vị tại trực tiếp thời gian, cho nên tô đông cũng đặc địa cảm tạ Barcelona cùng Valencia tầng quản lý, hắn cường điệu nâng lên lạ vót tạ, cho rằng Barca chủ tịch tín nhiệm với hắn, là hắn gia nhập liên minh Barca yếu tố mấu chốt. Quả nhiên, tô đông cảm tạ rất nhanh liền đạt được lạ vót tạ khen ngợi. Barca chủ tịch biểu thị mình nhìn thấy tô đông lần đầu tiên liền xác định, hắn chính là Barca cần có cầu thủ. Hắn sẽ trở thành cử thế vô song cử tinh, thật cao hứng hắn thực hiện chúng ta lúc trước đối với hắn mong đợi. Lạ bao tạ còn biểu thị bao quát cờ du yếp cùng dìt cắt ở bên trong đều thay nhau hướng hắn để cử tô đông. Đây là hắn quyết định móc ra tám vạn euro chuyển nhượng phí nguyên nhân. Ta biết dạng này một bút kết xu chuyển nhượng phí, tại lúc ấy thoạt nhìn là khó có thể tin, nhưng bây giờ quay đầu lại nhìn chúng ta không thể không cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì chúng ta làm ra một bút phi thường anh minh giao dịch. Đài truyền hình còn chuyên môn chế tạo một trận ngoài ý muốn, đó chính là bọn họ đặc biệt mời Tây Ban Nha danh túc Inter Milan chủ tịch cố vấn. Giải quả cầu vàng được chủ Louis Uz đi vào hiện trường. Nhìn thấy Lao Bằng Hữu, Tô Đông Giấu không được nội tâm ngoại ý muốn cùng kinh hỷ, lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, xài bước đi qua, ôm Louis Uz, cũng hung hăng mà tỏ vẻ, hắn thật cho mình rất nhiều trợ giúp. Louis Uz cũng nói tới mình cùng Tô Đông nhận biết toàn bộ quá trình, hắn biểu thị mình đối Tô Đông tốc độ tiến bộ, cũng có thể trở thành giải quả cầu vàng từ trước tới nay trẻ tuổi nhất người đoạt giải, cảm thấy 10 phần ngoại ý muốn. Nhưng ta lại cảm thấy, đây là chuyện đương nhiên, bởi vì hắn thật ta đã từng gặp cố gắng nhất chăm chỉ đồng thời cũng là có thực lực nhất cầu thủ, ta tin tưởng hắn sẽ là tương lai 10 năm, châu Âu giới bóng đá lớn nhất thống trị lực tự tin. Đương người chủ trì Đini Stark đem lời nói này vứt cho Barca chủ tịch Laporta lúc, Barca chủ tịch cười ha hả biểu thị tán đồng. Laporta lộ ra, trước đây không lâu liền có đội bóng liên lạc qua Barca, cụ thể là ai, hắn không thể lộ ra, nhưng đối phương mở ra gấp hai chuyển nửa phí, hy vọng có thể đem Tô Đông mang đi. Nhưng ta không chút do dự tự tuyệt, bởi vì hắn là chúng ta Barca tốt nhất cầu thủ, chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do để hắn rời đi. Laporta biểu thị, chỉ cần mình vẫn là Barcelona chủ tịch Hắn liền tuyệt sẽ không để Tô Đông rời đi bà ca. Trực tiếp kết thúc về sau, Tân Vương giải quả cầu vàng được chủ Tô Đông, người chủ trì Denis Tac cùng nước Pháp bóng đá tạm chí tổng biên ẻo nó lập tức bị ký giả truyền thông cho bao vây, bọn hắn tại hiện trường tiến hành buổi họp báo. Đế từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông đều tại tranh nhau phỏng vấn lấy Tô Đông, nhưng tuyệt đại bộ phận vấn đề đều là tái diễn, Tô Đông trước đó liền đã lập đi lặp lại trả lời qua rất nhiều lần, nhưng hắn như trước vẫn là nhẫn nại tính tình, vẻ mặt tươi cười trả lời tất cả vấn đề. Cho dù ai cũng nhìn ra được, giờ này khắp này tâm tình của hắn từ dai Nửa giờ buổi họp báo quá thời gian, đến mức chờ ở bên ngoài fan bóng đá đều đã không kiên nhẫn được nữa, vọt thẳng mở cản trở bảo an, xông vào chiêu đại sẽ hiện trường, lúc này mới kết thúc buổi họp báo. Sau đó, Tô Đông lại từng cái thỏa mãn bọn này chuyên môn vì hắn mà đến fan bóng đá, mặc kệ là ký tên, vẫn là chụp ảnh chung, hắn tất cả đều đáp ứng. Điều này cũng làm cho nguyên bản kế hoạch tại 21 điểm cử hành thông lệ tiệc cấp 2, không thể không trì hoãn nửa giờ, cuối cùng vẫn là chủ sự phương an bài bảo an can thiệp, lúc này mới tách ra Tô Đông cùng bọn này cùng nhiệt fan bóng đá. Tại trong tiệc diệu, Ba ca chủ tịch Lạp Phật Tạ an vị tại Tô Đông bên cạnh, hắn cùng Tô Đông để lộ ra một tin tức. Tiếp xuống, câu lạc bộ sẽ có hai cái lớn động tác. Lạp Phật Tạ tiến đến Tô Đông bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Một cái chính là cùng huấn luyện viên trưởng Dịch Cắt Tục Tầm, chúng ta cùng hắn ký chính là hai thêm hai hợp đồng, đứng tại câu lạc bộ góc độ, vẫn là hy vọng mau đem Tục Tầm cho chứng thực xuống tới, bảo hiểm một chút. Cái gọi là hai thêm hai hợp đồng chính là, Ba ca cùng Dịch Cắt ký 2 năm, 2 năm hợp đồng đến kỳ về sau, có thể tự động tục Tầm 2 năm, nhưng cần bổ một phần thủ tục, cái này cần Dịch Cắt đồng ý, bằng không mà nói liền tự động giải trừ hợp đồng." Cái này tại rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng huấn luyện viên trưởng hợp đồng bên trong 10 phần phổ biến, bởi vì muốn cân nhắc đến chấp giáo thành tích. Có lẽ rất nhiều người đều không tin, tại tứ đại thi đấu vòng tròn làm huấn luyện viên trưởng, thật chính là một phần cao nguy chức nghiệp, vài phút liền bị xào cá mực, cho nên áp lực đặc biệt lớn. Dịch cắt trước mùa giải Đông nghỉ kỳ thiếu chút nữa bị sa thải, thật vất vả có thể lưu nhiệm, chấp giáo thành tích có khởi sắc, mà bản mùa giải càng là đá ra Barcelona từ trước tới nay tốt nhất bắt đầu, tục tầm cũng liền trở thành câu lạc bộ hàng đầu cân nhắc tuyển hạng, dù sao ngay tại lúc này, ổn định áp đảo hết thảy. Mà Tô Đông mơ hồ từ lạ bột tạ trong lời nói này đã nhận ra một tiêu dị dạng, cho nên hắn yên lặng nghe. Quả nhiên, lại Vô Tạ sau khi nói xong, thở dài một hơi. Chúng ta cùng thở răng tiếp xúc qua, hắn ngược lại là muốn cùng chúng ta tụ tập, tẩm, nhưng vấn đề là, hắn cảm thấy mình không có cách nào lại tiếp tục cùng Dụ Sèo cộng sự, cho nên hắn cần nghiêm túc suy tính một chút. Thô Đông Ám đạo quả nhiên, đừng nhìn Dịch Cắt mãi mãi cũng là ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, nếu quả thật cho là hắn là quả hư mềm, người hiền lành, vậy liền sai, đã bóng có thể đá phải hắn cái kia cấp bậc, cái nào sẽ là nhân vật đơn giản. Còn nữa nói, Dịch Cắt nếu là đơn giản, Cở Du Íp sẽ ủng hộ hắn. Tỷ Như mùa giải sơ tại đội trưởng tuyển cử lúc hắn liền đem quý giá một phiếu đầu cho Jona Dino nhờ vào đó thu bờ ra dư cầu thủ tâm để bọn hắn bản mùa giải đều không có náo ra chuyện gì tới còn có hắn tại thông thường một chút xử lý bên trên nhìn như vô vi mà trị trên thực tế là có người vì hắn ra mặt tỷ như quản giáo Jona Dino cùng bờ ra di bang, đều là ken cật tại làm người xấu còn có chính là lần kia viên náo dư luận xôn xao ken cật phá vang rủ xẻo sự kiện chẳng lẽ gì cật thật không biết chút nào chẳng lẽ hắn cùng ken cật ở giữa thật không có bất kỳ cái gì ước định nếu như là vậy hắn cùng mình chủ tịch trợ lý huấn luyện viên chẳng phải là mỗi người một ngả rồi. Cho tới nay, Tô Đông đều tin tưởng, phá văn rủ sẹo, coi như không phải dịch cắt thủ ý, cũng khẳng định là hắn hiểu rõ tình hình. Đối với mình vị tiền bối này thêm huấn luyện viên trưởng, Tô Đông thật rất bội phục. Dịch cắt cùng Bernie T hoàn toàn khác biệt, Bernie T là công việc bẩn thịu việc cực mình làm, chuyện đắc tội với người cũng mình đến, nhưng dịch cắt luôn có thể đem mình hái được sạch sẽ. Hiện tại, hắn có thể đánh bạc, có lực lượng, liền bắt đầu cùng rủ sẹo ngà bài. Không cần phải nói, lạ bỏ tạ lúc này nói cho hắn biết cái tin tức này, nguyên nhân chỉ có một cái, Tô Đông bị hắn coi là người một nhà. Đây cũng không phải là Tô Đông đủ khả năng phủ nhận. Từ hắn bị Lạp Võ Tạ ký tới một khắc này bắt đầu, hắn liền bị dụ rỉ coi là lạ Võ Tạ người. Đây chính là ta muốn nói chuyện thứ hai. Tiếp xuống ta sẽ cùng hội đồng quản trị, cùng những phe khác thế lực thảo luận chuyện này. Nếu như bản mùa giải đội bóng có thể kéo dài trên nửa trình biểu hiện, tin tưởng dịch cắt lưu nhiệm sẽ là đại khái suất sự kiện. Lạp Võ Tạ không nguyện ý tại dụ rỉ, vấn đề bên trên nói thêm cái gì. Người thông minh nói chuyện, điểm đến là dừng. Tô, ngươi bản mùa giải biểu hiện sắc thực phi thường xuất sắc, ta cùng câu lạc bộ tổng quản lý cũng thảo luận qua, hy vọng ngươi hạ nửa trình có thể tiếp tục xuất ra tốt biểu hiện. Trình thủ trợ giúp đội bóng cầm xuống xa cách 6 năm La Liga quán quân, lại tại Champions League trên sàn thi đấu tận khả năng xông về phía trước, thậm chí đoạt giải quán quân. Laporta hiển nhiên đối Tô Đông, còn có hiện tại chi này Barcelona đặt vào kỳ vọng cao. Chỉ cần đội bóng thành tích xuất sắc, chúng ta sẽ ở mùa giải kết thúc sau khởi động cùng ngươi tụ tầm, ta cam đoan để ngươi trở thành đội bóng danh phủ kỳ thực lao đại. Laporta cấp ra phi thường nghiêm túc hứa hẹn. Bây giờ Tô Đông cũng không phải nửa năm trước vừa gia nhập liên minh đội bóng lúc Tô Đông, hắn tại 3K fan bóng đá bên trong có được không tầm thường lực ảnh hưởng. Mà cái gọi là tụ tầm cùng danh phủ kỳ thực lão đại chính là muốn vì tô đông sách lương, đồng thời tiến một bước xác lập hắn tại Barca phòng thay quần áo hạch tâm địa vị. Từ đó về sau, tô đông mặc kệ là trên sân bóng, vẫn là sân bóng bên ngoài đều đem đạt được câu lạc bộ toàn lực của hộ. ngươi yên tâm, Di Hỏa An Nở, coi như không có lời hứa của ngươi, ta cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực biểu hiện tốt, trợ giúp Barcelona lấy được càng nhiều quán quân cùng vinh dự. Đây chính là ta đi vào Barca mục đích. Hắn không phải đến tranh lão đại, cũng không phải đến mạ vàng, hắn là muốn tới xác lập địa vị mình. cầm tới giải quả cầu vàng liền xong việc. Không, đây không phải điểm cuối cùng. Vừa vặn tương phản. Cầm tới giải quả cầu vàng vẹn vẹn chỉ là một cái điểm xuất phát, Tô Đông còn muốn đạt được càng nhiều. Còn có một chương, ta tiếp tục. Chương 353, hắn vượt qua Ronaldo. Dựa theo lệ cũ, hàng năm tuyên bố châu giải quả cầu vàng được chủ cái này kỳ nước pháp bóng đá tạp chí đều sẽ có một tiền, từ tạp chí xã tổng biên soạn viết bình luận văn chương, chủ đề chính là đối năm đó châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn quá trình, đối lấy được thưởng người lợi bình. Năm nay cũng không ngoại lệ. Gẹ ra kéo nỏ, đương nhiệm nước pháp bóng đá tạp chí xã tổng biên, châu Âu giải quả cầu vàng ban giám khảo chủ tịch Hắn ngay tại mới vừa ra lò nước pháp bóng đá tạp chí sáng tác một thiên văn trường, lợi bình lấy được thưởng người Tô Đông. Trong từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giải quả cầu vàng được chủ gửi lời chào. Tại Thiên Văn trường này bên trong, kéo nọ đầu tiên là giảng thuật châu Âu giải quả cầu vàng lịch sử, cường điệu nâng lên 595 quốc trường, đó chính là đối tất cả tại châu Âu hiệu lực mỗi lục địa cầu thủ mở ra, đây là vì phòng ngừa xuất hiện cùng loại với Maradona cùng Zio như thế tức lối, bọn hắn chức nghiệp kiếp sống huy hoàng đều tại châu Âu giới bóng đá vượt qua, nhưng không có đạt được giải quả cầu vàng thành định. Đồng thời, hắn cũng nâng lên Đông Âu kỳ biến. TV tiếp sóng quyền, bố mạng dự luật mang đến đủ loại biến hóa, trong đó liền dấu giếm nâng lên ngoại giới phi thường chú ý Đông Âu phiếu bầu báo đoàn hiện tượng, hắn cảm thấy có cần phải đi ưu hóa bỏ phiếu cùng cơ chế. Không chỉ có như thế, kèo nọ còn nâng lên giải Ozonian. Tại châu Âu giải quả cầu vàng trong lịch sử, mỗi khi gặp giải Ozonian, giải quả cầu vàng đại đa số đều là ban phát cho giải Ozo bên trên biểu hiện xuất sắc cầu thủ, nhất là gần nhất cái này mấy lần. Tỷ như năm 80 rầm mẹn mạn năm 84 tở Latini, năm 88 cùng năm 92 Van Bạ năm 96 Summer, cùng năm 2000 Figo, toàn bộ đều là trên giải Ozo biểu hiện được hết sức xuất sắc cái này tựa hồ cho ngoại giới mang đến một loại thay đổi một cách vô tri vô giác quy tắc, đó chính là giải Euro 5, người đoạt giải thưởng nhất định sẽ là những cái kia tham gia giải Euro, đồng thời biểu hiện được hết sức xuất sắc cầu thủ. Eo nọ biểu thị, năm nay giải Euro cùng những năm qua khác biệt, rất nhiều tại trong câu lạc bộ biểu hiện xuất sắc cầu thủ đều trên giải Euro phạm vào sai lầm nghiêm trọng hoặc biểu hiện đê mê. Eo nọ cho rằng, khi là người đoạt giải quán quân sáng tạo ra kỳ tích, nhưng cùng lúc cũng lật đổ năm nay châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn, làm lại đứng đầu. Đệ cổ cùng Henzi đều tại trong câu lạc bộ biểu hiện được phi thường chói mắt, nếu như bọn hắn trên giải Euro xuất ra làm cho người tin phục biểu hiện, tin tưởng bọn họ sẽ là mạnh mà hữu lực tranh đoạt người, nhưng bọn hắn tuần tự gãy kích tại Hy lạp người dưới chân. Kéo nọ còn nâng lên Ronaldinho, cho rằng bờ ra giũ người không có tham gia giải Euro, đồng thời cũng không có đạt được bất luận cái gì quán quân danh hiệu, cái này khiến hắn cứ việc tại trong câu lạc bộ biểu hiện xuất sắc, nhưng vẫn như cũ không thể đoạt giải. Không chỉ có như thế, kéo nọ còn mịt mờ điểm đến, tại hạ nửa năm mới mùa giải bên trong, theo Tô Đông gia nhập liên minh, Ronaldinho tại Barca trong đội tầm quan trọng đã giảm bất đi nhiều kém xa trước mùa giải như vậy trọng yếu. Thậm chí tại biểu hiện bên trên, Zona Di Ronaldinho cũng chập trùng không chừng, không bằng Tô Đông ổn định cùng Trọng yếu. Subchen có hai cái quán quân danh hiệu, còn có Seji A xạ thủ tốt nhất, cái này không thể nghi ngờ rất có sức thuyết phục, đồng thời hắn còn dẫn đầu Uca Gina tại cột bên ngoài thi dự tuyển mà biểu hiện rất xuất sắc, cái này khiến hắn thắng được càng nhiều đông Âu địa khu phiếu bầu. Helano biểu thị, giải quả cầu vàng bình chọn thứ nhất quy tắc chính là năm đó cầu thủ tổng hợp biểu hiện. Đã muốn cân nhắc người biểu hiện, cũng muốn cân nhắc tập thể biểu hiện. Hắn cho rằng Tô Đông là tại hai phương diện này đều làm được tốt nhất, đồng thời cũng là nhất có sức thuyết phục cầu thủ. Hắn trợ giúp Valencia cầm xuống La Liga cùng Cham Dion League 2 tòa lớn nhất phân lượng cúp vô địch tên, đồng thời lấy 35 cái dẫn bóng, phá vỡ Ronaldo sáng tạo La Liga ghi chép, lấy được La Liga giải vàng thưởng cùng châu Âu giải vàng thưởng, hắn là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giải vàng thưởng được chủ. Kéo nọ cho rằng, năm đó Ronaldo cũng không phải là tại giải thi đấu điên, đoạt giải không có nhiều như vậy lo lắng, nhưng năm nay Tô Đông biểu hiện càng thêm xuất sắc, cái này khiến hắn đoạt giải mặc dù kèm thêm nhất định tranh luận, nhưng hàm kim lượng càng tốt hơn. Càng quan trọng hơn là Tô Đông là cái thứ nhất cầm tới giải quả cầu vàng châu Á cầu thủ, cái thứ nhất đoạt giải Trung Quốc cầu thủ. Bản thân cái này cũng đủ để nói cho toàn thế giới, giải quả cầu vàng không chỉ là Châu Âu giải quả cầu vàng, càng là thế giới giải quả cầu vàng, là toàn thế giới tất cả hoạt động bóng đá viên giải quả cầu vàng. Éo nọ biểu thị, làm nhất danh đến từ bóng đá nước yếu thiên tài. Tô Đông một bước một cái dấu chân, từ Bồ Đào Nha đổ bộ đến Tây Ban Nha, từ Serbotin Leedsbòn đến Valencia đến Barcelona, hiện tại mỗi một chi đội bóng đều xuất ra làm cho người sợ hãi than biểu hiện, triển lộ ra làm cho người kinh ngạc trưởng thành cùng tiến bộ. Hắn là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giải quả cầu vàng được chủ. Nhưng chúng ta có lý do tin tưởng, hắn có cơ hội trở thành từ trước tới nay vĩ đại nhất giải quả cầu vàng được chủ. Để chúng ta hướng vị này giải quả cầu vàng từ trước tới nay trẻ tuổi nhất người đoạt giải cúi chào. Nương theo lấy Elno Thiên Văn chương này, nương theo lấy nước pháp bóng đá tạp chí, tô Đông nâng lên giải quả cầu vàng trang địa. Trong một đêm, truyền khắp trên thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Cả Tạ Lỗ Nhĩ ạ truyền thông đối ba ca trong lịch sử vị thứ năm giải quả cầu vàng được chủ đưa cho Phu Thiên cái địa khen ngợi, cho rằng tô Đông có thể tại hai tuổi cầm xuống Châu Âu giải quả cầu vàng tuyệt đối là ba ca trong lịch sử xuất sắc nhất tuổi trẻ cầu thủ, đồng thời tin tưởng vững chắc hắn có thể dẫn đầu giờ giảm team hai lấy được thành công, đi về phía Huy Hoàng Định Phong. Whatever Sport Daily càng là soạn văn công bố giải quả cầu vàng phiếu bầu chi tiết, cho rằng Tô Đông thắng được 10 phần hung hiểm, nhưng dựa vào hắn quá khứ một năm này biểu hiện xuất sắc, như nước thủy triều dẫn bóng, cuối cùng vẫn đem tòa này giải quả cầu vàng chộp vào trong tay của mình. Tấm màn đen, bao đoàn, hết thảy tất cả tại Tô Đông dẫn bóng trước mặt, không chịu nổi một kích. Sport Daily tại chúc mừng Tô Đông đoạt giải sau khi, cũng phi thường chờ mong hắn có thể ở sau đó FIFA lễ trao giải bên trên Tại sự dật ca kịch viện bên trong lại lần nữa cầm xuống từ lớn, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Không hề nghi ngờ, Tô Đông sẽ ở năm nay trở thành trên thế giới cấp cao nhất siêu cấp tự tình. Tiên phong báo thì là cho rằng, ký Tô Đông là Barcelona quá khứ mấy cái này mùa giải làm được tối quyết định anh mình. điều này đại biểu lấy 3 ca sẽ tại tương lai 10 năm, không cần vì phong tuyến phát sầu, lại thêm Ronaldinho, Iniesta, Xavi để cổ cùng Messi trở cầu thủ, Barcelona đem thống trị châu Âu giới bóng đá. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, tương lai 10 năm, giờ giảm team 2 đem quét ngang ở Europa. Cố du ép lại lần nữa sáng tác chuyên mục, độ cao đánh giá Tô Đông Đoạn giải, cho là hắn là thực chí danh quy, nhưng ba ca giáo phụ cũng khuyên bảo Tô Đông, cầm xuống giải quả cầu vàng về sau, cần không kiêu không nạo, tiếp tục cố gắng tiến lên. Rất đạt được nhiều thưởng người đều tại đoạt giải về sau, sẽ xuất hiện thi đấu trạng thái bên trên rõ ràng đất lợ, đây là đỉnh phong sau chượt, thuộc về hiện tượng bình thường, nhưng đối với Tô Đông mà nói, hắn quá trẻ tuổi, mới 20 tuổi, hắn nhất định phải vượt qua điểm này, tiếp tục bảo trì lên cao xu thế, tranh thủ đem nghề nghiệp của mình tiếp sống đề cao đến một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, tại trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giải quả cầu vàng được chủ về sau, Tô Đông có cơ hội trở thành từ trước tới nay vĩ đại nhất cầu thủ, hy vọng hắn có thể tiếp tục cố gắng. Cuối cùng, Cờ Juip cũng phát ra hô hào, lại lần nữa hy vọng Barcelona có thể giảm bất tiến công điểm hỏa lực, tập trung tài nguyên ủng hộ Tô Đông, này lại để Tô Đông càng thêm xuất sắc, đồng thời cũng làm cho Barcelona trở nên càng có uy hiếp. Báo AS cùng Mạ cả báo đều là có khuynh hướng Rio Madrid báo chí, luôn luôn đều đối ba ca không thêm để ý tới, nhưng lần này cũng hiếm thấy đưa cho Tô Đông cực cao khen ngợi, cho rằng Tô Đông đoạt giải thực chí danh quy. Báo AS càng là chua xốt mà tỏ vẻ, Diemariz tại nửa năm trước bỏ lỡ tô Đông, nhất định sẽ trở thành Florentino tuyệt đối. Hy vọng dường nào Florentino có thể tái hiện bốn năm trước thần kỳ cổ tay, để Nu Kem khán đài lại lần nữa ném đầu heo. Mà cả báo thì là lộ ra, lạ vật tạo đề ra, hy vọng lấy gấp hai chuyển nhượng phí ký tô Đông đội bóng, kỳ thật chính là Diemariz, bởi vì phóng nhãn châu Âu giới bóng đá, chỉ có nhiều tiền lắm của Diemariz mới có như thế quyết đoán, xuất ra 160 triệu euro giá trên trời đi ký To Đông. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, Barca không dám nhận thụ Diemariz báo giá. Đương Tô Đông đoạt giải tin tức truyền về đến châu Á lúc, lập tức tại toàn bộ châu Á địa khu đưa tới to lớn tiếng vọng. Nhật Hàn hai nước tranh nhau ăn mừng, vì châu Á sinh ra nhất danh giải quả cầu vàng được chủ mà cảm thấy vô thượng vinh quang. Rất nhiều nhật hàn truyền thông đều nhao nhao đưa tin năm nay mùa hạ Tô Đông theo bà ca châu Á làm được phong thái, vì hắn cầm xuống giải quả cầu vàng biểu thị chúc mừng, đồng thời cũng cho rằng cái này không chỉ có là Tô Đông người vinh dự, càng là châu Á tất cả mọi người tiêu ngạo. Tại Trung Quốc trong nước, lên tới quyền uy báo chí cùng đài truyền hình quốc gia, xuống đến internet hoặc đầu đường báo nhỏ, không một không đang điên cuồng báo cáo Tô Đông đoạt giải đều cho rằng đây là tất cả người châu Á tiêu ngạo, càng là người Trung Quốc tiêu ngạo. Đài truyền hình quốc gia càng là lần hai ngày buổi chiều Hoàng Kim ngăn trong tin tức, bỏ ra trọn vẹn 5 phút siêu trường thời gian, thông báo Tô Đông vui lấy được giải quả cầu vàng tin tức, cùng phát hình một chút Tô Đông tại châu Âu thi đấu vòng tròn phấn khích biểu hiện tuyệt tập. Trong tin tức, đài truyền hình quốc gia cho Tô Đông cực cao đánh giá, vì hắn có thể trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giải quả cầu vàng được chủ, vị thứ nhất vinh lấy được giải quả cầu vàng châu Á cầu thủ, vị thứ nhất Trung Quốc cầu thủ, biểu thị chúc mừng đồng thời cũng hiệu triệu trong nước tất cả hoạt động bóng đá viên, trong nước tất cả người trẻ tuổi đều hẳn là hướng tô đông học tập, học tập hán lương ngành phân đấu, không sờn lòng tinh thần. Chúng ta hy vọng trong tương lai 10 năm, 20 năm, trong nước bóng đá có thể bồi dưỡng được càng nhiều tô đông. Trong tin tức, đài truyền hình quốc gia còn phát hình tô đông bưng lấy giải quả cầu vàng trở về barcelona, có mấy ngàn tên barca fan bóng đá tự phát đến sân bay nhận điện thoại, trang diện gần như mất khống chế trạng diện, biểu thị tô đông trở thành barcelona tỏa thành thị này anh hùng. Trong vòng một đêm, tô đông vui lấy được giải quả cầu vàng, tựa như là một cô gió lốc cấp tốc phá khắp cả trên địa cầu mỗi một nơi hẻo lánh, fan là tin tức cùng thông tin có thể đạt tới địa phương, tất cả mọi người nghe được cái này một tin tức. dù là hắn không phải fan bóng đá, chí ít hắn cũng đã được nghe nói tô đông biết có nhân vật như vậy. hắn vượt qua năm đó zidane, mà tại toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá trong vòng thảo luận đến càng nhiều thì là tại sắp đến, tại suzicac kịch viện tổ chức FIFA lễ trao giải, tô đông phải chăng có thể kéo dài giải, giải quả cầu vàng chiến tích? tại đã cầm xuống giải quả cầu vàng tình yêu giới, nếu là lại lần nữa vinh lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cầm xuống hai lớp trí tôn giải thưởng. Thưa Tô Đông không thể nghi ngờ đem lại đến một bậc thang. Điều này có thể sao? Ô ô ô, các vị đại gia, đáng thương một chút ta hiểu ớt trái tim nhỏ, đừng để ta thăng thêm. Khách nhân ngay tại trong phòng khách ngồi, ta lại làm bộ không biết, trốn ở trong phòng gõ chữ, các ngươi dám tin. Trường 354, Tô Đông cùng các bằng hữu của hắn. Tháng 12-18 ngày mượn, Barcelona sân lúc La Liga vòng thứ 16, Barcelona tọa chấn sân nhà nên chiến Valencia. Đây là Tô Đông rời đi quân đoàn rơi về sau, lần thứ nhất gặp được ông chủ cũ, có ý tứ chính là... Đây cũng là Tô Đông cầm tới châu Âu giải quả cầu vàng sau trận đấu thứ nhất, vừa vặn vẫn là 3 ca sân nhà. Dựa theo lệ cũ, lúc trước, Barcelona vì Tô Đông cử hành một trận thanh thế thật lớn trao giải nghi thức. Nu kem tổng cộng tràn vào 10 vạn tên fan bóng đá, cũng chỉ là vì tận mắt nhìn thấy Tô Đông giơ lên giải quả cầu vàng ngốc ảo thời khắc. Nếu như đem Tô Đông 2004 niên phân vì làm hai nửa, trước đó một nửa là thuộc về Valencia. Tại Valencia, hắn vì đội bóng cầm xuống La Liga cùng Champions League 2 tòa chịu nặng cú vô địch, đồng thời cũng chặn xuống 35 cái La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng kia là hắn lần thứ nhất tại tứ đại thi đấu vòng tròn buộc lộ tài năng. Sau một nửa thì là thuộc về Barca, hắn tại sân Lukem biểu hiện được càng thêm xuất sắc, bởi vì hắn chung quanh tụ tập một đám thiên phú càng thêm vô cùng cao minh, thực lực càng thêm xuất sắc đồng đội, cái này khiến hắn có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Cái này phản phất tựa như là trong Minh Minh chủ định, đang ăn mừng Tô Đông cầm xuống giải quả cầu vàng nghi thức bên trên, nên đón Barcelona cùng Valencia tranh tài, để hai chi đội bóng có thể cộng đồng chứng kiến Tô Đông đoạt giải, còn có so đây càng tốt khen ngợi sao? Tranh tài trước đó Hai đội cầu thủ tại trọng tài chính nghệ vạ dị sợ tổ suất linh giới lần lượt đi ra cầu thủ thông đạo. Bọn hắn chỉnh tề đứng thành hai hàng, xếp tới bên sân linh thường trước sân khấu. Giải quả cầu vàng ban giám khảo chủ tịch gẹ dặt Elano Tay nâng giải quả cầu vàng, đứng tại trên thảm đỏ, mặt mỉm cười, kiên nhẫn chờ. Từ quá khứ hai ngày này ý kiến và thái độ của công chúng phản hồi, tô Đông đoạt giải, tăng lên cực lớn giải quả cầu vàng tại toàn thế giới, nhất là Châu Á địa khu lực ảnh hưởng, cái này khiến Elano cao hứng phi thường. Toàn trường ba ca fan bóng đá thì là đang ngẩng đầu ngóng trông, chờ đợi lấy tô Đông xuất hiện. Đương hiện trường quảng bá vang lên dẫu có cảm giác tiết tấu âm nhạc dựng đất lúc, người mặc ba ca số 9 Chiến Bảo Tô Đông chậm rãi chạy ra cầu thủ thông đạo. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân nu Kem Tuân ra như thủy triều tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Mười vạn tên ba ca fan bóng đá tại khán cả giọng la lên Tô Đông danh tự. Hai bên cầu thủ đều đang vì Tô Đông vỗ tay, Tô Đông thì là từng cái đi qua, cùng bọn hắn nắm tay cùng ôm, nhất là Valencia ngày xưa bọn chiến hữu, tỷ như án bện đã cùng bà dạ dạ, tỷ như Vincenter, tỷ như Emma. Ha <Haha>, ha, huynh đệ. Tô Đông trùng điệp cùng David Si và vỗ tay về sau, ôm một cái tên này ngày xưa tiểu tùy tùng chúc mừng ngươi, tô. David Silva tràn đầy khâm phục nói. Tạ ơn. Barcelona bên này thì càng không cần nói. Barca Zona Di đều chủ động cùng tô đung ôm. Chúc mừng hắn đoạt giải. Nói đến, Zona Di cũng là có chút không may. Hắn tại Châu Âu cường đội phiếu bầu bên trong là vượt trên sông chèn cổ, nhưng rất bình thường đáng tiếc, tại Đông Âu địa khu phiếu bầu bên trong cùng sầm chèn cổ trên lệch quá lớn, cuối cùng chỉ lấy được vị thứ tư. Ngược lại là nguyên bản cũng là người ta cảm thấy đoạt giải sát suất không lớn để cổ. Ngược lại xông vào trước bà. Thật vất vả trải qua thảm đỏ, đi tới Linh Thung đài. Tô Đông cùng Elano sau khi bắt tay, từ trong tay của hắn lại một lần nhận lấy giải quả cầu vàng, cũng cao cao nâng quá đỉnh đầu. Từ Tô Đông xuất hiện một khắc này bắt đầu, Nu Kem reo hò cùng tiếng vỗ tay liền không ngừng lại qua. Giờ này khắc này càng là đạt đến tối cao triều. Mười vạn người hội tụ mà thành thanh thế, quét sạch sân bóng mỗi một nơi hẻo lánh. Barcelona fan bóng đá đều tại chúc mừng lấy câu lạc bộ rốt cục có được vị thứ năm giải quả cầu vàng được chủ. Tuy nói lúc trước bầu không khí rất hòa hợp, thật là đến trong trận đấu, ai cũng không chịu nhường cho. Valencia tình hình gần đây cũng không tốt, vệ miệng quán quân bản mùa giải vậy mà tại Champions League tiểu tổ thi đấu liền thảm tao đào thải. Geny Ezi đội bóng có thể nói là nhận lấy to lớn dư luận áp lực, mà lại bây giờ tại La Liga cũng biểu hiện được rất bình thường không phải rất bình thường lý tưởng, vị trí thứ tư cũng là tràn ngập nguy hiểm. Tranh tài bắt đầu về sau, quân đoàn rơi liền đảo khách thành chủ phát động đợt công, một lần đánh ra mấy lần rất có uy hiếp tiến công. Nhưng ở phút thứ 12, Ronaldinho cánh trái cầm bóng về sau, nghiêng truyền đến vùng cấm địa phía phải, Tô Đông vùng cấm địa bên trong không có lựa chọn mình lên chân, mà là làm tượng, dùng thân thể gánh vác nạ vạ rồ về sau, xuyên qua trung lộ, Iniesta cùng lên đến tỉnh táo đẩy bắn trúng đích. Vì Barcelona thủ kéo ghi chép. Đêm nay Tây Ban Nha giữa trận lại lần nữa thay thế Diễu Ly đảm nhiệm tiền đạo cánh phải. Dẫn trước về sau, hai đội đều bị đá tương đối giằng co. Barcelona mượn nhờ lợi thế sân nhà cùng không chế bóng ưu thế, nhiều lần sáng tạo ra cơ hội, Tô Đông cũng từng có lên chân cơ hội, nhưng đều không thể dẫn bóng. Song phương cuối cùng là một không kết thúc hơn nửa hiệp. Nhưng đến xuống nửa chặng, thế cục phong hồi lộ chuyển. Sa ở giữa sân bị bạ dã dã cắt bóng về sau, Valencia phát động phản kích. Kết quả. Hậu phòng tuyến ổn lệch ở xuất hiện sai lầm, Van Dét mạo muội xuất kích, bị vị ốm nhẹ nhõm chọn bắn phá không thành. Một So với một, Song phương lại lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Sau đó, Barca phát khởi mãn liệt tấn công, bị san đều tỷ số 8 phút sau, lại là Tô Đông cùng Iniesta phía trước trận nửa phải khu xào rượu phối hợp, Iniesta thấp chuyển đến bên điểm phụ cận, Tô Đông cùng lên đến không ngừng cầu trực tiếp dội bắn, rút ra một cước vừa nhanh vừa mạnh dội bắn, rốt cục xuyên thủng Canny dẹt cửa môn, vì Barca lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Nhưng lại tại To Đông dẫn bóng vẹn vẹn ba phút sau, Van Dét lại lần nữa xuất hiện hỏng bét sai lầm. Hán tại đá mạnh kéo cầu môn cầu lúc xuất hiện sai lầm, bị án chủ lô đỡ được về sau, dưới tình thế cấp bách, vậy mà trực tiếp tại ở ngoài vùng cấm dùng tay, bị trọng tài chính trực tiếp hồng bài phạt hạ. Lúc này, khoảng cách nửa tràng sau tranh tài kết thúc còn có 20 phút. Sau cùng 20 phút, Barca trôi qua cũng không nhẹ nhõm. Valencia bắt đầu quy mô phản công, thiếu một người Barcelona thì là bị ép lùi giữ. Cuối cùng, sân nhà tác chiến Barca thành công đem 2 so với một điểm số bảo trì đến kết thúc kết thúc. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Đông trước tiên đi hướng Esma cùng Vincenter. Ngồi tại đội khách ghế dự bị bên trên Davidi và cũng tiến lên đón Mấy cái phải tốt đồng dạng tại Nu Kem tiến tới một khối. Nhắc tới cũng là thú vị, đội bộ Tây Ban Nha về sau, cùng Tô Đông ở chung hơi tốt mấy người bằng hữu, cơ bản đều là người lùn. Cái này khiến cho bọn hắn đụng một khối, Tô Đông liền lộ ra vô cùng hạc giữa bầy gà. David Silva đêm nay cũng không có ra sân, Asma cũng là tại phút thứ 85 mới dự bị phi ổ ra sân, cái này không khó coi ra Jenny ở gì tại Valencia chấp giáo tình huống, hắn thật cũng không tín nhiệm Valencia lúc đầu những này cầu thủ đang cùng mấy tên ngày xưa đồng đội lúc nói chuyện, bọn hắn cũng đều để lộ ra đối Jenny ở gì bất mãn. Barcelona kỳ thật cũng bộc lộ ra không ít vấn đề, như trước vẫn là hậu phòng tuyến cùng Vaness, có đôi khi thật rất để cho người im lặng. Canizere nói qua vấn đề này, nghe nói là cùng Barcelona thủ môn huấn luyện có rất lớn quan hệ, cho nên đi ra mấy tên thủ môn như Vaness cùng Dina đều rất bình thường không ổn định, nhưng dưới chân sống cũng còn có thể. Vincent nói, kỳ thật Valencia thật sự có cơ hội, nhất là tại Vaness bị hỏng bại phạt hạ về sau, nhưng cũng tiếc, quân đoàn rơi hiện tại nắm chắc cơ hội năng lực thật so cái trước mùa giải kém nhiều lắm. Lúc nào xuất phát đi Suje? Etma quan tâm hỏi đám người cũng đều nhao nhao một trận hâm mộ. Căn cứ FIFA tuyên bố cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ba hạng đầu đơn, Ronaldinho, Henry cùng Tô Đông đều phía trước ba, khác nhau ngay tại ở ba người đến cùng là ai có thể độc chiếm ngôi thủ. Sục Trần cô lập lại Ronaldinho tại giải quả cầu vàng bình chọn bên trong số hổ, không có thể đi vào nhập trước ba, đây nhất định cũng sẽ trở thành một đại tranh nghị, đến cùng là giải quả cầu vàng quyền uy, vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn quá trình càng công bằng. Hậu thiên sáng sớm, Tô Đông cười trả lời. Hắn đối lần này tiến về sự dịc cũng là tràn đầy chờ mong. Vậy liên chúc ngươi may mắn. Esma vươn tay Từng có lúc, hắn cùng Tô Đông kể vai chiến đấu, nhưng hôm nay, Tô Đông đã vượt qua hắn một mạng lớn. Sự thật chứng minh, Tô Đông tại năm nay mùa hạ chọn rời đi Valencia là lựa chọn chính xác. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như hắn còn lưu tại Valencia, là không thể nào thu hoạch được như thế lớn ủng hộ cường độ. Giải quả cầu vàng cũng tốt, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng được, cầu thủ muốn đột giải, chỉ dựa vào người là không đủ. Một người, bằng hữu kết giao đến lại nhiều, có thể có bao nhiêu? Toàn thế giới nhiều như vậy ký giả truyền thông, làm sao lại nguyện ý vì người nói chuyện? Nhưng câu lạc bộ lại khác biệt, cơ hồ tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều có quen biết truyền thông, truyền thông lại có mình truyền thông vòng, một vòng khấu chặt một vòng, chỉ cần có thể thu hoạch được trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng toàn lực ủng hộ, kia là có thể hình thành ảnh hưởng cực lớn lực. Tỷ như Scepchenko, AC Milan tạo thế cùng tiền truyền năng lực tại châu Âu giới bóng đá cũng là đỉnh tiêm, cái này cùng Bettlesco Nighi thân phận địa vị, cùng hắn chỗ kinh doanh truyền thông đế quốc có rất lớn quan hệ. Lần này AC Milan vì ủng hộ Scepchenko, Bettlesco Nighi làm ý thủ tướng thậm chí tự mình cho nước pháp bóng đá tạp chí tổng biên Elano gọi điện thoại, dù thuyết hắn ủng hộ sầm chấn cổ, tin tưởng còn lại đông âu khu vực cũng sẽ không vắng mặt. cái này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng ưu thế. Tô Đông đưa mắt nhìn mấy tên Valencia đồng đội rời đi, trong lòng thật nhiều cảm khái. hắn đã bắt đầu phát giác được ngăn cách. đây là một loại vô ý thức, không biết lúc nào, bởi vì nguyên nhân gì liền sinh ra xa lánh cảm giác. chỉ có David C. và cùng hắn vẫn như cũ duy trì thân mật liên hệ, khả năng này cùng bọn hắn chung đụng được nhiều nhất, tình cảm sâu nhất có quan hệ, có thể tưởng tượng có lẽ chừng 2 năm nữa bọn hắn sẽ còn là bằng hữu nhưng đã không có cách nào giống như trước kia như thế hữu hảo theo thân phận địa vị chỗ hiệu lực đội bóng các loại phương diện nhân tố biến hóa tô đông việc xã giao cũng đang không ngừng biến hóa có ý tứ chính là ngược lại là ban đầu ở sở tốt team lịch bọn kết giao mấy người bằng hữu kia tình cảm một chút cũng không thay đổi Johnny vẫn như cũ thường thường gọi điện thoại cùng hắn phàn nàn tê cũng thường thường chạy tới nhìn hắn ăn nhờ ở đầu do sở sếp mẹ đổ vẫn như cũ đánh lấy tô đông bạn thân cơ sĩ tiếp tục tiến hành hắn tán gái đại nghiệp có lẽ đó là bởi vì bọn hắn lúc trước đều không có đem lẫn nhau thấy quá phức tạp. Loại này quen biết tại không quan trọng hữu nghị, ngược lại càng thêm lâu dài. Về phần Esma cùng Vin Center bọn người, tuy nói đáng tiếc, nhưng cũng rất khó đi vấn hồi. Dù sao mỗi người đường đều muốn tiếp tục đi lên phía trước, ai cũng không có khả năng quay đầu đi tìm quá khứ, hoặc đứng tại nguyên chỗ chờ đợi. Đây chính là nhân sinh. Cùng mọi người nói tin tức tốt, chúng ta nhập tinh phẩm. Kỳ thật nếu như đổi mới chậm một chút, đã sớm có thể tiến, nhưng mỗi ngày ba canh, ta vẫn tại kiên trì. Chương 355, ai là lấy được từ người. Tô Đông cùng Jonah đi nhô ngăn lại sủ gì lúc, đã là giữa trưa. Lễ trao giải là ban đêm 20 điểm. Tại sự gìn ca kịch viện cử hành, năm nay chủ đề là bóng đá cùng ca kịch kết hợp, đến lúc đó sẽ ở lễ trao giải từng cái khâu bên trong, xem cái một chút ca kịch biểu diễn. Trận này tiệc tối đem đối mặt toàn thế giới 130 nhiều cái khu vực cùng địa khu tiến hành hiện trường trực tiếp, có thể nói là thế giới bóng đá lớn nhất phân lượng, đồng thời cũng là lớn nhất ảnh hưởng lực lễ trao giải, có thể sưng rơi bóng đá Oscar. Tô Đông ngăn lại sự gìn về sau, FIFA nhân viên tiếp đãi liền trực tiếp đem bọn hắn hai người nhận được ca kịch viện phụ cận khách sạn, và ở sau an bài cơm trưa, hai cái ngay tại trọng tiểu điểm làm sơ nghỉ ngơi. Tô Đông vốn là muốn ngủ trưa một chút, nhưng nằm ở trên giường Vô luận như thế nào đều ngủ không đến, đầy trong đầu đều là đêm nay lễ trao giải. Người thật rất kỳ quái. Trước đó, hắn thật không có quá nhiều đi cân nhắc qua vấn đề này, có phải hay không thường, hắn cũng không phải đặc biệt để ở trong lòng, nhưng càng tới gần, hắn liền càng chú ý, nhất là tại cầm xuống giải Quả cầu vàng về sau, hắn ngược lại đối cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tràn đầy khát vọng. Thật sự là một cái bắt bẻ, hoàn mỹ chủ nghĩa tình kết xử nữ nam. Dù sao ngủ không được, Tô Đông dứt khoát liền chạy đi khách sạn trong hồ bơi, ngon lành là bơi một trận. Cả người ngâm mình ở trong nước, ngược lại cái gì đều không nghĩ. Mãi cho đến FIFA nhân viên công tác tìm tới hắn, nhắc nhở hắn sẽ phải xuất phát tham gia lễ trao giải trước đó buổi họp báo lúc, Tô Đông mới từ trong hồ bơi đi lên, tại FIFA nhân viên công tác cùng khách sạn nhân viên tạm thời loại kia tán thưởng chú mục lễ dưới, thản nhiên quay ngược về phòng thay quần áo. Bọn hắn đoán chừng đều đang nghĩ, ngay cả trao giải lễ trước đó, đều tại kiên trì huấn luyện, quá chăm chỉ. Nhưng bọn hắn làm sao biết, Tô Đông thực sự chỉ là bởi vì hắn ngủ không được. Đang thay quần áo thời điểm, Tô Đông còn nhận được một trận đến từ trong nước cha mẹ điện thoại. Bọn họ cũng đều biết Tô Đông đêm nay đem tham gia sự dịch lễ trao giải, cũng đều mười phần chú ý. Nghe nói trong nước cũng có tiến hành đồng bộ trực tiếp, bọn hắn đều canh giữ ở trước máy truyền hình chờ tin tức. Không sao, Tiểu Đông, cầm tới giải quả cầu vàng, có phải hay không cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ngươi cũng là tuyệt nhất. Đúng vậy à, nhi tử, bất kể như thế nào, tại lòng của chúng ta trong mắt, ngươi vĩnh viễn là tuyệt nhất. Tô Đông đương nhiên là cười biểu thị, mình cũng không mười phần coi trọng. Nhưng sau khi cuộc điện thoại, hắn liền làm sao cũng nhẹ nhõm không nổi. Từ bể bơi đi lên về sau, hắn lại bắt đầu lo lắng lấy đêm nay lễ trao giải. "Trời ạ, có thể hay không để cho ta vẫn như thế ngâm mình ở trong bể bơi?" tốt nhất ngay cả lễ trao giải đều tại trong bể bơi tiến hành, có thể chứ? Gia nhập liên minh 3K những năm này, Tô Đông luyện thành một môn đối phó truyền thông ông kính bản sự. Thầm nghĩ rất nhiều, nhưng mặt ngoài là một bộ tiêu dung chân thành, người vật vô hại bộ dáng, không có cái gì người có thể từ trên mặt của hắn đọc hiểu hắn giờ này khắc này nội tâm lo nghĩ. Không chỉ có là hắn, Ronaldinho cùng Henry cũng là như thế. Hai người đều vẻ mặt tươi cười, tại truyền thông ông kính trước chuyện trò vui vẻ, nhưng bọn hắn thật liền không có chút nào khẩn trương. Ronaldinho giống như Tô Đông, đều là lần đầu nhập vây trước ba Genji trước đó liền lấy từng tới thứ hai, lần này chẳng lẽ hắn liền không muốn xông về phía trước nữa một thanh. Tô Đông là số một lôi cuốn, lại vừa mới cầm đi giải quả cầu vàng, danh tiếng đang thịnh, tự nhiên cũng là ký giả truyền thông chú ý nhất tiêu điểm. Tự nhiên, hắn cũng nhất định phải đối mặt nhiều nhất làm khó dễ. Tỷ như, ngay từ đầu, liền có ký giả truyền thông hỏi hắn, trong ba người ai càng nên được thượng. Ngay trước ba tên người ứng cử trước mặt, hỏi cái này a bén nhọn vấn đề, nhất là còn hỏi trẻ tuổi nhất Tô Đông, ý tứ không cần nói cũng biết, cho nên hiện trường cũng là vang lên một trận ồn ào thanh âm. Ký giả truyền thông nha, đều là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn nếu là tam đại người ứng cử trực tiếp trên đài kéo lên tay áo kéo làm kia liền càng số rồi đảm bảo có thể liên tục mấy ngày chiếm cứ trang đầu đầu đề đừng nói tô đông mặc một thân khô mát áo thun hiện trường hơi ấm mở có chút cao, cho nên hắn vẫn thật là vén lên tay áo mượn động tác này suy nghĩ một chút muốn thế nào trả lời vấn đề này đầu tiên từ cá nhân ta góc độ tới nói ta có thể lại tới đây có thể cùng jona đi cùng henry dạng này xuất sắc chức nghiệp hoạt động bóng đá viên cùng một chỗ đứng ở chỗ này ta cảm thấy phi thường vinh hạnh đối ta mà nói đây là một trận vĩ đại thắng lợi tô đông lúc nói lời này dưới đài ký giả truyền thông đều đang không ngừng ghi chép Sợ đã bỏ sót một chữ, một cái biểu lộ, thậm chí là lúc nói chuyện ngư khí. Ba người chúng ta người đều có riêng phần mình khác biệt đá bóng phương thức. Ronaldo là ta tốt nhất ở N, cũng là thế giới bóng đá xuất sắc nhất cầu thủ. Hắn không phải một cái cao sản đạt được tay, cho nên dẫn bóng không cách nào cân nhắc biểu hiện của hắn. Còn có Henzi, hắn là nhất danh vĩ đại đạt được tay. Hắn tại trên sân bóng có rất nhiều đáng giá chúng ta chỗ học tập. tỉ như ta thật rất chân thành nghiên cứu qua Henzi hộ cầu kỹ xảo, thật. Nói đến đây lúc, tô Đông quay đầu đi, nhìn về phía Henzi, thở gì, không biết ngươi có phát hiện hay không, ta hộ cầu thật cùng ngươi rất giống. Ta là thật từ trên người ngươi học được rất nhiều rất nhiều. Ở chỗ này, ta phải ngay mặt hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Henry cười vỗ tay, đáp lại nói, Ta cảm thấy, ngươi hộ cầu giống như ta, thậm chí so ta càng tốt hơn, nhất là tại ngươi thân thể cường tráng trợ giúp dưới, điểm này ta là làm không được. Ta thật cảm thấy ngươi phi thường động. Tạ ơn. Tô Đông gật đầu thăm hỏi. Hai vị này đều là ta phi thường tôn kính tiền bối, cũng là ta cố gắng học tập đối tượng. Nếu để cho ta chọn, ta thật hy vọng chúng ta ba người đều có thể luận giải, cũng đều nên được thưởng. Tô Đông cuối cùng câu nói này lại lần nữa biểu hiện ra không kiêu ngạo không tự ti khí chất phía trước hắn thổi phồng hai vị đối thủ cạnh tranh, nhưng cuối cùng câu nói này cho thấy, hắn cho là mình cũng hẳn là đẳng giải, đủ tư cách đoạt giải, cho dù là tại đối mặt Ronaldinho cùng Henry cạnh tranh lúc, hắn đều có tư cách này. Hiện trường cũng đối Tô Đông xinh đẹp trả lời đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đừng nhìn Tô Đông ngày bình thường đối với người nào đều khách khí, nhìn so với ai khác đều khiêm tốn, thật là đến thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt không để cho người ta khinh thường. Sau đó truyền thông lại lập đi lặp lại hỏi thăm không ít vấn đề, chủ yếu là đối Tô Đông cùng hắn chỗ hiệu lực qua đội bóng. Trong đó, đối với Barcelona, Tô Đông biểu thị Câu lạc bộ đối với hán phi thường tốt, các đội hưu cũng đều đối với hán phi thường ủng hộ. Ta ở chỗ này đã bóng cực kỳ khoái lạc, ta không có bất kỳ cái gì lý do chọn rời đi, không phải sao? Ký giả truyền thông cũng liền tô Đông đoạt giải tiền cảnh, hỏi thăm Jonah đi nhô cùng Henry cách nhìn, hai người cũng đều có riêng phần mình một bộ ứng phó ký giả truyền thông thủ đoạn, trên cơ bản đều là hoàn mỹ tránh khỏi. Đầu năm nay, không bị ký giả truyền thông làm khó dễ ở, cơ hội là mũi nhất danh cự tinh thiết yếu kỹ năng. Tham gia xong buổi họp báo, ba người riêng phần mình bay trở về khách sạn. Tô Đông nhà tài trợ Hugo bột cũng chuyên môn an bài tạo hình nhà thiết kế đi tới suy Vì Tô Đông đưa tới lượng thân định chế đồ vest, đây là một bộ tây trang màu đen, chính là Tô Đông đêm nay trang phục chính thức mặc. Đến thời gian, ba người mới lần lượt tại xe đón khách đưa đón bên trong, đi tới sủ dịch ca kịch viện. Màn đêm buông xuống, ca kịch viện bên ngoài sớm đã đóng giữ lấy số lượng đông đảo đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông cùng fan bóng đá, trong đó có một chút Trung Quốc du học sinh, cùng đến từ Trung Quốc ký giả truyền thông. Đương Tô Đông đi xuống xe đón khách lúc, hiện trường liền vang lên dùng tiếng Trung la lên tên hắn thanh âm, cái này khiến Tô Đông vừa đi bên trên thảm đỏ liền dừng bước, quay người tìm kiếm lấy thanh âm quen thuộc nơi phát ra. Rất nhanh hắn đã tìm được đồng bào của mình lúc này cười cùng bọn hắn áp tâm dì tớ đừng ấm áp tại tha hương nơi đất khách quê người muốn gặp được quen thuộc đồng bào thật không phải một chuyện dễ dàng nhất là tại đêm nay loại trường hợp này cố lên thu đông ngươi nhất định sẽ đoạt giải thu đông ta yêu ngươi ngươi là tuyệt nhất thu đông ta muốn vì ngươi sinh hậu tử nghe được câu nói sau cùng lúc thu đông gặp may thảm bộ pháp rõ ràng loạn một chút kém chút ngã quỵ ai ra ta muốn làm sao để ngươi sinh hậu tử chẳng lẽ lại muốn ta thoái hóa đây không phải ép buộc sao không có ý tứ ta làm không được Tô Đông cười trả lời. Bọn hắn đều là dùng tiếng Trung đang đối thoại, chỉ có người Trung Quốc mới nghe hiểu được, đều không hẹn mà cùng cười vang lên, thấy chung quanh ngoại quốc fan bóng đá cùng ký giả truyền thông đều là một mặt nọ so. Cái quỷ gì? Tại ba vị người ứng cử tiến vào ca kịch viện về sau, thảm đỏ khâu cũng cơ bản kết thúc. Đám người an bài nhập tọa về sau, lễ trao giải cũng rất nhanh liền bắt đầu. Đầu tiên ban phát chính là sớm đã không có bất ngờ chủ tịch thưởng cùng công bằng thi đua thưởng, đoạt giải theo thứ tự là đáy biển liên đoàn bóng đá cùng bờ ra Rio liên đoàn bóng đá. Nguyên nhân là năm nay tháng 8, 10 tháng ngày, bờ ra Rio đội tuyển quốc gia tiến về dưới biển tiến hành một trận tứ thiện thi đấu hô hào hòa bình. Sau đó công bố chính là năm nay lần đầu thiết lập hai cái giải thưởng. Hàng năm trong phòng bóng đá tốt nhất cầu thủ ban phát cho bờ ra dịu phan cao. Điện tử thi đấu hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất thì là ban phát bờ ra dịu thị ago. Đáng nhắc tới chính là vị này dáng người mập mạp điện tử thi đấu giới cầu thủ xuất sắc nhất tại phát biểu cảm nghĩ lúc biểu thị mình ở trong game ưa thích dùng nhất cầu thủ chính là tô đông. Nhưng ta không có cách nào khiêu chiến đội tuyển quốc gia địa ngục cấp độ khó, cho nên ta trên cơ bản đều dùng tô đông đã câu lạc bộ. Tô đông cười khổ lắc đầu, đã cảm thấy vinh hạnh, lại có chút bất đắc dĩ. Đội tuyển quốc gia là hắn tiếc nuối lớn nhất sau đó ban phát chính là thế giới bóng đá tiểu thư nước đức tiên phong gìn dìu gì liên tục cái này một tòa giải thưởng bờ ra diu mười tuổi tân tú mạ tạ tại năm nay nữ tử gật rủ trang gần xếp bên trên biểu hiện xuất sắc lấy được đồng thưởng hàng năm tốt nhất đội bóng cũng ban phát cho bờ ra diu ngoại trừ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bên ngoài 6 cái giải thưởng bên trong bờ ra diu thu được trong đó 4 cái có thể nói là thu hoạch lớn làm áp trụ đại hí tô đông cùng zonalino henry cùng một chỗ sóng vai ra sân trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà tuyên đọc fifa đối ba người quá khứ một năm biểu hiện đánh giá mỗi đọc xong một người đều sẽ thắng được hiện trường tiếng vỗ tay như sấm Hiện trường mỗi người cũng đều cảm nhận được không khí khẩn trương. Đây là năm nay lớn nhất lo lắng, đồng thời cũng là nhất có phân lượng người thưởng lớn, ai lấy được đều đem đem danh tự viết nhập thế giới bóng đá lịch sử, trở thành từ trước tới nay cái thứ 10 thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh hiệu cự tình. Đây tuyệt đối là một phần vô thượng vinh quang. Trao giải khen ngợi là FIFA chủ tịch Blatter, bóng đá Đức danh tốc mẹ kèn bồ ở ở cùng lẻ. Ba người bọn họ đem phân biệt ban phát cầu thủ xuất sắc nhất thế giới dân bóng, ngân cầu cùng đồng, cầu ba tòa cút. Mà theo hẹn một câu, tất cả mọi người nhao nhao đưa ánh mắt về phía lĩnh thưởng đài phía sau màn hình lớn. Nơi này đem rất nhanh công bố lấy được thưởng người danh tự. Còn có một chương, ta tiếp tục. Chương 356, Tô Đông, ngươi thật là đẹp trai. Nương theo lấy rất gấp gáp mà kích thích nhịp trống, tại toàn trường tất cả khen ngợi nhóm chờ mong mà kích động tiếng vang bên trong, lĩnh thưởng đại phía sau trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ba hàng đầu tên. Toàn trường tuôn ra một trận xúc thế đã lâu tiếng kinh hô. Chỉ gặp trên màn hình lớn xuất hiện ba người xếp hạng, Tô Đông thỉnh lĩnh bị xếp tại phía trên nhất, theo sát phía sau là Ronaldinho cùng Henry, điều này đại biểu lấy năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người đoạt giải chính là Tô Đông để chúng ta chúc mừng Tô Đông. Tên này năm nay gần 20 tuổi trung quốc cầu thủ, trở thành từ trước tới nay người thứ 10 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đồng thời cũng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hiện trường Tuân ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Giờ này khắc này, toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều đã được biết tin tức này. Mà tại sủ dịch ca kịch viện bên trong, Tô Đông khi nhìn đến kết quả trong nháy mắt đó, trong đầu lập tức đều bị chôn váng, ngay sau đó là dâng lên một trận cuồng hỉ, nhưng hắn liều mạng để nén nội tâm kích động, quay người nhìn về phía Ronaldinho. Bờ ra dư cử tin khi biết kết quả trong nháy mắt đó, trên mặt hiện lên dấu đều không giấu được thất lạc. Henry càng là nhịn không được đưa tay che miệng lại, hiển nhiên là muốn che giấu mình thất tố. Năm ngoái cũng là tại cái này lĩnh thưởng đài, hắn cũng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đại đứng đầu, nhưng cuối cùng không địch lại đồng bào của mình Di Đan, khuất tại thứ hai, lấy được giải quả bóng bạc. Năm nay ngóc đầu trở lại, vốn cho là nương tựa theo Arsenal 49 trận tơ giờ mì ở kịp bất bại chiến tích, hắn hẳn là có cơ hội đoạt giải. Cũng không nghĩ đến, hắn lại gặp thực lực cường hãn hơn nhân tài mới nổi tô Đông cùng Ronaldo. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng mệt mại. thậm chí tại kết quả công bố một khắc này. Hắn thật sự có loại muốn triệt để từ bỏ, cảm thấy mình quá khứ làm hết thảy đều là vô dụng công, đều là phí sức cảm giác. Nhưng Henry đến cùng là Henry, làm cấp thế giới cự tinh, hắn không có như vậy mà đơn giản liền bị đánh bại, rất nhanh liền chiến thắng mình tâm tình tiêu cực, điều chỉnh tới, khôi phục tỉnh táo cùng lý trí, gạt ra thiếu dung tới. Ronaldinho cũng là như thế, hắn rất nhanh liền cười lộ ra mình nhỏ giang hồ, quay người chủ động giang hai cánh tay, ôm Tô Đông, cũng tại hắn bên tai nhẹ giọng chúc mừng hắn được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chúc mừng ngươi, Tô. Cảm ơn. Sau đó, Henry cũng là chủ động đi tới ôm Tô Đông, cũng hướng hắn chúc mừng trong con mắt của mọi người, tô đông vẫn luôn rất tỉnh táo, không quan tâm hơn thua, nhưng trên thực tế, trong đầu của hắn hết sức kích động. thậm chí khi hắn duỗi ra hai tay, từ FIFA chủ tịch Bờ Latter trong tay tiếp nhận cầu thủ xuất sắc nhất thế giới gôn thường lúc, hai tay của hắn đều tại có chút run rẩy, thậm chí kém chút liền không có cố chặt. bệ kèn bùa ở ở cùng mẹ phân biệt là zonaldo cùng henry trao giải, sau đó hai đại danh túc cũng đều cùng nhau hướng tô đông biểu thị chúc mừng. nhất là bệ kèn bùa ở ở. tại tô đông hiệu lực tại sở tottenham cùng valencia thời điểm, đều từng theo bệ ơn từng có tiếp xúc. Về sau cùng mẹ kèn Bùa ở ở cũng trao đổi qua phương diện này vấn đề. Bây giờ vị này nước Đức danh túc đối với mình lúc trước không có quyết định, để Bern Núi Nít ký To Đông, biểu thị hối hận thì đã muộn. Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhất định phải đem ngươi đưa đến Bundesliga. Mẹ kèn Bùa ở ở mười phần chắc chắn nói. Tô Đông không chỗ ở nói lời cảm tạ, nhưng hắn không cho rằng mình trong ngắn hạn có thừa Minh Bundesliga khả năng. Cho dù là giống Bern Núi Nít dạng này đội bóng, kỳ thật đều rất khó tại Châu Âu giới bóng đá có thứ cách, bọn hắn cần nhiều thời gian hơn đi chậm rãi tích lũy, tăng lên thực lực tổng hợp cùng mẹ kèn bùa ở ở cùng mẹ sau khi nói xong, liền đến Viên Tô Đông phát biểu đoạt giải đọc lời chào mừng. Hai tay của hắn nắm lấy Gon thượng, hít một hơi thật sâu, đi tới trước ông nói, "Đây là ta trước nghiệp tiếp sống bên trong đặc thù nhất thời khắc." Tô Đông dùng hai tay nâng lên trong tay Gon thượng, nó với ta mà nói, phi thường trọng yếu, nó là đối ta quá khứ cố gắng khẳng định, đồng thời cũng đem khích lệ ta càng thêm cố gắng, tranh thủ tới nơi này lần nữa. Sau đó, Tô Đông cảm tạ rất nhiều người, bao quát phụ mẫu, bao quát Valencia cùng Barcelona huấn luyện viên cùng đồng đội, đồng thời cũng nâng lên mình vài bằng hữu, như Valencia David Silva Barcelona Messi vân vân. Sau lưng Tô Đông trên màn hình lớn, liệt kê ra năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới phiếu bầu phân bố tình huống. Tô Đông không thể tranh luận lấy được thứ nhất, sau đó là Ronaldinho cùng sầm chần cổ. Bạn bè ngoan cố của hắn Crtiano Ronaldo xếp tại thứ 14 vị, tại lúc trước hắn, Tô Đông đối thủ, hiệu lực tại Chelsea rở xếp ở vị trí thứ 13. Cả, cả cùng Juni đều là đặt song song chương 11 vị, ý ra Kimovic đứng hàng chương 32 vị. Tô Đông tại cảm tạ song một vòng người về sau, dừng lại. Ngay tại tất cả mọi người coi là đọc lời chào mừng kết thúc tiếng vỗ tay cũng bắt đầu thưa thớt vang lên trong ngáy mắt, tô đông lên tiếng lần nữa, ta còn muốn mượn cơ hội này, đặc biệt cảm tạ một người. trong chàng lại lần nữa khôi phục kiến tĩnh, tất cả mọi người hết sức tò mò, tô đông đến cùng muốn đặc biệt cảm tạ ai? năm đó, ta lang thang tại liverpool đầu đường, mở miệng không biết làm sao, không có mục tiêu, không nhìn thấy phương hướng, ta không biết mình phải làm gì, ta từ chỗ rất xa đi thẳng, đi tới bảng ba người hầu tức quảng trường, đi vào ẽo ốm bảy công viên, ta ở nơi đó trong phòng sân bóng bên trong, thấy được một hạt bóng đá. tô đông nói đến rất chậm, nhưng hiện trường tất cả mọi người nghe được mười phần cẩn thận. ta đi vào đá bóng sau đó có người nói với ta, ta chơi đùa với ngươi, thế là hắn liền ra sân cùng ta đơn đấu, lần này gặp nhau hoàn toàn thay đổi nhân sinh của ta, ta gặp ta bằng hữu tốt nhất, hắn không chỉ có dạy ta đá bóng, hắn còn liên hệ hắn huấn luyện viên, nghĩ hết tất cả biện pháp đến đặt với ta, trợ giúp ta tăng thực lực lên cùng trình độ, hắn mỗi ngày đều theo giúp ta huấn luyện, hắn chính là ta tốt nhất mài rúo thạch, từ trên người hắn, ta học được vô cùng vô cùng nhiều đồ vật, ta vô cùng vô cùng cảm kích hắn, mặc dù hắn nói với ta, ta đã đi tới trước mặt của hắn, nhưng ta như trước vẫn là muốn mượn đêm nay cơ hội này, đứng ở chỗ này nói cho hắn biết, tại trong lòng của ta. Hắn cũng có tư cách đứng ở chỗ này, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ đứng ở chỗ này, mà lại một ngày này sẽ không quá xa. Hắn chính là Cristiano Ronaldo. Ta nghĩ nói với hắn, "Johnny, ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi đứng lên cái này lĩnh tượng đại." Sau khi nói xong, Tô Đông lui về sau, giơ lên cao cao trong tay cuốn thưởng. Trong chốc ngắn này, Suji kịch viện bên trong tuôn ra từ trước tới nay vang dội nhất tiếng vỗ tay cùng reo hò. Cơ hội cùng một thời gian, ở xa Manchester một bộ xa hoa trong căn hộ, Tô Đông trong miệng Cristiano Ronaldo đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn xem trên TV Tô Đông giơ lên cao cao cô thường. Bồ Đào Nha người xuất phát từ nội tâm cười ra tiếng, hắn vì mình hảo hữu cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, hắn cũng phi thường cảm động vừa rồi Tô Đông chuyên môn nói với hắn kia lời nói, năm nay hắn xếp tại thứ 14 vị, vậy hắn nhất định phải tranh thủ, sang năm lại hướng phía trước, hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì không ngừng, một ngày nào đó nhất định có thể leo lên tòa kia linh đình đài, coi như không thể đạt thượng, hắn cũng nhất định phải đứng tại Tô Đông bên cạnh, bởi vì bọn họ là huynh đệ. Huynh đệ, ngươi liền đứng ở nơi đó chờ ta. Barcelona trong căn hộ Messi ngồi trong nhà trong phòng khách, cũng nhìn xem trên TV Tô Đông giơ lên cuốn thưởng. Tô Đông không có ở, hắn liền không có về nhà. Mà vừa rồi Tô Đông tại điểm danh biểu thị cảm tạ thời điểm, nói lên 3 ca cầu thủ thời điểm, có nhắc lại đến Messi danh tự. Giờ này khắc này, Argentina tiểu tướng kinh ngạc nhìn màn hình TV, lần đầu tiên trong đời sinh ra một cỗ tưởng niệm. Hắn hy vọng mình một ngày kia cũng có thể leo lên cái kia lĩnh tưởng đại, có phải hay không thượng, hắn cũng không mười phần quan tâm, nhưng hắn muốn đứng tại Tô Đông bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ hưởng thụ phần này vinh quang. Hắn không muốn vĩnh viễn cùng sau lưng Tô Đông, tiếp nhận Tô Đông trợ giúp, hắn hy vọng có thể đi đến Tô Đông bên cạnh. Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Nước Đức Munich, sinh viên trong căn hộ, Vương Sơ tỉnh quận lại nàng cặp kia trắng nón mà thon dài đôi ngọc, trên giường si ngốc nhìn xem trên TV dơ lên gôn thưởng Tô Đông. Ở trong mắt nàng, Tô Đông phảng phất phảng phất tại chiếu lấp lánh. Hắn đã trở thành thế giới bóng đá tối lấp lánh viên kia cử tình. Bất kể là ai, cho dù là trước đó xem trọng hắn bi em nút công thì, đều tuyệt nghị không, giờ, hắn có thể lấy nhanh như vậy tốc độ, xông lên tòa kia linh thưởng đài, cũng đoạt được toàn này giải thưởng. Từ hôm nay muốn bắt đầu. Hắn chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng hai lớp tiên sinh. Hắn càng là vô số fan bóng đá trong mắt anh hùng, vô số thiếu nữ trong lòng Bạch Mã Vương tử. Vương Sơ tình lần thứ nhất rõ ràng phát giác được, mình nội tâm chỗ sâu nhất cây kia dây cũng bị lay động. Cái này khiến nàng cảm thấy thẹn thùng, mà kiên định. Tại Sujika kỳ viện, Tô Đông cũng không rõ ràng địa phương khác phát sinh hết thảy. Lĩnh Song Thượng, phát biểu xong đọc lời chào mừng về sau, hắn liền nên đón một đoạn thời gian dài solo. Hắn muốn đơn độc đối mặt đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông phỏng vấn. Đây cũng là đối tất cả cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người đoạt giải một phần khảo nghiệm, hắn nhất định phải có thể tại ký giả truyền thông tàn phá hạ du lưới đao có thừa, mới có thể thắng càng nhiều khẳng định. Rất nhiều vấn đề kỳ thật tại quá khứ một đoạn thời gian, Tô Đông đã lập đi lặp lại trả lời qua, nhất là tại nhận lấy giải quả cầu vàng về sau, nhưng bây giờ, hắn vẫn như cũ không thể không gạt ra khuôn mặt tươi cười, không sợ người khác làm phiền lần lượt trả lời. Không ít ký giả truyền thông hỏi ý bên trong đều đào lấy cả bẫy, liền cần Tô Đông cẩn thận từng ly từng tí phân biệt né tránh. Không thể không nói, cùng những này truyền thông liên hệ, thật so đá một trận 90 phút tranh tại cảng dân an. Đây là đối tế bảo não đồ sát, nhất là khi bọn hắn quần công thời điểm. May mắn, Tô Đông tại 3K tiếp thụ qua phương diện này huấn luyện, quá khứ đoạn thời gian này cũng trải qua mấy lần đại trận chiến, ứng phó cũng có thể miễn cưỡng qua quan, nhưng cuối cùng cũng đã là kiệt sức. Chờ hắn làm xong tất cả ký giả truyền thông về sau, đi vào một chỗ góc tối không người, lúc này mới có thời gian lấy điện thoại di động ra. Hắn có thật nhiều đầu chưa đọc tin nhắn cùng điện thoại chưa nhận, trên cơ bản đều là đến từ bằng hữu của hắn cùng đồng đội, toàn bộ đều là tại chúc mừng hắn hoạt động trong đó có ba đầu là hấp dẫn nhất Tô Đông chú ý. Huynh đệ, ngươi liền đứng ở nơi đó chờ ta. Đến từ Dọn Nghi Tô Đông cười cười, trở về một đầu, cái này không thể được, ta chạy rất nhanh, dừng không được, có bản lĩnh ngươi đuổi theo. Còn có một đầu đến từ Messi, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Tô Đông lại cười cười, ta chờ ngươi. Cuối cùng là đến từ vương sơ tình tin nhắn, để Tô Đông thật lâu cũng không biết làm sao hồi phục. Chúc mừng ngươi, Tô Đông, linh thưởng trên đài ngươi thật là đẹp trai. Ô ô ô, ta sẽ không nói cho các ngươi, ta vừa rồi kinh lịch cái gì. Trường 357, hai lớp tiên sinh. Thời đại mới bắt đầu. Tô Đông tại sụt dịch cầm xuống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, trở thành từ trước tới nay vị trí thứ 8 hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất về sau. Nước Đức kỳ cờ tạp chí cũng trước tiên sáng tác văn chương bình luận sự kiện này, cũng biểu thị đây là một cái hoàn toàn mới thời đại bắt đầu. Tại Tô Đông trước đó, đạt được hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất theo thứ tự là Van Baten, Baggio, Ronaldo, Di Đan, Di Van đầu cùng Figo. Nhưng nếu như cân nhắc cùng một năm thu hoạch được tòa này giải thưởng, kia Tô Đông chính là vị thứ bảy, bởi vì Figo thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm muốn so giải quả cầu vàng muộn một năm. Kỳ cựu tạp chí biểu thị. Tô Đông là 8 mít một nhóm cầu thủ bên trong. Cái thứ nhất cầm tới hai lớp tiên sinh tự tinh, thậm chí phá vỡ liên tiếp lịch sử ghi chép bao quát Ronaldo sáng tạo từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giải quả cầu vàng được chủ. Tiết nối duy nhất chính là Tô Đông thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời gian muốn so Ronaldo chậm mấy ngày. Ronaldo lần thứ nhất thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là tại năm 96 tháng 12 ngày 12, khi đó hắn vừa vặn 20 tuổi tròn, mà Tô Đông cũng là 20 tuổi tròn, nhưng hắn sinh nhật muốn so Ronaldo sớm mấy ngày, lại thêm FIFA lễ trao giải nguyên nhân, cho nên hắn đoạt giải thời gian muốn so Ronaldo trễ một chút. Nhưng điểm này cũng sẽ không ảnh hưởng thế nhân đối tô Đông đánh giá cùng chờ mong. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng. Tô Đông ngay tại toàn diện vượt qua Ronaldo, thậm chí tương lai siêu việt cầu vương tệ lệ cùng Maradona cũng không phải không có khả năng. Kỳ cờ tạp chí cho rằng, Tô Đông sinh ra vừa vặn kết thúc một cái giả đi bóng đá thời đại. Kia là một cái thuộc về bảy số không sau cầu thủ thời đại, sáng chói mà chói mắt, có được giống Ronaldo, Zidane, Figo, Di Vaudo, Henrry, Neven, sậm chèn cổ chờ Đông đảo chuyển kỳ ngôi sao bóng đá thời đại huy hoàng. Nhưng lại huy hoàng, cuối cùng vẫn là đánh không lại thời gian. 2004 niên là cái phi thường đặc thù năm, tại cái này mùa giải Champions League trên sàn thi đấu, chúng ta nhìn thấy Lei Valencia cùng Otto cầm đầu một nhóm hắc mã đội bóng, lần lượt đào thải đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ, lật đổ châu Âu giới bóng đá thế lực cách cục, cuối cùng cầm xuống Champions League quán quân. Giữa năm giải Euro, Zetro xuất lĩnh hy lạp đội lại lần nữa sáng tạo ra hắc mã kỳ tích, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Mà tới được cuối năm, tại giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong, Tô Đông Lực gáp sập chèn cổ cùng đệ cổ chờ bảy số không sau cầu thủ, không có bao nhiêu lo lắng liền cầm xuống giải quả cầu vàng. Trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giải quả cầu vàng được chủ, mở ra thuộc về 8 ít cầu thủ thời đại mới. Kỳ cờ tạp chí cho rằng, bây giờ châu Âu giới bóng đá, 8 ít cầu thủ ngay tại cấp tốc của khởi. Tô Đông cũng không cần nói, tại tợ giờ Mỹ ở Kim, hiện ra cờ Cristiano Ronaldo, Robben cùng Juni dạng này tân duệ, bọn hắn biểu hiện được so các tiền bối càng thêm quang mang bắn ra bốn phía, ở Italia, Casano, cả cả cùng Adriano là thế hệ tuổi trẻ cầu thủ bên trong người nổi bật, bọn hắn đều đã bắt đầu ở riêng phần mình đội bóng bên trong bước lên đoàn rồng. La Liga cũng giống như thế. Barcelona tô Đông, Ronaldo cùng Iniesta đều biểu hiện ra thực lực kinh người cùng tiềm lực. Tô Đông cùng Ronaldo đều đã song song tiến vào giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trước ba. Lấy Ronaldo cùng Di Đan làm đại biểu bảy số không niên đại, sắp cách chúng ta đi xa, nhưng chúng ta cũng không cần thiết vì thế cảm thấy tiếc nuối cùng khổ sở, bởi vì bóng đá mãi mãi cũng là không ngừng tân trần đại tạ luân hồi. Đương bảy số không niên đại rời đi về sau, lấy Tô Đông, Ronaldo, Caca, Adriano, Cergy Tiano, Ronaldo chờ cầm đầu tám số không niên đại, nhất định sẽ cho chúng ta mang đến càng nhiều càng đặc sắc bóng đá. Cả Tạ Lộ Nhĩ Ả Hư Sợ Hot Daily cho rằng, Tô Đông hoàn toàn có cơ hội siêu việt cầu vương vệ lệ cùng Maradona. Lý do là Tô Đông mới 20 tuổi, muốn siêu việt vệ lệ cùng Maradona, Đô Tô Đông cơ hội ngay tại ở. Hắn vẻn vẹn chỉ có 20 tuổi, nhưng lại đã có được cú Effa cùng họ tiểu gạn diệm dạ Liga quán quân, La Liga quán quân cùng Châu Âu Trang Tỷ Olympic, đồng thời còn là bỏ tiểu gạn di diệm dạ Liga, La Liga cùng Châu Âu dậy vàng thường được chủ, người vinh dự có thể nói là tương đương xuất sắc, thanh thế như mặt trời giữa trưa. Thiếu niên thành danh, trên sân bóng cùng tuổi tác không tương xứng thành thủ, lại thêm hoàn mỹ tố chất thân thể. Toàn diện, kỹ thuật đặc điểm, cùng truyền thông cùng Internet thời đại mang đến ưu thế, để hắn có thể không ngừng mở rộng ảnh hưởng của mình. Nhất là theo TV tiếp sóng kỹ thuật cùng Internet tin tức kỹ thuật cách mạng, chuyên nghiệp hóa bóng đá đồng bộ phát triển, cùng toàn cầu hóa thời đại đến, những này đều để tô Đông lực ảnh hưởng có thể cấp tốc quyết tán tới địa cầu bên trên. Mỗi một nơi hẻo lãnh, Vớt sờ Daily dẫn ra nước Đức Đức cần một phần báo cáo biểu hiện tại giá trị buôn bán cùng lực ảnh hưởng cùng nhiều phương diện suy tính về sau. Tô Đông là làm chi không thèn thế giới bóng đá đệ nhất nhân, hắn đã vượt qua vạn người mê Beckham. Cho dù là tại danh sương bóng đá hoang mạc nước Mỹ. Tô Đông lực ảnh hưởng đều có thể cùng lập tức tối hồng hỏa thể dục minh tinh phân cao thấp, toàn thế giới không có người nào không biết. Tên này năm nay gần 20 tuổi Trung Quốc thiên tài. Vượt sở Hot Daily còn cho rằng Tô Đông còn có một cái ưu thế chính là dựa lưng vào Barcelona trung tâm huấn luyện cầu thủ bình đại. Đây là vẹn lệ cùng Maradona đều không cụ bị, mà Barca cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực đi ủng hộ Tô Đông, đem hắn chế tạo thành Barcelona số 1 cự tinh, không chỉ có là tại trên sân bóng, vẫn là trên thương trường. Cuối cùng, Vượt sở Hot Daily cũng biểu thị Tô Đông có cơ hội vượt qua hai đại cầu vương, nhưng đường phải đi còn rất dài. Tô Đông hào hiếu. Tây Ban Nha danh tộc Luisu Az cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Tô Đông là một vị xa chưa đạt tới đỉnh phong cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hắn hy vọng Tô Đông phải tiếp tục cố gắng. 20 tuổi liền dũng nhiên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này một vinh dự cao nhất, sẽ hay không ảnh hưởng đến hắn sau này phát triển. Ta cũng nghĩ thế sẽ không, bởi vì ta hiểu rõ Tô Đông, hắn là một cái phi thường tự hạn chế, đồng thời lại tràn ngập đói khát người, càng quan trọng hơn là, theo ta được biết, hắn là một cái phi thường bất bệ, khó phục vụ chòm sự nữ, có nghiêm trọng hoàn mỹ chủng nghĩa tính kết. Luisu Az thậm chí nói đùa mà tỏ vẻ Ngoại giới sợ dĩ chưa từng có đưa tin qua Tô Đông tình cảm lưu luyến, nguyên nhân rất đơn giản, hắn chưa từng có nói qua yêu đương. Nếu có một ngày, hắn nói cho ta, hắn yêu đương, vậy hắn yêu thích cô nương nhất định là toàn thế giới nữ nhân hoàn mỹ nhất, chí ít tại Tô Đông trong lòng nhất định là như thế. Tình cảm bên trên là như thế này, đá bóng cũng sẽ là như thế, hắn sẽ không đồng ý chính hứa tùy tiện xuất hiện chút nào thì vết cũng không hoàn mỹ. Nhưng Louis UAZ cũng không có đem lời nói được quá về toàn, hắn biểu thị, chỉ cần không bị thương bệnh bồi dối, tương lai mấy năm... Tô Đông sẽ còn tiếp tục bảo trì tăng lên. Cá nhân hắn kỹ thuật, thân thể đối kháng cùng trình thể ý thức sẽ còn không ngừng đề cao. Cuối cùng tại 24 năm tuổi lúc tiến vào chức nghiệp kiếp sống Hoàng Kim đỉnh phong, làm Tô Đông thần tượng. Ronaldo đang tiếp thụ báo AS phỏng vấn lúc đối Tô Đông đoạt giải biểu thị chúc mừng. Tại phỏng vấn bên trong, Ronaldo biểu thị Tô Đông cùng mình cũng không phải là cùng một chủng loại hình cầu thủ. Tô Đông muốn so hắn càng thêm toàn diện, cũng càng cỗ chiến thuật giá trị. So khi 20 tuổi hắn càng thêm xuất sắc. Ta cảm thấy hắn tiếp xuống chuyện quan trọng nhất chính là muốn để cho mình rời xa tuôn thương bệnh. Ai cũng biết, Ronaldo chức nghiệp kiếp sống có thể nói là ngược lại trên truyền nhượng. Đây cũng là Ronaldo cả đời đau nhất, càng là vô số fan bóng đá tuyệt đối. Cho nên Ronaldo cho To Đông một chút đề nghị, hy vọng hắn có thể tiếp tục lưu lại La Liga, mà không phải sốt ruột lấy muốn rời khỏi. Bên ngoài bây giờ có nghe đồn, Tờ giờ bị ở kịp MU, Chelsea cùng La Liga Real Madrid đều muốn đạt được To Đông. Barca chủ tịch lạm vặt tạ liền rõ ràng lộ, có đội bóng nguyện ý vì To Đông thanh toán gia nhập liên minh lúc gấp hai chuyển nhượng phí, nhưng bị Barca cự tuyệt. Ronaldo biểu thị, To Đông tạm thời vẫn là hẳn là lưu tại La Liga, tiếp tục phát triển cùng tăng lên chờ đến làm xong hết thể chuẩn bị về sau, lại chọn rời đi, đây mới là đối với hắn lựa chọn tốt nhất. Trung nghiệp kiếp sống quy hoạch cũng là một môn học vấn, nhất là đến tô đông cái này tầng cấp, quy hoạch thật tốt, trung nghiệp kiếp sống có thể không ngừng tăng lên, nhưng hơi không cẩn thận, tùy thời đều có thể sẽ đi sụn dốc. đương nhiên, nếu như một vị cầu ổn, vậy liền đợi tại Barcelona đừng chuyển nhượng, đây là bảo đảm nhất. Bất quá cũng sẽ mang đến một cái vấn đề khác. Ronaldo liền rõ ràng lộ, cầu thủ cần không ngừng màn đếm thử khiêu chiến mình, lợi dụng ngoại giới mới mẹ cảm giác đến kích thích mình bảo trì cố gắng cùng tiến bộ, cho nên hắn cho rằng, mặc kệ là cầu thủ hay là huấn luyện viên trưởng tốt nhất đều không cần tại cùng một chi đội bóng đợi thời gian quá dài. Một lúc sau, rất dễ dàng thành thói quen kia phần thoải mái dễ chịu cùng an toàn, người liền sẽ trở nên lười biếng. Trung Quốc trong nước cũng là đối Tô Đông cầm xuống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đưa cho cực cao đánh giá. Đây là có sự đến nay vị thứ nhất đoạt giải châu Á cầu thủ, cũng là vị thứ nhất Trung Quốc cầu thủ. Quân uy báo đảng cao độ coi trọng, đại thiên bức cho đưa tin, đối Tô Đông đoạt giải biểu thị chúc mừng, đồng thời cũng chỉnh bảy đôi này Trung Quốc thể dục, nhất là Trung Quốc bóng đá tích cực ý nghĩa. Ngày kế tiếp ban đêm, đài truyền hình quốc gia Hoàng Kim ngăn tin tức càng lá tại trọng đại trong nước tin tức về sau. Trước tiên đưa tin Tô Đông đoạt giải, lần này chọn vẹn dùng 6 phần nhiều chung, trong đó báo đáp nói điện mừng, đối với hắn thu hoạch được hai lớp tiên sinh biểu thị chúc mừng. Đài truyền hình quốc gia biểu thị, Tô Đông đoạt giải không chỉ có là cá nhân hắn vinh dự, cũng là tất cả người Trung Quốc vinh dự, càng là người châu Á vinh dự. Hắn kinh lịch quang vinh một năm, tuyệt đối hẳn là lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Không chỉ có như thế, đài truyền hình quốc gia cũng lần nữa hô hào, hy vọng trong nước bóng đá hàng nghề người đều có thể tích cực hướng Tô Đông học tập, hấp thụ châu Âu tiên tiến bóng đá kinh nghiệm, cải cách trong nước bóng đá, mau chóng tăng lên trong nước bóng đá trình độ, tranh thủ sớm ngày bồi dưỡng được càng ngày càng nhiều Tô Đông. Không chỉ có quyền uy truyền thông đứng đài, trong nước mỗi tờ báo lớn cùng đài truyền hình, cùng internet đều tại tranh nhau báo cáo Tô Đông Vinh lấy được hai lớp tiên sinh tin tức, vô số người trong nước đều đối với cái này cảm thấy sợ hãi thán phục, thậm chí có rất nhiều người đều đang hoài nghi, chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Trung Quốc cũng có mình cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Kế một tuần trước Vinh lấy được giải quả cầu vàng về sau, Tô Đông lại một lần quét sạch toàn thế giới. Làm từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hai lớp tiên sinh, Tô Đông nhận lấy toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá ngưỡng ngư, tất cả mọi người đối với hắn khen không dứt miệng, đồng thời cũng chờ mong hắn có thể tiếp tục cố gắng sáng tạo cao hơn huy hoàng đỉnh phong. Đêm nay có việc, nhất định phải đi ra ngoài, tranh thủ buổi chiều hoàn thành bát canh. Gần nhất sự tình nhiều lắm, thời gian đổi mới không xác định, mời mọi người nhiều hơn lý giải. Tạ ơn. Chương ba kéo sâu bản David. Tư Sú Di thắng được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự về sau. Tu Đông ngày kế tiếp ngay tại Lu cử hành La Liga vòng thứ mười Barcelona sân nhà nên chiến Ler van tranh tài trước. Thú toàn trường mười vạn tên ba ca fan bóng đá vô bậy mình hai tòa cung thượng. Sau đó trong trận đấu. Tô Đông biểu hiện được rất bình thường sinh động, mở màn không lâu sau, liên tục 2 lần vì Ronaldinho sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội, nhưng cũng tiếc, vỏ ra giữ người đều không thể nắm chặt cơ hội. Phút thứ 28, Đệ Cố lợi dụng một lần đá phạt sáng tạo ra đối thủ phản lưới. Về sau, Song Vương liền lâm vào thế bí, Lovan thậm chí tại hạ nửa chảng bắt đầu sau liền lợi dụng 3 ca hậu phòng tuyến sai lầm, đánh lén dẫn bóng, săn đều tỷ số điểm số. Mãi cho đến nửa chảng sau phút thứ 80, Tô Đông lại lần nữa đưa ra tinh diệu trợ công, dự bị ra sân Messi chân trái sút gol chúng đích. Cuối cùng, 3ca2 so với một đánh bại tới chơi Lovan, toàn lấy 3 phần. 17 vòng đấu sau khi đá xong, Barca có thể nói là nhất kỵ tuyệt trận, xa xa dẫn trước. Valencia, Real Madrid cùng Sevilla chở đội bóng theo sát phía sau. Cho dù ai cũng nhìn ra được, bản mùa giải La Liga quán quân căn bản là thuộc về Barca. Đương La Liga đã xong vòng thứ 17, kết thúc đông nghị kỳ trước tất cả tranh tài lúc, UEFA đối trang Tie vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại kết quả rút thăm cũng mới vừa ra lò. Lấy tiểu tổ đầu danh gia biên Barcelona vận khí cũng là chúng quy chung cũ, rút được Bayern Munich. Đây quả thật là không tính là một chi tốt là tham, nhưng cũng không kém. Tam chi tiểu tổ thứ 2 đội bóng bên trong chẳng đi cùng nước Real Madrid cùng cùng tổ vũ Vento, còn lại 6 chi đội bóng bên trong, thực lực yếu nhất là ẩn hộ vận, thực lực mạnh nhất là M.U, nhưng cái này hai chi đội bóng đều cùng 3K hoàn mỹ bỏ qua. Tô Đông đối với cái này cũng ẩn ẩn có chút thất lạc, hắn thật đúng là muốn cùng cờ rít Zitano Zonano làm một cuộc. Cái thằng này gần nhất gọi điện thoại cho Tô Đông lúc, nhiều lần tuyên bố muốn tại Trang Champions League đấu vòng loại tao ngộ 3K, chỉ tiếc, thượng đế không cho cơ hội. La Liga ngừng, Trang Champions League vòng tháng 1 năm 16 rút thăm kết thúc, lại thêm hai tòa áp trục thượng lớn lần lượt công bố, không bốn năm rồi bóng đá đại sự cũng lần lượt kết thúc. Tại La Liga vòng thứ 17 đã xong ngày kế tiếp, Barcelona cử hành một trận lễ giáng sinh liên hoan. Câu lạc bộ chủ tịch La Porta mang theo mấy tên phó chủ tịch cùng câu lạc bộ cao tầng đều có mặt tụ hội. Đồng thời cũng đối đội bóng quá khứ cái này nửa cái mùa giải tiến hành tổng kết. Đáp án chỉ có một cái, đó chính là Hoàn Mỹ. Mặc kệ là La Liga thi đấu vòng tròn, vẫn là Champions League thi đấu sự tình, Barcelona biểu hiện đều có thể sướng Hoàn Mỹ. Mà tại người vinh dự bên trên, Tô Đông Vinh lấy được hai lớp tiên sinh, càng là vì Barcelona lấy được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. La Porta biểu thị. Tội đồng quản trị đã đốc thúc ngành tài vụ tiến hành nghiên cứu, sẽ tại Đông nghị kỳ sau xuất ra càng thêm có lực ban thưởng cử động. Hy vọng tất cả cầu thủ đều có thể tại hạ nửa trình đón thêm lại lệ. Hy vọng đội bóng có thể tại La Liga cùng trang tỷ honlit cái này hai đầu trên chiến tuyến tiếp tục có chỗ biểu hiện. Tô Đông ngồi tại cầu thủ ở giữa, nghe được không chỗ ở gật đầu. La Liga đã không có quá nhiều huyền niệm, lại đoạt trang tỷ honlit cũng là hắn bản mùa giải lớn nhất tâm nguyện. Tại cầu vương con đường hệ thống bên trong, muốn từ cầu si thăng cấp làm cầu bà, liền cần hai tòa trang tỷ Bên trên mùa giải tại Valencia lúc, Tô Đông đã lấy được một tòa trang tỷ Nếu như bản mùa giải lại đoạt một tòa, vậy hắn liền có thể đem hệ thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 3, cũng chính là đỉnh cấp cầu thủ tiêu chuẩn. Đôi này Tô Đông mà nói, tuyệt đối chính là lại một lần thoát thai hoán cốt tăng lên. Mà lần này lấy được hai lớp tiên sinh về sau, hệ thống lại phần thưởng hắn hai trường cầu tinh năng lực thẻ, tùy thời đều có thể hồi đoái, nhưng hắn tạm thời còn không có muốn muốn đổi cái gì, chỉ có thể trước đặt vào. Đến hắn thực lực này tăng cấp, trung quanh đồng đội đều là thực lực siêu quần ngôi sao bóng đá, hắn cần có nhất cần nhắc vẫn là mình phát triển lâu dài cùng quy hoạch, mà không cần quá nhiều đi cân nhắc toàn đội. Đây chính là cấp thế giới cự tinh ưu thế. Tham thị thâm Thép tốt vẫn là phải dùng tại trên lưới đao. Tô, lễ giáng sinh ngày nghỉ có cái gì hoạt động? Ngồi tại Tô Đông bên cạnh Iniesta, nhiều hứng thú hỏi đến Tô Đông. Bản mua giải tiểu Bạch tại Barcelona đã bắt đầu đứng vững góc chân, thậm chí tại rất nhiều trận đấu bên trong, dịch cắt đều dùng Iniesta thay thế Đậu Ly, đảm nhiệm trước trận tiền đạo cánh phải, cái này không khó coi ra dịch cắt đối với hắn coi trọng. Đương nhiên, Iniesta biểu hiện cũng rất cho lực, không có cô phụ huấn luyện viên tổ tín nhiệm với hắn. Nhưng Iniesta trong đầu rất rõ ràng, Tô Đông ủng hộ mới là mấu chốt. Còn không có cân nhắc tốt, David Silva mời ta đến Canaria quần đảo đi qua Đông ta đang suy nghĩ muốn hay không đi. tô đông cười trả lời. năm nay đông nghỉ kỳ hơi dài, từ tháng 12 năm hai một ngày trở về không năm năm ngày 9 tháng 1, cho nên đội bóng trọn vẹn cho một tuần noel ngày nghỉ, dạng này cầu thủ có thể hào hào nghỉ ngơi một chút. tuy nói là có một tuần ngày nghỉ, nhưng trên thực tế, tô đông sắp xếp hành trình rất chặt đụng, tỉ như hắn muốn đi nước đức vì bm nút vô tới một thì quảng cáo, đây là đặc biệt nhằm vào trung quốc tết xuân mà chuẩn bị chúc mừng quảng cáo. canary quần đảo thế nhưng là nơi tốt, muốn đi thời điểm mang ta lên. iniesta kích động cười nói. tô đông nhẹ gật đầu, nhiều cái bằng hữu cùng một chỗ, càng thêm náo nhiệt một chút hắn người này chính là như vậy, quen biết bằng hữu không ngại nhiều, nhưng người xa lạ hắn liền không lớn thích. đúng rồi, tô, có chuyện bọn hắn nghĩ năm ta hỏi một chút. Iniesta đột nhiên xích lại gần tới, thấp giọng nói, tô Đông vụn trộm quan sát một chút nơi xa, tại mặt khác một bàn, luôn bọn người nhìn như vô ý, nhưng thỉnh thoảng lén lén đánh giá bọn hắn bên này. hiện nhiên Iniesta muốn hỏi, chính là bọn hắn quan tâm. ngươi cứ hỏi. tô Đông cười gật đầu. quân tử thẳng đắng đắng, tiểu nhân giấu cái kia. dù sao tô Đông làm việc không sợ người hỏi. ngươi người đại diện cho câu lạc bộ đề cử nhất danh bở ra dịu cầu thủ, việc này ngươi biết không? Iniesta nhìn về phía tô đông ánh mắt có chút bận tâm, hắn thật sợ mình vấn đề không cẩn thận đắc tội tô đông, cái này coi như không được tốt, cũng không có biện pháp, cuối cùng Sa Vi bọn người muốn biết, không phải để Iniesta tới hỏi một chút, ai bảo hắn cùng tô đông người thân nhất, biết. Tô Đông sảng khoái cười nói, kia, vì cái gì? Iniesta có chút kỳ quái, trong đội Bờ Ra dự cầu thủ đã đủ nhiều, thậm chí ngay cả Cờ Juip đều đang chỉ trích Bờ Ra dự cầu thủ quá nhiều hiện tượng, làm sao tô Đông còn giới thiệu Bờ Ra dự cầu thủ về chỗ? Ta không có cân nhắc khác, chủ yếu là bởi vì chúng ta xác thực cần ở giữa sân vị trí bên trên dân vệ binh, chúng ta trước đó cân nhắc qua không ít người, tỉ như Juventus tạ chí na đi, nhưng kết quả ngươi cũng biết, chúng ta căn bản không có tiền, ngay cả Manit cũng mua không được. Juventus tạ chí na đi, Ottomaanit đều tuần tự cùng Barcelona liên hệ tới, kết quả cái này mấy tên cầu thủ đều không thể đi vào Nukem, Lukem, Barca tăng cường giữa trận tiền vệ phòng ngự vị trí kế hoạch từ đầu đến cuối không thể đạt được thực hiện. Ta để cử tên này cầu thủ gọi Marco Senna, hiệu lực tại Vila ta tại Valencia thời điểm liền đã biết hắn. Thực lực rất mạnh, năng lực phòng ngự xuất sắc, đồng thời lại không thiếu bờ ra diệu người dưới chân kỹ thuật cùng truyền bóng năng lực, phi thường phù hợp chúng ta đội bóng yêu cầu. Càng quan trọng hơn là giá trị con người của hắn không cao. Sớm năm nay cuối tháng 8, Sena đại biểu Villarreal tham gia cúp yên tờ tò cùng Atletico tranh tài về sau, tuyến thượng thận bằng ra làm thuốc xét ra dương tính, tại lúc tháng 10 bị cấm thi đấu 2 tháng, mai cho đến gần nhất mới tái xuất, tại giao đấu ản bạ sẽ trong trận đấu dự bị ra sân đá hơn 20 phút. Ta hiểu qua, sở dĩ cấm thi đấu hai tháng là bởi vì hắn là lẩm phục sở tờ giỏi loại dự vật, từ trên thực lực nhìn, ta cảm thấy hắn phi thường xuất sắc, cho nên ta mới khiến cho người đại diện tiến cử lên, để câu lạc bộ đi khảo sát cùng giải, chỉ thế thôi. Iniesta nghe rõ Tô Đông ý tứ. Tô Đông là hy vọng hắn truyền đạt cho gần chờ bạn thổ phái một cái tín hiệu, đó chính là Tô Đông chỉ đối sự tình, không đối người. Hắn sở dĩ để người đại diện đề cử Marco Senna, thật chỉ là từ đội bóng hiện thực nhu cầu góc độ xuất phát, bởi vì bờ ra dịu giữa trận rất rẻ, tối đa cũng liền một 200 vạn euro liền có thể đã định, nói không chừng dùng đội thanh niên cầu thủ đi đổi cũng không có vấn đề gì. Mà lại, Barca cùng Villa Rio quan hệ cũng rất tốt, dì Trần mở đến nay còn thuê tại Villa Rio, Thanh huấn, cầu thủ gì Nạ cũng tại Villa Rio, muốn đưa vào Marco Senna, đoán chừng ngay cả tiền đều không cần móc, trực tiếp liền có thể giải quyết. Trọng yếu nhất là, lúc trước Tô Đông liền cùng Marco Senna đá tranh tài, hắn cảm thấy tên này bỏ ra dự tiền vệ phòng ngự cái đầu không cao, nhưng phòng thủ thật rất không tệ, mà lại rất bình thường ứng ngạnh rất bình thường chăm chỉ, chạy năng lực rất mạnh, phi thường phù hợp Barcelona trước mắt lu cầu. Nói như thế nào đây? Hắn tựa như là một cái kéo sau bản David. Tô Đông có thể lý giải vấn đám người sầu lo. Hiện tại Barca trong đội bờ ra dư cầu thủ thật rất nhiều, nhưng vừa đến, Marco Senna liền hiệu lực tại La Liga, tuy nói cấm thi đấu vắng mặt 2 tháng, nhưng không tồn tại dung nhập vấn đề, thứ hai, hắn không phải bờ ra dư tuyển thủ quốc gia, không cần về nước cần vương. Hiện nay, Barcelona tầng quản lý xung đột vấn đề thật sự là thật phiền báis. Đông Nghị Kỳ muốn đưa vào tiền vệ phòng ngự, nhưng dù sẹo muốn cầu thủ, La Potta phản đối, La Potta muốn cầu thủ, dù sẹo phản đối, song phương đều tại chén cắt đối phương. Tô Đông cảm thấy, Marco Senna ngược lại có thể là lẫn nhau có thể tiếp nhận lựa chọn. Trọng điếu nhất là, hắn thật rất rẻ. Đương Nhiên, esta đem Tô Đông ý tứ, từ đầu chí cuối chuyển đạt cho quần bọn người biết về sau, ba ca đội trưởng thật to nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không phải để ý Tô Đông đề cử cầu thủ, dù sao Tô Đông địa vị còn tại đó, hắn muốn đề cử cầu thủ, ai dám nói cái gì? Lại nói, câu lạc bộ cũng sẽ không bởi vì là Tô Đông đề cử giống như thế nào gì. Quần bọn người chân chính lo lắng chính là, Tô Đông đảo hướng bờ ra dự băng, này lại để phòng thay quần áo mất đi cân bằng. Hiện nay Tô Đông, lực ảnh hưởng thật phi thường lớn. May mắn, Tô Đông giải thích hiểu lầm, đồng thời cũng biểu lộ thái độ của mình. Hắn bảo trì trung lập, sẽ không tham gia bất kỳ quyền lực gì đấu đá. Hắn làm sự tình đều là đối chuyện không đối người, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho phòng thay quần áo tiếp tục bảo trì lại cân bằng. Về phần nói Marco côsena kỳ thật hắn cũng không trọng yếu, bởi vì hắn chỉ là cái vô danh tiểu tốt. Đây cũng là vì cái gì? Rất nhiều người nâng lên cái này dẫn viện binh lúc đầu tiên nâng lên đều là tô đông. Có đôi khi ngắm lại chính quần cũng thật bất cát dĩ. Tuy nói hắn là đội bóng đội trưởng, có thể nghĩ muốn gắn bó giống ba ca dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng phòng thay quần áo ổn định, lại nói nghe thì dễ. Vẫn quyền điệu hát dân gian tra, còn có bao nhiêu người nhớ kỹ cái này hú? Khác hôm nay còn có một chữ a hôn. 359, bà ca coi trọng người. Marco nạ vẫn luôn cảm thấy, từ nhỏ đến lớn, chính mình là cái không may hại tử. Đã từng, hắn cũng giống còn lại đám tiểu đồng bạn như thế, tưởng tượng lấy mình lại nhận vận mệnh lọt mắt xanh, có thể giống tiểu thuyết vai nam chính như thế, có châu bút tầm ẩm quang hoàn, thành tựu nhất đại sự nghiệp to lớn. Nhưng thời gian dần trôi qua, thời gian ngoài đi hắn góc cạnh, ngăn trở lột trên người hắn méo nhọn, hắn bắt đầu trở nên kiêm tốn. Hắn không thể không kiêm tốn, không thể không điệu thấp, bởi vì sống 28 niên, hắn chẳng làm nên trò trống gì. Sinh ra ở bờ ra Jiujiang rễ nổi rổ cái này bóng đá chi hương. Hắn từ nhỏ đã cùng rất nhiều người đồng lửa, tiếp nhận bóng đá huấn luyện, nhưng hắn cùng tiểu thuyết vai nam chính khác biệt, hắn rõ ràng thuộc về loại kia không có thiên phú, không bị người chỗ thưởng thức cầu thủ loại hình. Thế là, nghề nghiệp của hắn kiếp sống giai đoạn trước chỉ có thể trà trộn tại bờ ra dưới thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn. Chăn chọc nhiều chi đội bóng về sau, hắn tại 1999 năm qua đến cỏ dị thị ẩn, cũng ở chỗ này lấy được chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất đột phá, hắn trợ giúp đội bóng lấy được thi đấu vòng tròn quán quân Công FC T Đào Châu Cham cần ship quán quân, đồng thời cũng lấy được hắn chức nghiệp kiếp sống cho tới bây giờ, một tòa duy nhất vô địch thế giới. Lần thứ nhất FIFA Club World Cup quán quân. Kia là tại năm 2000 tháng 1, FIFA tâm huyết dâng trào, muốn thành lập một hạng cúp thi đấu, cùng Toto ta cup chống lại, thế là liền gây dựng FIFA Club mời tám chi đội bóng dự thi, tranh tài địa điểm liền lựa chọn tại Bờ Brazil, từ có gìn thì ẩn đảm nhiệm đội chủ nhà. Cuối cùng, có gìn thì ân cầm xuống quán quân, sau đó, tính chất bi kịch FIFA Club Bất cột ngừng làm việc đến nay. Marco Senna vận mệnh liền cùng kia phụ dung sớm nở tối tàn FIFA Club Bất cột, hắn tuy nói lấy được không ít quán quân, nhưng đại biểu có gìn thì ẩn ra sân 16 trận đấu, toàn bộ đều là dự bị, mà lại tất cả đều là tại giáp rửi về thời gian trước. Tỷ như FIFA lúc lượt cột giao đấu Real Madrid tranh tài, hắn là tại phút thứ 85 thay thế Lý Tra đỉnì ổ ra sân. Có thể nói, có gì thì ân thanh tích, cùng hắn không có nửa xu quan hệ, thậm chí ngay cả chính hắn đều không có ý tứ lấy ra nói. Chỉ ở có gì thì ân chờ đợi một cái mùa giải, Senna liền tự do chuyển nhượng rời đi, đi đến rủ vẹn tiểu, nhưng không có mấy ngày, hắn lại chuyển nhượng đi Nam sở kệ tạ đồ, cũng gặp gỡ ở nơi này Villajuso cầu dò xét. Lúc ấy Villajuso là đi khảo sát mặt khác nhất danh cầu thủ, kết quả bị Marco Senna hấp dẫn lấy, cũng lấy sáu vạn euro chuyển nhượng phí đem hắn mua đến Tây Ban Nha. Đây là Marco Senna trước nghiệp tiếp sống một lần bay vọt. Một năm kia, Marco Senna đã 26 tuổi. Cứ việc qua lâu rồi nằm mơ niên kỷ, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy, mình rốt cục nhịn đến khổ tận cam lai thời điểm, hắn hùng tâm bừng bừng muốn tại Tây Ban Nha đại triển quân cước, muốn trợ giúp Vila Ju có tư cách. Đang cùng Vila Ju hợp đồng thời điểm, Marco Senna lựa chọn hắn thích nhất số 19 quần áo chơi bóng, câu lạc bộ cao tầng đã nói với hắn, đây không phải một cái may mắn dễ số, cho nên một mực trống không, hy vọng hắn có thể đổi một cái nhưng lúc đó hào tình vạn trượng xèn nạo biểu thị đây là hắn thích nhất số lượng hắn không muốn đổi mà lại hắn cũng không mê tín những thứ này nhưng sự thật chứng minh hắn cuối cùng không phải đương tiểu thuyết vai nam chính vật liệu ngay lúc đó vi la di vấn luyện viên trưởng mù nhộn phi thường tín nhiệm hắn vừa đến đã để hắn gánh cương chủ lực buổi diễn đá đầy 90 phút mà xèn nạo cũng biểu hiện được không tệ để cho người ta thấy được thực lực của hắn nhưng vai phụ sở dĩ không thành được nhân vật chính cũng là bởi vì đứng tại vận mệnh ngã tư đường bọn hắn luôn luôn chọn sai phương hướng đã nửa năm bóng tốt Xenạ ngay tại giao đấu diêu bệ tịt trong trận đấu đầu gối thập tự dây chẳng thụ thương, vắng mặt một năm rưỡi, mai cho đến cái thứ hai mùa giải thu quan giai đoạn mới lại lần nữa tái xuất. Hơn một năm nay dưỡng thương thời gian, để Xenạ triệt để tin tưởng chính mình là cái vai phụ mệnh. Thế là hắn triệt để từ bỏ mình cố gắng muốn trở thành vai nam chính hùng tâm, hắn bắt đầu khiêm tốn mà liệu thấp, tức đạp thực địa huấn luyện, có thể coi là là như thế. Cái này đáng chết vận mệnh vẫn là không có bỏ qua cho hắn. Năm nay mùa hạ, Xenạ kinh lịch hoàn chỉnh chuẩn bị chiến đấu kỳ, trạng thái rất không tệ, hắn một lòng muốn vì vì là có tư cách, thật không nghĩ đến. Tại mùa giải trước, Cúp Yến tở tỏ tỏ giao đấu Atletico tranh tài về sau, hắn tại thuốc kiểm bên trong vậy mà ra dương tính. Sao lại có thể như thế đây? Câu lạc bộ cuối cùng cho ra nguyên nhân là lầm phục vi quy dự vật. FIFA đối với hắn cũng là mở một mặt lưới, vẹn vẹn chỉ cấm so tài hắn 2 tháng. Nhưng chính là cái này, muốn mạng 2 tháng, để xen nạ tiền đổ lại một lần lâm vào bàng hoàng. 2 tháng trước, hắn là đội bóng giữa trận chủ lực, nhưng 2 tháng sau, cộng tác rổ sỉ cô địa vị càng thêm kiên cố, hệ tỏ phương đặc biệt, CB3 gì a bắt đầu đoạt ban và quyền. Argentina tuyển thủ quốc gia sở giữ càng là hảo hảo cánh trái không đá chạy tới giữa trận trung lộ tham gia náo nhiệt, đợi đến sên nạ tái xuất thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện trận banh này trong đội còn có vị trí của mình sao? Huấn luyện viên trưởng El Ghini từng nói chuyện với hắn, nói cho hắn biết, huấn luyện viên tổ vẫn như cũ tín nhiệm hắn, hy vọng hắn biểu hiện tốt một chút, tranh thủ đá lên chủ lực vị trí. Nhưng sên nạ rất bình thường sụp đổ, cái này chủ lực vị trí vốn chính là hắn, không phải sao? càng làm cho sên nạ cảm thấy do dự. Còn có trong phòng thay quần áo không khí. Theo số dỉn, Fury Argentina cầu thủ gia nhập liên minh, bây giờ Villas-ieu đã có sáu tên Argentina cầu thủ cái này kỳ thật cũng bình thường, không chỉ có là Villarreal cùng thành tử địch Valencia cũng đồng dạng thích dùng Argentina cầu thủ. Bellini có chấp giáo Argentina thi đấu vòng tròn bối cảnh, đối Argentina cầu thủ có chỗ đặc biệt thích làm Argentina tử địch bờ ra dịu cầu thủ. Sena là Villarreal trong đội chỉ có 2 tên bờ ra dịu cầu thủ, một cái là hắn, một cái là sân Anderson. Không may, sân Anderson chủ lực vị trí bị từ mưu chuyển nhượng mà đến đủ dù với tiền phong Diego phò lạng cho đoạn. cái này khiến Sena phi thường bàng hoàng, hắn luôn cảm giác mình cũng sẽ giống sân Anderson, mất đi vị trí của mình xề con mẹ nó nhân vật chính không cho giờ cũng coi như xong ta an tĩnh làm cái vai phụ cũng không được sao chẳng lẽ ta trời sinh liền nên là loại kia lĩnh cơm hộp chết đóng vai phụ xen na ngửa đầu trong lòng đối bầu trời xanh thảm hò hét ngay tại xen na phát tiết xong nội tâm phiền muộn buồn rầu lấy mình tiếp xuống nên đi nơi nào thời điểm hắn đặt ở trong túi quần điện thoại bỗng nhiên vang lên điện báo biểu hiện rõ ràng là một cái mã số xa lạ ui xen na nhận nghe điện thoại ngươi tốt marco điện thoại bên kia truyền đến một thanh xa lạ giọng nam ta gọi rodrigues xen na vừa nghe đến cái này như giật điện từ trên đồng cỏ nhảy dựng lên Rocker Mendes, đây chính là gần nhất hai năm này, châu Âu giới bóng đá thanh danh vang dội người đại diện, dưới trướng hắn tối đại bài cự tinh chính là vừa mới cầm xuống hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất Tô Đông. Mà nói tới Tô Đông, Senna không tự chủ được vang lên hơn nửa năm trước kia, mình từng tại trên sân bóng phòng thủ qua tên kia cao tiền đạo. "Ngươi tốt, Mendes tiên sinh." Senna tranh thủ thời gian trả lời. "Ta cùng ngươi người đại diện đã nói, hắn biểu thị, nếu như ngươi nguyện ý, từ giờ trở đi, liền từ ta đến làm ngươi người đại diện." "Cái gì?" Senna quá sợ hãi, vì cái gì? Hắn hoàn toàn chính là không hiểu ra sao không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Barcelona coi chỏ ngươi. Mendes vừa dứt lời, Senna bên này tay rõ ràng run một cái, điện thoại kém chút liền rơi trên mặt đất. Barcelona coi chỏ ta. Senna làm sao lại tin tưởng lời nói dối như vậy? Ha <cười> ha, <cười> Mendes tiên sinh, ngươi đây là tại cố ý bắt ta đùa giỡn hay sao? Bởi vì sự tình quá mức ly kỳ, cũng quá mức khoa trương, Senna vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Tại nhân sinh thấp nhất lúa, đột nhiên phong hồi lộ chuyện, từ trên trời giắt xuống một khối địa bánh, đây không phải chỉ có tiểu thuyết vai nam chính mới có tư cách có kỳ ngộ sao? Lúc nào chính mình cái này chết đóng vai phụ vô danh tiểu tốt cũng có thể đủ phải. Ta không phải nói đùa, Marco. Mendes lại nghiêm trang trả lời. Không phải. Senna càng giận mình. Mendes trầm mặc vài giây đồng hồ, để hắn thoáng tỉnh táo một chút về sau, mới giải thích nói, Tô Đông hướng Barcelona để cử ngươi. Tô Đông? Senna lại ăn giận mình, cái này lại mắc mớ gì đến Tô Đông? Tại Mendes kiên nhẫn giải thích xuống, Marco Senna chậm rãi mới thăm dò rõ ràng đầu đuôi sự tình. Nguyên lai là Barcelona cần nhất danh giữa trận phòng thủ cầu thủ, Tô Đông chức đó tại Valencia thời điểm, cùng hắn đá một trận trên tài. Đối với hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu, cho nên lần này tựa như Barcelona tiến cử hắn. Barcelona nguyên bản cũng không nghĩ tới muốn mua hắn, bọn hắn sớm nhất cảm thấy hứng thú cầu thủ là Arsenal Edo, Juventus Tachinadi, Otto Manich chờ châu Âu thực lực phái danh tướng, căn bản không nhìn chúng mắt Cosena. Nhưng về sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Barcelona giữa trận dẫn viện binh gặp khó, không thể không đem ánh mắt một lần nữa chuyển trở lại La Liga. Vì Lazio vẫn muốn mua đức gì chân mờ. Baca cũng đối tên này thuê một năm dưới Argentina giữa trận không có gì ý nghĩ. Bởi vậy song phương ăn nhịp với nhau, liền quyết định nâng lên hiệp đàm gì trận mở chuyển nhượng. Demarco xèn nạ xếp vào chuyển nhượng ở trong. Kia xèn nạ vì cái gì không biết. Bởi vì từ đầu tới đuôi, đàm phán tiêu điểm đều là gì trận mở chuyển nhượng phí, cùng xèn nạ không có quan hệ gì. Nghe song Mendes cố sự, xèn nạ có loại cảm giác nằm động. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không động đại vật rồi. Bằng không, giải thích thế nào tô đông sẽ không duyên vô cớ tiến từ hắn. Baca như thế nào lại muốn mua hắn? Cũng mặc kệ nói thế nào, Mendes đã tìm tới cửa. Vậy liền chứng minh khoản giao dịch này là thật, hắn không phải đang nằm mơ. Marco, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, khoản giao dịch này hẳn là sẽ tại ngày một tháng một trước đó nói chuyện xong, nếu như ngươi ở trước đó không có bất kỳ cái gì dị nghị, vậy ta liền làm ngươi người đại diện đi cùng bọn hắn đàm phán cùng hợp đồng. Mendes ở trong điện thoại nói. Senna không có trả lời, hắn còn không có hoàn toàn tiếp nhận chuyện này mang đến sốc. kích. sốc này địa bánh quá lớn, kém chút liền đập chết hắn, hắn nhất định phải chậm rãi tiêu hóa mới được. Đúng rồi, Joker, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Senna đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu. Ừm, có thể, ngươi hỏi. Tô Đông, hắn vì sao lại tiến cử ta? Sena hỏi. Nói thực ra, chúng ta đều thật bất ngờ. Mendes khẽ mỉm cười nói. Tô Đông nói, cùng ngươi đá một trận tranh tài. Hắn tại Valencia trong lúc đó cũng chú ý qua ngươi tranh tài. Hắn cảm thấy, ngươi là nhất danh phi thường có thực lực cầu thủ, chỉ là một mực bị mai một. Sena kinh ngạc há hốc miệng ra, thật lâu đều nói không ra lời. Chương 360, Tô Đông cường đại nhất người khiêu chiến. Tại lễ giáng sinh nghỉ trước đó, Tô Đông đặc địa đem mình đoàn đội cho gom lại cùng một chỗ ăn bữa cơm. Bất chi bất giác tụ tập tại chung quanh hắn, làm việc cho hắn người đã mười cái có là tư nhân huấn luyện viên, có là đầu bếp riêng, còn có chuyên trách gia chính cùng chuyên trách lái xe. Mỗi cái đều là ngành nghề bên trong tinh anh. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là cùng hắn tiếp xúc gần gũi. Nếu như tính luôn cả ngoại vi, nhân số thì càng nhiều. Tô Đông ngày bình thường cũng đều không có cảm giác gì, cũng là đến giờ khắc này mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai lại có nhiều người như vậy tại chỉ vào hắn ăn cơm. Mỗi người bọn họ phía sau đều là từng cái sống sờ sờ gia đình, đều dựa vào lấy hắn sinh hoạt. Lời khách ký, ta cũng không nhiều lời, tóm lại cảm ơn mọi người. Tô Đông dơ lên một chén nước sôi để nguội, hướng phía đám người dơ lên cao cao. Tại quá khứ một năm nay, may mắn mà có mọi người tận tâm tận lực công việc, cũng hy vọng trong tương lai, chúng ta có thể tiếp tục bảo trì. Theo Tô Đông uống một hơi cạn sạch, những người khác cũng đều nao nao đứng dậy cạn ly. Làm cố chủ, Tô Đông có lẽ không phải tốt nhất, nhưng khẳng định cũng là cực kỳ tốt. Hắn đã không có đại bại ngôi sao bóng đá tính tình, cũng không có vinh mặt hất hàm sai khiến nọ mạ, đối đãi người chưa hề đều là khách khách khí khí. Đương nhiên, nếu như phía dưới có người sơ sẩy cương vị, làm trễ mải chuyện của hắn, hắn cũng sẽ nổi giận, thậm chí trực tiếp xào người cá mực. Nhưng tổng thể tôi nói, chỉ cần người tận tâm làm việc, Tô Đông thật sự là một cái cực kỳ tốt cố chủ. Mời ăn cơm hiển nhiên cũng không đủ, ngày bình thường mở ra cao tiền lương, đây là Tô Đông phải làm, mà lần này hắn cũng dựa theo trung quốc truyền thống tập tụ, tại châu Âu Tết xuân trước đó, cho mỗi một cái nhân viên đều phát một phong thật to hừng bao. Mình lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng, không thể rời đi những nhân viên này ở sau lưng yên lặng công việc, cho nên hắn cho mỗi người đều phát hừng bao, chính là muốn nói cho bọn hắn, mình ở phía trước tấn thịt, bọn hắn cũng có thể theo sau lưng ăn canh. Người nha, cuối cùng sẽ có tư tâm. Nếu như mình ở phía trước xuất tấn phong đầu, đoàn đội lại tại phía sau hứng gió tây bắc, vậy bọn hắn sớm muộn muốn đi ăn má khác. Tô Đông người này yêu cầu cao dùng quen không dùng sinh, hắn tình nguyện mình chủ động cho thêm ít tiền, lương cao lưu lại nhân viên, cũng không hy vọng đợi đến tương lai, nhân viên muốn đi ăn máng khác thời điểm lại cãi cổ, kia đối quan hệ lẫn nhau cũng là một loại hư hao. đương nhiên, tô đông cho hồng bao cũng không thể nào là đối xử như nhau. tỷ như núi nỗ dù, dị, làm tư nhân huấn luyện viên đoàn người phụ trách, hắn hồng bao liền rõ ràng muốn càng nhiều, không có người sẽ đối với này có chỗ lời ánh giận, dù sao hắn là tô đông phía sau hạch tâm nhất cốt cán, những người khác cũng đều từng cái đạt được phong phú hồng bao, cho dù là gia chính cùng lái xe, mỗi cái nắm bắt tới tay về sau, tước lượng một phen cũng đều cười đến không ngậm miệng được hiện nhiên cũng là hết sức hài lòng. Tại tiền tài phương diện này, Tô Đông chưa từng keo kiệt. Đoàn đội nghỉ về sau, Tô Đông cũng nên đón lễ giáng sinh ngày nghỉ. Đồng đảng cờ JT Anozona vốn là mời hắn đến Manchester đi qua Noel, người nhà của hắn cũng đều ở bên kia. Giải ngoại hạng Anh không có ngừng, tương phản, lễ giáng sinh ngày nghỉ ngược lại nên đón bận rộn nhất lịch đấu. Coi như Tô Đông đi, do nghỉ cũng không có bao nhiêu thời gian chiêu lại hắn, thế là Tô Đông liền khéo lời từ chối. Hắn kêu lên Messi cùng Iniesta, chuẩn bị muốn đi theo David Silva chạy Canaji quần đảo đi qua Đông. Bồ Đào Nha PP biết được tin tức về sau, cũng chủ động đi theo. Thế là, một đoàn người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Kanaji quần đảo. Tô Đông thậm chí còn để David Silva nâng lên giúp hắn thuê một chiếc xa hoa du thuyền, dự định ra biển thư giãn một tí. Bể bơi du lịch hơn nhiều, Tô Đông rất muốn đi trên biển sóng một làn sóng, để Messi cùng Iniesta bọn người tiểu đao kéo cái mông, mở mắt một chút, kiến thức một chút vì sao kêu làm lãng lý bậy điều. David Silva nói, Kanaji quần đảo bên kia vẫn rất có tên lặn xuống nước thánh địa, Tô Đông còn chưa có thử qua lặn xuống nước, cũng muốn đi thử xem. Messi cùng TV chờ đám tiểu đồng bạn cũng đều kích động. Bất quá, kể từ đó Vốn là muốn mượn lễ Giáng sinh ngày nghỉ học lái xe ý nghĩ lại ngâm nước nóng. Tô Đông đi Cana di quần đảo, Barcelona những người khác cũng đồng dạng không có nhà dỗi. Ronaldo nhất là hào khí, trực tiếp móc túi tiền một khung máy bay tư nhân về nhà. Đồng hành còn có 3 ca trong đội mấy tên bờ ra diệu cầu thủ, bọn hắn đều đem đi theo Ronaldo nhô trở về. Cũng tại quê hương của hắn tham gia một trận kỷ niệm thi đấu, nói là kỷ niệm một nhà câu lạc bộ thành lập 40 mươi năm, mà Ronaldo người đại diện ca vẫn là nhà này câu lạc bộ cổ đông. Đệ cổ muốn về bù đào nha lĩnh một phần hàng năm tốt nhất cầu thủ thường. Bồ Đào Nha liên đoàn bóng đá cho là hắn là quá khứ một năm biểu hiện tốt nhất Bồ Đào Nha cầu thủ, đây cũng là đối để cổ một loại tán thành, dù sao không có coi hắn là ngoại nhân. Dịch cắt thì là mang theo mình thê tử cùng người nhà đến Tây Ban Nha phía Nam Malaga đi nghỉ ngơi. Đương nhiên, cũng có một chút không thể hảo hảo ăn Tết, như Diệu Lỵ, dở dắt cùng mọ tở tạ chờ Thương Minh, đều phải đến mỗi ngày đến câu lạc bộ đưa tin, trong đó lấy Diệu Lỵ tình huống làm người khác đau đầu nhất. Diệu Lỵ thực lực là có, mà lại không tệ, thi đấu vòng tròn trước mấy vòng, hắn cùng Tô Đông cùng Ronaldinho tạo thành trước trận tam xoá kích, biểu hiện biết tròn biết méo. Nhưng tại tổn thương bệnh về sau, Diễu Li từ đầu đến cuối không thể tìm về trạng thái tốt nhất. Iniesta của thời, để Diễu Li tại 3K phòng thay quần áo vị trí trở nên rất bình thường xấu hổ. Tiểu Bạch đặc điểm là không chơi bóng, tốc độ không nhanh, nhưng hắn dính liền trước sau trận năng lực rất mạnh, đường biên đột phá không mạnh, nhưng hắn sẽ ở bờ lệ tỳ trước trên vào hoặc Savi đệ cô để lên lúc chủ động lui về đến hiệp trợ phòng thủ, đây đều là Diễu Li không có. Về phần Messi, hắn ở bên phải đường cũng biểu hiện không tầm thường, nhưng đến ngọn nguồn vẫn là kém chút hòa hậu, quá trẻ tuổi. Giơ rất cùng mõm tợt tạo tình huống cũng rất bình thường không giống, hai người đều là Barca thanh huấn dòng chính. Trong đó dơ rát tại Valencia chứng minh qua thực lực của mình, nhưng ở gia nhập Liên Minh Barca về sau, từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra Valencia thời kỳ biểu hiện xuất sắc. Tô Đông cho rằng, nếu như Marco Senna có thể thuận lợi gia nhập Liên Minh Barca, đồng phát vung ra thực lực bản thân, tin tưởng đã lên chủ lực là không có vấn đề gì, dù sao tên này cầu thủ cũng đã 28 tuổi. Đường Barca bắt đầu vận hành giữa trận dẫn viện binh lúc, từ địch Geomagic cũng đồng dạng không có nhàn rồi. Cạm mã trò đột nhiên từ chức làm rối loạn Geomagic bố trí, sau đó từ thủ môn huấn luyện viên dậy mẫn đảm nhiệm đại diện huấn luyện viên trưởng, nhưng Geomagic thành tích cũng không lý tưởng. Giám viện binh vẫn luôn là ngoại giới chú ý tiêu điểm. Nhưng ở dẫn viện binh trước đó, Dielmarit dẫn đầu quyết định một hạng trọng yếu bổ nhiệm. Giáo phụ cấp bậc nhân vật truyền kỳ sắc chìa chính thức nhập chủ Betmarber. Hắn sắp xuất hiện mặc cho Dielmarit kỹ thuật tổng thanh tra. Đây tuyệt đối là làm cho người cảm thấy kinh ngạc một cọp bổ nhiệm, bởi vì sắc chìa hiển hách thanh danh, để cho người ta không dám kính thường. Vì biểu hiện đối sắc chìa coi trọng, Dielmarit truyền kỳ kền kền bộ trạ gậy nọ đem đem kỹ thuật của mình tổng thanh tra chức vị tặng cho sắc chìa. Mình chỉ xuất mặc cho Dielmarit phó chủ tịch chuyên trách về công an bộ môn. Mà sắc Trịa tiền nhiệm sau chuyện làm thứ nhất, chính là muốn vị Geo Madrid tuyển ra nhất danh huấn luyện viên trưởng. Mới đầu, tất cả mọi người coi là sắc Trịa chọn ý huấn luyện viên trưởng, dù sao cái này cũng phù hợp Geo Madrid hiện tại nhu cầu. Tất cả mọi người biết, ý huấn luyện viên trưởng am hiểu phòng thủ, mà bây giờ Geo Madrid yếu nhất khâu chính là phòng thủ. Bổ nhiệm sắc Trịa vì kỹ thuật tổng thanh tra, lại muốn nhất danh ý huấn luyện viên trưởng, cái này cũng tuyệt đối là bình thường thao tác. Thế là, từ Ancelotti đến Lippi, đến Mancini chờ ý danh xuất, thay nhau bị sủng hành một lần. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Báo AS tại lễ giáng sinh trước đột nhiên thả ra tin tức, nguyên La Rio Madrid lật ra bờ da di vấn luyện viên Luke xem đọa gỗ bảng hiệu. Luke xem đọa gỗ là ai? Rất nhiều người đều đối với hắn cảm thấy mười phần lạ lấm. Tên này bờ da di vấn luyện viên trưởng đã từng dẫn đầu có gì thì ẩn. Bạn bè ấy giật cùng Santos Ba Chi đội bóng, năm lần cầm xuống bờ da di thi đấu vòng tròn quán quân, trong đó còn tại năm 1996 dẫn đầu bạn bè ấy giật cầm xuống SC T Bao Châu Tram Cần Siêu quán quân. 98 năm đến năm 2000, hắn chắp giáo bờ da di đội tuyển quốc gia cũng tại 99 năm cô ba ả mẹ gì cả bên trên đoạn giải quán quân nhưng ở sau đó lượt cuộc thi dự tuyển bên trên biểu hiện không tốt bị xào cá mực đối với lục xem bạo gỗ Tây Ban Nha truyền thông tuyên truyền đến nhiều nhất chính là hắn cùng Ronaldo quan hệ hai người từng tại Dù dày Dồ hợp tác qua nhưng Ronaldo cự tuyệt đối lục xem bạo gỗ chấp giáo phát biểu bình luận căn cứ Ronaldo chung quanh bằng hữu lộ ra Ronaldo cùng lục xem bạo gỗ quan hệ cũng không tốt không chỉ có bởi vì năm đó ở Dù dày Dồ ở chung không lắm vui sướng cũng bởi vì lục xem chấp giáo bờ ra diệu đội tuyển quốc gia lúc cùng Ronaldo náo qua một trận lúc ấy bờ ra diu đội muốn tới châu á đá hai trận dâu ria thi đấu hữu nghị. ronaldo còn tại inter milan hiệu lực, lịch đấu rất chặt chẽ, hắn cùng lục xem đọa gô biểu thị, thời gian của mình chỉ có thể đá một trận, nhưng không nghĩ tới, lục xem đọa gô nổi trận lôi đình, đường ronaldo lặn lội đường xa đi vào sân thi đấu lúc, lại bị lục xem đọa gô trực tiếp chạy trở về, không cần phải nói, ronaldo trực tiếp liên giận. ngoại trừ năm đó ân đoán, cũng bởi vì lục xem đọa gô đối cầu thủ yêu cầu rất bình thường hạ khắc, đã có tin tức lộ ra, hắn đối thân thể mập mạp ronaldo mười phần bất mãn, tiền nhiệm về sau cầm đến real madrid cử tinh nhóm khai đạo. Cái này không thể nghi ngờ cũng làm cho lục xẻm Đoạ gỗ chấp giáo tiền cảnh bịt kín một tầng bóng ma. Mà cả báo liền rõ ràng lộ, Florentino sở dĩ muốn lục xẻm gỗ, chính là đến từ bờ ra giự chữ danh người đại diện phỉ gỡ tiến cử, mà mục đích đúng là muốn ký bờ ra giựu bóng đá thiên tài, có mới vệ lệ danh sưng rồ bị nổ. Đương ba ca lấy 8000 vạn euro ký 19 tuổi Tô Đông lúc, Real Madrid ngay tại toàn thế giới vơ vét có thể cùng Tô Đông chống lại siêu cấp thiên tài, cuối cùng bọn hắn từ đủ cầu vương nước chọn chúng có mới vệ lệ danh hiệu rồ bị nổ. Cơ hồ tất cả nhìn qua rồ bị nổ đá bóng người đều nhận định hắn là cái thiên tài, tất cả mọi người cho rằng Tên này năm nay gần 20 tuổi, cũng đã trợ giúp Santos cầm xuống bờ ra giự thi đấu vòng tròn quán quân, người giải phóng bị á quân rất nhiều vinh dự thiên tài, mới là Ronaldo về sau bờ ra dịu lớn nhất thiên phú phong tuyến thiên tài. Real Madrid đối dụ bị nhổ đặt vào kỳ vọng cao, tin tưởng hắn gia nhập liên minh La Liga về sau, có thể khiêu chiến Tô Đông, trở thành Real Madrid trẻ tuổi một đời người tiên phong, tiến tới dẫn đầu Real Madrid thực hiện phục hưng, thật giống như Tô Đông tại Barcelona làm sự tình đồng dạng. Mới vế lệ sẽ thành Tô Đông cường đại nhất người khiêu chiến. Mà cạ báo cho rằng, chính là vị ký Robinho, đồng thời vì dụ bị nhổ gia nhập liên minh chải đường. Giamajit mới quyết định mời Lục Sém Đoạ gỗ đến đây chấp giáo, bởi vì hai người người đại diện đều là figure. Đương thời năm 1970 cự tinh nhóm dần dần ra đi, tám ít cầu thủ đem kéo ra La Liga thời đại mới. Tô Đông cùng Zoro bị nổ, không thể nghi ngờ chính là trong đó người nổi bật. Hôm nay có chuyện bận một ngày, đổi mới chế, không có ý tứ. Chương 361, tiểu tử này ánh mắt thật độc. Kết thúc thoải mái dễ chịu hài lòng ngày nghỉ, trở về Barcelona ngày kế tiếp, Tô Đông sáng sớm liền đi tới thể dục thành huấn luyện. Tại cửa chính xuống xe, lái xe lái xe đi bãi đỗ xe. Thật, cho Tô Đông đương lái xe thật thật thoải mái, bởi vì hắn mỗi ngày thời gian đều rất bình thường cố định. Tỷ như hắn sẽ sáng sớm đi vào thể dục thành huấn luyện, nếu như giữa trưa không trở về nhà, trên cơ bản ngay ở chỗ này ngốc cả ngày, không có sự tình gì, lái xe có thể đi làm chính mình sự tình. Tô Đông cũng sẽ không đi do so đó những chuyện này, hắn đã bóng thời điểm chú trọng chi tiết, nhưng ở quản lý bọn thủ hạ thời điểm, càng nhiều vẫn là bắt đại phóng nhỏ, chỉ cần đem lời nhắn nhủ sự tình làm tốt, chi tiết hắn không thèm để ý. Thể dục thành bảo an cũng đều biết hắn, vừa thấy được hắn liền cười chào hỏi. Nhưng vừa mới tiến đại môn, liền thấy bên đường đứng đấy nhất danh làn da ngăm đen đầu trọc mặc một bộ một mạc Barcelona tay áo dài quần áo thể thao, mang theo một bộ màu đen dày gọng kính, có cái hai vai túi, chính hướng phía hắn gật đầu. Tô Đông cảm thấy hết sức tò mò, không nhìn ra người này đến cùng là ai, nhưng vẫn là lễ phép tính chất gật đầu cười một tiếng. Ngay tại Tô Đông đi đến trước mặt hắn lúc, người kia đột nhiên mở miệng cười nói, "Tô, nhìn thấy ngươi quá tốt rồi." Tô Đông còn tưởng rằng là fan hâm mộ, lúc này gật đầu cười. Ngay tại hắn coi là đối phương là đi cầu lấy ký tên cùng chủ ảnh chung, liền muốn mở miệng thỏa mãn yêu cầu của hắn lúc, đối phương câu nói tiếp theo liền để Tô Đông giật nảy cả mình. Rất bình thường cảm tạ ngươi để cử ta gia nhập liên minh Barcelona, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Cái gì? Tô Đông rõ ràng ngây ngẩn cả người. Mình lúc nào để cử hắn gia nhập liên minh Barcelona? Chờ chút. Tô Đông không dám tin tưởng nhìn trước mắt cái này mọt mạc đến có chút quá mức, nhất là mang theo một bộ giày khung màu đen to mắt, cảm giác rất bình thường học viện phái đầu chọc người da đen, hắn đột nhiên nhớ tới một người. Ngươi là? Marco Senna. Senna cũng rõ ràng kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Đông vậy mà không có nhận ra mình, quá lung tung. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tô Đông hiểu rất rõ mình không nghĩ tới thậm chí ngay cả chính mình cũng không nhận ra được đây coi là chuyện gì xảy ra đã đối với mình hoàn toàn không biết gì cả vậy tại sao muốn đem mình để cử cho Barcelona ngươi thật là Marco Senna. tô Đông lại xác nhận một lần bờ Ra Diu giữ giữa trận phi thường khẳng định gật đầu hắn chính là cái vô danh tiểu tốt sẽ không có người muốn giả mạo a trời ạ ta thật không nhận ra được tô Đông nhịn không được cười ra tiếng ta đối trên sân bóng ngươi ấn tượng đặc biệt khắc sâu nhưng ngươi cũng là mặc quần áo chơi bóng nhìn thật là hung ác nhưng bây giờ dạng này lại mang theo kính mắt ta tô Đông đến cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì tốt, thật rất bình thường xấu hổ. mắt cô sẹn nạ lung tung hơn, hắn rốt cuộc biết, tô đông vì cái gì không nhận ra hắn. hắn bộ này cách ăn mặc, chưa hề đều chỉ tại dưới cầu trường xuất hiện, chỉ có villa diu đồng đội mới nhìn được, thật đến trên sân bóng, hắn mãi mãi cũng là bộ kia hung thần ác sát bộ dáng, mà lại hắn tại trên sân bóng xưa nay không đeo kính, quá ngoài ý muốn, thật. tô đông tranh thủ thời gian vươn tay ra, cầm mắt cô sẹn nạ tay, chằn đây ấy nấy, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một thân ăn mặc, một bộ màu đen dày gọng kính, vậy mà hoàn toàn cải biến mắt cô sẹn tượng hắn nơi nào còn có trên sân bóng nửa điểm hung ác bộ dáng. liền hắn hiện tại bộ này ăn mặc, ném tới Barcelona khu náo nhiệt, đoán chừng đều không ai nhận ra được. Marco Xèn Nạ cũng tiêu tan, đối tô Đông kinh ngạc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. trên thực tế, đối với hắn hình tượng có chỗ hiểu là người, tô Đông cũng không phải là cái thứ nhất. tỷ như trước đó người đại diện Mendes nhìn thấy hắn thời điểm, cũng đồng dạng cảm giác có chút ngoài ý muốn. hai người gặp mặt, bắt đầu hán huyên. từ tô Đông vì sao muốn để cử hắn gia nhập liên minh Barca, lại đến Marco Xèn Nạ biểu thị, mình nhất định tại Barcelona đem hết toàn lực biểu hiện, sẽ không để cho tô Đông mất mặt cùng thất vọng. Barcelona phòng thay quần áo một chút tình huống, Marco Senna trước đó liền từ Mendes bên kia nghe nói qua, hắn đối với cái này cũng cảm thấy mười phần lo lắng, liền sợ mình không cẩn thận quấn vào những này là không phải là không phải. 28 tuổi đột nhiên từ trên trời rơi xuống một khối địa bành đến, có thể một bước lên trời, gia nhập liên minh Barcelona, đối Senna tới nói, tuyệt đối là suốt đời đến nay may mắn lớn nhất, cho nên hắn cũng là đặc biệt trân quý, chỉ muốn chuyên chú tranh tài, không muốn gây chuyện. Mendes nói cho hắn biết, đến Barcelona liền nghe Tô Đông, chuẩn không sai. Đây cũng là vì cái gì? Senna biết Tô Đông hôm nay sẽ đến huấn luyện hắn ngay tại cửa chính các loại. Kỳ thật, ta vẫn luôn rất bình thường thích ba ca bóng đá phong cách. Hai người trò chuyện nhiều, Marco cô dần dần cũng liền thổ lộ tiếng lòng. Đối đại tô đông, hắn là thật đặc biệt tôn kính, đồng thời cũng phi thường cảm kích. Cứ việc tô đông tuổi tác so với hắn nhỏ, nhưng ở chức nghiệp bóng đá con đường này bên trên, tô đông lấy được thành tựu cao hơn hắn. Cờ du yếp đã từng nói, đá bóng là một kiện rất đơn giản sự tình, nhưng muốn hóa phức tạp thành đơn giản, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Câu nói này đối ta ảnh hưởng rất lớn, mỗi khi ta bàng hoàng không biết làm sao lúc, trong óc của ta đều sẽ hiện lên câu nói này. Tô đông yên lặng nghe. Không chỗ ở gần đầu, hắn nghe ra được, xén nã lời nói này phát ra từ chân thành, nói đến rất tự nhiên, không giống như là tại giả mạo, cũng không phải bởi vì gia nhập liên minh 3K về sau, muốn tận lực đi lấy lòng bà ca giáo phụ. Nói như vậy, liền hắn hiện tại trình độ này, ngay cả lấy lòng bà ca giáo phụ tư cách đều không có. Người ta cỡ dù ấp căn bản liền không nhìn chúng hắn. Đương nhiên, nếu như hắn tiếp xuống phát huy ra sắc, rất nhanh liền có thể nhất cử thành danh. Nhưng ở kia trước đó, hắn thật sự là cái vô danh tiểu tốt. Ta tranh tài phong cách chính là đơn giản, trực tiếp, từ chuyền bóng đến phòng thủ liền chạy, ta không thích đem thứ đơn giản phức tạp hóa. Marco cô sen nạ hướng tô Đông giới thiệu bản thân định vị, hắn là nhất danh phòng thủ cầu thủ, nhưng cũng có không tệ chuyển bóng cùng năng lực tổ chức. đương nhiên, là ngựa chết hay là lửa chết, còn cần trong huấn luyện xuất ra bản lĩnh thật sự tới nói phục tất cả mọi người. Ta sợ dĩ tiến cử ngươi, là bởi vì lúc trước Valencia cùng thành đẹp bị thời điểm, ngươi đi lên chọc chọc ta, lúc ấy ngươi cho ta cảm giác là hứng ảnh, chấp nhất, không từ bỏ. Thật, kia một trận tranh tài ta đối với ngươi ấn tượng đặc biệt khắc sâu, ta hy vọng ngươi có thể đem trận đấu kia sức mạnh cầm tới Barcelona đến, ta tin tưởng chỉ cần ngươi phát huy ra loại kia tiêu chuẩn, ngươi liền sẽ là Barcelona giữa trận muốn tìm kiếm đam ăn kia. Tô Đông lời nói này, đối Marco Senna đánh giá rất bình thường cao, cái này khiến bờ da Jiou người cảm động hết sức. Đây là nơi nào? Đây là Barcelona. Toàn thế giới mạnh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng một trong. Marco Senna xưa nay không từng bị người dạng này tán dương qua, nếu như không có gia nhập Liên minh Barca, hắn khẳng định hoài nghi, Tô Đông chính là tại vô sỉ tuổi phường hắn, nhưng Tô Đông là thật đem hắn tiến cử đến Barcelona, cho nên hắn kết luận, Tô Đông là thật xem trọng hắn. Cứ việc, giá trị con người của hắn đối với Barcelona tới nói, bất quá chỉ là không có ý nghĩa, lại đủ để gọi hắn cảm động không hiểu. Để Tô Đông cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Marco Senna cũng không có tại lễ dáng sinh nghỉ. Trước đó một mực tại Vila Rio huấn luyện, gia nhập liên minh về sau một mực tại Barcelona huấn luyện, ở giữa chỉ ngừng một ngày, đó chính là tham gia hợp đồng y thức. Càng có ý tứ chính là, Marco Senna cũng không kháng cự phòng tập thể thao, cái này khiến hắn nhìn không hề giống là một cái thuần túy bờ gia Rio người. Barcelona trong đội bờ gia dư cầu thủ rất nhiều, nhưng bao quát đệ cổ ở bên trong, không có cái nào thích phòng tập thể thao, nhưng Marco Senna cũng không kháng cự, thậm chí lúc nghe Tô Đông có mình chuyên nghiệp tư nhân huấn luyện viên đoàn đội về sau, Hắn biểu thị nhất định phải thỉnh giáo như thế nào cường hóa cơ thể của mình cùng đầu gối. Hắn đã từng thập tự dây trang xé rất qua, cho nên hắn phi thường lo lắng ở phương diện này sẽ tồn tại vấn đề. Mặc dù hắn đã thông qua được Barcelona kiểm tra sức khỏe, phòng tập thể thao thêm luyện về sau, tô Đông tự mình mang theo Marco Senna đi tới phòng thay quần áo. Đây là hắn tiến cử về chỗ cầu thủ, tuy nói là nhất danh bờ ra diệu cầu thủ, nhìn nhưng không có nhiều ít giảm bã vị. Quần cùng Sa Vi mấy người cũng đều sớm biết Marco Senna phải thêm mình, mà lại tô Đông trước đó cũng tỏ thái độ qua. Hắn tiến cử Marco Senna thuần túy là bởi vì tên này cầu thủ thực lực không tầm thường, không có ý tứ khác, cho nên bọn hắn cũng có thể tiếp nhận Marco Senna gia nhập liên minh. Về phần Ronaldinho bọn người thì càng không cần nói, nhiều nhất danh bở ra dự cầu thủ gia nhập liên minh, trợ tăng bở ra giữ bang tình thế, bọn hắn cũng vui vẻ đến như thế, đối mắt Marco Senna phi thường hoan nghênh. Marco Senna thì là nghe theo Tô Đông đề nghị, bảo trì điệu thấp khiêm tốn, mặc kệ là đối mặt quân chờ bản tổ phái, vẫn là đối mặt Zona Ronaldinho chờ bở ra giữ bang, hắn đều chưa từng có phần nhiệt tình, cũng không có quá mức xa lánh, chỉ là như gần như xa duy trì khoảng cách nhất định, càng nhiều là chuyên chú vào huấn luyện. mới đầu, rất nhiều người đều đối mắt cô sen nạ thực lực có chỗ hoài nghi, bởi vì hắn trước đó không có danh khí gì. cầu thủ chuyên nghiệp con đường này vẫn là có nhất định quy luật mà theo. thành danh phải thừa dịp sớm, đây cũng không phải là nói đùa. có tại nhưng thành đạt muộn là có, nhưng giống van nịt kẻo du du loại kia, đã coi như là đã khuya xong rồi. 28 tuổi còn không có đá ra thành kiểu, thậm chí có thể nói là không có chút nào tồn tại cảm, vậy chỉ có thể nói tên này cầu thủ căn bản liền không có thực lực. sóng lớn đại cát. Chức nghiệp bóng đá xác thực sẽ mai một một chút cầu thủ, nhưng không đến mức mai một nhất danh cầu thủ đến 28 tuổi. Đều nhanh đến suất ngũ niên kỷ, còn nói mình là có tài nhưng không gặp thời, ai mà tin. Buổi sáng khôi phục tính chất huấn luyện còn không có phát giác cái gì đến, dù sao cũng không có nhiều thực chiến huấn luyện. Nhưng đến xuống buổi trưa, diệt cắt tiến hành một trận vân tổ đấu đối kháng, đem mát cô sẻn nạ an bài sau khi đi vào, hắn lập tức liền hấp dẫn 3 ca huấn luyện viên tổ ánh mắt, nhất là tên cạt, trực tiếp liền kích động. thời gian dần trôi qua Đối vị Ronaldinho cũng cảm nhận được đến từ Marco Senna phòng thủ áp lực, bao quát đè cổ cùng Savi, đồng dạng đều đối tên này bở ra dịu giữa trận lao mắt mà nhìn. Đều là đá bóng tên này nhiều năm cầu thủ chuyên nghiệp, có hay không thực lực, trên sân bóng chạm thử liền biết. Chúng ta nhặt được bảo. Ken cắt kích động đến cười ra tiếng. Quá khứ trong khoảng thời gian này, Bakar một mực tại đau khổ tìm kiếm giữa trận phòng thủ cầu thủ, kết quả chết sống không tìm được thích hợp. Không nghĩ tới, tên này không chút nào thu hút vô danh tiểu tốt, vậy mà thoáng cái biểu hiện ra thực lực mạnh như vậy. Lúc trước hắn làm sao không có chút nào biểu hiện đâu? Là Tô Đông giúp chúng ta nhặt được bảo. Dịch Cát cũng vui vẻ không thể chi, cười nhắc nhở. Ken Cát liên tục không ngừng gật đầu, hắn đối Tô Đông là càng ngày càng ngưỡng phục. Tiểu tử này ánh mắt thật độc. Hôm nay còn có một trường, ta còn tại cố gắng. Chương 362, tên hốn đản nào đào ta gấp tượng. Lễ năm niên ngày 9 tháng 1 muộn, eo mạ dị gạn. La Liga vòng thứ 18, Barcelona sân khách khiêu chiến Villarreal. Tranh tài trước đó, bản mùa giải nhiều hai nạn 3 ca lại lần nữa thu hoạch bất lợi tin tức. Nghỉ trong lúc đó trở về bờ Gazu, vì Ronaldinho, Kaká câu lạc bộ tham gia kỷ niệm thi đấu bờ lễ ti. Tại trở về Barcelona sau bị kiểm tra ra tổn thương bệnh, lại thêm đồng dạng tụt thương van mờ dọn cỏ, Barca hai đầu đường biên đều gãy. Tin tức tốt là, Xavi cùng Diêu Ly khỏi bệnh tái xuất. Nhưng trận đấu này, dịp cắt chỉ an bài xì vinh hộ đảm nhiệm xuất ra đầu tiên hậu vệ trái. Diêu Ly như trước vẫn là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Tiểu tướng Iniesta thay thế hắn xuất ra đầu tiên, đảm nhiệm tiền đạo cánh phải. Barca đội hình ra sân xuất hiện một cái làm cho người ngoài ý muốn danh tự, Marco Senna. Thủ môn Vaness, hậu phòng tuyến từ trái đến phải là xì vinh hộ, Marco, Oleguer ở cung cẩn. Dựa trận kéo sau là Marco Xena. Đệ cổ cùng Xavi ở giữa, trước trận tam xoa kích là Ronaldo, Tô Đông cùng Iniesta. Đường Villarzy huấn luyện viên trưởng El Ghini đứng tại bên sân đội chủ nhà huấn luyện viên tịch lúc trước, hắn thấy được Barcelona đội hình ra sân, cũng nhìn thấy đội hình bên trong thân ảnh quen thuộc kia, lông mày không tự chủ được khóa lại. Người khác có lẽ cũng không rõ ràng, Marco Senna từ lực, nhưng làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn biết được nhất thanh nhị sở. Từ hắn tiếp nhận Villarzy bắt đầu, Marco Senna vẫn đều là đội bóng xuất ra đầu tiên chủ lực, cũng là hoạch tâm cầu thủ, hắn cùng dồ xỉ cổ cộng tác song tiền vệ phòng ngự, có thể mức độ lớn nhất kích hoạt trước mặt gì trận mở. Có thể nói, chính là bởi vì có Senna cùng đội sĩ cổ tại sau lưng để chống đỡ, dị trần mở mới có thể ở giữa sân thỏa thích phóng thích tài hoa của mình, chúa tể tranh tài. Ai cũng không nghĩ tới, Senna sẽ ở cuối tháng 8, cùng Atletico Cup hiện tở tọ tọ sau trận đấu, bị thuốc xét ra dương tính, tại lúc tháng 10 bị cấm thi đấu 2 tháng, dẫn đến hắn vắng mặt trên nửa trình đại bộ phận tranh tài. Có thể coi là là như thế, tại Peo Lgini trong lòng, Senna như trước vẫn là đội bóng lựa chọn hàng đầu. Bởi vì hắn biết tên này giữa trận cầu thủ thực lực cùng giá trị. Để Peo Lgini cảm thấy không thể làm gì chính là Barcelona không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà coi trọng Marco Senna, cái này không hợp với lẽ thường. Barcelona để mắt tới cầu thủ, chí ít đều muốn là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng thay phiên cấp bậc, hay là trung hạ du đội bóng hoạch tâm chủ lực, làm sao lại nhìn chúng Marco Senna cái này vô danh tiểu tốt. Nhưng trên thực tế chính là, Barcelona lấy gì Trần Mở chuyển nhượng tiến hành đàm phán, hy vọng lấy Marco Senna làm thêm đầu, để hắn chuyển nhượng đến Barcelona, mà Vila Duta dị Trần Mở cùng Marco Senna ở giữa, không chút do dự lựa chọn gì Trần Mở, thế là, bỏ ra dù giữa trận chuyển nhượng đi Barcelona. Pelgini đối với cái này không thể làm gì. Giờ này khắc này, đứng tại eo mạ dị gạn đội chủ nhà huấn luyện viên tích trước, nhìn thấy Marco Senna người mặc Barcelona số 19 quần áo chơi bóng ra sân lúc, hắn bắt đầu sinh ra một loại dự cảm bất thường. Đến cùng là tên hốn đàn nào đào ta góp tưởng, hướng Barcelona để cử Marco Senna. L. Gini hận đến đau răng.